chương bốn trăm m ư ơ i ba vẫn may thật tốt tinh Huy cùng tinh diệu ở cái kia vì chống lại oán nghiệm đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng không thể không dùng hết sức mạnh bọn họ không biết đây là tô trường dạy cho bọn họ làm t i ế n bảo thế nhưng bọn họ có thể biết rõ một điểm vậy thì là thật muốn là không đi đối kháng những n à y oán nghiệm như vậy bọn họ liền thật sự có khả năng bị những n à y oán nghiệm ảnh hưởng kết quả cuối cùng rất có thể chính là mất đi lý trí mà rất rõ ràng đây là bọn hắn đều không muốn nhìn thấy kết quả dù sao bọn họ đều là thần kiểu cảnh huyết linh bình thường tới nói nếu muốn n h ư n bọn họ là đi lý trí cái kia trên căn bản chính là chuyện không thể nào nhưng mặc kệ chuyện gì đều là có một cái mức độ nói thí dụ như sức mạnh bình thường s á t thực không thể n h ư ờ n g bọn họ những n à y huyễn linh ở tinh thần lên bị đặc kích nhưng đây chính là thần môn cảnh đoán niệm hơn nữa là thần môn cảnh tử vong sau khi còn lại chấp niệm bình thường tới nói như vậy chấp niệm hoàn toàn không đủ để thương tổn cường giả dù sao chấp niệm cái gì chỉ là khó chơi nhưng lượng nhưng là rất ít có thể vấn đề chính là lúc này ở nổ tung trong cấm địa thần môn cảnh cảnh đoán niệm số lượng quá nhiều điều này sẽ đưa đến không cần nói thần kiểu cảnh coi như là thần môn cảnh cường giả cũng có thể bị ảnh hưởng đến tinh huy cùng tinh diệu đúng là rất mạnh nhưng vấn đề chính là bọn họ cũng chỉ là thần m u ố n nói đi đối k h á n g những này tôi h ầ n m n cảnh hoán n ệ m vậy còn là không là trường h ể nào làm n là là tô t ư giả cách làm nhưng là không giống nhau ở lúc s ớ m nhất t ô trường giả cũng chỉ là đem tiền vị ân ba người từ thảo giác bên trong cho lôi ra đến vào lúc ấy hắn cũng không có cái gì biện pháp hay đi đối kháng những n à y oán niệm vào lúc ấy t ô trường giả chỉ là dựa vào bên người thế giới trí cao pháp tắc mới để cho mình không chịu đến những n à y oán niệm khống chế cùng ảnh hưởng thế nhưng tình huống bây giờ đã không giống nhau t i ề nói vĩ ân n ba g ư m thật ở lúc mới bắt đầu tô trường dạ còn bị dọa một hồi dù sao những này có thể đều là thần môn cảnh bán niệm liền thần môn cảnh đều có thể ảnh hưởng loại kia mà hắn tô trường dạ chỉ là một cái thần hải cảnh mà thôi mặc dù là một cái mở hặc thần hải cảnh nhưng bất kể nói thế nào cũng đều vẫn là một cái thần h ả i cảnh điểm này ai cũng thay đổi không được cho nên khi những này oán nghiệm trực tiếp tiến vào mộng cảnh không gian hắn làm sao có thể không sợ tuy rằng mộng cảnh không gian ở một mức độ nào đó là độc lập nhưng tô trường dạ rất biết rõ tuy rằng mộng cảnh không gian là độc lập thế nhưng ở một mức độ nào đó tới nói cũng có thể đi vào hắn thức hải chỉ là bình thường tình huống đều không thể nào làm được mà thôi nói thí dụ như tinh huy cùng tinh liệu hai cái thần tiểu cảnh huế y t linh này đã là nhân vật rất mạnh mẽ thế nhưng bọn họ đang bị tô trường dạ kéo vào mộng cảnh sau khi đều không có khả năng từ mộng cảnh tiến vào tô trường dạ thức hải nhưng có một vấn đề chính là tinh diệu cùng tinh huy này hai thần kiểu cảnh h u y ễ n linh đi vào không được vậy thì không có nghĩa là cái khác cũng như thế đi vào không được à. đặc biệt làm những này là thần môn cảnh đoán nghiệm sau khi cái kia thì càng thêm không giống nhau phải biết đây chính là thần môn cảnh đoán nghiệm từ hệ thống tuyên bố nhiệm vụ cần điểm nhiệm vụ liền có thể nhìn ra một điểm vấn đề vậy thì là chỉ cần dính đến thần môn cảnh đồ vật không thể nghi ngờ liền không giống nhau vì lẽ đó những này thần môn cảnh đoán nghiệm tiến vào tô trường dạ mộng cảnh không gian nay trình độ nhất định nói nhường tô trường dạ rất là căng thẳng bởi vì thật sự nếu như từ này tiến vào chính mình thất hại còn không biết sẽ phát sinh ra sao sự tỉnh thế nhưng rất nhanh tô trường dạ kinh hỷ phát hiện hắn căng thẳng là không có cần thiết hoặc là nói là quá khinh thường cái này đại mộng nguyễn t ự thuật đương nhiên trình độ nhất định nói cũng là coi thường mộng cảnh không gian những kia thần môn cảnh oán nghiệm mạnh mẽ sao cái này là không cần phải nói nếu như không đủ mạnh như vậy cũng không thể nhường thần kiểu cảnh dễ dàng liền lạc lối chịu ảnh hưởng nếu như không đủ mạnh cũng không thể nhường rất nhiều thần môn cảnh cũng không dám tiến vào bên trong thế nhưng những n à y oán nghiệm ở tiến vào mộng cảnh không gian sau khi nhưng là đã biến thành mặt khác một chuyện những n à y oán n i ệ m ở tiến vào trong mộng cảnh một hồi liền n ổ lên phải biết những n à y oán n i ệ m ở cấm đ i ệ bên trong thời điểm Cái kia từng cái từng cái ác cảnh trực cực khát máu kia liền tiến gian khi tiếp không kỳ ma sau từng từng thường, thế trở thành thật. như bình nhưng mộng nhưng nên là ở vào đương nhiên nếu như chỉ là vẫn còn không tính là cái gì làm tô trường dạ thử nghiệm khống chế những n à y đ oán nghiệm thời điểm kinh hỷ phát hiện chính mình lại có thể ở một mức độ nào đó khống chế những n à y đ oán nghiệm không thể nghi ngờ cái này liền khá là khủng bố tuy rằng chỉ là có thể ở m ộ n g cảnh không gian bên trong khống chế những n à y đ oán nghiệm nhưng bất kể nói thế nào cái này cũng là thần môn cảnh đ oán nghiệm à. bản thân ở ngộng cảnh không gian liền có thể cấu tạo ra vô số cảnh tượng mà hiện tại nhiều những n à y thần môn cảnh đ oán nghiệm sau khi tô trường dạ có thể xây dựng ra cảnh tượng thì càng nhiều cũng càng thêm chân thực vì lẽ đó kỳ thực từ vào lúc ấy bắt đầu tô trường dạ liền vẫn luôn đang yên lặng dùng ngộng cảnh không gian thu thập những n à y đ oán nghiệm đương nhiên kỳ thực ở thu thập những n à y đ oán nghiệm sau khi tô trường dạ mới phát hiện nguyên lai mình nghĩ đến cũng không đúng ở lúc mới bắt đầu tô trường dạ còn tưởng rằng ở trốn cấm địa này bên trong oán n i ệ m đều là những tia thần môn cảnh thế nhưng theo đã hấp thu không ít oán nghiệm sau khi tô trường dạ mới biết mình sai rồi bởi vì những này oán nghiệm không ít đều là đến từ cái khắc cảnh giới h u n g thú nói thí dụ như thần kiểu cảnh cùng thần h ả i cảnh tuy rằng trình độ nhất định thần kiểu cảnh cùng thần h ả i cảnh h u n g thú tử vong sau khi lưu lại oán nghiệm cũng không có mạnh như vậy nhưng điều này cũng, cũng không yếu dù sao bọn họ là chết ở oán nghiệm bên trong này ở một mức độ nào đó cũng làm cho bọn họ oán nghiệm trở nên càng mạnh mẽ hơn cùng khó chơi thay đổi một người làm biết mình muốn đối mặt trở nên mạnh mẽ như vậy chắc chắn sẽ không hài lòng mà tô trường dạ liền không giống nhau bởi vì đối với những người khác mà nói đây là đối mặt kẻ địch trở nên mạnh mẽ thế nhưng tô trường dạ nhưng là thu vào mộng cảnh không gian hơn nữa theo thu thập tiến vào mộng cảnh không gian càng nhiều như vậy chuyện này đối với tô trường dạ cũng có càng nhiều c h ỗ t ố t nói thí dụ như ở đem kẻ địch kéo vào mộng cảnh không gian sau khi trước cũng đã rất nhiều cách đem kẻ địch cho làm cho thần chí không rõ nhưng muốn nói trực tiếp ở trong giấc mộng đem đối thủ giết chết cái này là không có khả năng lắm nhưng ở gia nhập những n à y oán nghiệm sau khi liền không giống nhau bởi vì có những n à y oán nghiệm tồn tại như vậy coi là thật liền có thể trực tiếp đem kẻ địch giết chết ở mộng cảnh không gian bên trong mà không thể không nói chính là này không thể nghi ngờ là một cái tiến bộ rất lớn thậm chí là một cái khó có thể tưởng tượng tiến bộ nói thí dụ như tình huống bây giờ chính là như vậy dùng những n à y thần môn cảnh đoán m i ệ m tới đối phó tinh diệu cùng tinh huy điều này có thể nhuồn bọn họ cung cấp càng nhiều chất dinh dưỡng cho giấc mơ của chính mình không gian lúc này tiền vị ân ba người cũng đã bị kéo vào không gian tuy rằng tô trường dạ ở đại lực độ hấp dẫn những t i a đoán m i ệ m tiến vào mộng cảnh không gian nhưng cũng vẫn có một phần ở bên ngoài hơn nữa này ở bên ngoài một phần cũng là không ít ít nhất đối với tiền vị ân ba người mà nói đó là không có chút nào thiếu nếu như nói không đem bọn họ làm tiến vào mộng cảnh không gian những n à y tản mát ra đoán m i ệ n thậm chí có thể trực tiếp đem bọn họ đều cho làm không còn thế nhưng ở tiến vào ngộng cảnh không gian sau khi những này đương nhiên liền không là vấn đề dù sao ở ngộng cảnh không gian bên trong bọn họ đều sẽ không đối mặt những chuyện này vì lẽ đó bọn họ lúc này không có phát hiện tô t r ư ở n g giả không chỉ là căn bản là không ý kỵ những kế hoán niệm đơn giản như vậy càng là có thể ung dung đem những n à y hoán niệm cho hấp thu liệt lan như các loại thần kiểu cảnh ở nhìn bị ốc quét ách Ác hấp dẫn đến vô số hoán niệm sau khi mỗi một cái đều không dám tới gần mà ở làm ốc quét ách Ác bị tô t r ư ở n g giả trực tiếp hấp thu tiến vào bên người thế giới sau khi bọn họ cũng giống như vậy không dám tới gần ngược lại khi thấy những kế hoán niệm bạo loạn sau khi từng cái từng cái càng là thất kinh chỉ là trong nháy mắt liền chạy trốn không biết đi tới nơi nào vì lẽ đó lúc này tô trường dạ này động tác lớn căn bản cũng không có ai phát hiện đương nhiên coi như thật sự bị phát hiện cái này cũng là không có vấn đề bởi vì đây là ở cấm địa bên trong mạnh nhất cũng là chỉ là thần k i ể u đỉnh cao mà thôi tô trường dạ tuy rằng chỉ là một cái thần h ả i cảnh nhưng thật muốn nói đúng tay chỉ là thần k i ể u đỉnh cao vậy còn thật sự không phải vấn đề gì thậm chí có thể nói không hề có một chút vấn đề loại kia hấp thu những n à y oán niệm thời gian cũng không phải rất dài sau đó tô trường dạ liền không đến hút đương nhiên muốn nói tới là bị tô trường dạ hấp thu xong đó là đương nhiên là chuyện không thể nào bởi vì ở toàn bộ cấm địa bên trong đâu đâu cũng có oán niệm bởi vì hiện nay ở cấm địa bên trong oán niệm có thể không chẳng qua là ban đầu một trận chiến lưu lại còn có chính là những năm này vô số tiến vào cấm địa hung thú cùng nhân loại lưu lại bọn họ ở tiến vào cấm địa sau khi đối mặt đủ loại nguy hiểm sau đó mỗi một cái đều chết rồi thân thể đúng là chết rồi thế nhưng ở thân thể của bọn họ sau khi chết nhưng là tinh thần không cần thiết lưu lại hóa không mở oán niệm vì lẽ đó ở cấm địa bên trong oán niệm không chỉ không có theo thời gian trôi qua mà tiêu tan ngược lại còn trở nên càng dày đặt lên dù sao môi chết đến một ít hung thú cái gì sẽ bổ sung tiến vào một ít toán niệm hơn nữa bởi vì đều là chết ở thần môn cảnh toán niệm bên dưới vì lẽ đó những n à y thần môn cảnh bên dưới hung thú t ử v o n g sau khi sản sinh toán niệm cũng không phải đơn giản như vậy không biết bao lâu trôi qua ngược lại chính là úc quách ách cùng tiền vị ân mấy người đưa tới những kia toán niệm kém không đều bị tô trường dạ cho hấp thu tiến vào ngộng cảnh bên trong không gian nhìn một chút bị những n à y toán niệm kích thích liên tục phản kháng tinh diệu cùng tinh huy tô trường dạ tâm tình liền trở nên hết sức vẻ đẹp đương nhiên trừ ra cái này ở ngoài còn có càng chuyện tốt đẹp vậy thì là chứng minh thật sự có thể ở trốn cấm địa này bên trong bắc cầu bởi vì b ắ c cầu sản sinh dị tượng cũng không thể xuất hiện ở cấm địa ở ngoài mặc dù nói thần môn sản sinh dị tượng là ở cấm địa ở ngoài nhưng tô trường dạ trong thời gian ngắn sẽ không cân nhắc thần môn cảnh sự tỉnh còn có chính là mặc kệ cái gì thần môn cảnh không thần môn cảnh sự tỉnh hắn hiện tại còn chỉ là một cái thần hải cảnh mà thôi không chỉ là hắn ở thiên quyến tông cái kia nhiều người bên trong nhưng là vô số thần hải đỉnh cao thế nhưng là một cái thần kiểu cảnh đều không có nếu như nói bọn họ là thật sự một cơ hội nhỏ nhoi đều không có còn nói được một điểm thế nhưng trong này không ít người cũng đã đạt đến có thể thử nghiệm bắt cầu trình độ có thể vấn đề chính là không q u ả n bọn họ cảm giác mình chuẩn bị tốt bao nhiêu thế nhưng là không có chút nào dám thử nghiệm vậy thì như tiền vị ân ba người như thế rất hiển nhiên bọn họ ở tiến vào cấm địa trước cũng đã từng có vô số lần muốn thử nghiệm bắc cầu hoặc là nói đã ở trong óc vô số lần mô phỏng bắc cầu tuy rằng ở thức hải mô phỏng vô số lần nhưng cũng là một lần cũng không dám thử nghiệm bởi vì mọi người đều biết một khi thử nghiệm như vậy chỉ cần gợi ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất đây chính là có thể đòi mạng không thể nghi ngờ dẫn ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất nay ở một mức độ nào đó là ngắn nhân tộc ở bên ngoài bắc cầu con đường thế nhưng đều sẽ có cá l ậ lưới có mấy người tộc võ giả Nếu như vậy n n khí k h ô thì bọn họ sẽ t cũng, cũng là, là bản thân ngay ở cấm địa bên trong hứng thú bởi vì tô trường dạ rất biết rõ ở trốn cấm địa này bên trong đến cùng có bao nhiêu hứng thú tuy rằng được xưng cấm địa nhưng bởi vì chu lĩnh khuynh được truyền thừa kích thích vẫn có một ít một thân chủng tộc cường giả sẽ tiến vào cấm địa chỉ là ở này sau khi được truyền thừa cái gì rất ít có những vật khác cùng bảo vật cũng không phải là không có a dưới tình huống như vậy đều là có như vậy một ít hung thú sẽ tiến vào cấm địa sau đó chính là vừa vào liền lại lấy chưa từng xuất hiện có thể nói là không rõ sống chết tuy rằng trong này không ít hung thú cũng đã tử vong nhưng tô trường d ạ n nhưng là có một loại cảm giác vậy thì là ở cấm địa bên trong hung thú số lượng nhưng là không ít kỳ thực không chỉ là số lượng không ít thậm chí còn có càng t e n chốt một điểm vậy thì là tô trường dạ luôn có một loại cảm giác vậy thì là ở t r ố n cấm địa này bên trong có nhân vật khủng bố chỉ là này nhân vật khủng bố đến cùng là ra sao tồn tại cái này trong lúc nhất thời tô trường dạ cũng không biết vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó hiện tại muốn nhất làm chính là tận lực giảm thiểu ở cấm địa bên trong cái khác h u n g thú sau đó chính mình không chế toàn bộ cấm địa mà vào lúc ấy mới là thật sự muốn cái gì thời điểm nhường bọn họ bắt cầu liền lúc nào nhường bọn họ bắt cầu thế nhưng muốn nói khi nào thì bắt đầu nhường bọn họ bắt cầu hoặc là nói lúc nào mới có thể đem trong cấm địa những thu giữ kia cho thanh lý cái này vẫn đúng là chuyện không phải dễ dàng như vậy tô trường dạ một đường hướng về nơi sâu xa đi thế nhưng hắn mang theo tiền vị ân ba người mà bọn họ tựa hồ cũng đã có chút khống chế không được đối với này tô trường dạ không thể không cân nhắc đúng hay không chức đem bọn họ cho thả sẽ thiên quyến tông cũng làm cho bọn họ biết một hồi thiên quyến tông là một cái ra sao tồn tại tô n g môn tô trường dạ liền mang theo bọn họ một đường đi vào bên trong sau đó nhìn thấy không ít tựa hồ bình thường thế nhưng làm tới gần sau khi một hồi liền trở nên không bình thường có sẽ trong nháy mắt biến thành vô số linh lực có sẽ trong nháy mắt đem toàn bộ á n lực bộ phát ra sau đó chính là tới gần bị trong nháy mắt tràn vào bốn người chỉ là điểm ấy oán lực thực sự là không tính là cái gì à. một đường đi tô trường dạ rốt cục nhìn thấy một cái nhận thức ra hỏa liệt lan thanh đương nhiên cũng không có phát hiện hắn sẽ ở trốn cấm địa này như vậy trung tâm địa phương nhìn thấy một nhân tộc hơn nữa còn là một cái thần h ả i cảnh nhân tộc này thật sự quá kỳ quái có điều ở ngắn ngủi kinh ngạc sau khi liệt lan thanh nhưng làm ở miệng ở này đều có thể gặp phải các người vận may này tốt như vậy tại sao liền không có được c h u y ể n thừa đây đệ bốn trăm một chương mười lăm tái tạo thần muốn cảnh liệt lan thanh là thần kiệu đỉnh cao vì lẽ đó bọn họ tiến vào cấm địa sau khi liền trực tiếp đi đánh lén chu buôn đào đợi dù sao những người này mới là bọn họ tiến vào cấm địa mục tiêu chủ yếu bởi vì phải là nhường những này một cái trong đó được truyền thừa sau đó trở thành thần muốn cảnh như vậy chuyện này với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ chính là tai nạn thế nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới chính là bọn họ mỗi một cái đều theo chu buôn đào các loại hôm nay cấm địa nơi sâu xa thế nhưng trong chớp mắt ở cấm địa ngoại vi địa phương lại sẽ có người đẩy cửa động tĩnh nếu như nói cái này đẩy cửa động tĩnh là bạo liệt tinh chu bộ tộc làm ra đến cái này cũng coi như nhưng bọn họ cũng có thể cảm giác được làm ra động tính này căn bản là không phải bạo liệt tinh chu bộ tộc mấy vị thần kiều đỉnh cao đương nhiên thậm chí đều không phải bạo liệt tinh chu bộ tộc thần kiều cảnh mà là một cái ốc mã bộ tộc thần kiều liền vậy thì trở nên rất thú vị bởi vì này dẫn đến liệt lan thanh các loại đều cho rằng cũng không phải là chỉ có bạo liệt tinh chu bộ tộc thần kiều có thể được truyền thừa coi như là bọn họ cũng như thế có một máy phải nhận được truyền thừa dù sao nếu như bọn họ thật sự một cơ hội nhỏ nhoi đều không có như vậy ốc quách ách cái này ốc mã tộc liền không thể được truyền thừa cũng không thể thật sự làm được đẩy cửa bọn họ cũng đều biết ốc quách ách đẩy cửa động thế nhưng bởi vì thời gian cùng lộ trình quan hệ đương nhiên còn có chính là dọc theo đường đi nguy hiểm các loại vì lẽ đó bọn họ mặc dù biết có chuyện như thế hoặc là nói tiền vị ân ba người ở bắc cầu thời điểm bọn họ liền đã biết rồi thế nhưng đáng tiếc đều không có có thể chạy trở về sau đó kết quả là là liệt lan thanh các loại đều biết ố c quách ách đẩy cửa hơn nữa còn đẩy cửa thành công trở thành một cái chân chính thần muốn cảnh thế nhưng bọn họ căn bản liền không biết hiện tại ố c quách ách đã không ở trên thế giới này mà là đã biến mất không quản bọn họ đúng hay không biết điểm này thế nhưng lúc này liệt lan thanh đang nhìn đến tô trường dạ đám người thời điểm nhưng là gì thường kích động phải biết đây chính là ba cái thần kiểu cảnh nhân tộc a tình huống như thế ở bên ngoài là căn bản là không thể gặp phải đối với bọn hắn những n à y chủng tộc mà nói muốn gặp phải nhân tộc thần kiểu cảnh như vậy bình thường đều chỉ có một khả năng vậy thì là ở cùng loài người tông môn trong chiến đấu mà thật muốn là ở như vậy trong chiến đấu bọn họ mặc dù là thần kiểu đỉnh cao nhưng trên thực tế cũng chính là bia đỡ đạn bình thường tồn tại dù sao ở bạo liệt lĩnh ba cái chủng tộc không đối ứng nên nói ở bạo liệt lĩnh bốn cái chủng tộc kỳ thực đều là bia đỡ đạn không cần nói bọn họ những n à y thần kiểu cảnh coi như là thần môn cảnh cũng đều chỉ có thể coi là bia đỡ đạn bởi vì ở phía sau của bọn họ còn có chu ma bộ tộc các loại cường đại như thế chủng tộc mà dưới tình huống bình thường cùng l o ạ i người tông môn khai chiến đều là những k i a đại chủng tộc phát động mà coi như là chu ma bộ tộc cái này đẳng cấp chủng tộc cũng không dám dễ dàng đối với n h â n tộc tông môn phát động chiến tranh bởi vì này vốn là hành động tìm chết vì lẽ đó ở đối với liệt lan thanh các loại mà nói bọn họ to lớn nhất kỳ vọng cũng không phải có thể gặp phải nhân tộc thần kiểu cảnh ngược lại nguyện vọng của bọn họ là cả đời đều sẽ không gặp phải nhân tộc thần kiểu cảnh. cảnh như vậy rất có thể chính là bọn họ không có mệnh thời điểm thế nhưng không nghĩ tới ở như vậy địa điểm ở thời điểm như vậy gặp phải vì lẽ đó liệt lan thanh mới nói vận may của chính mình rất tốt nay thậm chí có thể cùng được truyền thừa so với tính ra trong lúc này tỷ lệ thậm chí là không kém nhiều tô trường dạ nhưng làm mở miệng nói ngươi này xem như là vận may sao ta xem là vận xui mới đúng không kỳ thực dọc theo con đường này tô trường dạ các loại người cũng đã nhìn thấy không ít hung thú chỉ là rất đáng tiếc ở tô trường dạ dưới sự hướng dẫn bọn họ trên căn bản đều không có cùng những hung thú này đối mặt chỉ là làm sao cũng không nghĩ tới lần này mới từ một chỗ tiểu trong sương mù đi ra liền gặp phải liệt lan thanh phải biết cái tên này nhưng là thần kiểu đỉnh cao một trong trải i người đều không nói lời nào. Bọn họ hiện tại đều rất tin tưởng tô dạ, trước mắt liệt cái kiều thôi, coi điều cái kiều rồi, đối với nói, nói cái kiều coi tới cái kiều hai cái kia n ân không nào, bọn tưởng trứng dạng, lan thanh cũng là chỉ là một cái thần cành như nhất cũng cũng thần đỉnh nếu như bọn đừng thần đỉnh như thần tầng hung thú, cái kia đều là có thể muốn tính mạng bọn vĩ ba cao. cao, gì trước Được đều đều đều họ chỉ chỉ chỉ họ thú, thể họ. tô có có là là là là là mà mà rất mắt một một một t qua mấy ngày nay trưởng thành mấy người thực lực có tiến bộ không ít ít nhất so với trước đó là phải cường đại gấp mấy lần gặp phải bình thường thần kiều một tầng vậy cũng là có thể đối phó nhưng cũng chỉ giới hạn ở bình thường thần kiều một tầng mà thôi thật muốn là gặp phải một chút cường lớn một chút thần kiều một tầng bọn họ vẫn là như thế căn bản là không phải là đối thủ coi như là lớn mạnh một chút thần kiều một tầng bọn họ cũng không thể đối phó cái tiết thì càng thêm không cần nói thần kiều hai tầng thần kiều hai tầng đều có thể đem bọn họ ung dung chấn áp mà hiện ở tại bọn hắn phải đối mặt chính là một cái thần kiều đỉnh cao thế nhưng mấy người nhưng là một điểm sợ hãi tâm tư đều không có tất cả những thứ này cũng không phải thực lực của bản thân bọn họ mà là bởi vì tô trường dạ tồn tại không sai cũng là bởi vì tô trường dạ tồn tại bởi vì lúc trước tô trường dạ tựa hồ liền thần môn cảnh đều có thể đối phó dù sao ốc quách ách biến mất ở t r à n g h u n g thú cũng không biết tình huống thế nào thế nhưng tiền vị ân ba người nhưng là có thể cảm giác được tất cả những thứ này đều là cùng tô trường dạ có quan hệ tô trường dạ bọn họ hỏi qua tô trường dạ thế nhưng là không có được cái gì trả lời nhưng bọn họ vẫn là có thể rõ ràng ở một điểm vậy thì là đây nhất định là cùng tô trường dạ có quan hệ liền thần môn cảnh đều có thể đối phó như vậy bình thường thần kiểu cảnh như thế nào sẽ làm bọn họ sợ chứ không thể không nói tiền vị ân ba người phản ứng nhường liệt lan thanh bất ngờ mà ngoài ý muốn nhất vẫn là tô trường dạ phản ứng bởi vì hắn thật sự không nghĩ ra đây rốt cuộc là tình huống thế nào liệt lan thanh không khỏi nhìn về phía tô trường giả nói ngươi chỉ là một thần h ả i cảnh đây là một cái rất mê hoặc hiện tượng dù sao mặc kệ là cái k i a chủng tộc đều có một chút là có thể khẳng định cái k i a chính là cường giả làm đầu ở nhân tộc rất rõ ràng cũng là như vậy mà hiện tại đây chính là ba cái thần t i ể u ân tuy rằng chỉ là mới vừa bắt cầu thành công hơn nữa nhìn dáng vẻ chính là mấy ngày trước ở cấm địa bên trong bắt cầu thành mấy cái thần t i ể u cảnh nhưng bất kể nói thế nào cũng đều là thần t i ể u cảnh có thể vấn đề chính là hiện ở tại bọn hắn nghề này trong mấy người đương ra làm chủ tựa hồ là cái này thần h ả i cảnh nhân tộc lẽ nào là bởi vì bọn họ ba cái đều là giống nhau cảnh giới ai cũng không quá tốt đứng ra sau đó không thể làm gì khác hơn là nhường tô trường dạ cái này thần h ả i cảnh đứng ra sao liệt lan thanh không biết có phải như vậy hay không tình huống thế nhưng này tựa hồ cũng đã không trọng yếu bởi vì mặc kệ đến cùng là ra sao tình huống kết quả cuối cùng đều chỉ có một cái vậy thì là mấy người đều sẽ bị hắn trực tiếp thôn phải mất tô trường dạ nhàn nhạt mở miệng nói không sai chính là thần hại cảnh thấy thế nào dáng vẻ ngươi có ý kiến liệt lan thanh không khỏi lạ kỳ nói một cái thần h ả i cảnh lại có thể đi tới nơi này ta đối với thân phận của ngươi thật sự rất tò mò a phải biết này tuy rằng không phải cấm địa trung tâm nhưng nói thế nào cũng đều là thuộc về khu vực trung tâm nơi đây oán nghiệm đã đạt đến rất mãnh liệt mức độ không cần nói là thần h ả i cảnh coi như là bọn họ những n à y thần kiều đỉnh cao đều là rất nguy hiểm rất nhưng hiện tại tô trường dạ một cái thần h ả i cảnh không chỉ ở này hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn không có chịu đến cái gì ảnh hưởng không thể không nói này thật sự nhường liệt lan thanh rất là kinh ngạc đương nhiên càng kinh ngạc chính là tô trường dạ không có chút nào sợ hán rất rõ ràng ở liệt lan thanh trong lòng lúc này tô trường dạ có thể nói ra nếu như vậy cái kia cũng là bởi vì hắn chịu đến những ngày oán nghiệm ảnh hưởng đương nhiên cũng có thể nói là hắn chịu đến nhất định ảnh hưởng bởi vì dưới tình huống bình thường hắn thật muốn là gặp phải nhân tộc nơi đó còn có thể nhường hắn ở cái kia nói linh tinh gì vậy trực tiếp chính là một cái đem cho nuốt lấy liền xong việc thế nhưng hiện tại lại còn ở cái kia cùng tô trường dạ đối thoại này tựa hồ chính là chịu ảnh hưởng một phần tô trường dạ nói đi rồi mặc kệ hắn lời này không phải đối với liệt lan thanh nói nhưng cũng là nói cho hắn nghe mà liệt lan thanh nhưng là rất tò mò d á n g vẻ này bốn cái ra hỏa là thật sự không có chút nào sợ hắn a hơn nữa nhìn d á n g vẻ mặt sau tiền vi ơ n ba người này ba cái thần tiểu cảnh đối với tô trường dạ vẫn là rất cung kính không thể không nói chuyện này quả thật nằm ngoài dự đoán của hắn cũng lật đổ hắn với cái thế giới này một ít nhận thức ở tô trường dạ sau khi tiền vĩ ân ba người liền muốn rời khỏi thế nhưng liệt lan thanh làm sao có khả năng nhường bọn họ cứ thế mà đi thôi à đây thậm chí cũng không có nhúc nhích chỉ là mở miệng nói ta có nói để cho các ngươi đi sao tô trường dạ liếc mắt nhìn hắn sau đó nói làm sao không cho chúng ta đi vậy ngươi đúng là lấy ra một điểm không cho chúng ta đi phản ứng đến a lời này mặc kệ thấy thế nào đều là đang gây hấn với liệt lan thanh rất rõ ràng đây chính là thật lòng tô trường dạ vẫn đúng là chính là đang gây hấn với hắn ngược lại chính là chỉ cần hắn dám đ ộ n g thủ như vậy tô trường dạ khẳng định sẽ đem hắn cho kéo vào bên người thế giới đương nhiên ở tiến vào bên người thế giới trước cùng ốc quách ách như thế đi tới cái nhiệm vụ t h ư ờ n g để cho trước đem thần môn đẩy ra lại đi vào tuy rằng chỉ có thể coi là ngụy thần muốn cảnh nhưng bất kể nói thế nào vậy cũng là thần muốn cảnh liệt lan thanh nhất thời nổi giận ta đánh giá thấp lòng can đảm của ngươi đã như vậy vậy ngươi liền chịu chết đi liệt lan thanh lời nói xong liền muốn đậu thủ mà bên này tô trường d ạ n h ư n g là đã trên tay xuất hiện một cái k h ô n g chế q u y ề n trượng mà nhìn thấy tô trường dạ trên tay k h ô n g chế q u y ề n trượng thời điểm tiền vị ân ba người con mắt nhất thời sáng ngời trước lúc này bọn họ cũng đều biết tô trường d ạ vũ khí chính là khống chế quần trượng thế nhưng đồ chơi này đến cùng dùng như thế nào nhưng bọn họ tưởng tượng bên trong tình huống cũng không có phát sinh bởi vì ngay ở liệt lan thanh sắp xông lại trong nháy mắt hắn trong chớp mắt ngừng lại sau đó một mặt khiếp sợ cùng kinh hỷ dáng vẻ sau đó một thanh niên vang lên triệt cấm địa gà ghét ngay ở tiền vị ân các loại cho rằng hắn điên rồi thời điểm trong chớp mắt nhường bọn họ cảm giác điên cùng sự tính phát sinh lúc này chuyện đã xảy ra cùng với nói là nhường tiền vị ân ba người cảm giác sắp điên rồi cái này còn không bằng nói là làm cho cả cấm địa bên trong hung thú đều sắp muốn điên bởi vì vào lúc này đột nhiên chỉ thấy liệt lan thanh trên người phát sinh biến hóa chính là hắn lại dẫn ngơ cả ngần cửa một đạo rộng lớn thần môn xuất hiện ở liệt lan thanh thần h ả i bên trên mà tình cảnh này là quen thuộc như vậy phải biết ở trước đây không lâu bọn họ mới nhìn thấy a không sai vừa lúc đó đột nhiên chỉ thấy liệt lan thanh bắt đầu đẩy cửa này thậm chí còn là cuối cùng đẩy cửa giai đoạn phía trước đã nói qua có thể gây nên như vậy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất như vậy ở tình huống bình thường đều sẽ đẩy cửa thành công muốn nói sẽ thất bại đương nhiên cũng là sẽ có vậy thì là bị cái khác hung thú đánh gãy nhưng như quả không ngoài hiện những này bất ngờ như vậy đẩy cửa thành công trở thành thần muốn cảnh đó là chuyện chắc như đinh đóng cột tô t r ư ở n g dạ lôi kéo tiền vị ân ba người nhanh chóng lùi về phía sau một bên chạy vừa nói đi mau chuyện nơi đây đã không phải chúng ta có thể nắm giữ đương nhiên lời này nói cách khác nói mà thôi dù sao liệt lan thanh có thể vào lúc này trong chớp mắt liền muốn đẩy cửa cũng không phải cảnh giới của hắn đến lập tức liền muốn đẩy cửa nguyên nhân chân chính kỳ thực rất đơn giản đó là tô trường dạ vào lúc này cho hắn một cái nhiệm vụ kỳ thực ở lúc mới bắt đầu tô trường dạ nghĩ tới là trực tiếp một cái c ô n cố quan h o à n sau khi đem cho vô vào bên người thế giới thế nhưng cuối cùng suy nghĩ một chút tô trường dạ lại trực tiếp từ bỏ bởi vì ở bất tử kiếp giới phân thân đã bắt được vài cái thần kiều đỉnh cao tiến vào bên người thế giới hơn nữa ở bất tử kiếp giới bắt được những kia thần kiều đỉnh cao thật muốn bàn về thực lực đến cái kia cũng là muốn so với liệt lan thanh các loại càng mạnh mẽ vì lẽ đó thật muốn nói tiếp tục chảo liệt lan thanh những n à y thần kiều đỉnh cao tự a hồ liền không có ý gì mặc dù nói chỉ là thần kiều đỉnh cao tự hồ đối với bên người thế giới trưởng thành trợ giút cũng không phải quá to lớn nhưng thần môn cảnh liền không giống nhau mặc dù nói kỳ thực chỉ là một cái ng nhưng bất kể nói thế nào cái này cũng là thần môn cảnh a vì lẽ đó ở vẫn không có ra tay trước tô trường d ạ đột nhiên cho liệt lan thanh một cái nhiệm vụ mà khen thưởng chính là thành tựu thần môn cảnh ở nhận được nhiệm vụ sau khi liệt lan thanh ý nghĩ cung ốc quách ách kỳ thực là như thế mà này thử một lần nghiệm không nghi ngờ chút nào trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ sau đó bắt đầu rồi hiện tại biểu diễn lúc này ở cấm địa bên trong cái kia động tĩnh là rất lớn chỉ là lần này bởi vì là ở cấm địa khu vực trung tâm vì lẽ đó coi như có thể tới rồi hoặc là nói dám đến hung thú đều không phải rất nhiều những kia phía bên ngoài thần kiểu cảnh hay là không ít thế nhưng lúc này bọn họ nhìn thấy khu vực trung tâm động tính sau khi nhưng là không dám làm một cử động nhỏ nào dám vẽ dù sao bọn họ đều rất rõ ràng ở khu vực trung tâm là như thế nào một cái đáng sợ dù sao coi như phía bên ngoài bọn họ đều có thể rõ ràng cảm nhận được những kia oán nghiệm đối với bọn họ ảnh hưởng thỉnh thoảng đều ở đối phương những n à y oán nghiệm mang đến ảnh hưởng cho nên nói bọn họ đều chỉ dám phía bên ngoài hoạt động bởi vì bọn họ đều sợ chỉ muốn tới gần khu vực trung tâm như vậy cũng không cần cái khác hung thu ra tay bọn họ trực tiếp liền bị oán đã biến thành n g ngẩn sau đó trở thành những n à y oán n i ệ m bên trong một thành viên cấm điệu bên trong đại gia đều cảm nhận được cường động tinh lớn thế nhưng có thể chạy tới phụ cận cũng chỉ có liệt lam phong các loại cái k h á c thần kiểu đỉnh cao liệt lam phong các loại mấy cái liệt diễm tộc thần kiểu đỉnh cao nhìn thấy đ ẩ y cửa liệt lan thanh sau khi không khỏi nói đều là kích động dị thường thế nhưng chu chạy tân các loại nhưng là dị thường mặt đen dù sao đây chính là bọn họ bạo liệt tinh chu bộ, bộ tộc thánh địa nhưng bọn họ nhưng là một lần đều không có được chuyển thừa qua không đối ứng nên nói trừ gia chu lĩnh k h u n h ở ngoài sẽ không có cái khắc tộc nhân ở này thánh địa bên trong được chuyển thừa chương bốn trăm mười sáu rời xa khu vực trung tâm nếu như không phải có chu lĩnh khuynh ở thánh địa bên trong được truyền thừa sau đó trở thành thần muốn cảnh n h u n g bọn họ bạo liệt tinh chu bộ tộc hiện nay ở bạo liệt lĩnh có địa vị tương đối cao như vậy lúc này chu chạy tân đều sẽ hoài nghi chỗ này đúng hay không đã bị sửa trước qua không phải bọn họ nổ tung tinh chu lấy bộ tộc thánh địa mà là bọn họ bộ tộc từ đ ị a kỳ thực trước lúc này đại gia đều là đem chỗ này xưng là cấm địa cái gì gọi là cấm địa cái này từ tên liền biết nhưng bạo liệt tinh chu bộ tộc nhưng là vẫn luôn đem xưng là thánh địa này nguyên nhân trong đó rất đơn giản đầu tiên một điểm đó là đương nhiên chính là chu lĩnh khuynh từ nơi này được truyền thừa nhường hắn từ thần kiều đỉnh cao trực tiếp trở thành thần m u ộ n cảnh mà chứ ra cái này ở ngoài còn có trọng yếu hơn một điểm nguyên nhân vậy thì là cấm địa vị trí này nguyên bản không là thuộc về bọn họ bạo liệt tinh chu bộ tộc lúc đó chỗ này ở vẫn không có biến thành hiện tại d á n g dấp như vậy trước kỳ thực ở tại hắn hung thú trùng tộc trong mắt cũng là cấm địa bình thường tồn tại chỉ có điều vào lúc ấy sau khi tiến vào đem giết chết cũng không phải cái gì hoán niệm mà là bạo liệt tinh chu bộ tộc Ở bạo bạo bộ bản bạo bộ bản tại, đại vào cho doanh liệt lĩnh lúc liệt là lúc liệt đối tinh tinh đối với thể tộc tồn tộc tộc kháng căn không nên những chủng chu chu khác có ấy đó một à là nói đương nhiên chính là cấm địa bình thường tồn tại. địa cấm m chỗ như vậy tuy rằng đã trở nên rách nát không thể tả thế nhưng có một chút là có thể khẳng định vậy thì là bất luận cái nào nổ tung tinh chu đều muốn để cho lần thứ hai trở lại đỉnh cao một chỗ như vậy tuy rằng ở những chủng tộc khác trong miệng là cấm địa nhưng ở hết thể bạo liệt tinh chu bộ tộc trong mắt đây chính là thanh đ i ệ chỉ là lúc này chu chạy tân mấy vị bạo liệt tinh chu bộ tộc thần kiều đỉnh cao mỗi một cái đều là chịu đến to lớn đà kích r á dấp bởi vì bọn họ thật sự rất khó tiếp thu chuyện như vậy thực tuy rằng bọn họ cũng không biết ố c q u á c h ách cùng hiện tại liệt lan thanh đến cùng là làm sao dẫn ra thần môn sau đó bắt đầu đẩy cửa thế nhưng ở trong lòng bọn họ chỉ có một cái khả năng vậy thì là đây nhất định là được truyền thừa dù sao ở trốn cấm địa này bên trong cũng chỉ có được truyền thừa mới có thể trong thời gian ngắn đẩy cửa thành công phải biết trước lúc này thì có một cái không ở cấm địa bên trong trở thành thần m ố n cảnh thế nhưng hiện ở một cái ố c mã tộc không đủ lại tới một cái liệt d i ễ m tộc nếu như nói chu chạy tân các loại đều có thể được truyền thừa sau đó trở thành thần mối cảnh như vậy bọn họ đương nhiên sẽ không có ý nghĩ lúc này nhưng vấn đề chính là xuất hiện ở này bọn họ đều vẫn là thần kiều đỉnh cao ở trốn cấm địa này bên trong cũng đã không biết tìm bao lâu có thể coi là bọn họ tìm đến như thế nào đi nữa cẩn thận nghiêm túc đó là một điểm hữu dụng truyền thừa đều không có tìm được đương nhiên trừ ra truyền thừa ở ngoài bọn họ đúng là tìm tới không ít những thứ đồ khác chỉ là rất đáng tiếc lúc này bọn họ vị trí là cấm địa bên trong vì lẽ đó coi như tìm tới không tốt những thứ đồ khác cái này cũng là không có tác dụng bởi vì bọn họ căn bản là không thể ở không có được truyền thừa tình h u ố n rời đi trên thực tế từ tiến vào thánh địa sau khi bọn họ cũng đã có dự định vậy thì là trừ phi được truyền thừa sau đó trở thành thần môn cảnh b à n g không muốn từ cấm địa đi ra ngoài cái kia trên căn bản là chuyện không thể nào không sai chính là chuyện không thể nào bởi vì tiến vào cấm địa sau khi liền cũng không còn đi ra ngoài hung thú chuyện này quả là không muốn quá nhiều vì lẽ đó chu chạy tân các loại hiện tại đều ở thật lòng tìm kiếm có thể trở thành là thần môn cảnh nguyên nhân hoặc là nói ở chu lĩnh khuynh trong miệng cơ duyên cùng truyền thừa chỉ là rất đáng tiếc chu chạy tân các loại tuy rằng trả giá không ít thế nhưng muốn nói gì tìm tới truyền thừa đó là chuyện không thể nào thế nhưng hiện tại liệt lan thanh nhưng là đã c h i ế được như vậy đây rốt cuộc là ai thánh địa là ai cấm địa đây đối với những chuyện này tô trường dạ đương nhiên là không biết có điều thật muốn là biết rồi như vậy hắn nhất định sẽ cho chu chạy tân các loại đều chiếm được khen thưởng nhường bọn họ cũng có thể trở thành là thần môn cảnh có điều coi như không biết chu chạy tân các loại lúc này suy nghĩ thế nhưng tô trường dạ cuối cùng đều sẽ đưa ra nhường bọn họ thỏa mãn khen thưởng dù sao đối với thần kiểu đỉnh cao bên người thế giới đó là không có chút nào thiếu thật muốn là thiếu mất như vậy ở bất tử kiếp giới có rất nhiều thế nhưng thần môn cảnh liền không giống nhau liền hiện tại tô trường dạ thực lực mà nói muốn un dung được thần môn cảnh hoặc là nói đem thần môn cảnh cho vồ vào bên người thế giới vì ậ y t u lẽ đó coi như chu chạy tân trờ cái gì biểu thị đều không có tô trường dạng nhưng là nói hắn nhất định sẽ nhường bọn họ đều chiếm được thỏa mãn thu hoạch có điều đó là chuyện sau đó dù sao muốn cho bọn họ thần môn cảnh khác thường cũng không thể nói liền hiện tại trực tiếp cho đi một lần đối phó một cái cũng đã rất tốt muốn nói một lần hai cái đồng thời thậm chí là càng nhiều đồng thời đẩy cửa như vậy tô trường dạ liền không muốn nói gì thu thập vấn đề vào lúc ấy liền thật sự đã biến thành cho k h e t thưởng thực sự trở thành thần môn cảnh sau khi tô trường dạ còn muốn muốn đối phó những k i a cái hung thú đều là chuyện khả năng không lớn tô trường dạ nói quá nguy hiểm chúng ta không thể ở đi vào nghĩ biện pháp rời đi đi tiền vị ân ba người bận bị gật đầu trên thực tế bọn họ cũng sớm đã nghĩ muốn đi ra ngoài dù sao đây chính là cấm địa a một cái có thể làm cho thần môn cảnh cũng không dám dễ dàng tiến vào địa phương mà bọn họ ở đi vào trước muốn mục đích kỳ thực cũng chính là có thể trở thành thần kiều cảnh mà thôi hiện tại cái mục đích này cũng đã đạt đến vì lẽ đó nếu như có thể bọn họ dĩ nhiên muốn lập tức sẽ ra cấm địa sau đó sẽ trở lại nhân tộc tốt nhất là có thể khiến người ta tộc tông môn đến đem bọn họ đều tiếp đi mặc dù nói tiền vị ân ba người cũng đã xin thể cống hiến cho tô trường dạ cùng thiên quế tông nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu bọn họ liền không muốn trở thành nhân tộc tông môn một thành viên chỉ có điều nói nếu như tô trường dạ không cho phép bọn họ làm như vậy như vậy bọn họ liền không thể làm mà thôi nhưng ở ý nghĩ của bọn họ bên trong bọn họ thật nếu là có trở thành tông môn một thành viên thời điểm như vậy tô trường giả hẳn là sẽ không ngăn cản bọn họ mới lạ tiền vĩ ân vội hỏi tông chủ chúng ta hiện tại liền đi sao tô trường giả lắc lắc đầu nói đương nhiên không được nói thế nào cũng phải ở trốn cấm địa này bên trong ở lại một thời gian mới được n à y vừa nói tiền vĩ ân ba người nhất thời liền sốt ruột hoa đề hướng vội hỏi đây là tại sao a tông chủ xác thực n à y cũng đã là thần kiểu cảnh ở trốn cấm địa này bên trong mặc dù nói tựa hồ có không ít thứ tốt nhưng vấn đề chính là những này cái gọi là tốt đồ vật đều không phải bọn họ có khả năng được nếu cũng không thể được này chút vật gì tốt hơn nữa còn sẽ thỉnh thoảng gặp phải một ít thần kiều cảnh h u n g thú phải biết dường như liệt lan thanh các loại nhân vật như vậy cấm địa bên trong cũng đều không ít mà thật nếu để cho những người này gặp phải bọn họ cái kia tiền vị ân ba người tin tưởng bọn họ chỉ có m u ố n chết phần một mặt là trực tiếp lui ra cấm địa sau đó trời cao biển rộng nhưng mà mặt khác một mặt nhưng là không giống nhau đó là tiếp tục ở cấm địa bên trong sẽ tràn ngập nguy hiểm thậm chí không biết lúc nào lên treo vì lẽ đó thật muốn nói nên lựa chọn thế nào này trên căn bản là đừng mơ tới nữa sự tình nhưng vì cái gì tô trường dạ hiện tại còn nói nhường bọn họ trước tiên ở trốn cấm địa này bên trong ở lại một thời gian đây tô trường dạ nói hiện ở bên ngoài có bạo liệt lĩnh bốn vị thần môn cảnh nhìn c h ẳ m c h ẳ m ai đi ra ngoài đều phải chết lời này vừa nói ra tiền vị ân ba người càng kinh hãi hơn tông chủ ngài nói đều thật sự tô trường dạ gật gật đầu đây đương nhiên là thật sự kỳ thực trước cái kia úc mã tộc ở đầy cửa thời điểm bên ngoài những kia thần môn cảnh cũng đã ở nhìn c h ẳ n c h ẳ n mà hiện tại càng là sẽ không bỏ qua nay vừa nói tiền vị ân ba người đều tràn ngập kinh hãi nửa ngày mới nói vậy chúng ta làm sao bây giờ lẽ nào thật sự chỉ có thể vẫn luôn ở trốn cấm địa này bên trong hay sao mặc dù nói ở trốn cấm địa này bên trong bình thường tới nói bọn họ cũng là có thể tu luyện nhưng có một vấn đề chính là ở trốn cấm địa này bên trong đâu đâu cũng có thần môn cảnh tử vong sau khi còn lại bán niệm vì lẽ đó này căn bản là không phải cái gì tốt tu luyện địa phương thậm chí có thể nói chỉ cần dám ở trốn cấm địa này bên trong tu luyện như vậy lúc nào liền điên mất rồi cũng không biết dù sao những kia bán niệm cũng đã rất cấm địa bên trong linh lực dung hợp lại cùng nhau đang không có đối phó những kia bán niệm thủ đoạn trước chỉ cần dám hấp thu cấm địa linh khí như vậy trình độ nhất định chính là đang hấp thu hoán niệm kết quả có thể tưởng tượng được tô trường dạ thấy ba người đều là như vậy chậm rãi mở miệng nói yên tâm được rồi ta sẽ dẫn các ngươi sống sót đi ra ngoài tô trường dạ này vừa nói ba người nhất thời liền đều nhìn thấy hy vọng nhưng bọn họ vẫn là rất lo lắng dù sao tô trường dạ cũng đã nói rồi ở cấm địa ở ngoài nhưng là bốn cái thần môn cảnh hung thủ á kỳ thực tiền vi ân ba người cũng không biết tô trường dạ đến cùng có gì đó dạng thủ đoạn tuy rằng bọn họ đều rất biết rõ tô trường dạ rất mạnh tuy rằng về mặt cảnh giới chỉ là thần hải cảnh nhưng nếu như nói bọn họ hiện tại vẫn là đem tô trường dạ xem là là một cái chân chính thần h ả i cảnh đối xử như vậy bọn họ chính là thật sự choáng váng vì vì là căn bản là không thể có cái k i a m ộ t cái thần h ả i cảnh có thể làm được tô trường dạ cho ở chuyện này ở coi như thần t i ể u cảnh đều sẽ khủng hoảng đều sẽ chịu ảnh hưởng oán nghiệm bên dưới không phản ứng chút nào coi như mới vừa trở thành thần môn cảnh úc quách ách đều bị tô trường dạ trong nháy mắt làm cho biến mất tuy rằng tô trường dạ không có nói bọn họ cũng không có trực tiếp chứng cứ nhưng tiền vĩ ấn ba người đều tin tưởng này thật sự chính là tô trường dạ làm mà thủ đoạn như vậy thật sự chỉ là một cái thần hại cảnh có thể làm được sao Ở di ã nhưng g cũng c í n vẫn không có tiến h là vào ở có cấm t địa r ớ c ế u đều như bọn hắn nói, có như vậy một cái thần hải cảnh, như vậy bọn n hải họ có có cái ai với vậy vậy một làm sẽ ư Nhưng ờ lời i nói rồi. này là đêm khi sự thật liền phát sinh ở trước mắt thời điểm liền coi như bọn họ như thế nào đi nữa không muốn tin tưởng như vậy không thừa nhận cũng không được sự thực vì lẽ đó tuy rằng trong lòng vẫn rất có chút lo lắng nhưng bọn họ cũng đều lựa chọn tin tưởng tô trường dạ hơn nữa đối với bọn hắn bây giờ tới nói tựa hồ cũng chỉ có lựa chọn tô trường dạ con đường này có thể đi nếu như không tin tô trường dạ như vậy bọn hắn bây giờ có thể làm cái gì đấy tựa hồ cái gì đều làm không được muốn trực tiếp ra cấm địa cái này vốn là chuyện không thể nào tuy rằng hiện tại tiền vị ân ba người cũng đã là thần k i ề u cảnh hơn nữa trong khoảng thời gian này trải qua toán niệm rèn luyện bọn họ xác thực muốn so với nhất bắt đầu thời điểm mạnh mẽ rất nhiều thậm chí coi như so với bình thường thần k i ề u cảnh một tầng đều không kém nhưng bất kể nói thế nào bọn họ cũng chỉ là thần k i ề u một tầng mà thôi không cần nói cùng thần k i ề u đỉnh cao so với coi như thần k i ề u hai tầng trở lên đều còn mạnh mẽ hơn bọn họ nhiều lắm mà ở trốn cấm địa này bên trong đến cùng có bao nhiêu thần kiểu cảnh hung thủ đây ngược lại liền bọn họ này cùng nhau đi tới chứng kiến cũng đã không ít trọng yếu hơn một điểm chính là những kia mạnh mẽ hung thú tiền vị ân ba người hay là còn có thể nghĩ biện pháp tách ra thế nhưng ở cấm địa bên trong có mặt khắp nơi bán niệm vậy thì không phải bọn họ có khả năng tránh đến mở tuy rằng hiện tại đã không phải ở trung tâm nhất thậm chí cũng đã không phải khu vực trung tâm nhưng cũng không có nghĩa là những chỗ này bán niệm liền ít đi phải biết coi như là ở phía ngoài xa nhất bán niệm đều là có thể ảnh hưởng thần k i ề u cảnh ít nhất là thần k i ề u cảnh ba t ầ n g trở lên mới có thể đối kháng phía ngoài xa nhất những kia bán niệm nói cách khác hiện tại tiền vị ân ba người coi như không có gặp phải những thu giữ kia coi như ở trốn cấm địa này bên trong đã một cái hung thú đều không có như vậy bọn họ vẫn là như thế căn bản là không thể đơn độc đi ra khỏi cấm địa bởi vì những k i a ván niệm liền có thể muốn tính mạng của bọn họ dưới tình huống như vậy bọn họ làm sao có thể làm ra bỏ qua một bên tô trường dạ sự t ì n h hoặc là nói làm ra lựa chọn như vậy cái kia thì càng thêm không cần nói lúc này ở cấm địa ở ngoài còn có càng thêm nhân vật khủng bố tô trường dạ nhưng là nói rồi lúc này ở cấm địa ở ngoài đó là có bạo liệt lĩnh bốn đại chủng tộc thần môn cảnh ở nếu như thay đổi một cái hung thú ra cấm địa hay là vẫn sẽ không chịu ảnh hưởng thế nhưng nếu như là bọn họ nhân tộc thần kiều cảnh đi ra khỏi cấm địa như vậy không cần phải nói đây nhất định là hành động tìm chết vì lẽ đó tiền vị ân ba người hiện tại chỉ có một cái biện pháp vậy thì là theo tô trưởng dạ tô t r ư ở n g dạ nếu như lúc nào tâm t ì n h tốt liền đem bọn họ đều đưa ra cấm đ ị a hoặc là nói lúc nào tô t r ư ở n g dạ muốn đem bọn họ đưa đi như vậy mới sẽ đem bọn họ đều đưa đi mà nếu như nói tô t r ư ở n g dạ còn không nghĩ như vậy như vậy tiền vị ân ba người liền không có cách nào coi như như thế nào đi nữa không muốn coi như như thế nào đi nữa không tình nguyện cũng chỉ có thể theo tô trưởng dạ lúc này ở cấm đ ị a bên ngoài cũng chính là làm liệt lan thanh dẫn ra thần môn trong nháy mắt cùng trước úc quách ách đẩy cửa thời điểm động tĩnh như thế một đạo to lớn thần môn xuất hiện ở cấm đ i ệ trên không mà n à y một thần môn xuất hiện lần thứ hai nhường liệt l y khuyết các loại xuất hiện chỉ là cùng tình huống trước không giống nhau c h Úc quách ách dẫn ra thần môn thời điểm liệt l y khuyết tâm tình nhưng là rất bột h i ề n thế nhưng lúc này liền không giống nhau bởi vì hắn rất biết rõ lần này dẫn ra thần môn sắp đ ạ t đến thần môn cảnh chính là bọn họ liệt diễm bộ tộc liệt lan thanh dưới tình huống như thế liệt l y khuyết có làm sao có thể không vui chỉ là liền dường như trước liệt l y khuyết như thế cái khác mấy cái thần môn cảnh tâm tình liền không tốt đẹp gì mà trong này nhất là nổi giận đương nhiên chính là chu linh quỳnh dù sao đây chính là bọn họ bạo liệt tinh chu bộ tộc thánh địa ở dĩ vãng chỗ này nhưng là bọn họ bạo liệt tinh chu bộ tộc đại bản doanh thế nhưng hiện tại đây rốt cuộc là cái gì một cái tình huống nếu như nói bọn họ bạo liệt tinh chu bộ tộc không có ai đi vào vậy thì thôi nhưng vấn đề chính là hiện ở tại bọn hắn bạo liệt tinh chu bộ tộc tiến vào thánh địa thần kiều cảnh nhưng là không ít thế nhưng hiện tại nhưng là một cái đều không có được truyền thừa ngược lại còn nhường cái gì ốc mã tộc cái gì liệt diễm tộc được truyền thừa tình huống như vậy làm sao có thể nhường chu linh k h u n h không giận chu linh k h y n h đã một lần lại một lần được truyền thừa đều không phải bọn họ bạo liệt t ì n h chu bộ tộc thành viên mà phẫn nộ nô thần bộ tộc tình huống bên kia cũng như thế không được lần này nô thần bộ tộc nô thái long liền bắt đầu s ấ t ruột nếu như nói chỉ là úc quách ách trở thành thần muốn cảnh cái này còn nói được một điểm bởi vì bọn họ cũng đã quyết định muốn cùng liệt l y khuyết còn có chu linh khinh đồng thời hành động trực tiếp đem úc quách ách chém giết thế nhưng hiện tại liệt diễm tộc cũng thêm ra một cánh cửa thần cảnh như vậy này sẽ xảy ra chuyện gì nếu như là hắn như vậy rất có thể chính là liên hợp úc lập hằng đồng thời đem hắn chém giết đương nhiên còn có chính là đem chu linh khinh cũng cho chém giết thế nhưng vậy hiện tại đây là cái gì cái tình huống nô thái long trong lúc nhất thời có chút màu vòng dù sao ở hắn nghĩ đến hiện tại ốc lập hằng rất có thể là ở cùng liệt ly khuyết liên hợp muốn chém giết hắn cùng chu linh khuynh mười đúng thế nhưng hiện tại đây là cái gì cái tình huống tại sao ốc lập hằng sẽ trực tiếp liên hệ chính mình như trước chính mình đi liên hệ liệt ly khuyết muốn chém giết ốc mã tộc ốc cách cách như thế đây n ô thái long không biết đây rốt cuộc là tình huống thế nào cũng không biết ốc lập hằng vì sao lại trong chớp mắt tới nói nếu như vậy hắn chỉ là hiếu kỳ hỏi ngươi đây là tình huống thế nào lẽ nào là nghị r ư ớ c đem liệt l y khuyết cho chém giết trở lại giết ta không được nghe nói như thế ốc lập hằng liền thổ huyết hắn trầm giọng nói ta ốc mã tộc chỉ có một cánh cửa thần cảnh người ta trong lúc đó thực lực không kém nhiều nói cái gì chém giết ngươi nô thái long không rõ chức không phải nhìn thấy bọn họ ốc mã tộc có một cái đẩy cửa thành công trở thành thần môn cảnh sao tuy rằng chức ốc lập hằng có nói cái tia thần môn cảnh ốc quách ách đã chết rồi nhưng bọn họ là thật sự không thể nào tin được t thế nhưng bây giờ nhìn lại tựa hồ sự tình cũng không phải là mình nghĩ tới như vậy nhất thời nô thái long không khỏi hỏi ngươi đây là ý gì các ngươi bộ tộc chức thì có đẩy cửa thành công thần môn cảnh đây là đại gia đều nhìn thấy chính là ngươi cũng đừng nghĩ ân dấu ốc lập hàng trăm giọng nói hắn đã nga xuống nô thái long không tin nói mới vừa đẩy cửa thành công thần môn cảnh liền nga xuống sao có thể có chuyện đó ta không tin ngươi nô thái long này lời nói đến mức đó là rất trực tiếp kỳ thực cái này thật sự rất dễ hiểu dù sao ở cấm địa bên trong đẩy cửa thành công này lại không phải lần đầu tiên hoặc là nói út quách ách lúc đó lại không phải lần đầu tiên vì lẽ đó bọn họ tuy rằng vẫn luôn biết cấm địa không phải như vậy dễ dàng đi vào thế nhưng vì có thể đánh gây chu linh q u y n h đ ẩ y cửa bọn họ không thể không đi vào nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới chính là ở cấm địa bên trong tình huống so với bọn họ tưởng tượng bên trong càng thêm đáng sợ vô số hoán niệm ở tại bọn hắn sau khi tiến vào một hồi trở nên càng thêm liên cuồng ba cái thần môn cảnh đều suýt chút nữa trực tiếp ngã xuống ở cấm địa bên trong mỗi một cái đều là dùng mạnh nhất lá bài tẩy mới từ cấm địa bên trong trốn thoát không chỉ là như vậy thậm chí từ cái kia sau khi bọn họ cũng không dám tiến vào cấm địa bởi vì chỉ cần bọn họ một khi tiến vào sao như vậy cấm địa bên trong oán nghiệm liền như khóa chặt bọn họ như thế sẽ trong nháy mắt tụ tập bọn họ ba cũng không phải là không có nghĩ tới trực tiếp đánh lén mới vừa trở thành thần môn cảnh chu linh quỳnh thế nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới chính là chu linh quỳnh ở đẩy cửa sau khi thành công cũng không có ngay đầu tiên đi ra mà là ở cấm địa bên trong ở lại xương sờ một năm này mới đi ra một năm này đối với thần kiều cảnh mà nói cũng không tính là cái gì thời gian dài mà đối với thần môn cảnh mà nói cái kia càng nhà không tính là cái gì thậm chí có thể nói đối với liệt l y khuyết các loại mà nói chu linh khuynh đang đợi một năm này mới đi ra vậy tuyệt đối là chuyện rất bình thường bởi vì ở trở thành thần môn cảnh sau khi bất kể nói thế nào cũng phải đợi thêm một quãng thời gian đến quen thuộc sức mạnh của chính mình mà từ thần kiều đỉnh cao đến thần môn cảnh lực lượng này tăng lên cái kia không thể nghi ngờ khủng bố một năm này đến quen thuộc cái này thậm chí có thể nói dùng thời gian đã rất ít cho nên khi bọn họ nhìn thấy chu linh k u y n lúc đi ra một điểm đều không có để ý thậm chí đều cho rằng lúc này chu lĩnh khuynh cũng là chỉ là một cái sơ cấp nhất thần môn cảnh mà thôi hay là muốn so với bình thường thần kiều đỉnh cao đều mạnh mẽ nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ vào lúc ấy bọn họ cho rằng coi như bất luận cái nào đều có thể ra tay đem chu lĩnh khuynh giải quyết thế nhưng không nghĩ tới chính là làm bọn họ ra tay sau khi mới sợ hãi phát hiện sự tình cũng không phải bọn họ nghĩ đơn giản như vậy lúc này chu lĩnh khuynh xác thực chỉ là thần môn cảnh một cảnh thậm chí còn chỉ là dùng một năm này đến quen thuộc sức mạnh của chính mình có thể vấn đề chính là lúc này chu lĩnh k h u n h biểu hiện ra sức chiến đấu rất mạnh cường đại đến không cần nói bọn họ bất luận cái、nào. Coi nhưng là ba cái t h ầ môn cảnh n đ ồ loạt ra tay ra cũng không thể đem chỉ u Khuynh đầu Chu Khuynh tuy rằng muốn chuyện nếu Chu Khuynh, chuyện đều Lĩnh là lúc Lĩnh lực, là Lĩnh là là lá như nào. Không cũng chính cũng rằng nói thắng người bọn hắn thần môn cảnh đó là chuyện không thể nào. Nhưng bọn ban như nghĩ như nhưng không đơn giản, hay là ở lá bài tẩy toàn bộ đều dùng ra tình huống Nhưng thế thực thể họ chém phải hay chút hiệu h ấy vậy từ bắt một tròi giết một tẩy vào bài cũng sai ba ba ra có có c bộ đã đó quả. ở là có thể mà thôi càng nhiều khả năng chính là đồng quy vô tận đều là thần môn cảnh đương nhiên cũng đều là thế i t mệnh vì lẽ đó từ cái kia sau khi bạo liệt tinh chu bộ tộc lần thứ hai trở thành bạo liệt lĩnh cường tộc một trong thậm chí có tranh bá bạo liệt lĩnh bá chủ tư cách bởi vì có chu l ĩ n h khuynh tình huống ở vì lẽ đó t r ư ớ c ốc quách ách ở đẩy cửa thời điểm bọn họ mỗi một cái đều không dám tiến vào bên trong thậm chí coi như là chu l ĩ n h khuynh cũng như thế không dám vào đi nếu đều không có bị quái dày như vậy ốc quách ách khẳng định là đẩy cửa thành công cái này từ bọn họ chứng kiến dị tượng đến suy đoán cũng là bình thường muốn nói ở cấm địa bên trong chịu đến đoán niệm ảnh hưởng tử vong cái này cũng là chuyện không thể nào dù sao lúc trước chu linh k h u n h đều có vì lẽ đó lúc này ú c lập hằng nói ú c quách ách đã ngã xuống nô thái long là làm sao đều sẽ không tin tưởng nhưng lúc này hắn nhưng không được không muốn ú c lập hằng đến cùng muốn làm gì này không thể nghi ngờ quá nguy hiểm nói chung lúc này nô thái long đó là căn bản là không thể tin được ú c lập hằng suy nghĩ một chút hắn cảm giác mình phải liên lạc một chút chu linh q u y n h mới được nếu như cái khác hai cái chủng tộc đều nhiều hơn ra một cánh cửa thần cảnh mà chỉ có bọn họ mới là một cánh cửa thần cảnh như vậy không hợp tác cũng chỉ có bị cái khác hai đại chủng tộc nuốt chừng kết quả rất nhanh nô thái long liên lạc với chu linh k u y n h trực tiếp hỏi nói không biết ngôi nối với liệt lan thanh trở thành thần môn cảnh có ý kiến gì không? trước chu linh khuynh cùng bọn họ tuyệt đối là kẻ địch hơn nữa còn là cùng chung kẻ địch nhưng rất đáng tiếc hiện tại tình huống như vậy khẳng định là không giống nhau đều đã nói không có vĩnh hằng bằng hữu cũng không có kẻ địch vĩnh hằng có chỉ là lợi ích vĩnh hằng không thể nghi ngờ lúc này bọn họ cũng là bởi vì lợi ích sau đó đi đến cùng một chỗ chu linh khuynh nói người muốn nói cái gì một mặt khắc liệt ly khuyết bắt đầu liên hệ ố c lập hằng đối với ở chuyện xảy ra bên ngoài tô trường dạ không có chút nào biết cũng không quan tâm đương nhiên nếu như có thể những này thần môn cảnh trực tiếp ở bên ngoài khai chiến còn nói được một điểm nhưng đáng tiếc bọn họ đều là thần muốn cảnh bình thường tâm tình cái gì đều có thể k h ô n g chế ở bởi vì có thể k h ô n g chế tâm tình của chính mình vì lẽ đó muốn nói trực tiếp khai chiến thậm chí là xuất hiện một cái đồng quy vô tận hoặc là nói lưỡng bại câu thương tình h ù n g cái kia trên căn bản là không thể ở nhìn phân thân đem tiền vị ân ba người mang sau khi đi tô trường dạ sẽ t r ở liệt lan thanh cách đó không xa đương nhiên lúc này tô trường dạ đó là đem chính mình dùng man thiên thuật ngụy t r a n g lên đem cảm giác về sự tồn tại của chính mình rơi xuống thấp nhất nếu như nói ở bình thường như vậy loại thủ đoạn này đương nhiên là không có tác dụng thế nhưng vào lúc này dưới tình huống như thế nhưng là không có vấn đề chút nào bởi vì lúc này liệt lam phong các loại cái khác thần kiểu đỉnh cao mỗi một cái đều là đem sự chú ý phóng tới liệt lan thanh trên người dù sao cái tên này thật muốn là thành công như vậy đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng liệt lớn hơn nữa lúc này oán niệm đó là một cái táo bạo vì lẽ đó dưới tình huống như vậy không có bao nhiêu cảm giác tồn tại tô trường Dạ đương nhiên liền không bị bọn họ chú ý vì lẽ đó tô trường Dạ mới có thể chậm rãi chờ liệt lan thanh đi tới bước cuối cùng chờ bước đi kia sau khi bắt đầu đọc thủ nếu như nói lần thứ nhất ốc quách ách đẩy cửa thời điểm chu chạy tân các loại đều là rất sợ hãi thế nhưng lúc này liệt lan thanh đẩy cửa bọn họ nhưng là cũng không có như vậy quan tâm bởi vì từ ốc quách ách đẩy cửa sau khi tình huống có thể nhìn ra một điểm vậy thì là mặc dù là đẩy cửa thành công thế nhưng muốn nói ở trở thành thần môn cảnh sau khi liền uy hiếp đến bọn họ đó là chuyện không thể nào vì lẽ đó lúc này chu chạy tân chờ một cái đều không có đi nhưng bọn hắn lúc này nhưng là đều đang chờ mong truyền thừa giáng lâm dù sao này hay là bọn hắn bạo liệt tinh chu bộ tộc thánh địa hơn nữa đã từng hay là bọn hắn bạo liệt tinh chu bộ tộc đại bản doanh chỗ này dĩ vãng là bọn họ nhất nóng trong địa phương dù sao lúc trước làm bạo liệt l i n h bá chủ bạo liệt tinh chu bộ tộc thần môn cảnh nhưng là không ít tuy rằng chu chạy tân các loại lúc đó cũng đã là thần kiểu đỉnh cao nhưng thật muốn nói địa vị cao bao nhiêu cái tiết nhưng là chuyện không thể nào bởi vì đối với nổ tung tinh chu lúc trước loại kia bá chủ cấp chủng tộc mà nói thần kiểu đỉnh cao số lượng nhưng là không ít mà thần môn cảnh mới thật sự là cao tầm cùng có thể làm quyết định c ư g i ả lúc trước nơi đây bình thường đều là thần là thần môn cảnh các đ bình thường tới nói bởi vì trải qua trường kỳ tu luyện hoặc là nói bởi vì trường kỳ đều có những kia thần môn cảnh đại lao ở chỗ này tu luyện muốn nói những chỗ này coi là thật cái gì đều không có để lại đó là chuyện khả năng không lớn lúc trước những chỗ này tùy tiện một cái thần tiểu cảnh nếu như có thể đi vào như vậy đều có khả năng được chỗ tốt hơn nữa còn là rất nhiều chỗ tốt nói thí dụ như một vị thần môn cảnh đại lao trợ giúp đương nhiên coi như không có có thể được những này chỉ cần chỉ là lĩnh hội thần môn cảnh đại lao tu luyện sau khi tản mát ra loại kia ý nhị chuyện này với bọn họ tu luyện về sau đều là mới có lợi lúc đó đối với khắp cả nổ tung tinh chu mà nói đây mới thực sự là thánh địa mà hiện tại đương nhiên vẫn là thánh địa chỉ là rất đáng tiếc hiện nay là ai cũng có thể đi vào tiền đề là có thể no đến mức qua những kia oán nghiệm ăn mòn thế nhưng đáng tiếc ở đây đã không có lúc trước tu luyện những kia thần môn cảnh đại lão cũng đương nhiên liền không thể xuất hiện những đại lao này cho chỗ tốt tình huống cho tới nói lúc trước những n à y thần môn cảnh đại lao tu luyện sau khi lưu lại ý nhị hay là còn có nhưng càng nhiều nhưng là oán nghiệm cần ở những n à y oán nghiệm bên trong đem những kia đã từng đồ vật tìm ra mà truyền thừa trên thực tế chính là giấu ở những chỗ này có điều biết đến đều không ít thế nhưng muốn nói có thể tìm tới thậm chí là được truyền thừa liền không có mấy cái chu chạy tân các loại hiện tại kỳ thực rất có chút kích động bởi vì theo ốc quách ách cùng liệt lan thanh trước sau đ ẩ y cửa động tính này đương nhiên là không nhỏ mà mỗi một lần đều gây nên những kế toán niệm chú ý điểm này từ những kế toán niệm đang không ngừng hướng về liệt lan thanh sâu hàng tuần tới liền biết rồi mà theo những n à y toán niệm bạo động chu chạy tân các loại kinh hỷ phát hiện bọn họ tựa hồ có thể càng nhanh hơn tìm tới truyền thừa hoặc là nói lúc này đã có một chút có thể tìm tới truyền thừa manh mối tuy rằng không phải nói chỉ cần có những đầu mối này bọn họ liền có thể tìm tới truyền th nhưng này ít nhất đại diện cho cơ hội của bọn họ lớn rất nhiều đối với này chu chạy tân các loại đều là rất kích động dù sao chỉ cần thật có thể tìm tới truyền thừa như vậy bọn họ thì có rất lớn tỷ lệ trở thành thần m ố n cảnh mà chỉ cần có thể trở thành thần m ố n cảnh như vậy biến hóa này chính là to lớn dù sao ở vô hạn đại lục có câu nói là thần môn bên dưới đều là r u n dế đối với điểm này bọn họ không phải quá rõ ràng nguyên nhân trong đó nhưng chỉ cần nghĩ đến có thể đẩy cửa thành công như vậy liền có thể tăng cường một ngàn năm tuổi thọ hơn nữa mỗi nhiều đẩy ra một môn cũng chính là thăng cấp một lần như vậy liền có thể thêm ra một ngàn năm tuổi thọ đến chỉ cần chỉ là xem cái này liền biết thần môn cảnh cùng thần kiểu cảnh sự c h i n h l ệ n h chỉ có điều hiện nay bọn họ chỉ là tìm tới một điểm manh mối mà thôi cho tới nói thành vì là thần muốn cảnh cái kia đường phải đi còn rất dài thậm chí có thể nói có thể hay không cuối cùng tìm tới truyền thừa đều là một vấn đề chu chạy tân các loại đều không phải rất lưu ý liệt lan thanh đ ẩ y cửa thế nhưng liệt lam phong các loại nhưng là rất lưu ý trước ốc quách á c h đẩy cửa thời điểm động tính bọn họ đương nhiên đều biết chỉ là đối với ốc quách á c h ở đẩy cửa sau khi thành công liền trong nháy mắt biến mất sự tình biểu thị không rõ bọn họ là thật sự không biết ố quách ức ếch ếch ếch ẩ không sai bọn họ đều chỉ là ở hiếu kỳ ốc quách ách đến cùng là đi tới nơi nào còn nói hoài nghi ốc quách ách đã bị chỉnh đốn chết đi đây là chuyện khả năng không lớn bởi vì bọn họ đều kiên định cho rằng thần môn cảnh chính là sự tồn tại vô địch chỗ này coi như là thần kiều đỉnh cao đều có thể hoạt như vậy thì càng thêm không cần nói thần m ô n cảnh hơn nữa ốc quách ách cũng chỉ là biến mất mà thôi hay là chỉ là chính mình nhận đi đi một nơi nào đó bế quan cũng không nhất định bởi vì đại gia đều rất rõ ràng đang đột phá cảnh giới sau khi đều cần thời gian nhất định đi thích hướng sức mạnh của chính mình đây chính là bế quan sự tất yếu vì lẽ đó lúc này rất nhiều thần kiểu cảnh hung thú đều cho rằng ú c q u á c h ách chỉ là bế quan quen thuộc sức mạnh của chính mình đi tới căn bản là có rất ít cho rằng hắn đã bị chỉnh đốn hơn nữa là không rõ sống chết loại kia liệt lan thanh rốt cục đi tới quan trọng nhất bước ngoặt mà trước biết ú c q u á c h ách đẩy cửa trải qua một ít hung thú lúc này mở lùi về sau dù sao những kia oán niệm bạo động liền qua khủng bố liệt lan phong đều không có làm sao động bởi vì bọn họ đều muốn nhìn thấy liệt lan thanh trở thành thần muốn cảnh nhìn thấy hắn này vinh quang mức khắc Chương 418, Dư Chi thành cùng Chu Đạt Tinh. l mở rộng, mở rộng này, này, này bởi vì đã là cuối cùng quá trình vì lẽ đó căn bản cũng không có dùng thời gian bao lâu mà ngay ở liệt lan thanh cuối cùng đem thần môn đầy ra sau đó thần môn tiến vào thân thể hắn sau khi vô số hoán niệm bắt đầu điên côn bạo động nhưng vừa lúc đó trong trước mắt tô trường dạ ra tay rồi cùng trước ức quách ách thời điểm kỳ thực là như thế tô trường dạ trong nháy mắt đem thu vào bên người thế giới bên trong tình cảnh này đối với t r ư ớ c có xem qua úc quách ách đẩy cửa đều rất rõ ràng vì lẽ đó không hề có một chút kỳ quái thế nhưng đối với vẫn chưa từng gặp qua úc quách ách đẩy cửa h u n g thú tới nói bọn hắn lúc này là khiếp sợ không gì sánh nổi nhưng càng làm cho bọn họ khiếp sợ sự tình xuất hiện vậy thì là vô số ván niệm bắt đầu bạo động dù sao trước những n à y ván niệm đều là bị liệt lan thanh đẩy cửa đưa tới mà lúc này liệt lan thanh đã biến mất như vậy những n à y ván niệm không thể liền như vậy biến mất đi coi như phải về đến chỗ cũ này không phải cũng phải có một đoạn lộ trình à kết quả như thế chính là lúc này còn ở vây xem những thu giữ kia mỗi một cái đều xui xẻo、rồi. có điều lúc này ở này khu vực trung tâm thần k i ề u cảnh đều vẫn tính mạnh mẽ tuy rằng trong đó có mấy cái trực tiếp liền tiến vào h à o giác ở trong nhưng muốn nói trực tiếp bị oán nghiệm giết chết vậy còn là phải cần một khoảng thời gian chỉ là bọn hắn căn bản liền không biết lúc này ở cấm địa ở ngoài chuyện đã xảy ra mới thật sự là sự kiện lớn chu linh khuynh lẩm bẩm nói lại là một cánh cửa thần cảnh sinh ra lẽ nào thật sự chỉ có thể cùng nô thần tộc hợp tác rồi sao ở chu linh khuynh các loại trong lòng hiện tại úc mã tộc cùng liệt diễm tộc cũng đã là hai cái thần muốn cảnh mà bọn họ bạo liệt tinh chu bộ tộc cùng nô thần bộ tộc nhưng còn chỉ có một cánh cửa thần cảnh vì lẽ n Khuynh h t đó lúc này đối mặt đã có hai cái thần môn cảnh liệt diễm tộc cùng ốc mã tộc chu linh khuynh muốn nói không có chút nào lo lắng đó là đương nhiên là chuyện không thể nào chỉ là chu linh khuynh cùng nô thái long cũng không biết chính là lúc này liệt li khuyết đó là suýt chút nữa liên rồi liệt lan thanh đẩy cửa gây nên dị tượng hắn đương nhiên nhìn thấy hơn nữa còn có thể xác định cuối cùng liệt lan thanh là thật sự đẩy cửa thành công chân chính trở thành thần muốn cảnh điểm này không chỉ là có thể từ cấm địa trên không dị tượng nhìn ra càng có thể từ liệt lan thanh dấu ấn sinh mệnh nhìn ra có thể hiện tại vấn đề chính là liệt lan thanh dấu ấn sinh mệnh phá toái dấu ấn sinh mệnh phá toái đây chính là nói đã nga xuống nếu như nói chỉ là một cái thần kiểu đỉnh cao liệt lan thanh nga xuống như vậy đây nhất định là không tính là cái gì dù sao ở tại bọn hắn liệt diễm bộ tộc thần kiều đỉnh cao vẫn có như vậy mấy cái nhưng những n à y thần kiều đỉnh cao có thể trở thành là thần môn cảnh đến cùng có hay không này đều là một vấn đề mà hiện tại thật vất vả có một cái hơn nữa còn là đã thành công đem cửa đẩy ra loại kia thế nhưng tình huống bây giờ nhưng là trực tiếp dấu ấn sinh mệnh phá thoái này không thể nghi ngờ là không thể tiếp thu kết quả nhưng coi như hắn như thế nào đi nữa không thể tiếp thu cũng vẫn là như thế căn bản là không thể thay đổi được kết quả mà lúc này liệt ly khuyết không khỏi nhớ tới chức ốc lập hằng cho hắn trả lời ở lúc mới bắt đầu hắn nhưng làm u ố n liên hợp ốc lập h à n g đem bạo liệt tinh chu bộ tộc chu linh k h u n h cùng nô th vào lúc ấy ốc lập h à n g cũng không có đáp ứng hơn nữa tựa hồ có nghe nói bọn họ ốc mã tộc cái kia thần môn cảnh cũng chính là ốc quách ách đồng dạng ở đầy cửa sau khi liền ngã xuống lúc đó liệt l y khuyết bất kể nói thế nào đều là không tin chuyện này dù sao này mặc kệ thấy thế nào đều là không có khả năng lắm thì đi một cái mới vừa trở thành thần môn cảnh nhân vật mạnh mẽ làm sao có khả năng liền như vậy ngã xuống chắc hắn làm sao cũng không tin thế nhưng hiện tại nhưng là đang suy nghĩ chuyện này có phải là thật hay không bởi vì ốc quách ách có phải là thật hay không ngã xuống hắn không biết thế nhưng liệt lan thanh nhưng là thật sự đã ngã xuống điểm này là hắn không có thể phủ định sự tỉnh sau khi suy nghĩ một chút liệt l y khuyết vẫn là đối với ú c lập h à n g phát sinh hỏi d ò trước ngươi nói đều là thật sự ú c quách ách đã ngã xuống sao ú c lập h à n g khi nghe đến như vậy hỏi d ò sau khi không khỏi nói chẳng lẽ nói liệt lan thanh cũng đồng dạng ngã xuống hay sao kỳ thực bọn họ cũng không biết chính là ú c quách ách là thật sự đã ngã xuống chỉ có điều liệt lan thanh vẫn không có bởi vì lúc này liệt lan thanh mới vừa bị tô trường dạ thu vào bên người thế giới đương nhiên nếu cũng đã là thần môn cảnh hoặc là nói là ngụy thần môn cảnh trạng thái bị thu vào bên người thế giới như vậy muốn nói cuối cùng sẽ không ngã xuống cái kia đều là chuyện không thể nào ở mặt khác một bên Tô t r ư ờ nhưng g dạ bản ở vui vẻ ấ p thu những kia nghiệp, thế những nghiệm, oán n kia rất cấm phát một nhanh hắn phát hiện một chuyện. Ở điều ệ bên trong nghiệm rất nhiều, này đạt đ ư ợ cũng nhiều đủ khiến thần môn cảnh đủ c không thậm dàng tiến dám dễ vào, chỉ í không cẩn thận Nhưng h cẩn liền sẽ trực tiếp ngã xuống ở cấm điệu bên trong. Nhưng điều này cũng trực cấm c tiếp điệu điều sẽ ở nói là ở cấm địa bên trong oán nghiệm rất nhiều nhưng đây tuyệt đối không phải nói ở trốn cấm địa này bên trong oán nghiệm chính là vô hạn nếu không phải vô hạn vậy thì đại diện cho sẽ có lượng nhất định mà theo tô trường dạ đem những này oán nghiệm đều cho thu vào mộng cảnh không gian ở cấm địa bên trong oán n i ệ m sẽ ít đi rất nhiều mặc dù nói tô trường dạ nếu muốn đem toàn bộ cấm địa bên trong oán nghiệm đều hấp thu xong cái kia cần thời gian rất nhiều thậm chí có thể nói chỉ là thần h ả i cảnh hắn căn bản là không làm được đến mức này nhưng tô trường dạ vẫn là đình chỉ hấp thu những n à y oán nghiệm phải biết lúc này ở cấm địa bên trong những n à y oán nghiệm đối với tô trường dạ mà nói căn bản cũng không có một điểm chỗ hỏng mặc dù nói đem hấp thu tiến vào mộng cảnh không gian sau khi có thể ở mức độ nhất định lên cải tạo mộng cảnh không gian nhưng đem những n à y oán nghiệm đều ở lại cấm địa không thể nghi ngờ mới là tốt nhất bởi vì có những n à y oán n i ệ m ở cấm địa như vậy liền đại diện cho ở bên ngoài chu linh k h u n h các loại thần môn cảnh hung thú cũng không dám tiến vào cấm địa. một là bọn họ không dám vào vào cấm địa đương nhiên còn có một chút chính là chỉ cần ở trốn cấm địa này bên trong bắc cầu cái tiết dị tượng đều sẽ không xuất hiện đến ngoại giới đi mà chỗ này liền trở thành nhân tộc cùng tô trường dạ bản thân bắc cầu đất lành nhất điểm nếu như nói thay đổi cái khác thần hải cảnh đương nhiên không thể nghĩ đến ở trốn cấm địa này bên trong đến bắc cầu hoặc là coi như là thật sự nghĩ đến cũng vô dụng nói thí dụ như tiền vị ân ba người khả năng ở tại bọn hắn trước liền có không ít người tiến vào trong cấm địa muốn ở trốn cấm địa này bên trong bắc cầu chỉ là rất đáng tiếc cấm địa sở dĩ sẽ được gọi là cấm địa vậy thì là nói chỗ này căn bản là không phải người bình thường có thể đi vào nơi này nhưng là liền thần môn cảnh đều có thể ảnh hưởng thậm chí trực tiếp đem lạc lối tồn tại a cho nên nói bình thường thần h ả i cảnh ở sau khi tiến vào chuyện này quả là chính là hành động tìm chết triệt để xong đời nói thí dụ như tiền v ị ân ba người nếu như không phải có tô trường dạ ở như vậy bọn họ hiện tại làm sao có khả năng là thần kiểu cảnh mà là thi thể hoặc là nói liền thi thể đều không có vì lẽ đó nơi này đối với cái khác thần h ả i cảnh mà nói đó là tử địa bình thường tồn tại thế nhưng đối với tô trường dạ mà nói chỗ này nhưng là tương tự cùng căn cứ bình thường tồn tại Hắn có thể mang ở thiên quyến tông từng cái từng cái thần hải cảnh mang vào cấm địa nhường bọn họ cầu. Đương nhiên, có thể làm cho những này thần hải cảnh chỉ bắt bắt mang quyến tông từng từng mang bọn đương này này cũng chỉ là tô trường dạ mới có cái cái cấm cầu, có cầu, tô làm địa ở điều vào là dù sao liền dường như trước tiền vị ân ba người như thế tuy rằng ở tiến vào cấm địa trước bọn họ đều coi chính mình cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng bắt cầu thế nhưng ở sau khi đi vào mới biết muốn bắt cầu vậy tuyệt đối không phải chuyện đơn giản thậm chí có thể nói muốn thành công bắt cầu lẽ nào có thể không phải lớn một cách bình thường cũng chỉ có tô trường dạ như vậy có thể làm cho bất luận cái nào thần h ả i cảnh ung dung tiến vào cấm đ ị a cũng có thể làm cho bọn họ bất cứ lúc nào đều có thể bắt cầu mới có thể đem trốn cấm đ ị a này xem là là khiến loài người thần h ả i cảnh bắt cầu căn cứ mà muốn cho trốn cấm đ ị a này duy trì hiện trạng như vậy ở trốn cấm đ ị a này bên trong oán niệm chính là tất yếu đồ vật dưới tình huống như vậy tô trường dạ lại làm sao có khả năng còn tiếp tục hấp thu đây đương nhiên nếu như nói các loại thực lực của chính mình đã cường đại đến có thể không nhìn đại đa số thần muốn cảnh thậm chí là không nhìn thần môn cảnh thời điểm như vậy tô trường dạ có lẽ sẽ đem những này oán niệm đều thu vào m ộ n cảnh không gian dù sao thật muốn là đem những n à y oán niệm đều hút vào mộng cảnh không gian chuyện này đối với tô trường dạ trợ giúp cũng là không nhỏ tô trường dạ bản tôn ở đem liệt lan thanh giải quyết sau khi trong nháy mắt trở lại thiên quyến tông mà hiện tại thiên quyến tông bên trong tuy rằng đại đa số người đều ở tu luyện cùng luyện tập v õ kỹ thế nhưng bởi vì địa phương không lớn này luôn cảm giác có chút chen c h ú c liền liền có không ít thần h ả i cảnh đi ra ngoài bên ngoài săn bắn cái gì nay kỳ thực cũng là không ít thôn trang ắt không thể thiếu dù sao muốn ở vô hạn đại lục x ố n g tiếp ăn cùng dùng đều là không nhỏ tiêu hao tuy rằng cũng đã là thần hại cảnh cương dạ ở đồ ăn phương diện hay là đối với bọn hắn tới nói cần không hề chỉ là đồ ăn nếu như nói thật sự chỉ là như vậy một đám thần hải cảnh m u ố n ở vô hạn đại lục trắng trận không kiêng rẽ sàn b á n đó là đương nhiên là chuyện không thể nào dù sao ai cũng không biết lúc nào sẽ xuất hiện một ít thần kiểu cảnh h u n g thú mà một khi xuất hiện thần kiểu cảnh h u n g thú như vậy coi như nhiều hơn nữa thần hải cảnh cũng đều chỉ là chịu chết hành vi mà lúc này chu đạt tinh đám người liền gặp phải như vậy p h i ế n phức chu đạt tinh nhìn về phía trước con manh thu kia nói đây chính là liệt diễm tộc chúng ta có p h i ế n phức đây chính là một con thần kiểu cảnh liệt diễm tộc dư chi thành nói ở nơi quỷ quái này không thể bắt cầu thật sự đáng chết ta lúc này dư chi thành hai người cùng cấm điệu bên trong tiền vị ân ba người có chút giống bọn họ cũng đã là thần hải đỉnh cao cũng đã cảm giác mình bất cứ lúc nào liền có thể bắt cầu đương nhiên tuy rằng cũng cảm giác mình bất cứ lúc nào liền có thể bắt cầu thành công thế nhưng rất đáng tiếc bọn họ căn bản là không dám làm như vậy bởi vì thật muốn là làm như vậy vậy thì là hành động tìm chết mà này không thể nghi ngờ chính là nhường bọn họ khó chịu nhất sự tình chu đạt tinh nói làm sao bây giờ hắn đã phát hiện chúng ta cái kêu một con liệt diễm tộc tộc thần kiểu cảnh cực kỳ phẫn nộ nhìn dư chi thành hai người nói thần hải đỉnh cao nhân tộc là các người giết con trai của ta không sai thật muốn tính ra người ta cái này liệt diễm tộc là đến báo thù bởi vì dư chi thành cùng chu đạt tinh ở săn bắn thời điểm chém giết hai cái thần h ả i cảnh liệt diễm tộc bọn họ không dám nói thế nào đều là thần h ả i đỉnh cao một thân thực lực thêm vào tô trường dạ cho những kia khen thưởng thực lực của bọn họ cũng là rất tốt thêm vào bọn họ săn giết cái kia mấy cái thần h ả i cảnh liệt diễm tộc thực lực cũng không phải rất mạnh ít nhất về mặt cảnh giới đều so với bọn họ tranh l ệ n h rất nhiều vì lẽ đó đang đối mặt dư chi thành cùng chu đạt tinh thời điểm cái kia căn bản là không phải là đối thủ rất thế nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới chính là mới vừa không có đem cái kia hai con thần h ả i cảnh liệt diễm tộc chém giết bao lâu lập tức tới ngay một cái thần kiểu cảnh hơn nữa nghe ý của đối phương cái kia hai cái bị bọn họ chém giết thần h ả i cảnh liệt diễm tộc là đối phương con trai được rồi cái này là bọn họ rất có chút không muốn tiếp thu chu đạt tinh bận b ệ u là nói ta nói ngươi cũng đã là thần kiểu cảnh ngươi xem ngươi có thể sống một ngàn năm mà ngươi cái kia hai cái con trai nhiều nhất cũng chỉ có năm trăm năm mà thôi bọn họ khẳng định là không thể bắt cầu thành công vì lẽ đó thật muốn tính ra bọn họ còn có thể chết ở ngươi phía trước chúng ta làm chỉ là đưa ngươi mất đi con trai chuyện này sớm mà thôi ngươi thật không cần tức giận như vậy à nếu như không phải tình huống lúc này không cho phép dư chi thành đều muốn nở nụ cười ngươi đ â y là cái gì cái thời điểm còn nói nếu như vậy thật sự coi cái này liệt diễm tộc là ngốc không được cái này thần kiều cảnh liệt diễm tộc gào thét các ngươi cuối cùng cũng chết ta hiện tại liền để cho các ngươi đi chết hắn lúc này là thật sự rất phẫn nộ tuy rằng thật sự liền như chu đạt tinh nói như vậy hắn gái kêu hai cái con trai ở thiên phú lên rất kém cỏi muốn nói có thể bắt cầu thành công cái tỷ lệ này quá nhỏ nhưng điều này cũng, cũng không phải có thể làm cho chu đạt tinh cùng dư chi thành giết chết nguyên nhân a phải biết hai cái này con trai bất kể nói thế nào đều là hơn bốn trăm tuổi tính ra nói thế nào cũng còn có mấy chục năm có thể sống thế nhưng hiện tại nhưng là trực tiếp liền xong đ ờ i làm sao có thể để cho không phẫn nộ thấy cái kia thần kiệu cảnh liệt diễm tộc trực tiếp ra tay chu đạt tinh cùng dư chi thành bận bịu là né tránh cũng may đây chỉ là một thần kiệu một tầng liệt diễm tộc tuy rằng thực lực của đối phương rất rõ ràng ở tại bọn hắn bên trên thế nhưng bởi vì khinh địch nguyên nhân đòn đánh này lại nhường chu đạt tinh cùng dư chi thành cho tách ra ở tách ra này sau một đòn dư c h i thành cùng chu đạt tinh sắc mặt liền cực kỳ khó coi bởi vì bọn họ từ t r ư ớ c phản ứng liền có thể nhìn ra bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương không sai đây tuyệt đối không phải là đối thủ chỉ cần đối phương đồng ý muốn giết chết bọn họ đó là chuyện rất đơn giản tình vì lẽ đó chu đạt tinh b ộ nói ngươi lại ra tay liền đừng trách chúng ta không k h á c h khí cái kia liệt diễm tộc liếc mắt nhìn chu đạt tinh nói rất đáng gờm thần h ả i đỉnh cao nếu có thể tách ra ta một đòn như vậy các ngươi thì càng thêm muốn chết trừ phi có thể lập tức bắt cầu không phải vậy không phải thần kiểu cảnh các ngươi cũng chỉ có một con đường chết kỳ thực lúc này, này liệt diễm tộc càng là muốn đem bọn họ làm cho b bởi vì ở đem bọn họ bước ra bắc cầu sau đó dẫn ra dị tượng ở bắc cầu trong quá trình đem ăn đi như vậy có thể cho hắn chỗ t ố t càng to lớn hơn cái này liền dường như trước tô trường dạ nhường ốc quách ách cùng liệt lan thanh ở đ ẩ y cửa sau khi lại đem bọn họ cho thu vào bên người thế giới là như thế vì lẽ đó này liệt diễm tộc trong lúc nhất thời bắt đầu vô tình hay cố ý nhường bọn họ bắc cầu chu đạt tinh cùng dư chi thành nếu như có thể cũng vẫn đúng là nghĩ thử một chút có thể hay không dẫn ra thần kiều nhưng đáng tiếc bọn hắn lúc này căn bản cũng không có đạt đến cái trình độ này à chương bốn trăm mười chín chu nhận hồi đến liệt diễm tộc cái này thần kiểu cảnh tên là liệt lan đình tuy rằng chỉ là thần kiểu ba tầng nhưng trên thực tế thiên phú của hắn là rất mạnh hoặc là nói hắn cơ duyên là rất mạnh bởi vì hắn là ở hơn bốn trăm tuổi thời điểm mới bắt cầu thành công phải biết bình thường thảo luận thần h ả i cảnh ở hơn bốn trăm tuổi thời điểm cũng đã không có cái gì hy vọng thế nhưng liệt lan đình không giống nhau hắn lại ở bước m ặ t cuối cùng trực tiếp bắt cầu thành công đương nhiên nếu như chỉ nói là bắt cầu thành công cái này khẳng định là không thể nói được cái gì nhưng vấn đề chính là liệt lan đình ở bắt cầu sau khi thành công lại được một cái thần kiểu chín tầng liệt lan thanh quan tâm mà có thể được liệt lan thanh quan tâm nguyên nhân chủ yếu vẫn là liệt lan đình tuy rằng chỉ là thần kiều một tầng nhưng một thân thực lực nhưng là đã có thể cùng thần kiều hai tầng so với ở thần kiều sau khi pham là có thể vượt cấp chiến đấu đều không phải bình thường thiên phú có thể làm được mặc dù nói liệt lan đình thiên phú tu luyện có lẽ sẽ kém một chút nhưng hắn chiến đấu thiên phú không thể nghi ngờ là rất mạnh mà khi chiếm được liệt lan t h a n h quan tâm sau khi liệt lan đình trưởng thành cũng là rất nhanh chỉ là dùng thời gian mấy năm liền trưởng thành đến nghĩ này thần kiều ba tầng cảnh giới không sai hắn từ thần kiều một tầng đến thần kiều ba tầng không đối ứng nên nói hắn từ bắc cầu sau khi đến hiện tại thần kiều ba tầng chỉ là dùng ngăn ngắn thời gian mấy năm phải biết đây chỉ là thời gian mấy năm mà thôi à đối với vô số thần kiều cảnh cường giả mà nói thời gian mấy năm cái kia đúng là chỉ là một lần tu luyện hoặc là nói là một lần tùy ý thời gian tu luyện nhưng không cần nói thăng cấp cái gì đều thậm chí coi như là có thể tăng lên một điểm sức chiến đấu đều không làm được thế nhưng hiểu rõ liệt lan đỉnh đây nhưng là trực tiếp tăng lên tới thần kiều ba tầng tuy rằng trong này có liệt lan thanh quan tâm sau khi cho hắn tài nguyên nguyên nhân nhưng càng nhiều là vẫn là liệt lan đình ở thành cựu thần kiều sau khi b ộ c phát ra thiên phú tu luyện này không thể nghi ngờ là liệt diễm tộc rất nhiều cũng không tin sự tình dù sao mọi người đều biết ở thần kiều trước liệt lan đình thiên phú tu luyện cũng không ra sao dù sao hắn liệt lan đình nhưng là dùng dòng giá gần như năm trăm năm mới thành công b ắ t cầu như vậy thần kiều cảnh ở toàn bộ liệt diễm tộc có thể nói không muốn quá nhiều mà có thể ở ngăn ngắn thời gian mấy năm liền trở thành thần kiều ba tầng cái này nhưng là một cái đều không có không sai chính là một cái đều không có vì lẽ đó thật muốn tính ra hắn liệt lan đình vẫn đúng là chính là ở thần kiều sau khi bùng nổ ra thiên kiều mới có thiên phú tu luyện chỉ là đại gia cũng không nghĩ tới chính là như vậy một cái thiết tiêu thậm chí trong đó không ít thần kiểu cảnh liệt diễm tộc đều có cho rằng hắn có khả năng nhất trở thành thần môn cảnh thời điểm lại trong c h ư ớ c mắt sẽ chết vong không sai chính là chết rồi mặc dù nói lúc này liệt lan thanh đã ở cấm địa bên trong nói cách khác không có cái kia quan tâm hắn nhưng vấn đề chính là ở liệt lan đình bùng nổ ra siêu cường thiên phú tu luyện cùng chiến đấu thiên phú sau khi hắn liền đã chiếm được vô số lửa cháy quan tâm mà này trong đó có liệt ly khuyết làm liệt lan đình tử vong sau khi nhất thời làm cho cả liệt diễm tộc đều rơi vào trong k i ế p sợ mà làm lao tổ liệt ly h u y ế t càng nổi giận chỉ là nhường hết thể liệt diễm tộc c ũ n g kỳ quái chính là tuy rằng mọi người đều biết liệt l y khuyết vì thế nổi giận thế nhưng là không có làm ra cái gì đến tiếp sau phản ứng đến không thể nghi ngờ đây là nhường đại gia đều chuyện kỳ quái mà đem liệt lan đình chém giết đương nhiên chính là tô trường dạ lúc đó chu đạt tinh cùng dư chi thành hai người bị liệt lan đình chặn lại sau khi mắt thấy hai người liền muốn trực tiếp vận dụng lá bài tẩy lấy người trong chớp mắt tô trường dạ xuất hiện kỳ thực tô trường dạ xuất hiện ở hiện sau khi cũng không có trực tiếp đem liệt lan đình cho chém giết bởi vì thật muốn tính ra lúc này tô trường dạ căn bản cũng không có thực lực trực tiếp chém giết một cái thần kiếu cảnh dù cho chỉ là thần kiểu ba tầng tô trường dạ cũng giống như vậy đều chém giết không được có điều tô trường dạ chém giết không được thần kiểu ba tầng căn bản cũng không có quan hệ bởi vì coi như hắn chém giết không được nhưng cũng là có thể mang cho thu vào bên người thế giới có điều lần này cũng không có trực tiếp dùng khống chế quần trượng bởi vì lúc này khi theo thân thế giới trong tầng mây căn bản cũng không có khống chế quần trượng ngược lại nhiều định thần kính cùng âm dương xiêm xích thế nhưng lần này tuy rằng cũng là nguyên nhân căn bản cũng không có vận dụng hai món đ a o vật này mặc kệ là định thần kính vẫn là âm dương xiêm xích này nếu như xuất hiện ở thần kiểu đỉnh cao trong tay như vậy bất luận cái nào thần k i ể u đỉnh cao một khi chúng chiêu như vậy cũng chỉ có thể cho chết có thể nói bảo vật như vậy là rất nguyệt i ê n tô trường dạ bởi vì cảnh giới nguyên nhân muốn nói hắn có thể trực tiếp dùng âm dương xiềng xích đi đối phó thần k i ể u đỉnh cao đó là đương nhiên là chuyện không thể nào thế nhưng hắn không thể dùng âm dương xiềng xích cũng không có khống chế quyền trượng cái kia cũng không có nghĩa là hắn liền thật không có đối phó thần k i ể u cảnh c h i ê u thức phải biết ở khen thưởng ra khống chế quyền trượng trước tô trường dạ cũng đã không chỉ là một lần đối phó thần tiểu cảnh dù sao lúc đó sẽ nghĩ cho mình soạt một cái khống chế quyền trượng cái kêu bản thân liền là trò phân thân dùng Phân ở tiến vào mộng cảnh không gian sau khi tô trường giả trực tiếp đem cho kéo vào bên người thế giới ở liệt lan đ ỉ n h bị kéo vào bên người thế giới sau khi bởi vì hắn đã không ở trên thế giới này cho nên trực tiếp dấu ấn sinh mệnh phá thoái tuy rằng còn chưa chết vong thế nhưng cách tử vong rất rõ ràng liền đã không xa đối với này chu đặt tinh củng dư chi thành hai người đó là cực kỳ cảm kích cùng nghĩ mà sợ tô trường g i nhàn nhạt mở miệng nói yên tâm đi ở chỗ này chúng ta là không có nguy hiểm gì thần môn không ra bạo liệt lĩnh đủ khiến chúng ta hoành hành kỳ thực tô trường dạ là khá là k h á c h k h í bởi vì lấy hắn hiện tại hộ tông đại trận đến xem ở bạo liệt lĩnh bốn cái thần môn cảnh không có phát hiện còn nói được t h ậ t muốn là một điểm phát hiện hộ tông đại trận xui xẻo như vậy sẽ là bọn họ bởi vì hiện nay hộ tông đại trận đã có thể đối phó thần môn một cảnh tuy rằng chỉ là thần môn một cảnh thế nhưng tuyệt đối không nên quên một điểm vậy thì là ở bạo liệt lĩnh những kia thần môn cảnh cũng đều chỉ là thần môn một cảnh mà thôi chỉ là rất đáng tiếc hiện tại tô trường dạ căn bản liền không biết ở bạo liệt lĩnh tình huống thế nào hoặc là nói hắn chỉ là biết ở bạo liệt lĩnh có mấy đại chủng tộc cũng biết những n à y chủng tộc đều có thần m ô n cảnh thế nhưng căn bản liền không biết những n à y thần môn cảnh cụ thể cảnh giới dù sao đại gia đều chỉ là biết bọn họ là thần m ô n cảnh nhưng căn bản là sẽ không nói bọn họ đến cùng là mấy cửa đương nhiên còn có một vấn đề chính là tuy rằng tô trường giả hộ tông đại trận có thể đối phó bọn họ nhưng đối phương có thể không phải người ngu nếu muốn đem tiến cử hộ tông đại trận vậy tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản thậm chí có thể nói n à y vốn là chuyện không thể nào dù sao hộ tông đại trận là chết nhưng bọn họ là thần mối cảnh đối với rất nhiều chuyện đều có chính mình mãnh liệt cảm giác liệt lan đình chết rồi liệt lan thanh cũng ở cấm địa bên trong n g ã xuống điều này làm cho liệt l y khuyết rất là phẫn nộ thế nhưng rất nhanh nhường hắn càng thêm phẫn nộ cùng không cam lòng sự tính phát sinh vậy thì là đột nhiên có chu ma bộ tộc cường già xuất hiện ở bạo liệt lĩnh kỳ thực đối với chu ma bộ tộc toàn bộ bạo liệt lĩnh hung thú đều là có cửu hận bởi vì lúc trước chu ma bộ tộc ở cùng bạo liệt tinh chu bộ tộc lúc khai chiến nhưng là không biết giết chết bao nhiêu những chủng tộc khác hung thú mà ở lúc trước liệt diễm tộc cũng không chỉ là một cánh cửa thần cảnh chỉ là rất đáng tiếc cái khắc thần môn cảnh cũng đã chết ở chu ma bộ tộc khử tay nhân loại bọn họ sẽ chết ở chu ma bộ tộc trên tay nguyên nhân chủ yếu là tham chiến mà bọn họ sẽ tham chiến này nguyên nhân trong đó là bởi vì vào lúc ấy bạo liệt tinh chu bộ tộc nhường bọn họ tham chiến nay kỳ thực là hai cái lãnh địa trong lúc đó chiến tranh bạo liệt tinh chu bộ tộc cùng chu ma bộ tộc đều là giống nhau bọn họ song phương không hề chỉ là có chính mình cường già tham chiến ở tại bọn hắn lãnh địa bên trong những chủng tộc khác cũng là muốn xuất binh liệt diêm tộc lúc đó cũng giống như vậy chỉ là một cuộc chiến tranh hạ xuống kết quả cuối cùng vượt qua đại gia dự tính hoặc là nói là vượt qua bạo liệt lĩnh những chủng tộc kia nhận thức bởi vì ở trong lòng bọn họ nổ tung tinh chu là chủng tộc rất mạnh mẽ thế nhưng bọn họ thật không có nghĩ đến sẽ bị chu ma bộ tộc ở như vậy thời gian ngắn ngủi liền giải quyết cho mà hiện tại chu ma bộ tộc cường giả trực tiếp tìm tới liệt l y khuyết câu nói đầu tiên chính là ngươi muốn làm bạo liệt l ĩ n h bá chủ sao muốn làm bạo liệt l ĩ n h bá chủ sao nay con dung hỏi ngươi đi hỏi một hồi cái kia một cái ở bạo liệt l ĩ n h thần môn cảnh không muốn làm bạo liệt l ĩ n h bá chủ phải biết bọn họ vì có thể trở thành là bạo liệt l ĩ n h bá chủ cái kia cũng không biết trả giá bao nhiêu hàng năm cũng không biết có bao nhiêu lần ở cùng bạo liệt tinh chu bộ tộc cùng những chủng tộc khác khai chiến mà hiện tại cái này đến từ chu ma bộ tộc thần môn cảnh cường giả lại hỏi hắn nghĩ không muốn trở thành bạo liệt linh bá chủ này vốn là hỏi không chỉ là liệt l y khuyết rất biết rõ một điểm vậy thì là muốn có được cái gì liền muốn trả giá cái gì mà bọn họ muốn trở thành bạo liệt linh bá chủ cái kia tuyệt địa không phải đơn giản như vậy sự tình cũng không phải cái này chu ma bộ tộc câu nói đầu tiên có thể làm được sự tình vì lẽ đó liệt l y khuyết mở miệng nói ngươi muốn lấy được cái gì mặc kệ cái này chu ma bộ tộc thần môn cảnh đến cùng là vì cái gì mà đến ngược lại khẳng định chính là muốn từ trên người hắn được một chút gì mới đúng nếu như nói hắn cái gì đều không muốn từ liệt l y khuyết trên người được cho chuyện cái này liệt l y khuyết là làm sao cũng không tin bởi vì này vốn là chuyện không thể nào cái này chu ma bộ tộc thần môn cảnh tên là chu nhận hồi hắn một lần đến bạo liệt l ĩ n h chủ yếu mục tiêu chính là ở cấm địa bên trong không sai chính là cấm địa bên trong tô trường dạ nhường ốc quách ách cùng liệt lan thanh ở cấm địa l ấ y cửa này gây nên chu ma bộ tộc chú ý dù sao này cũng không phải một chuyện nhỏ tô trường dạ chứng kiến chỉ là ở cấm địa trên không thần môn nhưng cũng là không biết ở cấm địa trên không cái kia thần môn điều này có ý vị gì lúc trước chu ma tộc đem bạo liệt tinh chu bộ tộc thần môn cảnh trôn g i ế t đến không còn một nóng trên thực tế cũng là trả giá cái giá không nhỏ vì lẽ đó lúc này mới tạo thành ở nổ tung tinh chu đại bản doanh sẽ xuất hiện lợi hại đến coi như là thần môn cảnh cũng không dám dễ dàng đặt chân cấm điệm mà ngay ở đại gia đều cho rằng thần môn cảnh cũng không dám dễ dàng tiến vào bên trong thời điểm ngay lúc đó chu ma bộ tộc lão tổ một cái mở ra bắt môn lão tổ ở bạo liệt tinh chu bộ tộc đại bản doanh là một m phen bố trí cái này bố trí chính là đem toàn bộ hoán niệm đều tới một phương hướng lưu động lợi dụng những ngày hoán niệm đề cao ra một viên đoán niệm tri loại mà này viên đoán nghiệm c h i loại chỉ cần công năng chính là có thể nuôi dưỡng được một bộ hoán nghiệm con dối mà này hoán nghiệm con dối nhất là thần thần kỳ địa phương chính là không thẳng thân là cảnh giới gì đều có thể nuôi dưỡng được một cái ra sao cảnh giới con dối đi ra nói thí dụ như mở ra bắt môn hạch cường giả sử dụng này viên đoán nghiệm c h i loại như vậy liền có thể nuôi dưỡng được một cánh cửa thần tám cảnh đoán nghiệm con dối đương nhiên càng lợi hại hơn liền theo bản thân cảnh giới tăng lên như vậy cái này hoán nghiệm con dối cảnh giới cũng sẽ theo tăng lên nói cách khác nếu như chu ma tộc lão tổ có thể được cái kê hoán n i ệ m tri loại vậy thì có thể nuôi dưỡng được một cái mở ra bắt môn thần môn cảnh đoán n i ệ m con dối đi ra hơn nữa nếu như hắn sẽ có một ngày có thể đem đạo thứ chín cửa đệ ra như vậy vậy thì lợi hại bởi vì điều này đại biểu vào lúc ấy hắn liền có thể trực tiếp nắm giữ một cái thần môn chín cảnh đoán nghiệm con dối như vậy thần môn chín cảnh đoán nghiệm con dối mạnh bao nhiêu đây n à y thậm chí là so với bản tôn càng lớn mạnh một chút bởi vì này đoán nghiệm con dối không chỉ cảnh giới cùng chủ nhân nhất trí tăng thêm sự kinh khủng chính là vì vì là căn bản cũng không có lý trí nguyên nhân biểu hiện ra sức chiến đấu đó là cực kỳ khủng bố không có lý trí hết thệ đều là dùng chiến đấu bản năng ở chiến đấu hơn nữa còn căn bản là sẽ không sợ hãi bị thương cái gì nay không thể nghi ngờ liền rất khủ Chứ ra cái ra này n à ở g o có có vì lẽ đó thật nếu có thể được một bộ hoán niệm con dối như vậy chuyện này đối với chu ma bộ tộc lao tổ mà nói cái nhóm này chợ là to lớn coi như mình không thể đẩy ra đạo thứ chín cựa nhưng ít nhất nhiều một cánh cựa thần tám cảnh hoán niệm con dối mà này cho sự giúp đỡ của hắn cũng là to lớn ít nhất đủ khiến hắn đối phó phần lớn đồng cấp thậm chí là có thể không nhìn những kia vẫn không có đẩy ra một cánh cửa cuối cùng tồn tại vì lẽ đó tuy rằng từ đem bạo liệt tinh chu bộ tộc thần môn cảnh đều chém giết sau chu ma bộ tộc nhìn qua tựa hồ căn bản cũng không có làm sao để ý tới bạo liệt lĩnh chuyện đã xảy ra nhưng trên thực tế nhưng không phải như vậy bởi vì chu ma bộ tộc l a o tổ nhưng là bất cứ lúc nào đều đang chăm chú bạo liệt lĩnh cấm địa trước tô trường giả đem ốc quách ách tăng lên tới thần môn cảnh thời điểm cũng đã gây nên chú ý chỉ có điều theo ốc quách ách biến mất điều này cũng làm cho chu ma bộ tộc lão tổ có chút không rõ tuy rằng trong lòng rất là không rõ nhưng quan tâm hay là muốn có. hơn nữa cũng ngay đầu tiên biết rõ cái kia đã là thần môn cảnh ốc quách ách đến cùng là tình huống thế nào nói như vậy đã là thần môn cảnh sau khi như vậy muốn chém giết đều là rất khó khăn tuy rằng mỗi nhiều đẩy ra một cánh cửa này sự tranh lệch chính là lớn vô cùng nhưng vấn đề chính là tuy rằng tranh lệch rất lớn nhưng bất kể nói thế nào cũng đều là thần muốn cảnh cho nên muốn muốn nói trực tiếp đem đối phương cho chém giết cái kia độ khó không phải là nhưng hiện tại rất rõ ràng chính là ốc quách ách tuy rằng đã thành công đẩy cửa là thần muốn cảnh nhưng hắn vẫn là như thế biến mất dấu ấn sinh mệnh phạt o á i nếu như nói đây chỉ là gây nên quan tâm như vậy theo liệt lan thanh đậy cửa sau đó tử vong như vậy vậy thì không phải chuyện đơn giản đối với này chu ma bộ tộc lão tổ phái r a chu nhận hồi muốn biết tình huống cụ thể sau đó sẽ làm bước kế tiếp dự định chương bốn trăm hai mươi hoán niệm c h i loại liệt ly quyết biết chu ma một tổ tộc đến đây tuyệt đối sẽ không không hề sở cầu lúc trước chu ma bộ tộc cùng bạo liệt tinh chu bộ tộc triển khai chiến tranh chủ yếu mục tiêu là ở vào hai tộc lãnh địa trong lúc đó bí cảnh lúc trước một trận chiến n g ã xuống vô số thần môn cảnh cừng giả trong này chu ma bộ tộc cũng đương nhiên chết không ít có điều bởi vì là người thắng cuối cùng được bí cảnh vì lẽ đó thật muốn tính ra vẫn là đằng giá dĩ vang thời điểm chu ma bộ tộc rất ít quan tâm bạo liệt lĩnh hoặc là nói là cũng chưa từng xuất hiện ở bạo liệt lĩnh qua trước liệt l li y khuyết các loại đều cho rằng bạo liệt lĩnh không có nhường chu ma bộ tộc vừa ý hoặc là có thể thấy hợp mắt đồ vật không có chu ma bộ tộc cả tay vì lẽ đó mây tộc ở bạo liệt lĩnh có thể nói là trắng trận không kiên g rẻ nhưng hiện tại liệt l li y khuyết mới biết mình các loại tựa hồ cũng sai rồi trước đây có thể trắng trận không kiên g rẻ là bởi vì bọn họ đều cho rằng chu ma bộ tộc cũng không có quan tâm bạo liệt lĩnh nhưng hiện tại từ chu nhận hồi xuất hiện có thể biết sự tình cũng không phải bọn họ nghĩ tới như vậy bình thường đang không có đại sự dị kiện phát sinh thời điểm hay là chu ma bộ tộc là thật sự không để ý tới bạo liệt lĩnh nhưng khi có sự kiện lớn bạo phát thời điểm liền không giống nhau chu ma bộ tộc đối với bạo liệt lĩnh quan tâm chưa bao giờ thiếu qua liệt ly khuyết không biết chu ma bộ tộc muốn chính là cái gì nhưng tuyệt đối không phải đơn giản như vậy liền có thể được mà ngay ở hắn hỏi ra lời sau chu nhận hồi nói ta muốn rất đơn giản tiền đề là ngươi có muốn hay không nhường liệt diễm bộ tộc trở thành bạo liệt lĩnh bá chủ đem bạo liệt lĩnh biến thành liệt diễm lĩnh chu nhận hồi đến đó ngắn ngủi ngừng một hồi tiếp theo sau đó mở miệng nói đương nhiên nếu như ngươi không muốn cũng không có quan hệ ngoại trừ là liệt diễm linh ở ngoài còn có thể là úc mã linh cùng nô thần lĩnh ngươi cho là đây nếu như nói trước chỉ là rụ rỗ như vậy lúc này thì đã biến thành là cỡ bức ngươi liệt ly khuyết không đáp ứng căn bản liền không có bao nhiêu liên hệ bởi vì trừ r a liệt ly khuyết trừ r a liệt diễm tộc ở ngoài ở bạo liệt lĩnh còn có cái khác hai cái chủng tộc thậm chí là ba cái chủng tộc có thể lựa chọn trước liệt ly khuyết hỏi bọn họ muốn lấy được cái gì nhưng liền điểm này chu nhận hồi đều không nói cho hắn này ý tứ trong đó đã rất rõ ràng ta muốn được cái gì này không phải ngươi nên hỏi ta chỉ cần mừng ngươi nghe lợi là có thể bất đắc dĩ liệt ly khuyết chỉ có thể nói người nghĩ ta làm cái gì nếu chu nhận hồi cũng đã tìm đến nơi này đương nhiên là đối với mình có nhất định yêu cầu hơn nữa yêu cầu này còn phải làm được mới được không sai chính là phải làm được bởi vì chu nhận hồi cũng đã nói rồi n g ư ờ i có thể không làm nhưng sự t ì n h tuyệt đối không phải chỉ có n g ư ờ i một cái có thể làm thật muốn là liệt ly khuyết không làm như vậy chu nhận hồi quá mức đổi một người này không thể nghi ngờ là chuyện rất đơn giản t ì n h dù sao hắn liệt ly khuyết có thể làm được cái khác đương nhiên cũng có thể mấu chốt nhất một điểm kỳ thực là chu ma bộ tộc thực mặc kệ những kia còn chưa có xuất hiện thần muốn cảnh chỉ cần chỉ là cái này chu nhận hồi liền đủ để đem bọn họ diệt tộc vô hạn đại lục cường giả vi tôn chu nhận hồi cao hơn liệt ly khuyết mấy cảnh giới thực lực vậy thì nhất định bọn họ đối thoại thời điểm không có một chút nào công bằng có thể nói thậm chí có thể nói chuyện này chỉ có thể là chu nhận hồi nói mà hắn liệt ly khuyết nghe là có thể thêm vào chu nhận hồi đã nói tới rất rõ ràng ngươi có thể không làm nhưng đừng trách chu nhận hồi tìm những chủng tộc khác đi làm không thể nghi ngờ liệt ly khuyết trả lời xem như là nhường chu nhận hồi thỏa mãn chỉ thấy gật đầu một cái nói rất tốt hiện tại ta muốn ngươi đi nổ tùng cấm điện kỳ thực ở chu nhận hồi tìm tới hắn thời điểm liệt ly khuyết cũng đã biết sự tình không dễ xử lý thế nhưng làm sao cũng không nghĩ tới này vừa mở miệng chính là muốn chính mình đi nổ tung cấm địa lại nói chỗ này là ai cũng có thể đi sao là lấy liệt ly khuyết sắc mặt nhất thời biến đổi nói muốn ta đi nổ tung cấm địa ngươi đây là muốn ta đi chịu chết hay sao phải biết kỳ thực liệt ly khuyết bọn họ đều là có đi qua nổ tung cấm địa dù sao lúc trước chu linh khuyên ở đầy cửa thời điểm bọn họ cũng đã đi vào chỉ là lúc đó vừa vào suýt chút nữa thì tính mạng bọn họ hơn nữa ở sau khi tháng này cũng từng nghĩ tới muốn tiến vào cấm địa nhưng mỗi một lần kết quả đều không khác mấy chỉ cần đi vào trong đó mỗi một lần đều là nguy hiểm t ầ g tầng không cẩn thận sẽ làm mất mạng loại kia mà hiện tại chu nhận hồi lại là muốn chính mình tiến vào nổ tung cấm địa cái kia không phải để cho mình đi chịu chết cái kia lại là cái gì chu nhận hồi đương nhiên biết liệt l y khuyết lo lắng trong lòng hắn nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ta biết ngươi trong lòng lo lắng nhưng đây tuyệt đối không phải cho ngươi đi chịu chết liệt l y khuyết không có trả lời bởi vì hắn biết chu nhận hồi khẳng định còn có cái gì muốn nói quả nhiên chu nhận hồi tiếp tục nói bình thường mà nói thần m ô n cảnh tiến vào nổ tung cấm địa đương nhiên là một con đường chết nhưng nếu như ngươi mang theo ta chuẩn bị cho ngươi kỳ hảo châu cái kia liền không có vấn đề k đây là cái gì liệt ly k h u y ế t xác định hắn khẳng định là không biết vội hỏi ngươi nói này kỳ hảo châu có ích lợi gì có thể báo ta trốn cấm địa này bên trong không việc gì chu nhận hồi gật đầu một cái nói không sai chỉ có có này kỳ hảo châu tại người như vậy tuy rằng cấm địa nguy hiểm thế nhưng nhất định sẽ bảo đảm ngươi an toàn tuy rằng chu nhận hồi nói tới rất là nghiêm túc nhưng đây chính là quan treo chính mình sinh mệnh an toàn liệt ly k h u y ế t muốn bảo hoàn toàn tin tưởng đó là đương nhiên là chuyện không thể nào vì lẽ đó khó tránh khỏi lần thứ hai lên tiếng nói nếu như này kỳ hảo châu không thể ở cấm địa bảo đảm ta an toàn vậy ta sẽ lập tức đi ra đây chính là liệt ly khuyết dự định tuy rằng có thể ở chu nhận hồi dưới áp lực mạnh tiến vào cấm địa nhưng nếu như chu nhận hồi cho hắn kỳ h ảo châu cũng không có tác dụng như vậy liệt ly khuyết chắc chắn sẽ không ở cấm địa chịu chết chu nhận hồi cười nói này kỳ h ảo châu nhưng là có lai lịch lớn có thể cho ngươi đó là vô thượng ban thượng ngươi liền yên tâm vào đi thôi tuy rằng vẫn là không thể nào tin được chu nhận hồi nhưng liệt ly khuyết cũng không thể lại tiếp tục nghi vấn chỉ là nói như vậy ta sau khi đi vào phải làm những gì đây theo đạo lý tới nói nếu nhường hắn tiến vào cấm địa như vậy khẳng định là có yêu cầu không thể nghi ngờ yêu cầu này chính là tiến vào đi làm cái gì hoặc là nói ở trong cấm địa lấy cái gì đi ra chỉ là những n à y hiện tại chu nhận hồi đều vẫn không có nói liệt ly khuyết cũng không biết thôi chu nhận hồi nói n g ư ờ i sau khi tiến vào đem gặp được sự tình cùng chứng kiến dùng hình ảnh thuật ghi nhớ ở sau khi đi ra giao cho ta là có thể n à y không khỏi nhường liệt ly khuyết hiếu kỳ chỉ đơn giản như vậy sao không sai nếu như coi là thật chỉ là chu nhận hồi nói như vậy như vậy này không thể nghi ngờ là rất đơn giản vì lẽ đó liệt ly khuyết trong lúc nhất thời rất có chút ngạc nhiên chỉ là vì ngần ấy sự tình liền làm tò chuyện như vậy sao chu nhận hồi gật đầu một cái nói không sai chính là đơn giản như vậy mà ngươi cần thiết cần phải làm là tận lực tới gần trung tâm nếu như có thể đến bạo liệt tinh chu bộ tộc đã từng tổ địa đó là tốt nhất liệt ly quyết gật đầu nói đã như vậy ổn thỏa hoàn thành nhiệm vụ chu nhận hồi nói vậy ngươi hiện tại cầm kỳ áo châu đi thôi liệt ly quyết nói tuy rằng ta có thể hiện tại liền xuất phát nhưng chu linh khuynh các loại đều quan tâm cấm địa ta nếu muốn liền như vậy đi vào này tự hồ cũng không phải chuyện dễ dàng à. chu nhận hồi nói điểm này ngươi căn bản là không cần lo lắng liền coi như bọn họ nhìn thấy ngươi tiến vào cấm địa cái kia có thể như thế nào bọn họ căn bản là không dám vào đi vì lẽ đó có biết hay không ngươi tiến vào cấm địa này đều không có quan hệ chút nào ngươi bây giờ còn có nghi vấn gì không nếu như thật muốn nói nghi vấn này đương nhiên vẫn có chỉ là chu nhận hồi cũng đã nói đến đây cái mức hắn liệt ly khuyết nếu như còn tiếp tục hỏi thăm đi vậy thì rất không thích hợp kỳ thực chính là nhường ngươi làm liền làm cái kia đến nói nhảm nhiều như vậy trước chu nhận hồi nói tới đã nhiều lắm rồi này xem như là đã cho đủ mặt mũi nếu như còn tiếp tục hỏi thăm đi đó mới là thật sự cho mình tự tìm phiền phức mà này không thể nghi ngờ là liệt ly khuyết không muốn nhìn thấy cấm chu nhận hồi cho hắn kỳ hảo trâu trong nháy mắt liệt ly khuyết liền xuất hiện ở cấm địa ở ngoài Nếu như không ở tại bọn hắn ọ kỳ thực thể trực tiếp xuất h có i nghĩ đến liệt li khuyết tuy rằng xuất hiện ở cấm địa ở ngoài nhưng muốn nói tiến vào cấm địa đó là chuyện không thể nào dù sao mọi người đều biết thần môn cảnh căn bản không dám vào cấm địa liệt l y khuyết coi như ở cấm địa ở ngoài cũng vẫn là như thế thay đổi không được điều ấy thậm chí còn có ở trong lòng xem thường nghĩ có bản lĩnh ngươi đúng là đi vào chỉ là ý nghĩ này vừa xuất hiện liệt l y khuyết còn thật trực tiếp liền tiến vào cấm địa lần này nhất thời liền để chu lĩnh khuynh các loại thần môn cảnh chấn kinh rồi đây là một tình huống thế nào lúc này trong bọn họ tâm ý nghĩ đều là giống nhau này liệt l y khuyết đến cùng là chịu đến cái gì đã kích lại muốn tiến vào cấm địa đi chịu chết không sai ở trong lòng bọn họ chỉ cần dám vào cấm địa cái tiết thật chính là chịu chết hành vi dù sao trước vô số lần chuyện đã xảy ra đều ở nói cho bọn họ biết thần môn cảnh chớ vào cấm địa thật muốn là đi vào vậy thì là muốn chết mặc dù mọi người đều ở trong lòng cho rằng liệt l y khuyết đây là đi chịu chết nhưng muốn nói không có chút nào quan tâm hắn đó là đương nhiên cũng là không thể dù sao bọn họ hiện tại vốn đã đang chăm chú cấm địa dù sao hiện tại đã có hai cái thần kiểu cảnh ở trong cấm địa trở thành thần môn cảnh mặc kệ những này ở cấm địa trở thành thần môn cảnh cuối cùng sẽ là tình huống thế nào bọn họ đều phải quan tâm sau đó mới có bước kế tiếp kế hoạch trước vẫn luôn chỉ là quan tâm cái kia hai cái ở cấm địa đầy cửa thành công thần muốn cảnh mà hiện tại không thể nghi ngờ lại muốn thêm cái trước liệt l y khuyết thậm chí có thể nói liệt l y khuyết mới là bọn họ càng thêm muốn quan tâm cái kia dù sao liệt l y khuyết tiến vào cấm địa mục đích cùng nếu như thật có thể từ cấm địa đi ra trong này ý vị thì càng thêm đáng giá thương hảo này dù sao rất có thể dẫn đến liệt l y khuyết sau khi đi ra cũng đã không phải bọn họ có thể đối phó tồn tại tuy rằng ý nghĩ trong lòng rất nhiều nhưng cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình bởi vì bọn họ không biết liệt l y khuyết tại sao muốn tiến vào cấm địa cũng không dám vào cấm địa dù sao kinh nghiệm thợ xưa nói cho bọn họ biết thật muốn là tiến vào cấm địa như vậy đây chính là hành động tìm chết đối với muốn chết là ai đều sẽ không đi làm kỳ thực bọn họ không biết chính là ở tiến vào cấm địa trước liệt l y khuyết cũng rất do dự tất lại có thể hắn cũng là không muốn tiến vào chỉ là rất đáng tiếc hắn đối mặt chính là không thể địch lại được tồn tại chu nhận hồi cho hắn áp lực đây là hắn không thể đối kháng đối với liệt lý khuyết mà nói tiến vào cấm địa có thể chết mà không tiến vào chính là thật sự chết chắc rồi dưới tình huống như vậy hắn kỳ thực không có lựa chọn nào khác chỉ là điểm này chu lĩnh khuynh các loại cũng không biết thôi trước khi tiến vào còn có chút k i ê n kỵ thế nhưng ở sau khi tiến vào liệt l y khuyết mới phát hiện chu nhận hồi cho hắn kỳ áo châu là thật sự có dùng chẳng những có dùng hiệu quả còn rất tốt chính mình không có chút nào được oán nghiệm ảnh hưởng mà đây là trước không thể xuất hiện tình huống phải biết dĩ vãng bọn họ chỉ cần dám vào vào cấm địa như vậy liền ngay lập tức sẽ muốn đoán nghiệm tìm đến hơn nữa chút nào đem toàn bộ cấm địa oán n i ệ m tìm đến hơn nữa c h ú nào đem toàn bộ cấm địa oán nghiệm đều hấp dẫn đến rồi như thế n à đủ k h i n b ọ họ những này thần m ô h c n g gi cũng là bọn họ không dám vào và nguyên nhân thế nhưng hiện tại liệt l y khuyết phát hiện tựa hồ những kia oán nghiệm đều bị hấp thu hấp thu những này oán nghiệm chính là chu nhận hồi cho hắn cái kia viên kỳ h ả o châu thấy cảnh này liệt l y khuyết tự nói thật không nghĩ tới này kỳ h ả o châu còn có như vậy tác dụng chỉ là bọn hắn tại sao không chính mình mang theo kỳ h ả o châu đi vào đây kỳ thực ở lúc mới bắt đầu chu nhận hồi tuy rằng đã nói rồi này kỳ h ả o châu có thể bảo đảm an toàn nhưng trên thực tế liệt l y khuyết là không thể nào tin được chính như hắn nói như vậy nếu như nói này kỳ áo châu thật sự có dùng như vậy chu nhận hồi sao không chính mình mang theo kỳ áo châu đi vào đây này nguyên nhân trong đó liệt lý khuyết đương nhiên không biết bởi vì chu nhận hồi nhưng là biết trốn cấm địa này bên trong sẽ có nhiều như vậy hoán niệm nguyên nhân chủ yếu tất cả những thứ này đều là bởi vì chu ma bộ tộc thủ lĩnh ở trong cấm địa chồng một viên đoán niệm tri loại muốn bồi dưỡng được một cái đoán niệm con rối nếu như nói chu nhận hồi thật sự tiến vào cấm địa mà đoán niệm tri loại lại vừa vặn bồi dưỡng thành công như vậy rất có thể chu nhận hồi liền trực tiếp dùng mà này đương nhiên không phải chu ma bộ tộc thủ lĩnh suy nghĩ nhìn thấy tuy rằng chu nhận hồi rất lớn khả năng là căn bản cũng không có can đảm này thì ra mình đem bán nghiệm c h i loại cho dùng nhưng chu ma bộ tộc thủ lĩnh vẫn là sợ v ạ n nhất tình huống xuất hiện dù sao bán nghiệm c h i loại bồi dưỡng sau khi thành công đến cùng sẽ xuất hiện một chút tình huống thế nào ai cũng không biết không sai chính là ai cũng không biết bởi vì coi như là chu ma bộ tộc thủ lĩnh cũng không biết h ắ n cũng chỉ là ở một chỗ bí cảnh bên trong ngẫu nhiên được bán nghiệm c h i loại đại khái công năng là suy tính ra nhưng tình huống cụ thể nói thí dụ như bồi dưỡng cần thời gian sau khi thành công sẽ xuất hiện tình huống các loại những thứ này đều là chu ma bộ tộc thủ lĩnh cũng không biết sự tỉnh vì lẽ đó luyện chế cái gọi là kỳ ảo châu kỳ thực cũng là tiếp thu hoán niệm một loại bảo vật nhiều nhất chỉ có thể trợ giúp thần môn một cảnh sử dụng nếu như thần môn một cảnh bên trên cường giả muốn sử dụng trước mặt cái kia viên kỳ ảo châu n à y kỳ ảo châu tuyệt đối sẽ không có hiệu lực mặc dù nói coi như kỳ ảo châu không có hiệu lực chu nhận hồi cũng không sợ cấm địa những kia hoán niệm nhưng hắn tiến vào rất có thể phá hoại hoán niệm c h i loại đây chính là chu ma bộ tộc thủ lĩnh không cho chu nhận hồi tiến vào cấm địa nguyên nhân chủ yếu chỉ là những này nhất định không phải liệt li khuyết có thể biết cấm địa bên trong tô trường g i không khỏi hơi nhúm à y bởi vì sự tiến triển của tình hình trước lúc này hắn vẫn luôn cho rằng không có thần môn cảnh tiến vào cấm địa mà nếu như chỉ có thần k i ề u ở trốn cấm địa này bên trong như vậy tô trường dạ là không sợ hai chút nào nhưng tình huống bây giờ rất rõ ràng không phải như vậy liệt ly khuyết tiến vào này trực tiếp nhường tô trường dạ thay đổi hắn kế hoạch sau này chương bốn t r h ư ơ i mốt thần môn vào cấm địa vốn là tô trường dạ còn kế hoạch từ từ đi dù sao ở trốn cấm địa này bên trong hắn xem như là vô địch bởi vì có thể đi vào chỉ có thần k i ề u cảnh mà coi như là thần k i ề u đỉnh cao hắn cũng không sợ có thể hiện tại liền đi vào một cánh cửa thần cảnh tô trường dạ có chút buồn bực tự nói không phải nói thần môn cảnh tiến vào sẽ xúc động oán nghiệm sau đó dẫn đến lạc lối ở oán nghiệm bên trong sao hiện tại đây rốt cuộc là cái gì cái tình huống xác thực đây là tô trường dạ không rõ tình huống kỳ thực không chỉ là tô trường dạ không rõ dù sao coi như là chu linh khuynh như vậy thần môn cảnh cũng không biết liệt l y khuyết tại sao muốn tiến vào cấm địa cũng không biết liệt l y khuyết ở trong cấm địa muốn làm gì l i ê n vẫn luôn ở bạo liệt lĩnh chu linh khuynh các loại cũng không biết tình huống cụ thể h á n tô trường dạ không biết liền rất bình thường bất đắc gì tô trường dạ chỉ có thể đem tiền vị ân ba người trước tiên thu vào bên người thế giới dù sao chỉ có khi theo thân thế giới mới có thể bảo đảm an toàn của bọn họ đi ở cấm địa bên trong đột nhiên nghe tô trường dạ mở miệng nói xảy ra chút bất ngờ ta hiện tại trước tiên đem bọn ngươi đưa đến một cái chỗ an toàn đi nghe được tô trường dạ đột nhiên nói nếu như vậy t i ề n vi ân ba người trên mặt một hồi lộ ra kinh ngạc vẻ mặt dù sao trước lúc này tô trường dạ vẫn luôn biểu hiện rất tự tin đó là một điểm đều không có đem cấm địa bên trong nguy hiểm để ở trong lòng tựa hồ chuyện này đối với thần t i ể u cảnh mà nói đều địa phương vô cùng nguy hiểm đối với hắn tô trường dạ mà nói chính là chính mình hậu viện bình thường mà ở tô trường dạ cảm hóa lây nhiễm bên dưới tiền vị ân ba người cũng đều biểu hiện không có như vậy sợ hãi có thể hiện tại tựa hồ cái gì đều không có phát sinh thế nhưng tô trường dạ lại nói lên phát hiện cái gì bất ngờ phải đem bọn họ đưa đến một cái chỗ an toàn nói thật này thật sự rất có chút nhường bọn họ không rõ tiền vị ân hỏi tông chủ xảy ra chuyện gì vậy nhi nam hai người cũng vội nói tông chủ chúng ta kỳ thực không sợ có nhu cầu gì chúng ta trợ giúp địa phương cứ mở miệng được rồi đồng dạng hòa đề hướng cũng mở miệng nói tông chủ ngài liền không nên k h á c h khí chúng ta nếu như có thể giúp được với bận điệu ngài ngàn vạn muốn nói a thật muốn tính ra bọn họ đối với mình vẫn còn có chút tự tin đối với này tô trường dạ nhàn nhạt mở miệng nói hiện tại trong cấm địa đến rồi một cánh cửa thần cảnh các ngươi nếu như gặp phải liền quá nguy hiểm vì lẽ đó vẫn là trước tiên đi chỗ an toàn trốn một hồi lời này vừa nói ra tiền vĩ ân ba người nhất thời kinh hại đến biến sắc chỉ nghe hắn âm thanh tựa hồ cũng có chút run dậy nói tông chủ ngài nói cái gì có thần môn cảnh tiến vào cấm địa này sao có thể có chuyện đó phải biết thần môn cảnh không thể vào hoặc là nói không dám vào cấm địa này gần như xem như là toàn bộ bạo liệt lĩnh nhận thức chung thế nhưng hiện tại tô trường dạ lại còn nói có thần môn cảnh tiến vào cấm địa chuyện này làm sao có thể làm cho bọn họ không sợ hãi nếu như thay đổi là gặp phải tô trường dạ không có thời gian bao lâu thời điểm như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng tô trường dạ dù sao cái này độ tin cậy quá thấp thế nhưng hiện tại đã không giống nhau bọn họ này cùng nhau đi tới kiến thức quá nhiều tô trường dạ thần kỳ ở trong lòng bọn họ tô trường Dạ chính là q u y ề n uy vì lẽ đó hiện tại tô trường Dạ nói có thần môn cảnh tiến vào cấm địa như vậy chính là có thần môn cảnh tiến vào cấm địa này không hề bất ngờ vì lẽ đó bọn hắn lúc này có chỉ là sợ hãi mà không một chút hoài nghi lúc này cũng không phải là nghi vấn chỉ là nội tâm khiếp sợ trong lúc nhất thời khó có thể khống chế bật thốt lên thôi dựa vào nét mặt của bọn họ có thể thấy được bọn hắn lúc này nội tâm là cỡ nào sợ hãi kỳ thực trước gặp phải thần k i ề u cảnh bọn họ cũng không đủ sức đối kháng nhưng hiện tại không giống nhau đương nhiên này không phải là bởi vì bọn họ đều đồng dạng là thần kiểu cảnh nguyên nhân tuy rằng bọn họ cũng đã là thần kiểu cảnh hơn nữa tô trường dạ còn cố ý đem bọn họ rèn luyện một quãng thời gian nhưng nói thế nào cũng đều chỉ là thần kiểu một tầng mà thôi mà tiến vào cấm địa thần kiểu đỉnh cao cũng không biết có bao nhiêu có thể nói đây là bọn hắn căn bản là đối phó không được tồn tại mà bọn họ có thể không nhìn thần kiểu cảnh nguyên nhân chỉ có điều là bởi vì tô trường dạ ở bên cạnh bọn họ mà thôi từ trước vô số lần tao nộ thần kiểu cảnh thậm chí không ít đều là thần kiểu đỉnh cao liền có thể nhìn ra đối với tô trường dạ cái này thần hại cảnh mà nói coi như là thần kiểu đỉnh cao cũng như thế có thể un dung đối phó nếu cũng đã từng có vô số lần thành công kinh nghiệm bọn họ muốn nói còn có thể sợ thần kiểu cảnh đó là đương nhiên là không thể t r ư ớ c còn tưởng rằng chỉ cần theo tô trường dạ liền có thể an toàn thế nhưng hiện tại tô trường dạ lại với bọn hắn nói đi vào một cánh cửa thần cảnh chuyện này quả thật chính là đòi mạng bởi vì tô trường dạ nhưng là cũng đã nói rồi phải đem bọn họ trước tiên đưa đến một cái chỗ an toàn điều này cũng làm cho nói rõ tô trường dạ đối phó không được thần muốn cảnh đương nhiên nay kỳ thực mới là bình thường dù sao tô trường dạ cũng chỉ là một cái thần h ả i cảnh mà thôi hắn có thể đối phó đạt được thần kiểu cảnh thậm chí ung dung quyết định thần kiểu đỉnh cao này đã rất khó mà tin nổi muốn nói còn có thể đối phó thần môn cảnh tồn tại chuyện này quả là cũng quá lật đổ tham quan tô trường dạ nhàn nhạt mở miệng nói không có cái gì là không thể bất kể như thế nào chúng ta đều muốn đối mặt hiện thực hiện tại liền đi đi vạn nhất gặp phải cái kia thần môn cảnh liền phiên phước đột nhiên hòa đề hương nói tông chủ nghe ý của ngài là nhường chúng ta đi một cái chỗ an toàn như vậy ngài không đi sao trước chỉ là bởi vì có thần môn cảnh tiến vào mà kinh ngạc này suýt chút nữa cũng làm cho bọn họ quên tô trường g i nói đây chính là trước đem bọn họ đưa đi một cái chỗ an toàn tựa hồ không có nói muốn mọi người cùng nhau đi mà điều này đại biểu cái gì vậy nhi nam không khỏi mở miệng nói tông chủ lẽ nào ngài có thể đối phó thần môn cảnh hay sao nói thật điều này cũng thật sự quá khủng bố một chút trước tô trường dạ có thể đối phó thần kiểu đỉnh cao này đã nhường bọn họ khó có thể tin hiện tại lại còn nói muốn đối phó thần môn cảnh chuyện này làm sao có thể làm cho bọn họ không sợ hãi tô trường dạ lắc đầu nói không chuẩn bị hiện tại còn đối phó không được thần môn cảnh mang theo các ngươi cái kia thì càng thêm không xong rồi nhưng ở thần môn cảnh trước mặt bảo mệnh vẫn không có vấn đề lời này nếu như là trước tô trường dạ nói ra như vậy tiền vị ân ba người nói cái gì đều sẽ không tin tưởng dù sao vậy cũng là thần muốn cảnh này ở trong lòng bọn họ vậy thì l à như thần tồn tại mà tô trường dạ chỉ là một cái thần hải này sự tranh lệch quả thực không muốn quá to lớn xuất hiện tô trường dạ nói có thể ở thần m ô n cảnh tay trong đó b ả o mệnh này thật sự quá lật đổ bọn họ tam quan có điều bọn hắn lúc này nhưng là lựa chọn tin tưởng tô trường dạ đây là chức tô trường dạ dùng vô số lần kỳ tích để chứng minh tô trường dạ không phải một cái người tín khẩu khai h ạ tiền vị ân không thể không thở dài nói tông chủ quả nhiên không phải chúng ta có khả năng phỏng đoán vậy bây giờ kính xin tông chủ mang chúng ta đi chỗ đó một chỗ chỗ an toàn đi tuy rằng còn có rất nhiều sự tình đều là không biết nhưng bọn họ vẫn là rất rõ ràng biết một chút vậy thì là nếu như thần môn cảnh muốn làm bọn họ chuyện này quả là quá đơn giản dù sao này sự t r ê n h l ệ n h quá to lớn vì lẽ đó bất kể nói thế nào vẫn là trước tiên đi tô trường dạ trong miệng an toàn mới lại nói tuy rằng bọn họ kỳ thực rất kỳ quái đây chính là ở cấm địa bên trong này còn có thể có địa phương an toàn là gì này tựa hồ căn bản là không thể à nhưng bọn hắn bây giờ nhưng là căn bản là sẽ không hoài nghi tô trường dạ đó là tin tưởng trăm phần trăm dù sao tô trường dạ nói hắn có thể ở thần môn cảnh trước mặt bảo mệnh đều tin tưởng như vậy nói cái gì cho bọn họ tìm cái chỗ an toàn này so với liền muốn đơn giản hơn nhiều được rồi tô trường dạ gật đầu một cái nói cái k i a chuẩn bị kỹ càng hiện tại bắt đầu không muốn phản kháng tiến vĩ ân ba người tuy rằng cũng không biết tô trường dạ phải làm gì nhưng nếu nhường bọn họ chớ phản kháng như vậy đương nhiên liền lựa chọn thu lại sự chống cự của chính mình sau đó trong nháy mắt bị hút vào bên người thế giới bên trong t ô trường dạ dĩ vạng thu thần kiều cảnh tiến vào bên người thế giới đều là t r ư ớ c dùng cấm cô quan hoàn đương nhiên là ở khống chế quyền trượng tăng cường dưới sử dụng cấm cố q u a n hoàn ở đối phương khống chế lại sau khi lại dùng bên người thế giới sức hút đem cho hút vào bên người thế giới này vẫn tính là lần thứ nhất không có đem đối thủ khống chế lại tình huống đem đối thủ cho hút vào bên người thế giới đương nhiên trong này có một cái rất nguyên nhân trọng yếu vậy thì là hiện đang hút vào bên người thế giới căn bản là không tính là là đối thủ hơn nữa bọn họ đối với tô trường dạ đó là trăm phần trăm tín nhiệm không phản kháng chút nào mới khả năng bị bên người thế giới sức hút cho hút vào đi kỳ thực vậy thì cùng bị khống chế người như thế hoặc là nói bị khống chế người và cái này cũng không có một chút nào phản kháng người như thế vì để tránh cho tiền v ị ân ba khi theo thân bên trong thế giới khủng hoảng tô trường dạ cũng đi theo vào ba người lúc này vẫn đúng là liền nằm ở sợ h ã i trạng thái bởi vì bọn hắn lúc này nhìn thấy gì đó là vài cái thần tiểu đỉnh cao đương nhiên còn có hai cái thần m ô n cảnh hai cái này thần môn cảnh chính là ở trong cấm địa đ ẩ y cửa thành công sau đó bị tô trường dạ thu vào bên người thế giới cái kia hai cái ở tô trường dạ trong mắt bọn họ chỉ là ngụy thần m ô n cảnh nhưng ở tiền v ị ân các loại thần n kiểu cảnh trong mắt bọn họ nhưng là chân chính thần môn cảnh đại lão mà hiện ở tại bọn hắn nhìn thấy chính là cái gì những này thần môn cảnh đại lão cũng như thế ở đây hơn nữa nhìn dáng vẻ đó là bị giam cầm ở này bởi vì thế giới này cũng không phải rất lớn thế nhưng hai cái này thần môn cảnh lúc này lại bị giam cầm ở phía thế giới này nếu như truyền đi này đem gây nên ra sao náo động thế nhưng rất nhanh bọn họ liền ý thức được một chuyện khác vậy thì là phía thế giới này này tựa hồ là thế giới bảo vật ở bất tử k i ế p dối thế giới bảo vật chỉ là một cái truyền thuyết bởi vì đại gia đều chỉ là nghe nói nhưng đến cùng có phải là thật hay không tồn tại ai cũng không biết nhưng ở vô hạn đại lục rất rõ ràng liền không giống nhau thế giới bảo vật căn bản là không phải cái gì đồ vật trong truyền thuyết mà là chân thực tồn tại nói cách khác tô trường dạ cái này mới nhìn qua chỉ có thần h ả i cảnh võ giả lại liền muốn thế giới bảo vật như vậy phát hiện càng làm cho bọn họ c h ấ n kinh rồi tiền vĩ ân khiếp sợ hỏi tông chủ đây chính là thế giới bảo vật sao tô trường dạ lắc đầu nói không phải đây là bên người thế giới ba người liếc mắt n h ì nhau n đều là một mặt mộng bức giám vẻ này khác nhau ở chỗ nào sao tô trường dạ thấy bọn họ cái kia mộng bức giám vẻ mở miệng nói bên người thế giới là thuộc về cá nhân ta trừ ta ra không người nào có thể tìm tới ở nơi nào là bằng vào ta ý chí làm tâm điểm ra vào bên người thế giới đây chính là bên người thế giới nhưng cái gì là thế giới bảo vật đây cái này tiền vị ân ba người đều có nhất định nhận thức cơ bản nhất một điểm chính là thế giới bảo vật là có một cái vật dẫn tồn tại mặc kệ cái này vật dẫn là nhẫn vẫn là vòng tay hoặc là nói lệnh bại các loại các loại đủ loại có nhưng có một chút có thể khẳng định vậy thì là thế giới bảo vật vật dẫn có thể bị cướp đoạt cũng có thể đổi chủ cho tới nói tô trường dạ trong miệng bên người thế giới đúng hay không có thể đổi chủ bọn họ không biết thế nhưng căn cứ tô trường dạ vật này muốn đổi chủ rất khó ít nhất không phải thế giới bảo vật như thế chỉ cần đem vật dẫn cho cướp giật là được rồi đang giải thích lần này sau khi tô trường dạ nói ở nơi này các ngươi là tuyệt đối an toàn chở ta ra cấm địa lại đem bọn ngươi thả ra ngoài tô trường dạ biết lúc này tiền vị ân ba người chính ở trong khiếp sợ còn nói liên quan với bên người thế giới càng nhiều chuyện hơn tô trường dạ cũng cảm thấy không có tất muốn nói cho bọn hắn biết càng nhiều vì lẽ đó tình huống như vậy còn không bằng sớm một chút đi ra ngoài tô trường dạ sau khi rời đi tiền vị ân ba người khiếp sợ sau khi cũng bắt đầu chậm r ã i h i ể u rõ phía thế giới này tuy rằng khi theo thân bên trong thế giới mạnh hơn bọn họ không ít tất lại còn có hai vị thần môn cảnh tồn tại có thể nói tiền vị ân ba người tuy rằng ở này bên người bên trong thế giới cũng coi như là cực giả nhưng muốn nói mạnh nhất đó là đương nhiên là chuyện không thể nào bất quá bọn hắn cũng biết không giống nhau địa phương đó chính là bọn họ không có bị hạn chế thế nhưng cái khác đều là bị hạn chế một thân thực lực cùng pháp tắc cái gì đều không dùng được dưới tình huống như thế mỗi một cái đều là đợi làm thịt cử con đương nhiên hiện ở tại bọn hắn còn không biết phía thế giới này không phải là bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy rất nhanh bọn họ sẽ càng thêm khiếp sợ phát hiện vậy thì là phía thế giới này còn có thể c h ậ m c h ậ m trưởng thành thế giới bảo vật ở vô hạn đại lục tuy rằng chân thực tồn tại nhưng đồ chơi này cũng thuộc về chỉ cần xuất hiện chính là thần môn cảnh đại lao đều sẽ tham dự cướp giật tồn tại có thể nói mỗi một kiện thế giới bảo vật đều thuộc về thần môn chín cảnh đại lao chuyên môn bảo vật đương nhiên cũng không phải nói thần môn chín cảnh bên dưới liền không có được thế giới bảo vật chỉ là bọn hắn hoặc là không có bạo lộ ra hoặc là bại lộ sau khi bị cướp trên thực tế không cần nói bình thường thần môn cảnh coi như thực lực kém một điểm thần môn chín cảnh đều không gánh nổi thế giới mà trưởng thành tính thế giới bảo vật cái kia thì càng thêm í ỏi vậy liền coi là ở vô hạn đại lục đều thuộc về tồn tại ở trong truyền như vậy cái này bên người thế giới chủ nhân đúng là tô trường dạ sao hoặc là nói tô trường dạ thật sự chỉ là một cái thần h ả i cảnh võ già sao nay ở tiền v ị ân ba lòng người bên trong là một điều bí ẩn hơn nữa nhìn dáng vẻ biết tô trường dạ trên người có bên người thế giới cũng không ít như vậy tô trường dạ liền không sợ bại lộ sao những thứ này đều là hiện tại tiền v ị ân ba người không biết cái này chỉ có đang chở bọn hắn ra bên người thế giới sau khi mới sẽ biết kỳ thực đối với vấn đề này tô trường dạ như thế nào sẽ không trọng thị đây tô trường dạ ra bên người thế giới sau khi xuất hiện ở cấm địa bên trong trước bởi vì liệt li khuyết vẫn không có tiến vào nguyên nhân Tô chương dạ bốn h trăm hai mươi hai chu bôn đào tự bạo liệt ly khuyết tiến vào cấm địa sau khi liền phát hiện mình là thật sự không thành vấn đề đương nhiên đây nhất định là kỳ hảo châu có hiệu lực nhưng liệt ly khuyết không biết chính là những kế toán niệm cũng không phải bị kỳ hảo châu ngăn cách mà là bị kỳ hảo châu cho hấp thu đương nhiên đối với cái này liệt cách tựa hồ căn bản là không cần biết hắn chỉ cần biết có kỳ h ảo châu ở, những n à y toán niệm không làm gì được hắn là được không khỏi thở dài nói chu ma bộ tộc thật sự quá khủng bố bọn họ đây rốt cuộc là phải làm gì tuy rằng chu nhận hồi cái gì đều không có nhường liệt l y khuyết làm nhưng hắn rất biết rõ một điểm vậy thì là muốn nói chu ma bộ tộc ở trong cấm địa cái gì sắp xếp đều không có vậy khẳng định là chuyện không thể nào chỉ là hiện tại đến cùng là phải làm gì liệt l y khuyết căn bản liền không biết vì lẽ đó hắn chỉ có thể dựa theo chu nhận hồi yêu cầu làm một đường đi tới cấm địa trung tâm rất nhanh liệt ly khuyết gặp phải chu buôn đảo không thể không nói đây chính là một cái khổ rồi ra hỏa chu buôn đảo bởi vì sợ trung tâm oán nghiệm quá nhiều mới ra bên ngoài vây trốn lấy hắn thần kiểu đỉnh cao tu vi trốn cấm địa này ngoại vi vẫn là không có vấn đề gì tuy rằng cái này trong lúc hắn cũng nhìn thấy có người b ắ t cầu cũng nhìn thấy có đ ờ i cửa nhưng không thể không nói chính là chu buôn đảo cái tên này làm thật là có lớn nghị lực ra hỏa tuy rằng có những chuyện này phát sinh thế nhưng hắn vẫn là có thể nhịn được căn bản là không lên trước dù cho là biết có ai được truyền thừa trở thành thần muốn cảnh cũng vẫn là như thế có thể nhịn được mục đích của hắn rất đơn giản vậy thì là ở trốn cấm địa này ngoại vi cầu lên một quãng thời gian sau đó chờ thêm sau một khoảng thời gian ra cấm địa là tốt rồi nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính là ở này ngoại vi lại sẽ gặp phải thần môn cảnh đại lao hơn nữa còn là liệt diễm tộc thần môn cảnh lần này hắn nhất thời liền khổ rồi chu buôn đào đều đã phát hiện liệt l y khuyết như vậy liệt l y khuyết muốn nói không phát hiện hắn đó là đương nhiên là chuyện không thể nào liệt l y khuyết nhìn chu buôn đào nói thật không nghĩ tới ngươi một cái thần tiểu đỉnh cao lại ở ngoài cấm địa vây mà không thâm nhập chu b ô n đào vốn là một cái sợ chết ra hỏa lúc này nhìn thấy liệt lý khuyết đối phương chỉ là câu nói đầu tiên nhường hắn c h o n váng lúc này căn bản là cái gì cũng không dám nói bởi vì lúc này ở chu buôn đảo trong lòng chỉ có một ý nghĩ vậy thì là nhanh lên một chút chạy vì lẽ đó ở liệt ly khuyết mới vừa mở miệng đồng thời chu buôn đảo liền tránh đi ở thời điểm mấu chốt chu buôn đảo buộc phát ra tốc độ là rất nhanh ít nhất này so với lúc bình thường hắn vậy không biết phải nhanh hơn bao nhiêu nhưng vấn đề là lúc này hắn đối mặt chính là thần môn cảnh đại lao vì lẽ đó chu buôn đảo tốc độ rất nhanh nhưng thần môn cảnh đại lao thủ đoạn càng cao minh hơn liệt ly khuyết hư lạnh một tiếng không thấy bản tôn đang nói với ngươi sao vô lễ hư lạnh một tiếng nhường chạy trốn chu buôn đảo tâm thần run lên thân thể một hồi liền không thể động đậy sau đó thân thể không bị khống chế bị kéo đến liệt ly khuyết trước mặt lúc này chu buôn đảo sắc mặt một hồi trở nên trăng xám hắn sợ h ã i mở miệng nói tôn g i ả tha mạng liệt ly khuyết lạnh nhạt nói vốn là chỉ muốn hỏi ngươi một điểm lời nhưng ngươi lại dám vô lễ như thế đối với bản tôn vô lễ còn muốn hoạt tuy rằng liệt ly khuyết cái gì động tác đều không có nhưng chỉ là ở liệt ly khuyết này lời nói xong chu buôn đảo cũng cảm giác được cực kỳ áp lực tự hộ không khí c u n g quanh đều bắt đầu cháy rừng rực liền muốn đem chính mình cho đốt cháy sau đó lại nghe liệt lý quyết nói như vậy nhát gan sợ chết lại có thể tu luyện tới thần tiểu đỉnh cao xem ra ngươi số mệnh không sai chỉ là đáng tiếc cũng là chỉ là như vậy chu buôn đào lúc này đó là thật sự tuyệt vọng bởi vì hắn biết liệt lý quyết đây là muốn giải quyết hắn nếu như là ở cấm địa ở ngoài thần môn cảnh bình thường sẽ không xuất thủ cái k i a t h ì càng thêm không cần nói đối với thần tiểu đỉnh cao ra tay rồi nhưng đây là ở cấm địa bên trong dị vang căn bản là không thể xuất hiện thần môn cảnh thế nhưng hiện tại liệt lý quyết nhưng là đã đi vào này rất có một loại không gì kiên kỵ cảm giác bởi vì ở chốn cấm địa này bên trong chỉ có hắn này một cánh cửa thần cảnh như vậy đương nhiên là muốn làm cái gì làm cái gì nghĩ g i ế t ai thì g i ế t chu buôn đ à o dùng cố gắng hết sức nói ngươi không thể g i ế t ta n à y vừa nói liệt ly khuyết t ự a hồ h ứ n g thú một hồi tạm dừng sau đó lạnh n h ạ t nói không thể g i ế t ngươi này ngược lại là thú vị ngươi nên là có lời muốn nói như vậy hiện tại nói với ngươi thời gian có thể hay không cứu ngươi mạng của mình liền xem ngươi có thể cho ta tin tức gì liệt ly k h u y ế t tiến vào cấm địa sau khi liền phát hiện oán nghiệm không có dường như dĩ vãng như thế tập kích chính mình nhưng này không phải nói không có oán nghiệm tồn tại trên thực tế những kia oán nghiệm vẫn là tồn tại làm liệt ly k h u y ế t ở đối với chu buôn đ à o thời điểm xuất thủ bên người oán nghiệm một hồi liền trở nên càng thêm đ i ê n cuồng tuy rằng liệt ly k h u y ế t không biết tình huống thế nào thế nhưng hắn lại có một loại cảm giác vậy thì l à n à y tựa hồ không phải chuyện tốt đẹp gì ít nhất đối với hắn mà nói tuyệt đối sẽ không là chuyện tốt đẹp gì thêm vào lúc này chu buôn đ à o nói chuyện liệt ly quyết tự nhiên tạm dừng động tác chu b ô n đảo cảm giác thở phào nhẹn h õ m sau đó mở miệm nói Tiến vào cấm địa trước ta một thân, ta tôn chết, thân thể giết ta ngoài lại dối ngoài liền sinh, người bên con phân cần này bản bên phân căn bản cũng vào vừa vì cấm chỉ có phục địa để đó ở lẽ không thể không nói chu buôn đào lời này vẫn đúng là nhường liệt ly khuyết ngẩn người một chút dù sao hắn là muốn đem chu buôn đào cho giết kỳ thực cũng là muốn đoạn tuyệt bạo liệt tinh chu bộ tộc một cái thần tiểu đỉnh cao dù sao liền dường như chính hắn nói như vậy chu buôn đào chính là một người nhát gan sợ chết ra hỏa mà như vậy đều có thể tu luyện tới thần tiểu đỉnh cao này từ một mặt nói rõ thiên phú của hắn và khí vận đối với tu luyện mà nói thiên phú làm dùng không cần nhiều lời không có thiên phú người muốn thành công đó là khó khăn tầm tầng, tầng thậm chí căn bản là không thể thành công chúng sinh có thể trở thành là thần hại người đều chỉ là số rất ít cái kia thì càng thêm không cần nói thần hại bên trên thần kiểu thậm chí thần muốn cảnh chu buôn đ à o có thể thành tựu i thần kiểu đỉnh cao thiên phú đã không cần nhiều lời mà muốn nói số mệnh này đương nhiên cũng là không kém thậm chí có thể nói so với đại đa số đồng cấp cũng mạnh hơn không ít bởi vì từ chu buôn đ à o hiện tại đều còn ở cấm địa ngoại vi liền có thể nhìn ra hắn là một người nhát gan sợ phiền phức hạng người nghị phải biến đổi đến mức càng mạnh mẽ tranh là tất yếu không tranh sẽ không có tài nguyên cũng không đủ tài nguyên n g h ĩ a phải biến đổi đến mức mạnh mẽ này trên căn bản cũng là không có khả năng lắm coi như có đầy đủ bối cảnh ở tài nguyên đầy đủ thiên phú đầy đủ tình huống muốn trở thành thần t i ể u cảnh cũng không phải chuyện không thể nào nhưng liền bạo liệt tinh chu bộ tộc tình huống trước mắt mà nói muốn nói có thể ở không tranh tình huống cho bọn họ đầy đủ tài nguyên đó là đương nhiên là không thể nhưng chu buôn đảo chính là dưới tình huống như vậy có cảnh giới bây giờ nếu như hắn là một cái dám tranh hạng người còn nói được nhưng từ hắn biểu hiện bây giờ có thể nhìn ra chu buôn đảo vốn là một cái không dám tranh ra hỏa một cái không dám tranh hơn nữa chủng tộc có thể cho tài nguyên có、hạ. dưới tình huống như vậy lại có thể có thần kiểu đỉnh cao cảnh giới này liền nói rõ số mệnh mạnh liệt ly khuyết phi thường biết rõ nếu như nói muốn trở thành cường giả cái gì mới là trọng yếu nhất không thể nghi ngờ chính là số mệnh ở số mệnh đầy đủ tình huống n h ả núi có thể n h ặ t được bí tịch cùng thiên tài địa b ả o tùy tiện cứu tên ăn mày đều có thể là ẩn sĩ cao nhân tùy tiện mua vạch t r ấ n sách đều là tuyệt thế bí tịch hoặc là ẩn giấu bản đồ kho đào cái gì gặp phải cường địch sắp tử vong đều có thể lập tức có khả năng chuyển biến tốt không chỉ sẽ không chết thậm chí có, có thể được không nghĩ tới chỗ tốt tình huống bây giờ xem ra tựa hồ chu buôn đ ả o chính là như vậy một cái liệt l y khuyết không khỏi lạnh nhạt nói xác thực không thể như vậy đưa người giết con dối phân thân bảo vật như vậy liệt l y khuyết đương nhiên cũng là biết đến từ này không thể nghi ngờ càng thêm có thể xác định chu buôn đ ả o số mệnh phải biết con dối phân thân bảo vật như vậy coi như là thần môn cảnh đều có thể sử dụng lên có thể làm cho thần môn cảnh cũng có thể nhiều một cái mạng bảo vật hiện tại lại là ở một cái thần kiểu đỉnh cao trên người hơn nữa còn là một cái sợ chết ra hỏa trên người này không thể nghi ngờ nói do hắn số mệnh thật sự rất mạnh chỉ là đối với chu buôn đảo sợ chết trình độ liệt ly khuyết cũng thập phần khâm phục phải biết thay đổi một cái ở biết mình sinh mệnh có bảo đảm tình huống nhất định sẽ không sợ trời không sợ đất sông về phía trước nhưng cái tên này nhưng là dưới tình huống như vậy còn không dám đi cấm địa trung tâm chỉ là từ điểm đó liền có thể nhìn ra sợ chết trình độ mà bởi vì có con dối phân thân nguyên nhân liệt ly khuyết cũng biết coi như mình ra tay cũng không thể thật sự đem c h é m g i ế t tuy rằng không thể đem c h é m g i ế t nhưng muốn nói liền như vậy coi là xem là căn bản cũng không có từng thấy chu buôn đảo vậy cũng là chuyện không thể nào bởi vì hắn cũng không muốn chỉ chớp mắt liền để chu buôn đảo đầy cựa trở thành thần muốn cảnh theo chu buôn đảo lời nói xong ở một tiếng vang thật lớn chu buôn đảo thân thể trực tiếp đã biến thành mảnh vỡ vô số oán niệm trong nháy mắt vào tới đem những mảnh vỡ này thốn vệ tiện thể oán niệm số lượng đã gia tăng rồi không ít nay một tiếng vang thật lớn tuy rằng không thể nói vang vọng toàn bộ cấm địa nhưng nghe đến nhưng là không ít chỉ là biết này nguyên nhân ở trong nhưng là rất ít liệt ly khuyết sắc mặt trở nên hết sức khó coi bởi vì hắn thật sự không nghĩ tới chu buôn đảo như vậy một cái sợ chết ra hỏa sẽ vào lúc này làm ra lựa chọn như vậy tự bạo ở tình huống bình thường không ở cực kỳ tuyệt vọng tình huống là không thể làm được mà lúc đó liệt ly khuyết cũng đã nói rồi sẽ không giết hắn một cánh cửa thần cảnh nói rồi sẽ không giết đó là đương nhiên thì sẽ không giết bình thường tới nói hẳn là chu buôn đảo nhất là thư giãn thời điểm vào lúc này liệt ly khuyết muốn làm kỳ thực chính là chu buôn đảo nói như vậy đem khống chế liệt ly khuyết không thể g i ế t chu buôn đ à o nhưng sẽ không tha mặc kệ đương nhiên chính là phải đem khống chế liền dường như chu buôn đ à o nói như vậy để cho sinh tử không thể bởi vì chỉ có như vậy mới có thể làm đến không để cho được kỳ nộ đẩy cửa trở thành thần muốn cảnh có thể chu buôn đ à o lại cũng nghĩ đến điểm này sau đó quả đoán tự bạo nếu như thay đổi một loại tự sát phương thức muốn muốn thành công đó là không thể trên thực tế nếu như liệt ly khuyết cảnh giới cao hơn một chút như vậy chu buôn đ à o coi như muốn tự bạo đều không làm được nhưng hiện tại vấn đề chính là chu buôn đ à o phi thường quả đoán tự bạo liệt ly khuyết kế hoạch thất bại điều này làm cho trong lòng nhiều hơn mấy phần k i ê n kỵ chu buôn đảo hay là thật có thể đẩy cửa thành công tuy rằng sợ chết nhưng quả đoán thêm vào số mệnh này nhưng là đủ khiến trở thành thần môn cảnh cơ bản liệt ly khuyết lạnh nhạt nói xem ra các loại da cấm địa đầu tiên liền muốn đi đem cái này chu buôn đảo cho c h e m giết trước lúc này liệt ly khuyết cũng đã nhận định chu buôn đảo số mệnh mà một cái số mệnh quá mạnh mẽ không thể nghi ngờ có càng nhiều cơ hội thành tựu thần môn cảnh trải qua hiện tại sự tỉnh chu buôn nào không thể nghi ngờ chính là này một cái trong đó liệt ly khuyết thậm chí cảm giác ở không lâu chu buôn đào rất có thể liền được kỳ nộ g trở thành thần môn mà mình tuyệt đối không thể nhìn như vậy uy hiếp xuất hiện vì lẽ đó chỉ cần có cơ hội như vậy tuyệt đối muốn trực tiếp đem bóc chết bên này chu buôn đào ở tự bạo sau khi ở lại cấm địa ở ngoài con rối phân thân trong nháy mắt phục sinh phục sinh sau khi chu buôn đào lập tức bắt đầu tiếp thu trí nhớ lúc trước quá trình này dùng thời gian cũng không phải rất dài chỉ là mấy phút cũng đã tiếp thu xong xuôi chu buôn đào cảm thụ một hồi tự nói xem ra lần sau nên càng phải chú ý mới được liệt ly khuyết tên kia đến cùng đi thánh địa làm cái gì đấy hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ không bị ảnh hưởng Coi là, những chuyện này vẫn để cho chu lĩnh khuynh đi phiền đi ta vẫn là chậm rãi các loại thuộc về chính ta cơ duyên được rồi chu lĩnh khuynh ở biết liệt ly khuyết tiến vào thánh địa sau khi lại an toàn vô sự chuyện này nhất thời nhường hắn có chút nóng nảy sau đó lập tức bắt đầu thông báo cái khác hai vị thần môn cảnh cường giả mặc dù nói cái khác hai vị căn bản cũng không tin chu lĩnh khuynh nhưng cũng vẫn là làm một chút chuẩn bị chỉ là bọn hắn cũng cũng không biết bọn họ làm những kia chuẩn bị đến cùng có thể hay không có hiệu lực hoặc là nói có phải là thật hay không hữu dụng ở chu bun nào tự bạo thời điểm tô trường giả cũng cảm nhận được đương nhiên hắn chỉ là có thể cảm nhận được này uy lực nổ tung rất mạnh muốn nói tới mạnh như thế nào hoặc là nói là cái gì gây nên hắn nhưng là không biết tô trường dạ không rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào thế nhưng cái k h á c thần kiểu đỉnh cao nhưng là đều rất biết rõ đây là phát sinh cái gì từng cái từng cái thần kiểu đỉnh cao đều sợ hãi nhìn về phía chu bôn đ ả o tự bạo địa phương chuyện gì thế này đến cùng là ai tự bạo vì sao lại tự bạo a có thể làm cho thần kiểu đỉnh cao đều cường giả tự bạo chuyện này rốt cuộc là như thế nào trốn cấm địa này đã nguy hiểm đến trình độ như thế sao lúc này từng cái từng cái còn ở trong cấm địa thần kiều cảnh không không sợ hai v ạ n phần dù sao lúc trước bọn họ đều cho rằng đại gia đều là thần kiều đỉnh cao mà ở t r ố n cấm địa này bên trong mạnh nhất cũng chính là bọn họ những n à y thần kiều đỉnh cao đây chính là sự tồn tại vô địch thế nhưng hiện ở một cái chu buôn đào tự bạo nhường bọn họ biết nguyên lai、like、này căn bản là không phải bọn họ nghĩ đơn giản như vậy dù sao đã có thần kiều đỉnh cao tự bạo nay một cái tự bạo chính là ai bọn họ cũng không biết nhưng đã có cái thứ nhất như vậy đương nhiên sẽ có thứ hai mà ai cũng, cũng không biết cái kế tiếp có thể hay không là chính mình còn có chính là lúc nào có thể đến phiên chính mình bọn họ không biết liệt ly khuyết tiến vào cấm địa liệt diễm tộc còn lại thần kiểu đỉnh cao cũng không biết vì lẽ đó bọn hắn lúc này cũng như thế đang sợ h ã i bên trong mà lúc này liệt ly khuyết cũng không phải rất dễ chịu đầu tiên đương nhiên là không có có thể đem chu buôn đ ả o cái phiền toái này giải quyết đi còn có chính là theo chu buôn đ ả o tự bạo xung quanh đoán niệm gia tăng rồi một ít mà theo những n à y đoán niệm tăng cường liệt ly khuyết có thể rõ ràng phát hiện những n à y đoán niệm nếu cho hắn cũng tạo thành nhất định ảnh hưởng mà này không thể nghi ngờ là một cái chuyện kinh khủng đối mặt những này oán nghiệm liệt ly khuyết cũng không có cái gì biện pháp hay dù sao nếu như hắn thật sự có cái gì biện pháp hay như vậy thì sẽ không chờ đến hiện tại mới tiến vào cấm địa dĩ vãng xưa nay đều không có tiến vào cấm địa chỉ là từ điểm đó liền có thể nhìn ra liệt ly khuyết bọn họ tuy rằng mỗi một cái đều là thần môn cảnh cừng giả nhưng đối với cấm địa bên trong oán nghiệm cũng là không có cách nào liệt ly khuyết tự nói xem ra coi như cũng kỳ ảo châu cũng không thể trắng trận không tiên rẻ lúc này liệt ly khuyết chỉ làm này toán niệm đạt đến mức độ nhất định sau đó ở đạt đến mức độ này sau khi kỳ h ảo châu hiệu quả sẽ không có tốt như vậy căn bản cũng không có nghĩ tới đây kỳ h ảo châu có thể làm cho hắn không nhìn toán niệm nguyên nhân chủ yếu là cái gì liệt ly khuyết tiếp tục hướng về cấm địa nơi sâu xa đi đến ở cấm địa bên trong tràn ngập toán niệm bình thường tới nói ở nhiều như vậy toán niệm tình huống nên sinh ra toán linh mới đúng liệt ly khuyết các loại cũng từng cân nhắc qua vấn đề này nhưng cũng là không có đầu mối chút nào có thể nói bởi vì ở trong cấm địa không sinh ra toán linh chính là không có sinh ra toán linh cái này liệt ly khuyết các loại căn bản cũng không có chút nào biện pháp có thể nói nếu như thật sự sẽ sinh ra oán linh chuyện này đối với liệt ly khuyết các loại thần môn cảnh cường giả mà nói cũng không phải chuyện xấu gì bởi vì nếu như thật sự sinh ra oán linh như vậy bọn họ chỉ cần sẽ sinh ra oán linh đối phó rồi là tốt rồi nhưng bởi vì căn bản cũng không có oán linh sinh ra nguyên nhân vì lẽ đó bọn họ cần đối phó chính là n à y vô số oán nghiệm không thể không nói n à y độ khó liền có chút không giống bởi vì một cái là có hình mà một cái nhưng là vô hình hữu hình mặc kệ đúng hay không có thể đối phó cái kia có ít nhất một cái cân nhắc mà nếu như là vô hình như vậy muốn biết chính mình lúc nào có thể đối kháng dưới tình huống nào không thể đối kháng vậy thì có rất vấn đề lớn tô trường dạ rất nhanh chạy tới chu buôn đào tự bạo địa phương nơi này cũng là tô trường dạ dám đến cái khác nhìn thấy đều chỉ có thể chạy trốn bởi vì theo chu buôn đào tự bạo nơi này ván niệm so với những nơi khác không biết cao bao nhiêu lần n à y căn bản là không phải bọn họ có thể ứng phó vì lẽ đó bọn họ từng cái từng cái tuy rằng đều rất hiếu kỳ rất muốn biết đến cùng phát sinh cái gì nhưng là một cái cũng không dám chính mình đến đây điều tra dù sao đây là muốn mệnh sự tỉnh trên thực tế tô trường dạ tuy rằng đã đến nhưng hắn cũng căn bản liền không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bởi vì hắn hiện tại có khả năng nhìn thấy cũng là chỉ là này vô số oán niệm so với khu vực trung tâm càng khuyết đại cùng điên cuồng oán niệm tô trường dạ tự nói đây rốt cuộc là tình huống thế nào tại sao nơi này oán niệm sẽ như vậy c u ồ n bạo lại so với khu vực trung tâm đều không hiếm thấy cái k i a liệt diễm tộc thần môn cảnh đến cùng tại sao tiến vào cấm địa đây không thể nghi ngờ chuyện này đối với tô trường dạ mà nói không phải là chuyện tốt đẹp gì bởi vì nếu như không đem liệt ly khuyết sự tỉnh quyết định như vậy hắn coi như ở cấm địa bên trong cũng không dám trực tiếp bắt cầu dù sao nếu như thật muốn trực tiếp bắt c ầ u như vậy rất có thể trực tiếp đối đầu thần môn cảnh a tuy rằng dựa theo bình thường tình huống tới nói coi như thần môn cảnh cũng không dám ra tay nhưng ai biết thần môn cảnh đến cùng có gì đó dạng thủ đoạn vạn vừa ra tay đây đây chính là đ ò i mạng đối với đem tính mạng của chính mình giao cho người khác trên tay chuyện như vậy tô trường dạ là làm sao cũng không thể đi làm nếu như có thể nhất định phải đem cái tên này cho đổi ra cấm địa mới được chỉ là rất đáng tiếc chuyện như vậy cũng chỉ có thể n g ấ m lại được rồi muốn nói hành động đó là chuyện khả năng không lớn dù sao tô trường dạ chỉ là một cái thần hải cảnh mà tôi nhưng liệt li khuyết là thần môn cảnh c h í nói h mình một c dần dần thí ầ n h ả dụ như chu buôn đào tự bạo sau khi tăng vọt oán niệm liền để hắn có chút khó có thể chịu đựng nói thí dụ như chỉ cần hắn nghĩ phải có động tác gì thời điểm cái kế oán niệm cũng sẽ trở nên càng thêm cô u bạo nói chung này ở rất lớn mức độ nhất định hạn mức tối đa chế hắn rất nhiều vì lẽ đó hắn chỉ có thể dùng thân thể mình tốc độ ở cấm địa bên trong hành động tuy rằng lấy thần m ô n cảnh thân thể mà nói tốc độ này cũng là không chậm vấn đề chính là cấm địa quá lớn nếu như chỉ là dùng thân thể tốc độ mà không dùng tới thủ đoạn khác như vậy hắn nếu muốn trực tiếp đến cấm địa trung tâm n à y ít nhất đều cần một thời gian hai tháng không thể nghi ngờ cái này cần thời gian cũng là không ngừng hơn nữa thêm vào ở cấm địa bên trong cũng không hân gì vì lẽ đó chuyện này đối với liệt l y khuyết mà nói vốn là g i ả n vặt, nếu như không phải có chu nhận hồi ở bên ngoài uy hiếp như vậy hắn rất có thể trực tiếp phá tan không gian rời đi cấm địa nhưng liệt ly khuyết cũng chỉ có thể tưởng tượng là tốt rồi muốn nói thật trực tiếp ra cấm địa đó là chuyện không thể nào cái tên này rất có thể mới ra đi trực tiếp liền bị chu nhận hồi cho chém giết dù sao đối với chu nhận hồi mà nói muốn chém giết bọn họ những này thần môn một cảnh chuyện này quả là không muốn quá đơn giản vì lẽ đó liệt ly khuyết tuy rằng rất bất đắc dĩ thậm chí rất phẫn nộ nhưng cũng không có một chút nào biện pháp chỉ có thể tiếp tục hướng về cấm địa trung tâm đi đến dọc theo con đường này hắn có gặp phải những chủng tộc khác thần tiểu chỉ là không có đang ra tay dù sao chỉ là vận dụng năng lực của chính mình đều sẽ nhường oán nghiệm càng thêm điên cuồng cái kia thì càng thêm không cần nói ra tay chém giết thần tiểu cảnh đương nhiên còn có một cái nguyên nhân chính là dù sao liệt ly khuyết vị trí vẫn là ngoại vi mà phía bên ngoài gặp được thần tiểu cảnh đại thể chỉ là một ít con tông nhỏ dường như chu buôn đảo loại này nhát gan xác thực thực h i ế m thấy hoặc là nói cũng chỉ có như vậy một cái không có ra tay cần phải dù sao coi như thật sự đem chém giết cùng đem lưu lại chuyện này đối với đại cục đều không có ảnh hưởng gì lớn vì lẽ đó liệt ly khuyết tuy rằng nhìn thấy không ít những chủng tộc khác thần tiểu cảnh nhưng cũng đều không có lại ra tay tô trường dạ không có theo liệt l y khuyết cũng không dám cùng thế nhưng là vẫn luôn là ở liệt l y khuyết mặt sau sau đó nghe được không ít đối thoại làm sao có khả năng liệt l y khuyết lại đều đi vào này không phải nói thần môn cảnh cường giả sao thần môn cảnh cường giả lại đều có thể tiến vào cấm địa sao đây rốt cuộc là tình huống thế nào đây là một cái ốc mã tộc thần kiều cảnh nói một cái khác ốc mã tộc thần kiều cảnh nói thật sự quá khủng bố ta còn tưởng rằng chết chấp rồi thế nhưng không nghĩ tới hắn lại không đối với chúng ta ra tay hắn này đi vào đến cùng là muốn làm gì à phía trước nói chuyện cái t i ế n ó i đúng nha ta đều cho rằng chết chấp rồi thế nhưng không nghĩ tới hắn lại không ra tay nhìn dáng vẻ của hắn cũng không phải rất gốc chuyện này rốt cuộc l à như thế nào đây nhìn dáng vẻ của hắn là muốn đi cấm địa trung tâm cái này không đối với chúng ta ra tay thế nhưng có thể hay không đối với thần kiều đỉnh cao ra tay à cái này nên làm gì những này thần kiều lo lắng là rất bình thường mặc dù nói liệt l y khuyết không có đối với bọn họ những này thần kiều cảnh ra tay nhưng này không có nghĩa là thì sẽ không đối với những kia thần kiều đỉnh cao ra tay dù sao bọn họ chỉ là thần kiều cảnh khoảng cách thần môn cảnh còn không biết có bao xa thậm chí có thể nói coi như có thể đột phá một tầng đều không phải chuyện dễ dàng cái kia thì càng thêm không cần nói thần môn cảnh này thậm chí có thể nói là căn bản là không thể thành công sự tình thế nhưng thần kiều đỉnh cao liền không giống nhau dù sao khoảng cách thần môn cảnh chỉ có kém một bước cũng không ai biết lúc nào liền đi ra bước đi này mà một khi thật sự đi ra bước đi kia này nhưng dù là một cái khác thần môn cảnh sinh ra không thể không nói sự lo lắng của bọn họ dù sao liệt l y khuyết ở mới vừa vào cấm địa thời điểm cũng đã đối với một cái thần kiều đỉnh cao ra tay rồi thậm chí là trực tiếp nhường chu bôn đảo tự bạo ra cấm địa cái này cũng là chu buôn đảo có con dối phân thân mới có thể an toàn ra cấm địa nếu như thay đổi một cái thần kiểu đỉnh cao như vậy liền thật sự chết chắc rồi dù sao dường như con dối phân thân bảo vật như vậy đó cũng không là ai cũng có thể được phải biết đây chính là thần môn cảnh đều đỏ mắt bảo vật liền thần môn cảnh đều đỏ mắt bảo vật bình thường thần kiểu cảnh lại làm sao có khả năng được mà chu buôn đảo có thể có một cái con dối phân thân ở tay này cũng đã làm cho liệt l y khuyết chấn kinh rồi tô trưởng dạ nghe xong bọn họ sau khi cuối cùng cũng coi như là biết rồi một ít tình huống chỉ là hắn cũng hiếu kỳ liệt ly khuyết hành động bình thường tới nói liệt ly khuyết muốn đi cấm địa trung tâm này căn bản là không khó thậm chí có thể nói là một chuyện rất đơn giản thế nhưng bây giờ nghe hai cái này úc mã tộc sự tình ý tứ liệt ly khuyết lại không có sử dụng những k i a sức mạnh mà là dựa vào thân thể của chính mình bản năng đang hành động không thể không nói đây là một cái nhường tô trường dạ có chút không làm rõ được sự t ì n h không khỏi tao mày nói xem ra biết đến tin tức vẫn là quá í t cái này đến biết nhiều hơn một ít chuyện mới được à. tô trường dạ đương nhiên biết liền hắn tình huống trước mắt mặc dù nói chỉ là ở bạo liệt lĩnh hẳn là không lớn bao nhiêu uy hiếp hoặc là nói chỉ là bạo liệt lĩnh những hung thú này chủng tộc cũng không thể cho hắn bao lớn uy hiếp nhưng vấn đề chính là ở bạo liệt lĩnh bên cạnh chính là chu ma bộ tộc mà chu ma bộ tộc liền không phải hiện tại tô trường dạ có thể đối phó dù sao chu ma bộ tộc lúc đó liền có thể đem bạo liệt tinh chu bộ tộc đánh cho gần như d i ệ t tộc như vậy thực lực đó mạnh có thể tưởng tượng được không thể nghi ngờ đây là hiện tại tô trường dạ không muốn đối mặt trong n g á y mắt cắt chỉ t r ư a một cái phân thân ở cấm địa bên trong sau đó bản tôn ra cấm địa cuối cùng suy nghĩ một chút n g ừ một phân thân đi liệt diễm tộc lãnh địa hắn nhất định phải biết liệt l y khuyết tiến vào cấm địa bên trong mục đích n à y rất then chốt mà hiện nay liệt diễm tộc lãnh địa đối với tô trường dạ mà nói nhưng là một cái rất chỗ an toàn lúc sớm nhất liệt diễm tộc có thể uy hiếp đến tô trường dạ chỉ có một cái liệt l y khuyết thế nhưng hiện tại liệt l y khuyết cũng đã tiến vào cấm địa vì lẽ đó thật muốn tính ra hiện nay liệt diễm tộc lãnh địa còn thật không có có thể uy hiếp đến sự tồn tại của hắn mặc dù nói hiện tại tô trường dạ đã cho rằng liệt diễm tộc không có có thể uy hiếp đến sự tồn tại của hắn thế nhưng tô trường dạ vẫn là rất cẩn thận ráng vẻ dù sao liệt diễm tộc tuy rằng đã không có thần môn cảnh liệt lý khuyết có thể thần kiểu hơn nữa cũng không thể đem sự tình h u y ê n nào quá lớn bằng không gây nên mặt khác hai tộc chú ý vậy thì p h i ề n p h ứ c cho mình quét một cánh cửa thần một cảnh đẳng cấp thuật tẩn thân cũng là biến mất thuật sau khi tô trường dạ bắt đầu hướng về liệt diễm tộc lãnh địa mà đi từ trước mặt thiên quyến tông trụ sở đi liệt diễm tộc lãnh địa khoảng cách này cũng không gần nếu như liền tô trường dạ tốc độ của chính mình mà nói này muốn đi ít nhất cũng phải tiêu tốn tốt thời gian mấy tháng thế nhưng tô trường dạ có càng vui vẻ phương thức mà có phương thức như thế sau khi đương nhiên thì sẽ không dựa vào tốc độ của chính mình đi liệt diễm tộc lãnh địa đang xác định liệt diễm tộc lãnh địa vị trí sau khi tô trường dạ trong nháy mắt sử dụng truyền thống phủ đương nhiên này cũng không phải liệt diễm tộc lãnh địa hạt nhân thật muốn tính ra nhiều nhất chỉ có thể coi là phía bên ngoài mà thôi tô trường dạ trực tiếp khởi động thuật thần thân tiến vào liệt diễm tộc lãnh địa muốn biết cụ thể xảy ra chuyện gì này đương nhiên không phải phía bên ngoài có thể biết dù sao đây chính là quan hệ liệt ly khuyết thần tiểu thân môn cảnh sự tình không thể nghi ngờ cũng không thể l à việc nhỏ liên quan tình huống ít nhất cũng là liệt diễm tộc lĩnh hạch tâm muốn biết như vậy khẳng định phải đến liệt ly khuyết chỗ ở đương nhiên phải tìm được liệt ly khuyết chỗ ở điều này cũng không phải việc khó gì dù sao làm liệt diễm tộc thống lĩnh liệt ly khuyết không thể nghi ngờ là ở chủ yếu nhất địa phương thậm chí chỉ là từ bề ngoài đều có thể nhìn ra đến cùng là ở nơi nào tiến vào liệt diễm tộc lãnh địa sau khi tô trường giả tính toán một chút n à y liệt diễm tộc cường giả vẫn là không ít tuy rằng đã tiến vào cấm địa mấy cái thần kiểu đỉnh cao nhưng ở lãnh địa bên trong lại cũng còn có thần kiểu đỉnh cao tồn tại trừ ra thần kiểu đỉnh cao ở ngoài thần kiểu tám tầng các loại các cảnh giới thì càng thêm nhiều còn nói thần hải bên d i ớ i nhưng là một cái đều không có đương nhiên này không phải nói ở liệt diễm tộc đã không có thần hải bên giới tộc nhân chỉ nói là chỗ này là liệt diễm tộc đại bản doanh là liệt diễm tộc quyền lực trung tâm có thể tới đây ít nhất cũng phải là thần h ả i trở lên không thể không nói liệt diễm tộc thực lực thật sự rất mạnh ít nhất không biết muốn so với tô trường dạ thiên quyến tông mạnh mẽ bao nhiêu lần dù sao thật muốn tính ra tô trường dạ thiên quyến tông chỉ là một cái bất nhập lưu tô n g môn nếu như trừ ra tô trường dạ ở ngoài như vậy ở liệt diễm tộc trong mắt điều này cũng chỉ là một cái lớn một chút thôn chăng à mà. mà thôi dù sao một cái thần kiểu cảnh đều không có tô n g môn này vốn là một chuyện cười không cần nói cùng cả cái liệt diễm tộc so sánh thậm chí liệt diễm tộc chỉ cần điều động một cái thần kiểu cảnh liền có thể đem toàn bộ thiên quyến tông trừ ra tô trường dạ ở ngoài cho xóa bỏ rơi đương nhiên tô trường dạ chính là biến số lớn nhất chính là bởi vì có sự tồn tại của hắn vì lẽ đó thiên quyến tông có hộ tông đại trận mà này hộ tông đại trận có thể trực tiếp đánh giết thần kiểu cảnh thậm chí thần môn một cảnh tồn tại đương nhiên còn có chính là giải quyết bắt cầu gây nên chú ý dị tượng sau khi tô trường dạ còn có thể bất cứ lúc nào đem thiên quyến tông thành viên đều tăng lên tới thần kiểu cảnh vì lẽ đó nếu như thật sự chỉ là một cái liệt diễm tộc như vậy tô trường dạ khẳng định là không để vào mắt này một đường đi tô trường dạ kinh ngạc phát hiện một chút lén lén lút lút bóng người sau đó nhất thời rõ ràng nguyên lai không hề chỉ là mình muốn chính mình liệt ly khuyết tiến vào cấm địa nguyên nhân cái khác mấy cái chủng tộc đương nhiên cũng sẽ không bỏ mặc mà hiện tại tô trường dạ chứng kiến mấy cái bóng người coi như vài con con n g ệ nhỏ n ít nhất từ bề ngoài lên xem thật sự chỉ là vài con con n g ệ nhỏ n nhưng tô trường dạ cảm thụ một hồi nhưng kinh ngạc phát hiện những này con n g ệ nhỏ n đều là thần tiểu cánh tu vi không thể nghi ngờ những thứ này đều là bạo liệt tinh chu bộ tộc thần tiểu cường dạ mà bọn họ đến liệt diễm tộc đương nhiên cũng không phải tới chơi đây đương nhiên là muốn tìm đến liệt diễm tộc liệt ly khuyết tiến vào cấm địa nguyên nhân hoặc là nói muốn muốn đối với liệt diễm tộc làm chút gì mà trừ ra nổ tung tinh chu mấy cái thần k i ề u cảnh ở ngoài tô trường dạ ở xoay chuyển mấy nơi sau khi còn phát hiện mặt khác hai tộc thần k i ề u cảnh cường giả những này không thể nghi ngờ đều là rất cẩn thận hoặc là nói đều am hiểu dò xét một ít cường giả vì lẽ đó tuy rằng đã đi vào không ít thế nhưng là tạm thời vẫn không có bị liệt diễm tộc phát hiện đối với này tô trường dạ không còn nghĩ chính mình hay là có thể làm chút gì mặc kệ là giúp liệt diễm tộc vẫn là làm chờ kết quả chương bốn hai mươi bốn diện sạch Bạo liệt tinh chu bộ tộc mấy cái thần kiều hóa thân làm con n g ệ n h ỏ n à y cũng không phải thân thể nhỏ đi đơn giản như vậy trên thực tế bọn họ lúc này bí mật tính cũng là rất mạnh ít nhất liệt diễm tộc những kia thần kiều cảnh đều không có có thể phát hiện sự tồn tại của bọn họ còn nói tô trường dạ tại sao có thể phát hiện đó là bởi vì có hệ thống trợ rút hệ thống quét hình xung quanh có thể tiếp thu nhiệm vụ mục tiêu trong này có mấy cái tên rất rõ ràng không phải liệt diễm tộc tuy rằng chỉ là như vậy căn bản sẽ không tìm được cái kia mấy cái không phải liệt diễm tộc tồn tại thế nhưng ở có phương hướng sau khi phải tìm được bọn họ liền không khó khăn vì lẽ đó không có tác dụng thời gian bao lâu tô trường dạ liền tìm đến mấy cái bạo liệt tinh chu bộ tộc thần kiều đương nhiên cùng lúc đó cái khác mấy cái cũng như thế bị tìm tới mà hiện tại tô trường dạ muốn cân nhắc chính là b ư ớ c kế tiếp nên làm như thế nào cuối cùng tô trường dạ quyết định trợ giúp những chủng tộc khác đi tìm liệt diễm tộc đấy dù sao cái này cũng là hắn tới đây mục đích đương nhiên còn có một chút trọng yếu hơn chính là trợ giúp những chủng tộc khác mới có thể được mình muốn nếu như chỉ là trợ giúp liệt diễm tộc tìm ra những kia lạnh vào tuy rằng ở đại loạn đồng thời chính mình có thể tìm tới chính mình kết quả mong muốn nhưng cũng lớn hơn khả năng là cái gì cũng không tìm tới đương nhiên nay kỳ thực là chuyện rất bình thường dù sao lấy hướng về đại gia đều sẽ không tiến vào cấm địa thế nhưng hiện tại liệt ly khuyết nhưng là đột nhiên đi vào hơn nữa nghe chu buôn đảo nói liệt ly khuyết ở cấm địa tựa hồ cũng không có gặp phải bao lớn g uy hiếp dĩ v ã n g chỉ cần bọn họ dám vào cấm địa như vậy nhất định sẽ gặp phải vô số oán nghiệm mà ở những n à y oán nghiệm q u ấ y dày bên dưới bọn họ những n à y thần môn cảnh cũng chỉ có hai cái lựa chọn một trong số đó chính là trực tiếp lui ra cấm địa nếu như là thần môn bên dưới coi như thần kiểu đỉnh cao muốn lui ra cấm địa cái kia đều không phải một chuyện đơn giản dù sao cấm địa bên trong oán nghiệm bất cứ lúc nào đều đang q u ấ y dày bọn họ muốn trực tiếp phá tan không gian điểm này coi như là thần kiểu đỉnh cao cũng không làm được mà nếu muốn nói tìm được ra cấm địa con đường cái kia thì càng thêm không thể thần môn cảnh nhưng là không giống nhau tuy rằng cũng sẽ bị váy dày thế nhưng sức mạnh của bọn họ nhưng là đủ để đánh vỡ không gian trực tiếp từ cấm địa rời đi đây là thần kiểu cảnh không làm được vì lẽ đó dĩ vãng bọn họ những n à y thần kiểu cảnh này tiến vào cấm địa sau khi làm gặp phải oán nghiệm ảnh hưởng thời điểm đều sẽ trực tiếp chọn rời đi cấm địa bởi vì lựa chọn thứ hai là bọn họ không thể chịu đ ư ợ c bởi vì nếu như không rời đi cũng chỉ có thể tiếp tục ở cấm địa bên trong sau đó kết quả cuối cùng rất có thể chính là trực tiếp bị oán nghiệm t h ô n p h ệ cuối cùng thân tử đạo tiêu trực tiếp trở thành oán n i ệ m chất dinh dưỡng vì lẽ đó mặc dù nói là hai cái lựa chọn nhưng trên thực tế chỉ có một lựa chọn vậy thì là trực tiếp phá tan không gian ra cấm địa thế nhưng hiện ở tại bọn hắn chứng kiến tình huống nhưng không phải như vậy liệt ly khuyết mặc dù là ở trong cấm địa nhưng tự i hồ cũng không có thu được ảnh hưởng quá lớn ít nhất không có bị bức ép đến trực tiếp ra cấm địa hơn nữa từ chu buôn đảo có thể thấy được đối phương còn có thể ra tay chém giết chu buôn đảo cái này thần kiểu đỉnh cao vậy đã nói rõ đối phương có ở trong cấm địa hoặc ra tay đ o ạ n sự phát hiện này không thể nghi ngờ nhường chu linh khuyên các loại thần môn cảnh đều căng thẳng bởi vì bọn họ kỳ thực đều rất biết rõ một điểm vậy thì là cấm địa tồn tại rất rõ ràng là không bình thường dù sao dưới tình huống bình thường nhiều như vậy hoán niệm nhất định sẽ sinh ra hoán linh mới là có thể ở cấm địa bên trong rất rõ ràng cũng không có sinh ra hoán linh theo tử vong số lượng tăng cường hoán niệm chỉ là trở nên càng thêm điên cuồng và số lượng trở nên càng nhiều từ lúc trước một trận chiến sau khi tình huống như vậy cũng đã tồn tại nếu như nói ở lúc trước đại chiến sau khi bọn họ những n à y thần môn cảnh còn có thể trong cấm địa ở lại một thời gian mà hiện tại nhưng là căn bản là không dám ở lại s ư ớ n g sở Đây là chu khuyên các loại cộng đồng khuyên là lĩnh loại chu các cộng nhận tuy h thế nhưng h ứ c cái rất liệt ràng này rõ ly ở k ế t t rằng ê n người cũng không có thực hiện, nói, hán cũng không nhiều đoán nghiệm ảnh hưởng. được bởi vì đối với liệt ly khuyết mà nói, tựa hồ cũng không có thực có khuyết hồ tựa Tuy vì ly quá mà r đây chỉ là chu bôn u đảo nhất ra tri ngôn nhưng trên thực tế chu l ĩ n h k h u y ê n các loại thần môn cảnh nhưng là đều tin tưởng đây là tình huống chân thực dù sao nếu như không phải như vậy như vậy hiện tại liệt l y khuyết nên đã sớm ra cấm địa mới là nhưng hiện tại liệt l y khuyết còn ở cấm địa muốn nói thật không có một điểm khống chế hoán niệm thủ đoạn đây là sẽ không ai tin tưởng cả sự tình bởi vì nếu như không có thủ đoạn như vậy liệt lý khuyết căn bản là không thể chịu đựng được nếu liệt ly khuyết các loại cũng đã xác định liệt ly khuyết nắm giữ nhất định thủ đoạn nhưng cũng phải biết đối phương đến cùng là làm sao nắm giữ còn có chính là ở trong cấm địa đến cùng có bí mật gì dù sao cấm địa có bí mật là mọi người đều biết nhưng cụ thể là bí mật gì điểm ấy biết đến sẽ không có mà hiện tại liệt ly khuyết rất có thể đã biết rồi bí mật trong đó như vậy chu lĩnh khuynh các loại muốn nói không đi dò điều tra rõ ràng đây đương nhiên là chuyện không thể nào cho tới nói l chu lĩnh khuynh các loại đều không chính mình đến đây nguyên nhân cũng rất đơn giản bởi vì thật muốn là bọn họ đến, đến rồi như vậy rất có thể cái gì đều không trát được bởi vì liệt ly khuyết muốn từ cấm địa đi ra cũng không phải việc khó gì nếu như là bọn họ những n à y thần môn cảnh xuất hiện ở liệt diễm tộc lãnh địa như vậy rất có thể kết quả là, là liệt à l l y khuyết trong nháy mắt từ cấm địa chạy về mặc dù nói điều này cũng ở một mức độ nào đó phá hoại liệt l y khuyết sự tình nhưng bọn họ muốn làm có thể không chỉ là phá hoại liệt l y khuyết dù sao đối lập với phá hoại liệt l y khuyết hành động mà nói bọn họ càng muốn muốn làm chính là biết cấm địa bí mật bởi vì bọn họ đều suy đoán trốn cấm địa này có bí mật lớn mà trước vẫn luôn không có một chút nào điểm đ ư ợ c phá như vậy hiện tại cái này điểm tựa hồ xuất hiện cho nên muốn muốn ngay đầu tiên tìm tới Ở b i ế theo rồi đạo lý nói bọn họ ở liệt diễm tộc không bị phát hiện khả năng rất lớn nhưng trên thực tế căn bản là không phải như vậy nay bất kể nói thế nào cũng là liệt diễm tộc đại bản doanh tuy rằng mạnh nhất cũng chỉ là thần k i ề u đỉnh cao nhưng bên trong bộ có rất nhiều người ngoài không biết tình huống vì lẽ đó những chủng tộc khác thần kiều cảnh tuy rằng mỗi một cái đều là rất bí mật loại kia nhưng muốn bảo hoàn toàn t á c h ra liệt diễm tộc những tia thần kiều cảnh đây đương nhiên là không thể nhưng tình huống thực tế chính là bọn họ cũng rất thuận lợi còn nói này nguyên nhân trong đó cũng rất đơn giản bởi vì mỗi khi bọn họ sắp muốn bại lộ thời điểm tô trường dạ liền ra tay rồi cho tới nói tô trường dạ ra tay phương thức cũng là rất đơn giản trực tiếp cho bọn họ tuyên bố một cái nhiệm vụ n h ư ờ n g bọn họ ở mấy cái canh giờ bên trong cái gì đều mặc kệ cái gì đều không nghe hoàn thành nhiệm vụ được cảnh giới tăng lên một phần mười mà nhiệm vụ thất bại chịu đến trừng phạt nhưng là một ngày thời gian bên trong mất đi hành động vì lẽ đó mặc kệ nhiệm vụ là có thể hoàn thành vẫn không thể hoàn thành kết quả cũng giống nhau vì lẽ đó ở tô trường dạ dưới sự giúp đỡ cái khác mấy tộc cũng rất thuận lợi mỗi một cái đều rất nhanh tới gần liệt l y khuyết chỗ ở ngay ở tô trường dạ lấy vì bọn họ sắp thành công thời điểm đột nhiên toàn bộ liệt diễm tộc lãnh địa đều bị khí thế mạnh mẽ bao phủ cảm nhận được khí thế kia tô trường dạ trong nháy mắt há hốc mồm lúc này hắn biết lần này phiền phức lớn rồi bởi vì đây là thần môn cảnh giới cường dạ khí thế hơn nữa kinh khủng hơn chính là này căn bản là không phải thần môn một cảnh c tô trường dạo phát hiện đồng thời những chủng tộc khác thần kiệu cảnh đương nhiên cũng phát hiện lúc này từng cái từng cái sợ hai không ớt làm sao có khả năng ở liệt diễm tộc còn có thứ hai tôn thần muốn cảnh đáng chết sao có thể có chuyện đó tuy rằng đến liệt diễm tộc lãnh địa đều chỉ là thần kiệu bảy tầng trở xuống nhưng bọn họ đối với khí thế cảm ứng nhưng là không giả vì lẽ đó bọn họ đều có thể rất biết rõ người cường giả này khí thế vậy tuyệt đối là thần muốn cảnh chỉ là bọn hắn căn bản liền không biết đây rốt cuộc là thần muốn cảnh mấy tầng còn tô trường dạo vì sao lại biết rất đơn giản bởi vì hắn thuật tận thân có thể không nhìn thần muốn một cảnh nhưng rất rõ ràng chính là h ắ n thuật tẩn thân ở người cường giả này trước mặt không hề có tác dụng chỉ là từ một điểm này liền có thể nhìn ra đối phương tuyệt đối không phải thần môn một cảnh vì lẽ đó ở trong chớp nhoáng này tô trường giả làm chính là cắt trực tiếp đem này cắt trở thành phân thân ở thần môn cảnh cường giả nhận biết ở trong tô trường giả coi như là bên người thế giới cũng không dám tiến vào bởi vì tô trường giả không có ở cường giả loại này trước mặt tiến vào bên người thế giới vì lẽ đó hắn không dám hứa chắc ở cường giả như vậy trước mặt tiến vào bên người thế giới có thể không bị phát hiện mà một khi đối phương phát hiện thậm chí trực tiếp tiến vào bên người thế giới vậy coi như phiền phức lớn hơn rồi bởi vì hiện tại tô trường dạ bên người thế giới còn chưa đủ mà đối kháng quá mạnh mẽ thần môn cảnh cường giả vì lẽ đó thật sự còn nếu để cho những n à y thần môn cảnh cường giả tiến vào bên người thế giới cái kia rất có thể chính là tai nạn vì lẽ đó tô trường dạ sẽ trong nháy mắt cắt thành p h ầ n thân còn nói nguyên nhân ở trong đó là đương nhiên từ bỏ rơi từ bỏ rơi một vị phân thân đối với hiện tại tô trường dạ mà nói căn bản là không phải tổn thất vì lẽ đó nên từ bỏ liền muốn từ bỏ mà nếu như là bản tôn liền không giống nhau ít nhất bản tôn căn bản là không thể từ bỏ vì lẽ đó tô trường dạ ở phát hiện liệt diễm tộc lãnh địa còn có một vị thần muốn cảnh hơn nữa còn không phải thần môn một cảnh thời điểm trực tiếp cắt thân phận cái khác mấy tộc thần kiểu cảnh mỗi một cái đều ở run lười bảy sợ h ã i v à n phần làm sao có khả năng liệt l y khuyết không phải đã tiến vào cấm địa sao chuyện này làm sao sẽ còn có thần môn cảnh đại lão chỉ cần là thần muốn cảnh mặc kệ cụ thể đẩy ra vài đạo cửa đều có một chút lên có thể khẳng định vậy thì là đều có thể ung dung đem bọn họ cho c h é m giết phải biết lúc mới bắt đầu bọn họ đến liệt diễm tộc lãnh địa vẫn không có đem này coi là chuyện to tát ít nhất sẽ không cảm thấy có nguy hiểm gì bởi vì coi như bị phát hiện cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng bởi vì liệt l y khuyết đã không ở liệt diễm tộc lãnh địa như vậy ở này nhiều nhất cũng là chỉ là thần kiều cảnh tuy rằng cũng rất còn có thần kiều đỉnh cao nhưng coi như là ở thần kiều đỉnh cao trong tay bọn họ cũng vẫn là như thế có biện pháp thoát thân đại gia đều là thần kiều cảnh tình huống tuy rằng bị đánh bại không phải việc khó gì nhưng một cái thần kiều cảnh muốn chém giết một cái khắc thần kiều cảnh đó cũng không là một chuyện dễ dàng dù cho là thần kiều đỉnh cao chém giết thần kiều ba tầng đương nhiên không phải nói hoàn toàn không thể nào chỉ là dưới tình huống bình thường là không thể nếu như nói một phương nắm giữ đặc thù bảo vật hoặc là nói đặc thù thần thông công pháp vậy thì không giống nhau rất rõ ràng chính là đối với lẫn nhau trong lúc đó thủ đoạn đều là có nhất định nhận thức vì lẽ đó bọn họ đều rất biết rõ liệt diễm tộc những n à y thần k i ể u cảnh không có loại kia có thể đem bọn họ chém giết bảo vật hoặc là thần thông vì lẽ đó ở đến thời điểm tuy rằng cho rằng có lẽ sẽ gặp phải nguy hiểm nhưng muốn nói nguy hiểm đến tính mạng thật là không có thế nhưng hiện ở tại bọn hắn mới sợ hay biết sự tình cũng không phải bọn họ nghĩ đơn giản như vậy bởi vì bọn họ gặp phải không phải nắm giữ cái gì thủ đoạn đặc thù thần kiểu cảnh mà là thần muốn cảnh đây là không cần dùng làm sa o ngoại tại đồ vật liền có thể trực tiếp chém giết thần kiểu cảnh tồn tại liền ở tại bọn hắn sợ h ã i đồng thời chu nhận hồi lên tiếng lá gan không nhỏ nếu đến rồi liền đều lưu lại đi không thể nghi ngờ bọn họ đều hiểu lầm liệt diễm tộc là thật sự chỉ có một cánh cửa thần cảnh vậy thì là liệt l y khuyết hơn nữa bây giờ đối phương đã tiến vào cấm địa vì lẽ đó thật muốn nói đến ở liệt diễm tộc lãnh địa vẫn đúng là đã không có liệt diễm tộc bản thân thần muốn cảnh chỉ là bọn hắn xui xẻo chính là tuy rằng liệt diễm tộc bản thân thần môn cảnh không có nhưng là có một cái càng thêm nhân vật khủng bố đây chính là liền liệt liệt l y khuyết đều có thể thuân s á t nhân vật khủng bố đối với chu nhận hồi mà nói không cần nói những n à y thần kiểu cảnh coi như liệt l y khuyết như vậy thần môn một cảnh đều chỉ là cạn tuy rằng muốn triệt để đem chém giết hay là không phải dễ dàng như vậy nhưng muốn nói đem chấn áp chế phục cái gì cái kia cũng không phải vì khó ở lúc mới bắt đầu hắn liền biết những n à y thần kiểu cảnh đến chỉ là căn bản cũng không có để ở trong lòng dù sao chỉ là một ít thần kiểu cảnh mà thôi này ở chu nhận hồi trong lòng kỳ thực cùng run dế cũng không lớn bao nhiều khác nhau đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân chính là chu nhận hồi cho rằng những người này căn bản là không thể ở liệt diễm tộc lãnh địa dò xét thời gian quá dài thế nhưng hắn không nghĩ tới liệt diễm tộc những kia thần kiều đỉnh cao tựa hồ xuất hiện nhất định tình hình này dẫn đến những kia cái thần kiều cảnh rất là thuận lợi đến gần rồi liệt l y khuyết chỗ ở phải biết hiện tại chu nhận hồi nhưng là sẽ chở ở đây liệt l y khuyết trở về bản thân cũng không phải rất lưu ý những người này thế nhưng làm bọn họ áp sát quá gần thời điểm chu nhận hồi ra tay rồi trong nháy mắt đem toàn bộ đột kích thần kiều cảnh chém giết không sai chính là toàn bộ chém giết không giữ lại ai trong này đương nhiên cũng có tô chừng dạ chỉ có điều ở đối với tô trường dạ ra tay đồng thời chu nhận hồi có một chút phát hiện nhìn tô trường dạ biến mất địa phương tự nói đây là nhân tộc sao c h ầ n chờ sau nửa ngày lại nói thật thần kỳ thủ đoạn ta lại đều không có có thể tìm tới chân thân vị trí có chút ý nghĩa tô trường dạ trong nháy mắt từ bỏ cái kia phân thân này không phải thu về cũng không phải tự bạo mà là trực tiếp bị tô trường dạ cho từ bỏ bị tô trường dạ từ bỏ sau phân thân trong nháy mắt liền trực tiếp biến mất tương đương với biến thành linh khí trở về thế giới vì lẽ đó chu nhận hồi tuy rằng thực lực rất mạnh nhưng muốn nói căn cứ này phân thân tìm tới tô trường g i bản tôn cái kia vốn là chuyện không thể nào mà này không thể nghi ngờ nhường hắn càng thêm h ế u kỳ dù sao hắn có thể biết rõ tô trường dạ chỉ có thần h ả i cảnh cảnh giới một cái thần h ả i cảnh nhưng nắm giữ thủ đoạn như vậy hoặc là nói như vậy phân thân thủ đoạn những này không thể nghi ngờ đều là nhường chu nhận hồi hiếu kỳ chỉ bất quá hắn cũng biết nhân tộc ở vô hạn đại lục vốn là thần bí nhất chủng tộc tựa hồ bất cứ chuyện gì phát sinh ở nhân tộc trên người đều là bình thường sự tình bốn trăm mười tám chương bốn trăm hai mươi mốt thần môn vào cấm địa vốn là tô trường dạ còn kế hoạch từ từ đi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 đồng dạng hòa đề hướng cũng mở miệng nói tông chủ ngài liền không nên k h á c khí chúng ta nếu như có thể giúp được với b ậ t hiệu ngài ngàn vạn muốn nói à thật muốn tính ra bọn họ đối với mình vẫn còn có chút tự tin bởi vì bọn hắn bây giờ cũng đã là thần kiều cảnh thực lực biến hóa vậy cũng gọi là lòng trời lở đất so với tiến vào cấm địa trước chính mình chuyện này quả là không muốn quá mạnh mẽ vì lẽ đó hiện tại tô trường dạ nói muốn bất ngờ phát sinh bọn họ đầu tiên nghĩ đến đã không phải đào tẩu mà là hỗ trợ giải quyết vấn đề không thể không nói làm thực lực tăng lên sau khi can đảm cái gì cũng theo có nhất định tăng lên đối với này tô trường dạ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói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 hoặc là bại lộ sau khi bị cướp trên thực tế không cần nói bình thường thần m ô n cảnh coi như thực lực kém một điểm thần môn chín cảnh đều không gánh nổi thế giới mà trường thành tính thế giới bảo vật cái kia thì càng thêm ít ỏi vậy liền coi là ở vô hạn đại lục đều thuộc về tồn tại ở trong truyền thuyết mà hiện tại tiền v ị ân ba người lại nhìn thấy như vậy cái này bên người thế giới chủ nhân đúng là tô trường giả sao hoặc là nói tô trường giả thật sự chỉ là một cái thần h ả i cảnh võ g i ả sao nay ở tiền v ị ân ba lòng người bên trong là một điều bí ẩn hơn nữa nhìn dáng vẻ biết tô trường dạ trên người có bên người thế giới cũng không ít như vậy tô trường dạ liền không sợ bại lộ sao những thứ này đều là hiện tại tiền vị ân ba người không biết cái này chỉ có đang chờ bọn hắn ra bên người thế giới sau khi mới sẽ biết kỳ thực đối với vấn đề này tô trưởng dạ như thế nào sẽ không trọng thị đây tô trưởng dạ ra bên người thế giới sau khi xuất hiện ở cấm địa bên trong trước bởi vì liệt l y khuyết vẫn không có tiến vào nguyên nhân tô trưởng dạ xem như là không gì kiếm kỵ thế nhưng hiện tại không giống nhau hắn phải dự phòng gặp phải vị này thần môn cảnh đại lão dù sao đang không có chuẩn bị tình huống gặp phải đối phương đó cũng không là một cái vui vẻ sự tình suy nghĩ một chút tô trường dạ bên người thế giới không gian trong tầng mây nhiều vô số trận bài những n à y trận bài tạo thành hộ tông đại trận đủ để đối phó thần môn một cảnh ư Đương n không biết chính là những toán nghiệm cũng không ngăn nhiên này căn bản không g Liệt Ly là, là liệt là biết kia phải đối với cái Khuyết thu. tựa Kỳ Kỳ Hảo Châu ngăn cách, mà là bị Kỳ Hảo Châu cho hấp thu. Đương nhiên đối với cái này, liệt cách tựa hồ bị bị mà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 chu buôn đ à o đều đã khuyết, phát hiện như liệt ly vốn ậ y liệt khuyết m là một cái sợ chết ra hỏa lúc này nhìn thấy liệt l y k h u y ế t đối phương chỉ là câu nói đầu tiên nhường hắn c h o n váng lúc này căn bản là cái gì cũng không dám nói bởi vì lúc này ở chu buôn đ à o trong lòng chỉ có một ý nghĩ vậy thì là nhanh lên một chút chạy vì lẽ đó ở liệt lý quyết mới vừa mở miệng đồng thời chu buôn đảo liền tránh đi ở thời điểm mấu chốt chu b ô n đảo buộc phát ra tốc độ là rất nhanh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 chu b ô n đ à o cười to ngươi cho rằng ta không biết ngươi muốn làm cái gì muốn khống chế ta nhường ta sinh tử không thể đúng không ta làm sao có khả năng cho ngươi cơ hội này theo chu b ô n đ à o lời nói xong ở một m tiếng vang thật lớn chu b ô n đ à o thân thể trực tiếp đã biến thành mảnh vỡ vô số oán nghiệm trong nháy mắt vào tới đem những mảnh vỡ này thốn p h ệ tiện thể oán nghiệm số lượng đã gia tăng rồi không ít nay một tiếng vang thật lớn tuy rằng không thể nói vang vọng toàn bộ cấm địa nhưng nghe đến nhưng là không ít chỉ là biết này nguyên nhân ở trong nhưng là rất ít l i ệ t ly khuyết sắc mặt trở nên hết sức khó coi bởi vì hắn thật sự không nghĩ tới chu b ô n đảo như vậy một cái s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 chính mình một cái thần hại cảnh đi tìm đối phương phiền phước này rất có thể là chính mình muốn chết liệt ly khuyết không biết hắn tiến vào cho cấm điệu mang đến biến hóa chỉ là theo ở cấm điệu thâm nhập liệt ly khuyết dần dần phát hiện sự tình không phải là mình nghĩ đơn giản như vậy tuy rằng rảnh rỗi linh châu tại người nhưng hạn chế nhưng là không ít nói thí dụ như chu buôn đào tự bạo sau khi tăng b ọ t oán niệm liền để hắn có chút khó có thể chịu đựng nói thí dụ như chỉ cần hắn nghĩ phải có động tác gì thời điểm cái kê oán niệm cũng sẽ trở nên càng thêm cuộc bạo nói chung này ở rất lớn mức độ nhất định hạn mức tối đa chế hắn rất nhiều vì lẽ đó hắn chỉ có thể dùng thân thể mình tốc độ ở cấm địa bên trong hành động.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 mà phía bên ngoài gặp được thần t i ể u cảnh đại thể chỉ là một ít con tốt nhỏ dường như chu buôn đào loại này nhát gan s á c thực thực hiếm thấy hoặc là nói cũng chỉ có như vậy một cái không có ra tay cần phải dù sao coi như thật sự đem c h é m giết cùng đem lưu lại chuyện này đối với đại cục đều không có ảnh hưởng gì lớn vì lẽ đó liệt ly khuyết tuy rằng nhìn thấy không ít những chủng tộc khác thần t i ể u cảnh nhưng cũng đều không có lại ra tay tô t r ư ở n g dạ không có theo liệt ly khuyết cũng không dám cùng thế nhưng là vẫn luôn là ở liệt ly khuyết mặt sau sau đó nghe được không ít đối thoại làm sao có khả năng liệt ly k u y ế t lại đều đi vào này không phải nói thần môn cảnh cường ra sao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 Đang xác định xác l i ệ tôi diễm khi, tộc trí t lãnh địa vị trí sau trường trong nháy mắt tống đương nháy dụng chuyển n dạ phủ, h sử ê n này cũng không phải i l ệ trưởng diễm tộc lãnh địa hạt nhân, thật muốn tộc hạt thật tính lãnh nhân, địa a phía nhiều nhất chỉ có thể coi là phía bên ngoài chỉ thể thôi. coi Tô t có là mà r dạ trực tiếp khởi động thuật t ầ n thân tiến vào liệt diễm tộc lãnh địa muốn biết cụ thể xảy ra chuyện gì này đương nhiên không phải phía bên ngoài có thể biết dù sao đây chính là quan hệ liệt ly khuyết thần thiểu thần môn cảnh sự tình không thể nghi ngờ cũng không thể là việc nhỏ liên quan tình huống ít nhất cũng là liệt diễm tộc lĩnh hạch tâm muốn biết như vậy khẳng định phải đến liệt ly khuyết chỗ ở đương nhiên phải tìm được liệt ly khuyết chỗ ở điều này cũng không phải việc khó gì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 thế nhưng chỉ đi theo những này lẻn vào người mắt sau liền không giống nhau không quản bọn họ cuối cùng có thể thành công hay không này đều sẽ cho tô trường dạ mang đến chỗ tốt ít nhất sẽ làm hắn càng dễ dàng một chút ba đại chủng tộc lẻn vào liệt diễm tộc số lượng không ít trong này mỗi một chủng tộc đều có mấy cái từ đ i ề u này có thể nhìn ra bọn họ đối với liệt ly khuyết tiến vào cấm địa sự tình cũng tương đương coi trọng đương nhiên nay kỳ thực là chuyện rất bình thường dù sao lấy hướng về đại gia đều sẽ không tiến vào cấm địa thế nhưng hiện tại liệt ly khuyết nhưng là đột nhiên đi vào hơn nữa nghe chu buôn đảo nói liệt ly khuyết ở cấm địa tựa hồ cũng không có gặp phải bao lớn uy hiếp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 nhiều như vậy oán nghiệm nhất định sẽ sinh ra oán linh mới là có thể ở cấm địa bên trong rất rõ ràng cũng không có sinh ra oán linh theo tử vong số lượng tăng cường oán nghiệm chỉ là trở nên càng thêm điên cuồng và số lượng trở nên càng nhiều từ lúc trước một trận chiến sau khi tình huống như vậy cũng đã tồn tại nếu như nói ở lúc trước đại chiến sau khi bọn họ những n à y thần môn cảnh còn có thể trong cấm địa ở lại một thời gian mà hiện tại nhưng là căn bản là không dám ở lại s ư ớ n g sở đây là chu lĩnh k h u y ê n các loại cộng đồng nhận thức thế nhưng rất rõ ràng cái này ở liệt lý khuyết trên người cũng không có thực hiện bởi vì đối với liệt lý khuyết mà nói hãn tựa hồ cũng không có được quá nhiều oán n i ệ m ảnh hưởng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 Hoàn thành nhiệm vì ụ vụ được đến đi động, nhưng cảnh chịu tăng lên phần nhiệm trừng ngày gian bên trong mất đi hành thất phạt thời giới bại một mất là mà v lẽ đó mặc kệ nhiệm vụ là có cũng kệ không kết hoàn thành vẫn không thể hoàn thành, kết quả cũng giống nhau. thể thể vụ Vì là lẽ đó quả ở tô trường dạ dưới sự giúp đỡ cái khác mấy tộc cũng rất thuận lợi mỗi một cái đều rất nhanh tới gần liệt l y khuyết chỗ ở ngay ở tô trường dạ lấy vì bọn họ sắp thành công thời điểm đột nhiên toàn bộ liệt diễm tộc lãnh địa đều bị khí thế mạnh mẽ bao phủ cảm nhận được khí thế kia tô trường dạ trong nháy mắt há hôm ổn lúc này hắn biết lần này phiền phức lớn rồi bởi vì đây là thần môn cảnh giới cường giả khí thế hơn nữa kinh khủng hơn chính là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 kỳ thực liệt diễm tộc các loại những n à y tiểu chủng tộc đối với n h â n tộc nhận thức căn bản không nhiều dù sao trừ ra chiến tranh thời điểm trong tình huống bình thường bọn họ gặp phải n h â n tộc đều chỉ là một ít người yếu không tới thần kiều cảnh n h â n tộc đối với bọn họ mà nói là không có uy hiếp gì có thể nói đương nhiên trọng yếu hơn chính là bọn họ gặp được n h â n tộc không chỉ là cảnh giới không cao thậm chí ngay cả nắm giữ vó kỹ các loại cũng đều là rất kém cỏi vì lẽ đó coi như cùng cấp bậc gặp phải như vậy muốn đem n h â n tộc chém giết cũng là chuyện đơn giản vì lẽ đó ở liệt diễm tộc cúng ốc mã tộc những n à y tiểu chủng tộc trong mắt dân tộc thật sự rất yếu thậm chí có thể nói tiện tay có thể bởi vì hắn có gặp được người mạnh mẽ tộc bởi vì chu ma bộ tộc đã từng cùng một n h â n tộc tông môn khai chiến tên là cái kia chu ma tông nhân tộc tông môn trong đó tông chủ thực lực là thần môn chính cảnh này so với bọn họ chu ma bộ tộc thủ lĩnh cũng cường đại hơn lúc trước ở lúc khai chiến nếu như không phải có cái khác hung t h ú chủng tộc giúp đỡ bọn họ chu ma bộ tộc rất có thể đã bị diệt hắn chu nhận hồi lúc trước suýt chút nữa chết ở cái kia một t r à n g trong chiến tranh nếu như nói lúc trước ra tay với hắn ra tay một cái so với hắn cảnh giới càng cao hơn thì thôi phải biết lúc đó đối thủ của hắn cảnh giới cùng hắn hoàn toàn tương tự thậm chí đối với mới so với hắn còn trẻ nhiều nhưng liền dưới tình huống như thế hắn đều suýt chút nữa bị đối thủ cho chém giết từ vậy thì có thể nhìn ra chu ma tông nhân tộc mạnh mẽ phải biết hắn chu nhận hồi ở rất nhiều cùng trong tộc thực lực đó nhưng là không kém ít nhất không có cái kia một cái cùng cảnh giới dám nói có thể chém giết hắn nếu như đây chỉ là ví dụ thì thôi nhưng này căn bản là không phải ví dụ rất ở sau đó chu nhận hồi mới sợ h ã i biết chu ma tông những cường g i ả kia không chỉ là có thể đồng cấp chém giết thậm chí còn có thể xuất hiện vượt cấp đối chiến càng k u y ế t đại chính là có vượt cấp chém giết tình huống vì lẽ đó từ vào lúc ấy bắt đầu chu nhận hồi liền biết nhân tộc là làm sao một cái khủng bố chủng tộc chỉ là đối với ở tại bọn hắn lãnh địa bên trong những kia nhân tộc có thể nói là đã bị từ bỏ bởi vì những này nhân tộc bản thân rất nhiều coi như bị trục xuất đi ra vì lẽ đó trừ phi có thể bắt cầu thành công trong tình huống bình thường nhân tộc tông môn đều sẽ không đối với bọn họ làm cứu viện cái này cũng là ở lãnh địa bên trong không cho phép xuất hiện thần kiều cảnh nhân tộc nguyên nhân dù sao chỉ cần xuất hiện nhân tộc thần kiều cảnh như vậy rất có thể nhân tộc tông môn phái ra cường giả cứu viện đương nhiên này cứu viện không phải là chuyện đơn giản như vậy rất nhiều lúc đại chiến đều là như vậy mở ra lúc trước chu ma bộ tộc cùng chu ma tông trong lúc đó chiến tranh chính là tình huống như vậy mở ra tuy rằng chu nhận hồi không biết tô trường dạ tình huống bây giờ thế nhưng có một chút hắn biết rõ vậy thì là tô trường dạ đã là thần h ả i đỉnh cao lúc nào cũng có thể bắt cầu mà người như vậy nói vậy cũng là biết ở h u n g thú chủng tộc lãnh địa bắt cầu sẽ khiến cho phiến phước cho nên mới vẫn luôn không có hành động không phải vậy cũng sớm đã là thần k i ề u cảnh trên thực tế nếu như không phải bọn họ những h u n g thú này chủng tộc đối với n h â n tộc dám to gan bắt cầu người vô tình móc chết như vậy hàng năm không biết có bao nhiêu người có thể trở thành là thần kiểu cảnh Mà là hiện tại tô trường giả đương nhiên chính là tình huống như tại giả trường đương tô vì lẽ đó hiện tại chu nhận hồi nhất định phải khống chế chính là không thể để cho tô trường giả bắt cầu bởi vì người như vậy một khi bắt cầu thành công như vậy rất có thể coi như là hắn cũng không thể đem lưu lại chỉ là rất đáng tiếc hiện nay vị trí là liệt diễm tộc mà chu nhận hồi tuy rằng có thể để cho liệt diễm tộc tộc dân đi tìm tô trường dạ nhưng hắn cũng biết này không phải chuyện đơn giản bởi vì hiện nay tới nói căn bản liền không biết tô trường dạ đến cùng là ra sao mà ở bạo liệt lĩnh nhân tộc số lượng nhưng là không ít tuy rằng nếu như chỉ là tìm thần hải đỉnh cao sẽ ít đi rất nhiều nhưng số lượng cũng không phải chuyện đơn giản như vậy vì lẽ đó muốn tìm được tô trường dạ tuyệt đối không dễ dàng có điều thật muốn tính ra đối với ngăn cản tô trường dạ trở thành thần t i ể u cảnh cũng không phải là rất lo lắng vì là nhân tộc bắc cầu đều dị tượng luôn luôn rất khủng bố mà muốn nói không bị tìm tới cái kia trên căn bản là chuyện không thể nào thế nhưng trong c h ư ớ c mắt chu nhận hồi nghĩ đến cấm địa mà vừa nghĩ như thế nhất thời sắc mặt một hồi liền trở nên hơi khó coi bởi vì hắn rất biết do ở cấm địa bên trong chỉ là bắc cầu như vậy dị tượng cũng chỉ có thể ở cấm địa bên trong nếu như nói tô trường dạ tiến vào cấm địa sau đó bắc cầu như vậy thật có thể làm được ở tại bọn hắn không biết tình huống bắc cầu thành công có điều rất nhanh chu nhận hồi lại nghĩ đến ở cấm địa bên trong còn có một cái liệt l y khuyết nhất thời lại an tâm không ít tuy rằng bắc cầu dị tượng sẽ không ra cấm địa nhưng ở trong cấm địa nhưng là không cách nào c h á lớp mà liệt lý khuyết khẳng định không thể nào thấy được một nhân tộc thành công bắc cầu đương nhiên, còn có chính là cấm địa bên trong vô số hoán niệm theo đạo lý nói có này vô số hoán niệm ở căn bản là không thể có bắc cầu thành công khả năng thế nhưng không biết tại sao trong chớp mắt chu nhận hồi có một loại cảm giác bất an tựa hồ tô trường dạ cuối cùng thật sự sẽ trở thành sự uy hiếp của chính mình chỉ bất qua đối với cái này chu nhận hồi tung nhiên cười tự nói hẳn là cả nghĩ quá rồi đây chỉ là một thần hải cảnh mà thôi hắn coi như lợi hại đến đâu cũng phải đến thần môn cảnh mới có thể uy hiếp đến ta đi hiện tại còn chỉ là thần hải cảnh mà muốn từ thần hải cảnh đến thần môn cảnh trong lúc này có thể không chỉ là cách xa nhau một cái thần kiều đơn giản như vậy trọng yếu hơn chính là cần tiêu hao tài nguyên cùng tinh lực bao nhiêu thiên phú dị bẩm hạng người cuối cùng đều không có có thể đẩy ra thần môn mà nếu như tô trường dạ không có được nhân tộc tông môn trợ giúp nghĩ muốn trưởng thành đến thần môn cảnh cái kia càng là vô cùng khó khăn vì lẽ đó chu nhận hồi đều vì là sự lo lắng của chính mình cảm động một người chính mình hẳn là thật sự đang n g h i rồi tô trường dạ chỉ là một cái thần h ả i cảnh mà thôi căn bản là không thể cho mình tạo thành uy hiếp gì mới là đương nhiên chu nhận hồi hiện tại không biết chính là đối với tô trường dạ mà nói hắn muốn trở thành thần môn cảnh cũng không phải việc khó hiện tại hắn cần quyết định phiền phức chỉ có một chút vậy thì bắt cầu sau khi dị tượng mà có thể làm được cái này như vậy liền không có một chút nào bình cảnh có thể nói còn nói cái khác tu luyện cần tài nguyên cái kia càng là tô trường dạ không cần những chuyện này chu nhận hồi không biết đương nhiên cũng không thể biết dù sao tô trường dạ dựa vào chính là mở hắc mà không phải cái khác mở hắc cùng tờ lễ i bình thường đó là đương nhiên không giống nhau coi như là nạp tiền cũng như thế tô trường dạ từ bỏ phân thân sau không khỏi to mày tự nói vốn tưởng rằng này bạo liệt lĩnh sẽ an toàn không ít nhưng không nghĩ tới còn có một cái chu ma bộ tộc lần này thật có chút phiền phức tuy rằng tô trường dạ không biết chu ma bộ tộc cụ thể thực lực nhưng từ khả năng đem bạo liệt tinh chu bộ tộc làm được suýt chút nữa diện tộc liền biết thực lực đó mạnh coi như không có chín cửa toàn mở tồn tại cũng có có thể làm cho hiện nay không có thể đối phó tồn tại điều này làm cho tô trường dạ rất là phiên muộn bởi vì hắn ở biết rồi bạo liệt lĩnh hiện trạng sau khi thì có một ý nghĩ vậy thì là đem bạo liệt lĩnh xem là thiên quyến tông địa phương c ủ a khởi dù sao hiện nay ở bạo liệt lĩnh mạnh nhất cũng chỉ là mấy cái thần môn một cảnh mà thôi mấy cái thần môn một cảnh tồn tại s á t thực không yếu nhưng so với những nơi khác nói thí dụ như khiếu nguyệt hạt cốc mây đen l ĩ n h các loại những này lãnh địa mà nói vậy cũng không biết muốn dễ dàng bao nhiêu nhưng tô trường dạ nói thế nào không nghĩ tới hoặc là nói chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh vậy thì là chu ma bộ tộc thật sự đến rồi bảo liệt lĩnh coi như h ắ c vân thú bộ tộc lãnh địa tô trường dạ cũng không dám cướp như vậy chu ma bộ tộc lãnh địa tô trường dạ đương nhiên cũng không dám cướp dù sao còn dù sao rõ ràng chu ma bộ tộc cụ thể thực lực đến cùng như thế nào tô trường g i ở p h i ê u ậ n mà lúc này chu linh k h u n h các loại thần môn cảnh đại lao cũng giống như vậy cực kỳ ưu phiền dù sao phái ra đi thần kiều cảnh trong nháy mắt bị giết hết n à y không phải là chuyện dễ dàng ở chu linh khuynh các loại trong lòng có đáng sợ suy đoán vậy thì là ở liệt diễm tộc lãnh địa còn có thần môn cảnh tồn tại mà cái này suy đoán còn không phải bắn tên không đích mà là rất lớn tỷ lệ loại kia dù sao bọn họ đều rất biết do nếu như chỉ là thần kiều đỉnh cao như vậy căn bản là không thể chém giết bọn họ phái ra thần kiều cảnh thám tử hơn nữa coi như liệt diễm tộc thần kiều đỉnh cao thật sự nắm giữ cái gì đặc thù bảo vật có thể nếu muốn trong nháy mắt liền đem những này thần kiều thám tử chém giết vậy cũng là chuyện không thể nào a vì lẽ đó thật muốn tính ra, trong này to lớn nhất khả năng chính là này liệt diễm tộc lãnh địa còn có một vị thần môn cảnh đại l a o hoặc là nói có có thể so với thần môn cảnh thực lực tồn tại mà này không thể nghi ngờ đối với sự uy hiếp của bọn họ là to lớn chỉ là chu linh khuynh các loại lúc này có một chút không h i ể u nổi chính là nếu như nói liệt diễm tộc là thật sự có hai vị thần môn cảnh như vậy tại sao vẫn luôn không có bộ phát ra không thể nghi ngờ đây là một vấn đề có điều cũng có người nghĩ đến dù sao trước ở cấm địa cũng có một cái liệt diễm tộc thần k i ề u cảnh đ ẩ y cửa thành công như vậy cái này còn ở liệt diễm tộc lãnh địa thần môn cảnh chính là hẳn sao đương nhiên trong này độ khả thi là rất nhỏ bởi vì bọn họ vẫn luôn quan tâm cấm địa không cần nói từ bên trong đi ra coi như là liệt ly khuyết tiến vào lãnh địa hoặc là nói những cường giả khác muốn đi vào lãnh địa cái kia đều ở sự chú ý của bọn họ ở trong mà vẫn luôn không nhìn thấy ai từ cấm địa đi ra này liền nói rõ căn bản liền không có khả năng lắm là ở cấm địa đẩy cửa thành công cái kia thần muốn cảnh cho nên đối với liệt diễm tộc còn có một cánh cửa thần cảnh tồn tại điều này làm cho bọn họ rất n g h i hoặc bình thường tới nói hẳn là sẽ không có nhân vật như vậy bởi vì phải nghĩ đẩy cửa thành công vậy tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản ít nhất không thể là vô thanh vô tức có thể làm được sự tình nhưng tình huống bây giờ chính là như vậy có thể chém giết thần k i ề u cảnh hơn nữa là trong nháy mắt mấy vị thần k i ề u cảnh đồng thời chém giết có như vậy thực lực nên là thần môn cảnh mới l à không thể nghi ngờ vậy thì trở thành bọn họ không do sự tình chu linh q u y n h tự nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào chẳng lẽ nói ở liệt diễm tộc thật sự có có thể sánh được thần môn cảnh đại sát khí hay sao suy nghĩ một chút chu linh q u y n h quyết định muốn đi đem cái này làm do dù sao nếu như không làm do vấn đề này như vậy hắn chắc chắn sẽ không an lòng đương nhiên điều này cũng không phải hắn chuyện của chính mình mặt khác hai cái thần môn cảnh nên cũng giống như vậy mới đúng quả nhiên dường như chu lĩnh k u y n nghĩ tới như vậy mặc kệ là nô thái long vẫn là ốc lập h à n g đều giống nhau rất là sốt ruột dù sao bọn họ cũng ở thám tử bị chém giết trong nháy mắt được tin tức mà này không phải là tin tức tốt gì chu linh q u y n h thậm chí đều vẫn không có đi tìm bọn họ ốc lập h à n g thần nghiệm đã đến bên ngoài nhìn chu linh q u y n h nói đối với liệt diễm tộc tình huống ngươi hiện tại thấy thế nào lời này vẫn đúng là rất là trực tiếp một điểm đều không có khách khí ý tứ trực tiếp liền đem chính mình muốn hỏi nói ra ngay ở ốc lập h à n g vừa mới dứt lời đồng thời nô thái long cũng đến chỉ ngay nô thái long nói đều ở a xem ra các ngươi đều đã biết rồi liệt diễm tộc tựa hồ còn có một cánh cửa thần cánh tồn tại sự tình. chu lĩnh khuynh nói được tôi h ngươi nói một chút các ngươi lên đến cùng có chuyện gì muốn làm không thể nghi ngờ l chu lĩnh khuynh nhường hai người bọn họ đều rất không cao hứng n à y đều lúc nào vẫn còn ở nơi này trang bọn họ cũng không tin chu lĩnh khuynh thật sự cái gì cũng không biết hoặc là nói thật cái gì đều không để ý nghiêm túc tới nói chu lĩnh khuynh hẳn là so với bọn họ càng gấp một cái mới đúng bởi vì thật muốn nói đến bạo liệt tinh chu bộ tộc mới là bạo liệt lĩnh mạnh nhất tồn tại nếu như nói ở bạo liệt lĩnh còn có thể sinh ra một cái lãnh chúa như vậy nên chính là ở hắn bạo liệt tinh chu bộ tộc trước tuy rằng mấy đại chủng tộc đều có thần môn cảnh tồn tại thế nhưng bọn họ bạo liệt tinh chu bộ tộc chu lĩnh khuynh mới là cường đại nhất điều này cũng đặt vững bọn họ trở thành lãnh chúa to lớn nhất khả năng nhưng mà tình huống bây giờ đã không giống nhau liệt diễm tộc tựa hồ có hai cái hoặc là ba cái thần môn cảnh không sai chính là ba cái dù sao trước ở trong cấm địa lại có một cái mới thần môn cảnh sinh ra một khi liệt diễm tộc thật sự tồn tại ba cái thần môn cảnh như vậy bạo liệt tinh chu bộ tộc ở lãnh địa lãnh chúa vị trí này tranh bá lên sẽ mất đi rất nhiều tiền cơ tuy rằng chu lĩnh khuynh rất mạnh mẽ hắn thậm chí có thể lấy một đi ba nhưng trước chu lĩnh khuynh đối đầu chính là liệt l y khuyết cùng nô thái long này ba cái thần muốn cảnh bởi vì không phải cùng một chủng tộc lúc đó nô thái long cũng không có dụng hết toàn lực ít nhất không tồn đang liệu mạng trình độ đó có thể tình huống bây giờ đã không giống nhau nếu như liệt diễm tộc thật sự xuất hiện ba cái thần muốn cảnh như vậy chỉ cần dùng hai cái kiềm chế lại chu lĩnh khuynh còn lại một cánh cửa thần cảnh đem đủ để quét ngang bạo liệt tinh chu bộ tộc coi như cuối cùng chu lĩnh khuynh có thể giữ được tính mạng cũng không có cái khác lính tôn tướng cua như vậy chỉ còn g i lại hắn một cái chỉ huy một mình cũng không có thể trở thành bạo liệt lĩnh bá chủ vì lẽ đó nghiêm túc nói đến bọn họ đều kiên tin một chút vậy thì là chu linh khuynh mới là bọn họ loại này lo lắng nhất nhất lo lắng một cái nhưng dù là dưới tình huống như vậy chu linh khuynh hiện tại lại còn nói chuyện như vậy mới nhường bọn họ rất là bất mãn nhưng coi như bất mãn cũng không thể quá nhiều biểu đạt ra đến nô thái long rất là bất mãn nói đại gia đều đừng giả bộ có được hay không ngươi lẽ nào thật sự không có chút nào biết liệt diễm tộc chuyện đã xảy ra sao ốc lập hằng cũng mở miệng nói đúng đấy chu linh khuynh đều lúc này ngươi còn ở rụt r ẻ cái gì đây nếu như ngươi thật sự đều không coi là việc to tát nhi như vậy chúng ta cũng không đáng kể chu linh k u y n h trầm mặt một hồi. sau đó nói các ngươi đều đang hoài nghi liệt diễm tộc còn có thứ hai thần môn cảnh đúng không nô thái long nói ta liền không tin ngươi không có chút nào hoài nghi hoặc là nói ngươi biết một ít chúng ta không biết chu linh q u y n h nói nếu như ta nói ta cái gì cũng không biết các ngươi khẳng định cũng không tin như vậy chúng ta liền cùng đi liệt diễm tộc lãnh địa nhìn một chút nay kỳ thực chính là hai thần môn cảnh tới đây mục đích mà hiện tại chu linh q u y n h xem như là thỏa mãn yêu cầu của bọn họ đương nhiên cũng không có cái khác có thể nói bốn trăm mười tám chương bốn trăm hai mươi sáu bất đắc dĩ lựa chọn nếu đều đã chiếm được kết quả mong muốn liền ốc lập h à n hỏi như vậy chúng ta lúc nào xuất phát nếu đại gia cũng đã quyết định muốn đi liệt diễm tộc lãnh địa còn lúc nào xuất phát này căn bản là không là vấn đề chu linh quynh nói cải lương không bằng bạo lực đương nhiên càng sớm càng tốt ta tin tưởng chờ đến quá lâu đại gia cũng không hiểu ý ăn liền hiện lại xuất phát đi nô thái long gật đầu một cái nói không sai phải đi liền mau chóng ta còn thực sự sợ liệt diễm tộc những t i u con chó con làm ra cái gì q u ỷ sự tình đến biết sự tình coi như quyết định như vậy ba thần môn cảnh cường giả liền trong nháy mắt chân thân giáng lâm liệt diễm tộc trên không, không sai chính là chân thân giáng lâm bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng nếu như liệt diễm tộc thật sự còn có một cánh cửa thần cảnh như vậy nếu như nói bọn họ chỉ là thần n i ệ m phân thân giáng lâm như vậy rất có thể trực tiếp bị cái kia liệt diễm tộc lưu lại thần môn cảnh cho tiêu diệt mà vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất thần môn cảnh trong lúc đó chiến đấu đó là kinh thiên động địa thậm chí rất nhiều tình huống dưới muốn triệt để chém giết đối phương cái kia đều là vô cùng khó khăn sự tình nhưng đây chỉ là giới hạn ở thần môn cảnh chân thân trong lúc đó chiến tranh nếu như nói một cánh cửa thần cảnh chân thân đi tiêu diệt một cái thần n i ệ m phân thân như vậy ở tuyệt đối không phải một việc khó khăn ngược lại còn là vô cùng đơn giản liền có thể hoàn thành vì lẽ đó ở biết liệt diễm tộc đại khái tỷ lệ còn có một cánh cửa thần cảnh tình huống chu linh khuynh các loại làm sao cũng không thể phái một cái thần n i ệ m phân thân đi thăm dò xem dù sao nếu như thật có cơ hội như vậy đối phương nhất định sẽ chém giết bọn họ thần n i ệ m phân thân thần n i ệ m phân thân bị diệt đối với thần môn cảnh bản tôn mà nói cũng là có nhất định tiêu hao nếu như tử vong nhiều lắm như vậy đối với bản thân ảnh hưởng cũng là khá lớn ít nhất đang bị diệt rơi một cái thần n i ệ m phân thân sau khi thực lực sẽ có nhất định trượt tam đại thần môn cảnh xuất hiện ở liệt diễm tộc trên không cho liệt diễm tộc lãnh địa hết thể liệt diễm tộc dân mang đến to lớn uy hiếp từng cái, từng cái, sợ hai phần, phất tận thế giáng lâm. Sao có thể phần, pháng giáng chuyện cái cái có có hãi sợ Sao và lâm. đây ó bọn b họ đều muốn tiêu diệt chúng đều tiêu Làm diệt ta sao?、Làm、sao bây giờ? không Nếu như không muốn chính ế chết t mau mau tộc trưởng trở về đi. Không phải vậy, chúng ta liền toàn mau mau đều gọi không chúng đi, phải liền phải rồi. bộ c về vậy Đây h là tam đại thần môn cảnh a coi như tộc trưởng trở về chúng ta lẽ nào liền có thể còn sống sao tộc trưởng cũng không phải là đối thủ của bọn họ a chỉ là cái gì thời điểm bọn họ tam tộc liên hợp lại đối phó chúng ta đây tam đại thần môn cảnh giáng lâm nhường liệt d i ễ m tộc chúng sinh sản sinh tuyệt vọng tâm sự bởi vì bọn họ đều rất biết rõ tam đại thần môn cảnh giáng lâm đây tuyệt đối không phải tới làm khách đến chơi đùa bọn họ đến mang đến chỉ có thai nạn cùng r ấ t chóc lúc này coi như tốc độ nhanh nhất thông báo liệt l y k h u y ế t trở về tựa hồ cũng không thể thay đổi được kết quả bởi vì một khi hôn chiến bắt đầu như vậy chuyện này đối với liệt diễm tộc tạo thành thương tổn cũng là to lớn không thể cứu vãn không biết có bao nhiêu con dân sẽ chết ở cuộc chiến tranh này bên dưới phải biết ở thần môn cảnh trong chiến tranh coi như là thần tiểu đỉnh cao cũng chỉ là bia đỡ đạn mà thôi vung chi tức chết chu lĩnh khuynh trợ liệt diễm tộc trên không sẽ tạo thành to lớn khủng hoảng đây là chuyện rất bình thường đầu tiên bởi vì các đại chủng tộc trong lúc đó bản thân liền là quan hệ thù địch hơn nữa lúc này bọn họ giáng lâm vậy cũng là không chút khách khí thuộc về thần môn cảnh thần n i ệ m trực tiếp bao phủ ở toàn bộ liệt diễm tộc lãnh địa không thể nghi ngờ này cho liệt diễm tộc vô số cường giả mang đến tổn thương thật lớn không sai coi như chỉ là thần môn cảnh t h ầ n n i ệ m cũng không phải bình thường cường giả có khả năng đối kháng ở tam đại thần môn cảnh thần n i ệ m chi cái kế tiếp cái thần kiểu cảnh đều ở run lệ bẫy tựa hồ tử vong đã bao phủ ở tại bọn hắn trên không sắp giáng lâm ngay ở liệt diễm tộc những n à y tộc dân đều cho rằng tử vong đánh đến nơi sắp gặp ngập đầu h a i hương thời điểm đột nhiên một cái chất phác mà lại trầm trọng âm thanh âm vang lên trở về đi không nữa là các ngươi man chu linh q u y n h các loại tam đại thần môn cảnh dùng thần m i ệ m quét hình thời điểm tựa hồ cũng không có phát hiện ở liệt diễm tộc lãnh địa có thần môn cảnh tồn tại từng cái từng cái nhất thời lòng sinh nghi hoặc nhưng trong c h ư ớ c mắt nghe được như vậy một thanh âm từng cái từng cái trong nháy mắt sắc mặt trở nên t r ắ n g xám nghi hoặc bên trong không không sợ hãi nghe được thanh âm này tam đại thần môn cảnh lời cũng không dám nói dám cũng không dám thả trong nháy mắt trực tiếp lết người vì vì là bọn họ cũng đều biết này phát sinh âm thanh tồn tại không phải bọn họ có thể sánh được cũng không phải bọn họ dám cùng chi tranh đấu một cái tồn tại nếu như đối phương muốn đối phó bọn họ vậy tuyệt đối không phải một chuyện khó hoặc là nói chấn áp bọn họ tuyệt đối không phải một cái chuyện khó khăn cho dù không bị chém giết chỉ là bị chấn áp điều này cũng không phải bọn họ suy nghĩ nhìn thấy vì lẽ đó đối mặt cường địch như vậy bọn họ chỉ có thể lùi tuyệt không rằng có cùng với đấu tranh khả năng từ tam đại thần môn cảnh giáng lâm liệt diễm tộc tộc dân nhóm cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng cái gì gọi là tận thế giáng lâm thế nhưng rất nhanh tam đại thần môn cảnh lại trong nháy mắt rời đi điều này làm cho bọn họ mỗi một cái đều nằm ở mờ mịt trả thái có hay không có chuyện gì phát sinh mà bọn họ không biết đây là bọn hắn nghi hoặc mà không rõ chu nhận hồi âm thanh là cho tam đại thần môn cảnh nghe mà ở thần môn cảnh bên dưới bọn họ là cái gì đều không nghe đương nhiên cũng liền không biết phát sinh cái gì lúc này mỗi một cái đều mộng bức trạng thái rất có một loại sống s ó t sau thai nạn cảm giác có người lên tiếng nói đây rốt cuộc là phát sinh cái gì đây tại sao bọn họ ba đến rồi liền đi chỉ là xác định tộc trường không ở sao lập tức lại có người lên tiếng không đúng nếu như thật sự chỉ là xác định tộc trường không ở đã xác định chưa nếu cũng đã xác định tộc trường không ở lẽ nào sẽ như vậy ung dung bông tha chúng ta này cũng không lớn khả năng đi suy bụng ta ra bụng người bọn họ cho rằng nếu như có cơ hội có thể tiêu diệt trong đó bộ tộc đại đa số thần kiều cảnh thậm chí đem bên trong bộ tộc di ệ tộc t như vậy bọn họ nhất định sẽ không chút do dự trực tiếp làm bởi vì một đại chủng tộc trừ ra thần môn cảnh ở ngoài cái khắc thần kiều thần hải cũng là cần nếu như một chủng tộc chỉ để lại một cánh cửa thần cảnh như vậy còn nói gì tranh bá trở thành bạo liệt lính lanh chỗ đây liệt diễm tộc chúng sinh đương nhiên không biết chu linh khuynh chờ đến đ ấ y trải qua cái gì dù sao chu nhận hồi n h ầ m vào chỉ là này ba cái thần muốn cảnh những người khác nhưng là ai cũng không biết liệt diễm tộc chúng sinh không biết tình huống Thế nhưng đã trở lại chu linh khuynh người nhưng là từng cái từng cái lòng vẫn còn sợ hãi bởi vì ở trong nháy mắt đó bọn họ cảm nhận được tử vong m ù i tựa hồ chỉ cần đi như vậy c h ậ m một chút đối thủ liền có thể trực tiếp đem bọn họ chấn áp ốc lập hằng lòng vẫn còn sợ hãi hỏi đây rốt cuộc là tình huống thế nào liệt diễm tộc vì sao lại có mạnh mẽ như vậy tồn tại đây tuyệt đối không phải liệt diễm tộc người đi Sắc thực tộc có căn cũng có liệt thân tồn tại. Như vậy căn bản cũng không hợp như mạnh như Như không đây vậy vậy là lý, liền nếu bản bản diễm mẽ b bạo liệt tinh chu bộ tộc là uy hiếp lớn nhất liệt diễm tộc muốn muốn trở thành bạo liệt l i n h bá chủ như vậy có mạnh mẽ như vậy tồn tại đương nhiên sẽ ngay đầu tiên dạy bọn họ toàn bộ xóa bỏ có thể hiện tại vấn đề chính là liệt diễm tộc là thật sự có một cái mạnh mẽ như vậy tồn tại đây là một cái so với liệt l y khuyết nhân vật càng mạnh mẽ hơn thế nhưng đối phương nhưng không có ngay lập tức đứng ra hoặc là nói vẫn luôn chỉ là ở hậu trường không thể nghi ngờ đây là nô thái long bọn họ làm sao đều không nghĩ ra vấn đề nhưng trong này khẳng định không bao gồm chu linh quinh tuy rằng rất bất đắc dĩ nhưng chu linh khuynh cũng chỉ có thể ngô sóng cựu hận mở miệng nói làm này cũng không phải liệt diễm tộc thần muốn cảnh mà là đến từ chu ma bộ tộc chu linh khuynh lời nói xong nô thái long hai không không sợ hai thất sắc ốc lập h à n g c à n g là mở m miệng hỏi cái gì đây là chu ma bộ tộc thần muốn cảnh sao có thể có chuyện đó lẽ nào liệt ly khuyết cùng bọn họ câu kết sao chu linh khuynh trầm giọng nói tuy rằng rất không muốn thừa nhận nhưng không thể không nói khẳng định chính là như vậy như vậy điều này cũng giải thích ra tại sao liệt ly khuyết muốn tiến vào cấm địa nếu như không có được chu ma bộ tộc trợ giút Hắn lời à vào mà là tuyệt đối không thể tiến trong ta thể biết, nhưng tuyệt đối là chu ma bộ tộc có thể biết sự tình. điệu, điệu đối đến đối cái lại phải không không chúng nhưng chú bên cùng cũng gì cấm cấm có có có ma bộ l sự này vừa nói ra hoàn toàn trầm mặc bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng chu lĩnh khuynh là rất đúng mọi người đều biết cấm điệu bên trong quả thật có bí mật rất lớn chỉ là cho tới nay bọn họ cũng không biết bí mật này đến cùng là cái gì mà bây giờ nhìn lại đây chính là chu ma bộ tộc bố trí đồ vật không thể nghi ngờ chuyện này với bọn họ tới nói là to lớn uy hiếp có thể hiện thực nhưng là cực kỳ tàn nhẫn tăng khốc bọn họ mặc dù biết có to lớn uy hiếp nhưng là không thể ra sức bởi vì đối thủ quá mạnh cường đại đến đủ để ung dung chấn giết bọn họ toàn bộ trước thực lực tuyệt đối bất kỳ đồ vật đều chỉ có thể thả xuống bởi vì nếu như không để xuống như vậy thất lạc sẽ tính mạng của chính mình ở tính mạng trước mặt cái khác tất cả lại có cái gì là có thể quý trọng đây lúc trước chu ma bộ tộc cùng bạo liệt tinh chu bộ tộc lúc khai chiến ở bạo liệt linh hết thể chủng tộc kỳ thực đều cùng chu ma bộ tộc là có cựu hận trong này đương nhiên cũng bao quát năm nô thần bộ tộc cùng ốc mã bộ t lúc trước trong chiến tranh tử vong không hề chỉ là bạo liệt tinh chu bộ tộc thần muốn cảnh điều này cũng bao quát ốc mã bộ tộc cùng nô thần bộ tộc thần muốn cảnh mà trừ ra thần muốn cảnh ở ngoài thần tiểu cảnh các loại hậu bối cũng chết vong vô số ở cấm địa bên trong cũng có bọn họ vô số tiền bối oán nghiệm ở trong đó đương nhiên rồi cũng có liệt diễm bộ tộc thế nhưng ở chu ma bộ tộc mạnh mẽ uy thế bên dưới rất rõ ràng liệt l y khuyết đã từ bỏ trước cựu hận chính như phía trước nói tới ở tính mạng uy hiếp bên d ư ớ i cựu hận cái gì cũng là có thể thả xuống bởi vì không để xuống sẽ thất lạc tính mạng Tam đại thần môn đại c ả n h ở n g ắ n ngủi sau không i trầm mặc, n thái l o nhẹ g i ọ tìm miệng nói, n được vậy hiện t chống nên lại à c gì bây dũng khí ư đối thủ h c lúc này bọn họ cùng chu đối ma bộ tộc trong lúc đó khoảng cách liền như mặt đất cùng giữa các vì sao khoảng cách này đã không phải nỗ lực cùng trả giá có khả năng đối kháng vì lẽ đó bọn họ có chỉ là tuyệt vọng là sâu sắc tuyệt vọng ốc lập hắn nói nhìn dáng dấp chúng ta cũng không cần cái đi thôi sau đó bạo liệt lĩnh sẽ nhập vào chu ma lĩnh ha ha đây là bất đắc dĩ cười lạnh cũng là tuyệt vọng cười lạnh nô thái long nói kỳ thực như vậy tính ra cũng không có tổn thất gì chỉ có điều là thay đổi một cái l a o đại mà thôi chỉ là thay đổi một cái lãnh chúa mà thôi đi thôi đi thôi đều tàn đi chỉ là đáng tiếc tranh đấu nhiều năm như vậy chết rồi nhiều như vậy tộc dân tựa hồ đã nản lòng phải trí nô thái long hắn ở này lời sau khi nói xong trực tiếp tổn phá không mà đi ở nô thái long phá không rời đi sau khi ốc lập hằng cũng là không hề có một tiếng động cười lạnh sau khi cũng là rời đi chỉ để lại chu linh khuynh một thân một mình đứng ở giữa không trung n ó n g nhìn cấm địa đó là bọn họ bạo liệt tinh chu bộ tộc đã từng đại bản danh hiện tại thánh địa không dám bất cứ lúc nào tiến vào thánh địa như vậy lúc này ở thánh địa bên trong cũng có phát sinh ra sao sự tình đây liệt l y khuyết cũng không biết liệt diễm tộc lãnh địa đã phát sinh sự tình bởi vì những k i a thần kiều đỉnh cao còn chưa kịp nói cho hắn tam đại thần môn cảnh sự tình sau đó chu nhận hồi cũng đã ra tay đem bọn họ toàn bộ dọa đi hắn lúc này còn ở cấm địa bên trong hướng về trung tâm tới gần mà dọc theo đường đi hắn gặp được không ít sinh mệnh cũng xem cảm nhận được vô số h á n niệm may là còn rảnh rỗi linh châu ở trên người không phải vậy ở vô số h á n niệm đã sớm nhường hắn đánh mất lý trí thế nhưng coi như rảnh rỗi linh châu tại người lúc này liệt l y khuyết cũng cảm giác được một trận áp lực phải biết hắn tiến vào cấm địa vẫn không có thời gian bao lâu mà bởi vì không thể sử dụng pháp lực nguyên nhân lúc này hắn khoảng cách cấm địa trung tâm còn có một quãng đường rất dài phải đi vì lẽ đó lúc này liệt ly khuyết bắt đầu hoài nghi mình chỉ là dựa vào này một viên kỳ áo châu làm đến cùng có thể đi hay không đến cấm địa trung tâm bất quá đối với này hắn cũng, cũng không phải vô cùng lưu ý bởi vì hắn cảm thấy thỏa đáng chính mình đúng là không chịu nổi oán nghiệm thời điểm như vậy chỉ phải lập tức rời đi cấm địa nói cho chu nhận hồi chính mình ở cấm địa bên trong nghe thấy là tốt rồi cũng có thể nói hắn căn bản là không phải rất quan tâm sự t ì n h kết quả dù sao chuyện này với hắn cũng không lớn bao nhiêu chỗ tốt còn cấm địa bên trong bí mật cũng không phải hắn có khả năng rõ xét được rất rõ ràng chu nhận hồi cũng chưa nói cho hắn biết tình huống cụ thể cũng sẽ không nói cho hắn đến cùng là cái gì liệt l y khuyết bây giờ còn có thể chịu đựng được vì lẽ đó hắn nhất định phải tiếp tục đi về phía trước dọc theo con đường này sợ dồi vô số sinh mệnh đương nhiên phải nói rõ tâm cũng không phải là không có liệt diễm tộc ở cấm địa bên trong những kia thần kiểu cảnh liền cực kỳ hài lòng bởi vì phải có liệt l y khuyết ở nay ít nhất ngừng bọn họ nhiều hơn một chút bảo đảm hoặc là nói làm sao cũng phải so với tiến vào là cái khác mấy tộc thần môn cảnh mạnh hơn mà bọn họ cũng bắt đầu bắt đầu nghi hoặc vậy thì là khoảng thời gian này không có ai bắt cầu trước tiền vị ân ba người ở cấm địa bắt cầu điều này làm cho bọn họ những n à y thần kiểu cảnh cảm giác được uy hiếp bởi vì bọn họ đều nghĩ tới nếu như lấy hậu nhân tộc đều ở cấm địa bắc cầu như vậy có thể sẽ cho bọn họ mang đến một chút phiền t o á i thế nhưng hiện tại đã không có ai bắc cầu trừ ra không có ai bắc cầu ở ngoài còn có chính là đẩy cửa người cũng không có Trước liên tục hai cái đẩy cửa thành công điều này làm cho bọn họ đều nhìn thấy hy vọng cũng bởi vì bọn họ có thể thành tựa hồ chính mình cũng có thể thành thế nhưng rất đáng tiếc bọn họ không biết chính là thành liệt l y khuyết sau khi đi vào tô trường dạ cũng chỉ là thả một cái phân thân ở cấm địa tuy rằng lúc nào cũng có thể cắt thành p h ẩ n tôn nhưng muốn nói tiếp tục khen thưởng một cánh cửa thần cảnh cái kia trên căn bản là chuyện không thể nào mà hiện tại tô trường dạ đang suy nghĩ một vấn đề vậy thì là rốt cuộc muốn không muốn đem liệt l y khuyết giết chết chương bốn trăm hai mươi bảy tâm tình không đủ không sai lúc này tô trường dạ đã đang suy nghĩ có muốn hay không liệt l y khuyết giết chết mặc dù nói liệt l y khuyết đã là thần môn một cảnh nhưng chuyện này đối với tô trường dạ mà nói căn bản là không tính là cái gì tuy rằng tô trường dạ thực lực của bản thân là không đủ để đối kháng thần môn cảnh nhưng thực tế tô trường dạ cũng có hắn lá bài tẩy này lá bài tẩy có thể trực tiếp đối kháng thần môn một cảnh hắn lá bài tẩy chính là t r ậ bản hắn hiện tại bên người thế giới bên trong trận b ả n đủ để tổ hợp r a hộ tông đại trận muốn chém giết hoặc là chấn áp một cánh cửa thần một cảnh vậy tuyệt đối không phải một chuyện khó nếu như thay đổi trước đây muốn chém giết liệt ly khuyết hoặc là đem chấn áp này đều là một cái rất đơn giản hoặc là nói không kiêng r ẻ chút nào sự tình nhưng vấn đề chính là hiện tại đã không giống nhau bây giờ nói không giống nhau nguyên nhân cũng là bởi vì có chu nhận hồi tồn tại không thể nghi ngờ liệt ly khuyết sẽ tiến vào cấm địa nguyên nhân chủ yếu chính là chịu đến chu nhận hồi mệnh lệnh mà vào cấm địa nói cách khác lúc này liệt ly khuyết sau lưng có bối cảnh tồn tại mà cái này bối cảnh chính là chu nhận hồi mặc dù đối với với tô trường dạ mà nói muốn giải quyết liệt ly khuyết không vấn đề chút nào có thể hiện tại nhưng có như vậy một điểm kiên kỵ trước khi thấy liệt ly khuyết tiến vào cấm địa thời điểm tô trường dạ cũng đã chuẩn bị kỹ cảng khi đó tô trường dạ cũng đã đem trận bàn đặt ở bên người thế giới bên trong mục đích gì chính là vì làm cần thời điểm trực tiếp đem liệt ly khuyết tiêu diệt ở cấm địa bên trong bởi vì vào lúc ấy vẫn không có chu nhận hồi tồn tại hoặc là nói đúng với chu nhận hồi tồn tại còn không biết vì lẽ đó khi đó vốn là không kiên rẻ chút nào thế nhưng hiện tại lại bắt đầu cân nhắc trong đó có phải là thật hay không có thể mang trực tiếp chấn áp mà c h ấ n áp sau khi có thể hay không gây nên chu nhận hồi chú ý nếu như thật sự gây nên chu nhận hồi chú ý đặc biệt chú ý tới mình sau khi như vậy đây tuyệt đối sẽ cho mình cho toàn bộ thiên quyến tông mang đến không thể quên tổn thất này ở cũng không phải tô trường dạ suy nghĩ nhìn thấy nghĩ, nghĩ những g ĩ n h phiền phái này sự tình tô trường dạ cũng không khỏi thở dài một tiếng ai vẫn là thực lực mình không đủ à nếu như mình thật sự đã có đủ đủ thực lực mạnh mẽ có thể c h ấ n áp chu ma bộ tộc như vậy nơi nào sẽ có như thế phiền phức đây đương nhiên tô trường dạ cũng biết muốn làm đến điểm này cũng không phải chuyện đơn giản như vậy bởi vì liền hắn hiện tại mà nói còn chỉ là thần hại cảnh mà thôi ở thần hải bên trên còn có thần n kiều sau đó mới là thần môn cảnh đương nhiên nếu như nói dựa vào hệ thống như vậy nhất định sẽ đơn giản nhiều lắm nhưng cũng cần không ít điểm nhiệm vụ nhi mới được mà điều này cũng không phải hiện tại tô trường giả có khả năng lấy ra được đến nó phải trải qua một quãng thời gian đem hệ thống điểm nhiệm vụ đạt đến mức độ nhất định mới đủ mà đối kháng thần môn cảnh cho bọn họ tuyên bố nhiệm vụ mà phải cho thần môn cảnh tuyên bố nhiệm vụ này cũng không phải một chuyện đơn giản bởi vì cho thần môn cảnh tuyên bố nhiệm vụ không hề như ở thần môn cảnh bên giới như vậy thần môn cảnh có có thể từ chối quyền lợi tuy rằng có thể để cho không thể cự tuyệt nhưng ở cần tăng cường ngoài n g ạ h điểm nhiệm vụ Thần môn cảnh có thể từ chối tiếp thu cảnh chối nhiệm môn có vậy ụ vụ, cần cương chế tuyên bố nhiệm vụ, như bố v cần giao ngoài ngạch điểm nhiệm giao điểm vụ, vậy thì rất trường thể một phát thì có hợp sinh. sẽ dẫn đến một trường hợp phát sinh. Vậy thì là tuy rằng thần môn cảnh hoàn thành nhiệm vụ nhưng cũng không thể cho tô trường dạ tăng thêm bao nhiêu điểm nhiệm vụ nói cách khác cho thần môn cảnh tuyên bố nhiệm vụ rất có thể đến dẫn đến không kiếm lời điểm nhiệm vụ thậm chí là thiệt thòi điểm nhiệm vụ tình huống đây là ở thần môn cảnh trước không thể xuất hiện tình huống vì lẽ đó phải cho thần môn cảnh tuyên bố nhiệm vụ cần càng nhiều điểm nhiệm vụ mới được cái này cũng là hiện tại tô trường g i vẫn không có thử nghiệm cho cái khác thần môn cảnh tuyên bố nhiệm vụ một cái trọng yếu nguyên nhân nghĩ đến một lúc lâu t ô t r ư ờ n g dạ rốt c ụ c có kế hoạch hoặc là nói là có một cái quyết định vậy thì là trước tiên không hợp nhau liệt l y khuyết bởi vì này quá dễ dàng nhường chu nhận hồi chú ý còn nói liệt l y khuyết có thể hay không ở cấm điệu bên trong thời gian quá lâu hoặc là nói có thể hay không dẫn đến t ô t r ư ờ n g dạ kế hoạch sau này sản sinh ảnh hưởng mặc kệ như thế nào đều chỉ có thể gánh chịu sau đó sẽ căn cứ thực tế tình huống xem mặt sau là mặt sau kế hoạch dù sao kế hoạch là theo không kịp biến hóa chu nhận hồi đến đã là xác định sự thực mặc kệ t ô trưởng dạ trước có tính toản gì có kế hoạch gì này đều là thay đổi không được chu nhận hồi đến hoặc là nói chu ma bộ tộc xuất hiện vậy thì là thay đổi lớn nhất trước lúc này tô trường dạ vẫn không cân nhắc qua bọn họ hoặc là nói có cân nhắc qua bọn họ thế nhưng cũng không có cho rằng bọn họ sẽ nhanh như thế tiến vào bạo l i ê n lĩnh thế nhưng hiện tại nếu bọn họ cũng đã xuất hiện muốn không cân nhắc vậy thì là lừa mình d ố i người sự t ì n h tô trường dạ nhường một cái phân thân ở cấm địa bên trong theo liệt l y khuyết hoặc là nói là xem liệt l y khuyết hành động mà mặt k h á c bản tôn bên kia xác thực gặp phải một chút phiền thoái lúc này ở thiên quyến tông bên ngoài xuất hiện rất nhiều h u n g thú trong này phần lớn đều là thuộc về liệt diễm tộc hoặc là nói là thuộc về liệt diễm tộc lãnh địa hứng th bọn họ tới đây mục đích là muốn săn giết thiên quyến tông những kia nhân tộc nguyên lai thiên quyến tông người xuất hiện ở bên ngoài săn thú thời điểm bị liệt diễm tộc tộc dân phát hiện phải biết đối với liệt diễm tộc tộc dân tới nói nhân tộc chính là bọn họ con n mồi lúc này ở thiên quyến tông ở ngoài đại đa số hung thú hoặc là nói liệt diễm tộc đều chỉ là thần h ả i cảnh mà tôi h nhân vật như vậy đối với tô trường dạ cùng thiên quyến tông mà nói đương nhiên là không lớn bao nhiêu uy hiếp sự tình nhưng là hiện tại có một cái chuyện rất phiền phức vậy thì là ở liệt diễm bên trong có một cái nhân vật rất mạnh mẽ chu nhận hồi chu nhận hồi tồn ở một mức độ rất lớn k i ể m chế tô trường dạ động tác bởi vì động tác quá to lớn đem những n à y liệt diễm tộc toàn bộ săn g i ế t rất có thể sẽ gây nên chu nhận hồi chú ý có thể hiện tại phiền phức chính là nếu như không chém g i ế t những n à y thần hại to không thú như vậy nên xử lý như thế nào đây đúng là hy sinh một phần người sao hy sinh một phần nhân tộc nhường những n à y thần hại cảnh liệt diễm tộc hung thú thối lui đương nhiên cũng là một cái biện pháp có thể điều này cũng không phải tô trường dạ muốn nhìn đến thiên quyến tông bên trong đại đa số người đều đã thấy ở thiên quyến tông ở ngoài hung thú vây thành một cái trong đó cái đều là ở cực kỳ lo lắng vì vì là bọn họ cũng đều biết nếu như chỉ là gắng gượng chống đỡ bọn họ chắc chắn sẽ không là những hung thú này đối thủ đến với nguyên nhân ở trong đương nhiên là ở bên ngoài thần h ả i cảnh hung thú quá nhiều quá nhiều mà mấu chốt nhất chính là trong này còn có một hai thần kiểu tồn tại nếu như chỉ là thần h ả i cảnh này hay là còn không là vấn đề bởi vì bọn họ rất nhiều người cũng đã là thần h ả i đỉnh cao có thể coi là là thần h ả i cảnh đỉnh cao muốn đối đầu thần kiểu cảnh trên lệch này cũng là to lớn không nói bao nhiêu chỉ cần một cái thần k i ề u cảnh liền đủ để xông toàn bộ thiên quyến tông tất cả mọi người chém giết này còn bao gồm tông chủ của bọn họ tô trường dạ bởi vì ở trí nhớ của bọn họ bên trong hoặc là nói ở tại bọn hắn trong ấn tượng tô trường dạ cũng chỉ là một cái thần hải cảnh mà thôi thần hải cảnh ở cường nhưng muốn đối phó thần k i ề u cảnh cái kia vẫn có c h ê n lệch đây là bọn hắn nhận thức chung đây chính là cao cấp sức chiến đấu n g h i n ép đương nhiên đây cũng, cũng không phải nói mọi người lúc này đều là đang lo lắng trạng thái nói thí dụ như chu đại tinh dư chi thành đám người chính là không có chút nào lo lắng vì vì là bọn họ cũng đều biết một ít tô trường dạ lá bài tầy Hoặc là người ó i biết bọn họ n đều đ rất biết do đừng nói một thần cảnh, n kiểu coi một h là trở lại trở thần kiều đỉnh cao tô t r cái kiểu mấy cao đỉnh ư n cũng g dạ có thể đ ố phó, có biết tô t r ư ờ nói g cũng dạ lá bài tẩy cũng chỉ c số ít mấy c á mà thôi, vì lời ẽ đó đã lúc lo lắng cùng này thiền quyến tông đã bị lo lắng cùng tuyệt vọng n tuyệt Một g bị bao phủ. ư t r o này g miệng đó nói, mở l m sao b â giờ, là m muốn sao ta nào bây này này này giờ, những hung chúng những hung thú này đồ ăn à? Người lợi hại, nói lời thành ăn thú thú quá đều trở à. là lẽ đồ dương g i á c thôn một cái thôn dân tuy rằng hiện tại cũng đã là thần hải đỉnh cao nhưng là can đảm rất rõ ràng cũng không c ó theo cảnh giới của hắn tăng lên cái này cũng là trước nói tới tâm cảnh không đủ nếu như dựa vào chính mình nỗ lực tu luyện tới thần hải đỉnh cao như vậy coi như gặp đi ra bên ngoài nhiều như vậy hung thú cũng sẽ không có một chút sợ sệt không cần nói bên ngoài chỉ có số ít mấy cái thần kiểu cảnh mà thôi coi như nhiều hơn nữa thần kiểu cảnh hoặc là nói coi như đơn độc gặp gỡ đối đầu thần kiểu cảnh cũng sẽ không biểu hiện ra như vậy khiếp đảm một mặt hắn vừa mới dứt lời dương lượng gầm lên giận dữ dương trí lăng ngươi đang nói cái gì người gan này tiểu quỷ tuy rằng dương lượng cảnh giới cũng là dựa vào nhiệm vụ tăng lên nhưng bất kể nói thế nào đã từng hắn cũng là dương giác thôn cường giả số một về mặt tâm cảnh nhất định phải so với hiện tại dương trí lăng cao hơn rất nhiều lúc này đối mặt thiên quyến tông ở ngoài nhiều như vậy h u n g thú tuy rằng trong lòng cũng rất sợ sệt nhưng ít nhất không có đem khiếp đảm biểu hiện ra một phần tận thế giáng lâm tuyệt vọng bi quan loại kia dáng vẻ theo dương lượng một thân gào thét dương trí lăng cùng hắn người chung quanh một hồi đều run dậy một hồi rất nhanh có người bất mãn nói dương lượng ngươi cũng chỉ là một cái thần hại đỉnh cao mà thôi cùng ta lớn bao nhiêu khác nhau đây bên ngoài hông thú ngươi có thể đối phó sao những tia thần kiểu cảnh hông thú ngươi có thể đối phó sao người nói chuyện tên là dương trí núi lúc trước cũng chỉ là so với dương lượng thấp như vậy cấp một mặt thôi đương nhiên bây giờ cùng dương lượng như thế đều là thần hải đỉnh cao về mặt cảnh giới như thế thế nhưng ở can đảm lên khẳng định là không giống nhau tâm tình lên cũng là không giống nhau bởi vì dương lượng đối với dương trí lăng gào thét hắn biểu hiện ra chính mình không hài lòng một mặt bởi vì biểu hiện của hắn cùng ngươi giảng trí linh như thế dương lượng hư lạnh một tiếng coi như không có thể đối phó bọn họ coi như là muốn chết ta cũng muốn chém giết mấy cái hung thú đừng vì là nhát gan của các ngươi sợ chết bị biện dương lượng vẫn có mấy phần uy tín hắn lại nói ra người chung q a n h nhất thời nhiều hơn mấy phần can đảm dù sao chính như dương lượng nói tới coi như chết cũng muốn chém giết mấy cái hung thú đại gia đều là thần hải đình cao ngươi dương lượng có thể chém giết hung thú lẽ nào chúng ta liền không thể chém giết sao phải biết trước dương lượng là dương giác thôn tối cường dạ làm cảnh giới đại gia đều cắt xủ hỉ r ộ sáng như thế sau khi rất nhiều người đối với dương lượng kỳ thực cũng cũng không phải như vậy chịu phục lúc này ở dương lượng gầm lên giận dữ sau khi nhưng là đem phần này nhi không phục hóa thành muốn cùng dương lượng một hồi cao thấp dũng khí tình cảnh này không hề chỉ là ở dương giác thôn nhi những người này trên người phát sinh trên thực tế ở những chỗ khác cũng là đều phát sinh chuyện như vậy dù sao toàn bộ thiên quyến tông người đại đa số đều là thần hải đỉnh cao về mặt cảnh giới đại gia cách biệt đều không phải rất lớn thậm chí như thế nhưng là về mặt tâm cảnh cách biệt nhưng là rất lớn tâm tình kém lúc này tựa hồ đã tận thế giáng lầm từng cái từng cái kinh hồn bạt vĩa tuyệt vọng bi quan thế nhưng tâm tình khá một chút đối với này nhưng là làm nóng người mãi đao xoàn xoạt dáng vẻ tuy rằng bên ngoài còn có rất nhiều thần hải hung thú thậm chí thần t i ể u hung thú có thể muốn cho bọn họ tuyệt vọng không dám tham dự chi đối kháng cái kia trên căn bản là chuyện không thể nào lúc này chu đạt tinh người đều đang tìm tô trường dạ bởi bọc đ mặc dù nói bên ngoài hung thú đối với hiện tại thiên quyến tông là phiền phức nhưng cái phiền toái này chỉ là ở tô trường dạ không ra tay tình huống nếu như tô trường dạ ra tay như vậy ở bên ngoài hung thú căn bản liền không tính là cái gì vì lẽ đó lúc này bọn họ đều rất muốn biết tô trường dạ có kế hoạch gì chỉ là rất đáng tiếc bọn họ đều không có tìm được tô trường dạ chu linh duyệt nhìn tô trường dạ nói đại ca ca bên ngoài nhiều như vậy hung thú ngươi có tính toán gì hay không nếu như nói ai rõ ràng nhất tô trường dạ thực lực như vậy chu linh duyệt khẳng định là ở một cái trong đó chu đặt tinh đám người chỉ là suy đoán tô trường dạ có đối phó bên ngoài những thu giữ kia thực lực nhưng cũng chỉ có thể là suy đoán mà thôi có thể chu linh duyệt có thể xác định biết bên ngoài những thu giữ kia tuy rằng lợi hại hơn nữa còn có thần kiểu tồn tại nhưng nếu như nói đối với tô trường dạ mà nói này căn bản là không tính là cái gì chỉ cần tô trường dạ ra tay xoay tay có thể diện như vậy hiện tại tô trường dạ đều vẫn không có lựa chọn ra tay trong này đương nhiên là có tô trường dạ chính mình dự định chỉ là đến cùng là tính toán gì liền ngay cả chu linh duyệt cũng không biết ai đem dài chậm rãi mở miệm ngươi nhìn một chút bên ngoài những người kia bọn họ tuy rằng cũng đã là thần h ả i đỉnh cao từng cái từng cái nếu như đặt ở cựu môn thế giới tỷ như yến dương thành như vậy địa phương này mỗi một cái đều là đỉnh thiên lập địa cao thủ là bá chủ bình thường tồn tại thế nhưng bọn họ hiện tại có tí xíu bá chủ d á n g vệ hạ lúc trước tô trường dạ vị trí yến dương thành vậy cũng là liền một cái thần h ả i cảnh đều không có không cần nói thần h ả i cảnh tông sư đỉnh cao ở yến dương thành đều là bá chủ bình thường tồn tại tô trường dạ còn nhớ bọn hắn lúc đó ở gặp phải vô số hung thú thời điểm cũng không có một cái khiết đảm này so với lúc này thiền quyến tông những kia thần hại đỉnh cao không biết phải lợi hại hơn bao nhiêu lần chu linh duyệt gật đầu một cái nói đúng đấy c a c a bọn họ mỗi một cái đều là trực tiếp tăng lên tới cảnh giới về mặt tâm cảnh diện khẳng định là có rất nhiều không đủ lẽ nào ca ca ngươi có biện pháp gì tăng cao tâm tình của bọn họ sao n à y không phải là một chuyện đơn giản đây tô t r ư ở n g dạ gật gật đầu sau đó trầm giọng nói kỳ thực biện pháp cũng là có biện pháp chỉ là trước đây ta không muốn làm mà thôi bây giờ nhìn lại là thời điểm tăng lên một hồi tâm tình của bọn họ tô t r ư ở n g dạ này vừa nói chu linh duyệt không khỏi biểu hiện ra một tia không đành lòng nàng âm thanh rất nhẹ nói c á ca lẽ nào thật sự muốn làm như vậy sao nhưng là như vậy sẽ chết rất nhiều người t ô trưởng dạ gật đầu một cái nói làm khẳng định làm u ố n làm thế nhưng ngươi yên tâm được rồi cũng sẽ không chết bao nhiêu người chỉ có một ít tâm tình đặc biệt thấp hơn nữa không cách nào tăng lên loại kia vô dụng mới sẽ ở lần này trong chiến tranh tử vong vì lẽ đó ngươi cũng không cần quá lo lắng ca ca ngươi cũng không phải một cái lanh huyết h ạ n g người vì lẽ đó ngươi vẫn là không nên quá lo lắng t ô trưởng dạ này lời nói xong chu linh duyệt trên mặt nhiều một điểm nụ cười nhưng nụ cười kia tựa hồ rất miễn cưỡng dám vẻ t ô trưởng dạ thấy thế không khỏi nói làm sao ngươi hiện tại cũng không tin ta sao t ô trưởng dạ này lời nói xong chu linh duyện không khỏi có chút ngượng ngủ ngượng ngùng nói không phải ca ta tin tưởng ngươi Tô trưởng giả gật đầu một, một giả đầu chương á i nói, n i đại t bốn trăm hai mươi tám chiến tranh bắt đầu thiên quyến tông ở ngoài vô số l ử a cháy thần h ả i cảnh cùng hợp thần kiệu cảnh hung thú tụ tập cùng nhau lúc này hung thú từng cái từng cái cực kỳ hưng phấn ở bạo liệt lĩnh lãnh địa bên trong nhân loại thôn trang kỳ thực số lượng cũng không có ít thế nhưng bình thường thôn trang thôn dân cũng là một hai trăm cái hai ba trăm cái mà thôi thế nhưng dường như thiên quyến tông như vậy loại cỡ lớn thôn trang không đúng không đúng tốt nên không phải thôn trang hẳn là một cái thành thị bởi vì ở thiên quyến tông bên trong có ít nhất mấy trăm ngàn người mấy trăm ngàn người tụ tập cùng nhau địa phương làm sao còn có thể gọi là thôn trang đây n à y không thể nghi ngờ đã là một cái thành thị một loài người cư trú thành thị ở bạo liệt linh không cần nói nhân loại như vậy cư trú thành thị coi như là lớn một chút thôn trang đều không có mà hiện tại những hung thú này lại phát hiện như vậy một cái thành thị ngươi làm sao có thể nhường bọn họ không hưng phấn không kích động đây bởi vì ở đại diện cho vô số con mồi hai cái liệt diễm tộc thần kiều cảnh một cái phân tên là liệt lan kiều cùng liệt lan vật lúc này chỉ nghe liệt lan kiều nói thật không nghĩ tới ở phạm vi này bên trong lại còn có một kẻ như vậy loại cư trú thành thị chỉ là không biết ở trong thành phố có bao nhiêu thần hải cảnh đối với đã là thần kiều cảnh bọn họ tới nói bình thường nhân tộc đã không vừa lòng không được khẩu vị của bọn họ cũng chỉ có thần hải cảnh nhân tộc đối với bọn họ mà nói mới coi như khá là ngâm miệng liệt lan vật cười to nói cái này ngươi cứ việc yên tâm có thể tụ tập lên mấy trăm ngàn người tạo thành một cái thành thị như vậy ở bên trong thần hải cảnh chắc chắn sẽ không có ít hơn nữa ta nghĩ thần hải đ ỉ n h cao cũng là không phải số ít không thể nghi ngờ này mặc kệ là đối với thần hải cảnh hung thú vẫn là đối với bọn hắn những n à y thần kiều cảnh cường giả mà nói đều là một cái vô cùng tốt sự t ì n h bởi vì điều này đại biểu vô số đồ ăn vì lẽ đó liệt lan vật nói tới này không khỏi cười to lên liệt lan kiều gật đầu một cái nói đúng nhà đã lâu chưa từng ăn thần hải cảnh đỉnh cao nhân tộc mà ở trong cái thành thị này diện nói vậy sẽ có người thỏa mãn chúng ta bọn hắn lúc này đều chỉ là đem thiên quyến tông vây n ố t cùng nhau nguyên nhân trong đó chính là còn không phải quá rõ ràng thiên quyến tông thực lực đương nhiên rồi này cũng không phải nguyên nhân chủ yếu bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng mặc kệ như thế nào đều sẽ không có thần kiểu cảnh tồn tại mà không có thần kiểu cảnh thì sẽ không đối với bọn họ sản sinh uy hiếp cho nên nói trừ ra không biết thiên quyến tông thực lực chân chính ở ngoài còn có một cái nguyên nhân lớn nhất vậy thì là ở thiên quyến tông ở ngoài có một cái hộ tông đại trận chính là cái này hộ tông đại trận ngăn cản bước chân của bọn họ lúc này không ít thần hải cảnh hung thú đều ở quay về ở hộ tông đại trận công kích đương nhiên ở trong mắt bọn họ ở hộ tông đại trận đã là tràn ngập nguy cơ mà bọn họ căn bản liền không biết đây chỉ là tô trường dạ cho bọn họ giả tạo mà thôi bởi vì nếu như thật phải chăm chỉ lên như vậy này hộ tông đại trận căn bản là không phải bọn họ có khả năng công phá mà điểm này coi như là liệt lan tiểu hai cái thần tiểu đỉnh cao cũng nhìn không ra đến nhìn chính đang quay về hộ tông đại trận công kích n h ữ n g thu giữ kia nhìn đã tràn ngập nguy cơ hộ tông đại trận liệt lan vật không khỏi mở miệng nói thành lập cái thành trì này người vẫn đúng là không đơn giản lại có thể bố trí lớn như vậy một cái t r ậ n pháp chỉ là thần hải cảnh liền có thể đạt đến trình độ như thế nhân loại đúng là một cái chủng tộc đáng sợ à. liệt lan kiều cũng không khỏi gật đầu một cái nói xác thực nhân tộc thật sự quá é、e、sợ chỉ là thần hải cảnh tu vi lại có thể bố trí ra mạnh mẽ như vậy t r ậ n pháp này thật là chúng ta không thể nắm giữ nhiếp liệt lan vật đến nói có điều không quản bọn họ như thế nào này một thành trì đều tính s o n g dưới tình huống như vậy còn có thể thành lập lớn như vậy thành trì người này nếu như ở tông môn bên trong như vậy tuyệt đối sẽ là chúng ta to lớn uy hiếp cũng may hiện tại cái này uy hiếp đã lập tức sẽ muốn biến mất n h â n tộc ở vô hạn đại lục thực lực là rất mạnh bởi vì có thật nhiều tâm môn nếu như không phải cái khác vạn tộc nhất trí nhằm vào nhân tộc như vậy bọn họ căn bản là không phải là đối thủ có thể nói n h â n tộc là chủng tộc mạnh mẽ nhất mà mỗi khi xuất hiện một cái cường giả siêu cấp thời điểm đều sẽ có vô số h u n g thú thậm chí có h u n g thú chủng tộc bị diệt tuyệt bọn họ đương nhiên không thể nói ở trong thành trí tô trường dạ liền có tiềm lực như thế có thể trở thành cường giả tuyệt thế nhưng bất kể nói thế nào đem bóp chết rơi cũng là có vô hạn chốt vì lẽ đó chỉ cần nghĩ đến có thể bóp chết rơi như vậy một cường giả với cái nôi bên trong bọn họ không khỏi hưng phấn cũng không khỏi cười to lên tựa hồ đối với vô hạn đại lục chủng tộc thành lập công lao thật lớn hoặc là nói đây là bọn hắn một loại đặc thù vinh quang chơi hồ sơ bên trong tô trường dạ nhìn từng cái từng cái đang công kích hộ tông đại trận h u n g thú yên lặng mà mở miệng nói đến là thời điểm có thể bắt đầu rồi nghe được tô trường dạ chu linh duyệt không khỏi cảm thấy một trận khổ sở bởi vì nàng biết tô trường dạ này vừa nói như vậy sẽ có thật là nhiều người sẽ chết ở lần này trong chiến tranh mặc dù đối với này cực kỳ khổ sở nhưng nàng cũng rất biết rõ đây là phải qua con đường tuy rằng ở thiên quyến tông bên trong mỗi người đều là thần hải đỉnh cao thế nhưng tâm tình của bọn họ rất rõ ràng cùng thần hải đỉnh cao đó là hoàn toàn không xứng đôi từng cái từng cái nhát như chuột như vậy tâm cảnh không cần nói là thần hải đỉnh cao thậm chí không sánh được bất luận cái nào cấp độ tông sư cừng giả tu vi của bọn họ dù sao đã tăng lên tới mà hiện tại muốn tăng lên đương nhiên chính là tâm tình tâm tình ở dưới tình huống bình thường muốn muốn tăng lên đó là rất khó nhưng cũng không phải là không có đường tắt có thể đi tăng lên tâm tình đường tắt chính là chiến tranh Ở theo r o n g c i trải khi, nhiên tới, nhiên người, nội người đi người giả. ế huyết chết n tranh cùng nước tình tăng lên đương cũng như nóng không mạnh mẽ lắm, người sẽ nhờ đó mà tan vỡ tử vong, nhưng này một phần chết đi, người như vậy là nhất định không thành mắt gột tâm tự một tâm tử một thể trở t rửa qua sau h vô vậy vỡ vậy số sẽ sẽ có có cực mẽ lắm mà là đó tô trường dạ lời nói xong hộ tông đại trận chậm dai nứt ra rồi một cái khẩu cái này là do tô trường dạ k h ô n g chế ra nhưng là đối với tiên quyến tông ở ngoài vô số tấn công hộ tông đại trận hung thú mà nói cái này chỗ hổng là bị bọn họ mở ra thấy hộ tông đại trận rốt cục bị mở ra một lỗ hổng vô số hung thú bắt đầu gào thét lên trở nên hưng phấn nhìn cái kia chỗ h ổ n g liệt lan vẫn nói trận pháp cụ phá cái này nhân tộc thành thị dễ như t r ở bàn tay liệt lan k i ể u trầm giọng nói nhường các minh đệ đi chém giết đi chúng ta chỉ cần áp trận liền có thể nếu như không trải qua chiến tranh tộc dân là sẽ không trở thành cừng giả lần này nhân tộc cuộc chiến cái kia tuyệt đối sẽ không là một cái là cấp thấp chiến tranh tin tưởng lần này chiến tranh sẽ mang cho bọn họ không thể xóa n h ò a hồi ức cùng trải qua một tòa mấy trăm ngàn nhân tộc thành trì vậy tuyệt đối không phải một cái đơn giản thành trì trừ ra khổng lồ số lượng ở ngoài ở này trong thành trì còn có người nắm giữ trận pháp hơn nữa bố trí một cái có thể bao phủ như vậy khổng lồ một thành trận pháp như vậy ở trong đó người là không đơn giản đây tuyệt đối không phải d ị vãng những k i a tùy ý có thể giết chết thôn trang có thể sánh được cho nên đối với lần này chiến tranh hai vị thần kiểu cảnh cũng là rất coi trọng thiên quyến tông hộ tông đại trận bên trong chu đạt tinh đám người đã mài đao soàn soạt bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng tình huống như vậy không thể vẫn tiếp tục kéo dài chiến tranh sớm muộn muốn bạo phát c h u n g cho bọn họ nhìn thấy hộ tông đại trận bị phá hộ tông đại trận bị ép trong nháy mắt bọn họ nhìn thấy mấy trăm ngàn hung thú đồng thời phát sinh gào thét có điều ngay ở những hung thú này gào thét kích động đồng thời chu đạt tinh cùng dư chi thành mấy người cũng là đồng thời giận giữ h vô số hung thú đang gào thét đây là tràn ngập sức mạnh thịt người a m á u thịt của bọn họ bên trong lần chứa dồi dào sức mạnh chỉ cần ăn nàng đối với chúng ta mà nói vậy thì là lớn không phải vật ta quá được rồi đã lâu chưa từng ăn thịt người hơn nữa nhìn dáng vẻ thật nhiều thần hại cảnh a không đúng những thứ này đều là thần hại cảnh đỉnh cao người đâu càng mạnh càng tốt thần hại đỉnh cao mới là tốt nhất thần hại đỉnh cao thịt người càng ăn ngon càng thêm bù a lần này có có lộc ăn rồi gạo những này đáng chết đồ ăn lại vật ra gạo gạo đến đây đi đều đến ta trong n h ư n g đến mặc dù là từng tiếng gạo thét thế nhưng trong đó biểu đạt ý tứ thiên quyến tông nhân tộc cũng là có thể nghe rõ ràng vì lẽ đó nghe được bọn họ thiên quyến tông những n à y thần h ả i cảnh căm phẫn s ú c s ô i ai đều không thích mình bị xem là hắn những sinh vật khác đồ ăn nhân tộc làm vô hạn đại lục mạnh nhất chủ tộc như vậy càng là như vậy tuy rằng bọn hắn lúc này không có một chút nào ưu thế thế nhưng nghe đến mấy cái này hung thú luôn mồm luôn miệng đem người của mình cũng làm thành đồ ăn trong này phẫn nộ đó là có thể tưởng tượng được những này đáng chết súc sinh chết đi bởi vì biết trong này có rất nhiều liệt diễm tộc hung t h ú ở trong đó một cái biển lửa nhằm phía thiên quyến tông những ngày xông lại thần hại cảnh liệt diễm địa ngục là liệt diễm tộc nhất thường dùng một cái kỹ năng nếu như chỉ là một mình liệt diễm tộc sử dụng như vậy kỹ năng như vậy hay là không phải rất mạnh mẽ nhưng lúc này sử dụng này kỹ năng nhưng làm mấy trăm cái liệt diễm tộc trong lúc nhất thời toàn bộ biển lửa bên trong pha vi tựa hồ hết t h y đều cũng bị thiêu đốt hầu như không còn n à y cháy lừng h ự c b i ể n lửa nhường thiên quyến tông thần hại cảnh nhóm từng cái từng cái sợ h ã i vạn phần mắt thấy mấy trăm thậm chí nhiều hơn nhân tộc liền muốn chết ở mảnh này trong b i ể n lửa tô trường dạ thở dài một tiếng hắn vẫn là ra tay rồi xác thực tô trường dạ ước nguyện ban đầu là phải cho những n à y nhân tộc tăng lên kinh nghiệm chiến đấu cũng là tăng lên tâm tình nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu nói nhường bọn họ đi chịu chết rất rõ ràng bọn họ căn bản cũng không có tập đoàn tác chiến kinh nghiệm ở như vậy trong chiến tranh kinh nghiệm là rất trọng yếu rất rõ ràng thiên quyến tông lúc này mọi người kinh nghiệm chiến đấu là hết sức thiếu thốn đối mặt như vậy biệt lửa rất nhiều người thậm chí cũng đã quên ph chỉ là sợ hai vạt phần dưới tình huống như vậy chuyện này quả là chính là chịu chết nếu như tô trường dạ không ra tay giúp đỡ như vậy cũng chỉ là trong nháy mắt tử vong nhân số liền sẽ đạt tới hơn một nghìn hoặc là nói càng nhiều mà này rất rõ ràng cũng không phải tô trường dạ suy nghĩ nhìn thấy liền hắn ở trong chấp n h o n g này khởi động hộ tông đại trận một phần sức mạnh đem này một cái biển l ử a sức mạnh hạ thấp rất lớn trình độ đương nhiên cũng có thể trực tiếp dùng hộ tông đại trận sức mạnh đem này một cái biển l ử a tắt thậm chí có thể trong nháy mắt t u ấ n sắt những này thần hại cảnh hung thú nhưng này rất rõ ràng cũng không phải tô trường dạ kết quả mong muốn vì lẽ đó chỉ là trình độ nhất định hạ thấp này một cái biển lửa sức mạnh kết quả là là vô số người bị thiêu thương mặc dù nói đã bị thương nhưng ở so với tử vong vậy khẳng định muốn rất tốt nhiều sau đó tô trường dạ lại nhìn thấy đối với kinh nghiệm chiến đấu không đủ ảnh hưởng vậy thì là bị thiêu thương mọi người cũng không có vào lúc này nghĩ phản kích hoặc là cái khác mà là ở nơi đó gào thét kêu rên này ở trong chiến tranh cái kia vốn là chịu chết hành vi tô trường dạ cảm thấy nếu như chỉ là nhường chính bọn hắn chiến tranh vậy hẳn là là chuyện không thể nào này vốn là không mắt thấy kết quả liền trong nháy mắt này tô trường giả thông qua hộ tông đại trận sức mạnh đối với bọn họ truyền â m nói chữa trị v ầ n g sáng lúc này không khởi động c à n g chờ khi nào kỳ thực thật muốn nói đến những n à y thiên quyến tông thần hải đỉnh cao thực lực võ giả là không kém bởi vì tô trường giả cũng thỉnh thoảng sẽ cho bọn họ một ít khá là tốt k h e n thưởng chữa trị v ầ n g sáng chính là một loại trong đó các đại v ầ n g sáng ảnh hưởng lẫn nhau bên dưới như vậy thực lực của bọn họ nhất định sẽ gấp mấy lần tăng cường chỉ là rất đáng tiếc những người này đối với chiến đấu hoặc là nói đúng với loại cỡ lớn chiến tranh không có một chút nào kinh nghiệm có thể nói liền tạo thành lúc này tô trường giả căn bản là không muốn nhìn thấy kết quả theo tô trường dạ ra lệnh một tiếng nắm giữ hoặc là nói tới đến chữa trị vầng sáng những người kia từng cái từng cái đem chữa trị vầng sáng triển khai vầng sáng bên dưới bị thiêu thương nhân tộc bắt đầu nhanh chóng khôi phục thế nhưng rất rõ ràng chỉ là như vậy còn chưa đủ bởi vì khôi phục rất rõ ràng không sánh được thương tổn phải biết những k i a liệt diễm tộc thần h ả i cảnh nhưng là một cái đều không có đình chỉ sự công kích của bọn họ l i ê n vào lúc này tô trường dạ lần nữa mở miệng nói phòng ngự vầng sáng khởi động theo tô trường dạ lời nói xong từng cái từng cái được phòng ngự vầng sáng khen thưởng võ giả đem chính mình phòng ngự vầng sáng triển khai sau đó lại nghe được tô trường dạ mở miệng nói tức t t h i ế n g tranh g sáng k trên người trên người ở i đ ộ kết n g quả vượt ầ n qua hai đ ạ n thần sáng h tiểu động, cảnh này liệt diễm tộc không thú chiến tranh kết quả vượt qua hai đại thần tiểu cảnh liệt diễm tộc bất ngờ kỳ thực ở hộ tông đại trận mới vượt phá thời điểm bọn họ còn nhìn thấy hy vọng bởi vì bọn họ có thể nhìn ra thiên quyến bên trong những kia thần h ả i cảnh đỉnh cao nhân tộc tuy rằng rất mạnh mẽ nhưng chúng nó rất rõ ràng bởi dân thường loại cỡ lớn chiến tranh cùng cá nhân trong lúc đó tranh đấu là không giống nhau cá nhân trong lúc đó chiến đấu cá thể thực lực là trọng yếu nhất thế nhưng đối với loại cỡ lớn chiến tranh cá thể thực lực tuy rằng như cũ trọng yếu nhưng trọng yếu nhất vẫn là lẫn nhau trong lúc đó phối hợp từ trước thần h ả i cảnh nhân tộc biểu hiện có thể thấy được giữa bọn họ phối hợp trên căn bản là không có mà đây đối với loại cỡ lớn chính tông loại cỡ lớn chiến tranh mà nói vậy thì là to lớn nhất yếu vì lẽ đó vào lúc ấy hai đại thần kiểu cảnh liệt diễm tộc cũng đã cho rằng trận chiến tranh này không hề khái niệm sẽ thắng đây thế nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới l i ê n ở tại bọn hắn cho rằng địa ngục hỏa biển có thể khai hỏa một cái mở đầu pháo thời điểm địa ngục hỏa biển uy lực nhưng không hiểu ra sao bị hạ thấp một phần nếu như chỉ là như vậy còn có thể tiếp thu bởi vì coi như chỉ là như vậy bọn họ như cũ chiếm cứ rất lớn ưu như thế nhưng là rất nhanh những n à y n h â n tộc trên người tựa hồ thể hiện ra dung hợp lẫn nhau hỗ trợ lẫn nhau lĩnh vực tuy rằng lúc này phối hợp của bọn họ vẫn là rất thấp thậm chí có thể nói không nhưng bọn họ chiến đấu thực lực gia tăng rồi vô số lần mà điều này cũng ở một mức độ nào đó cho liệt diễm tộc những thú dữ kia mang đến thương tổn Trước Thiên tông cắt tranh, trước tới tỉnh. trước một ít thôn trang thôn nhất thời một ít hung thú. Nếu như chưa chiến lúc lúc chỉ lúc cũng chỉ 429, ai đang binh? giả liền Bởi nhiều đi điểm phải đón đây đều đều luyện quyến nên bọn nghĩ này bọn nhỏ dân, bọn săn bắn hung gặp là là là là vậy ấy họ hề họ họ võ vì vào sự nếu như nói gặp phải hung thú thực lực không đủ như vậy chính là bị bọn họ săn g i ế t cho tới nói lực lượng tương đương tình huống cũng không phải là không có chỉ có điều coi như như vậy cái kia cùng chiến tranh bây giờ tình huống đều là không giống nhau thậm chí có thể nói này xem như là đang tưởng tượng bên trong đều chưa từng có dù sao đây là mấy trăm ngàn hung thú a không chỉ là như vậy thậm chí còn có hai cái thần kiểu cảnh tồn tại chiến tranh lúc mới bắt đầu bọn họ đều là thật sự sợ bởi vì vào lúc ấy biểu hiện đến xem tựa hồ bị những hung thú này tàn sát là bọn họ kết quả duy nhất thế nhưng rất nhanh sẽ ở lúc tuyệt vọng bọn họ nghe được tô chừng d ạ cái này còn chưa có xuất hiện tông chủ ở trong lòng bọn họ cảnh giới giống như bọn họ chỉ là sức chiến đấu mạnh hơn bọn họ một ít tông chủ mặc dù nói lúc này tô trường dạ cũng chưa từng xuất hiện cũng không có tham chiến thế nhưng bọn họ cũng đều biết chỉ là tô trường dạ mấy câu nói này n à y bị mười cái trăm cái thần h ả i cảnh tác dụng đều phải lớn hơn nhiều đương nhiên n à y hay là bọn hắn không biết nếu như không phải tô trường dạ ở thời điểm mấu chốt trực tiếp vận dụng hộ tông đại trận uy năng như vậy bọn hắn lúc này còn không biết sẽ xuất hiện ra sao tử vong số lượng coi như không biết tô trường dạ sử dụng hộ tông đại trận cho sự giúp đỡ của bọn họ chỉ nói là nhường bọn họ mở ra các loại vườn sáng nhìn à y c o sự giúp không đỡ đều của bọn họ đều là không nhỏ. n h là trên chiến trường tình huống hai cái thần kiểu cảnh liệt diễm tộc không khỏi há h ố c mồm, liệt lan kiểu rất có chút không tin mở miệng nói đây rốt cuộc là tình huống thế nào những này đáng chết run dế tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy thực lực mặc dù nói lúc này nhìn qua hung thủ nhóm vẫn là chiếm cứ thượng phong nhưng vấn đề chính là bọn họ hai cái này thần kiểu cảnh cũng đã nhìn ra thiên quyến tông những này thần h ả i cảnh không đơn giản liệt lan vật cười lạnh nói nhìn dáng dấp chúng ta là thật coi thường cái này nhân tộc thành thị chủ nhân vừa mới bắt đầu nhìn thấy thiên quyến tông những vo giả kia thời điểm bọn họ đều không có quá để ý Đặc b i ệ thế ở lúc sớm n ấ t bắt tiên cái kia càng lúc kia mới mới sao vừa là như vậy, y dù sao mới, vừa lúc mới bắt đầu u q nhưng tông n ữ n này biểu hiện chinh lệnh, nói, vốn đạn n g giả võ biểu cái là à. bia thể quá chịu thực thật thậm chí có thể nói, cái kia vốn là chịu chết ra kia Thế lực sự có đỡ theo tô trường dạ ra tay theo bọn họ từng cái từng cái đem v ầ n g sáng sau khi mở ra như vậy tình huống liền không giống nhau mà ngay tại lúc này liệt lan kiểu bọn họ mới thật sự nhìn rõ ràng những người này cảnh giới liệt lan kiểu cười lạnh nói vốn tưởng rằng chỉ là tụ tập cùng một chỗ nhiều người một điểm thế nhưng không nghĩ tới cảnh giới của bọn họ lại cũng đã đạt đến thần hải đỉnh cao nếu như nói thay đổi một chỗ có mấy trăm ngàn võ giả tụ tập cùng một chỗ như vậy nhìn thấy như vậy số lượng thần hải đỉnh cao cái này hay là không hề tính là gì nhưng hiện tại vấn đề có thể không giống nhau bởi vì ở này vô hạn đại lục thần hải đỉnh cao ở tông môn ở ngoài đối với n h â n tộc mà nói điều này đại biểu nhưng dù là cảnh giới tối cao tuy rằng bọn họ không biết nếu như không phải có vô số hung t h ú áp chế như vậy ở những này thần hải đỉnh cao trong n h â n tộc đến cùng có bao nhiêu có thể trở thành là thần kiểu cả kinh nói thế nhưng nghĩ đến số lượng ấy vẫn là không nhiều nói thật khi thấy rõ ràng thiền quyến tông những võ giả này cảnh giới ha ha liệt lan kiểu cùng liệt lan vật hai cái này thần kiểu cảnh liệt diễm tộc đó là thật sự giật mình liệt lan vừa nói vậy làm sao bây giờ chúng ta muốn ra tay sao bình thường tới nói nếu như thương vong q u ả lớn này cũng không phải một chuyện tốt dù sao ở bạo liệt lính bọn họ liệt diễm tộc cũng không phải chủng tộc mạnh mẽ nhất phải biết mặc kệ là nô t h ầ n bộ tộc vẫn là bạo liệt tinh chu bộ tộc vẫn là ước mã bộ tộc những người này có thể đều là ở nhìn bọn hắn chằm chằm thật muốn là xuất hiện quá to lớn thương vong như vậy rất có thể những n à y chủng tộc sẽ ra tay với bọn họ mà liên lấy hiện tại tình hình đến xem muốn nói trực tiếp dường như trước tưởng tượng bên trong như vậy ung dung tàn sát những n à y nhân tộc đó là đương nhiên đã là chuyện không thể nào bởi vì những n à y nhân tộc từng cái từng cái có thể đều là biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ trừ r a đại đa số đều là thần hải đỉnh cao cảnh giới ở ngoài biểu hiện ra thực lực cũng là không kém phía trước đã nói ở này giã ngoại bên trong hung thủ ở tình huống bình thường ở cùng cảnh giới bên dưới đó là có thể ung dung nghiền ép cùng chém giết nhân tộc thế nhưng tình huống bây giờ tựa hồ cũng không giống nhau thiên quyến tông những n à y thần hải đỉnh cao thực lực tựa hồ thật sự không hề so với bọn họ những kia thần hải đỉnh cao hung thủ kém có thể nói hiện ở ưu thế của bọn họ chính là lẫn nhau trong lúc đó phối hợp tuy rằng không nói chiến trận cái gì thế nhưng so sánh với thiên quyến tông những v õ giả này mà nói liệt diễm tộc bọn họ đều xem như là từng có loại cỡ lớn chiến tranh kinh nghiệm tuy rằng cũng rất ít nhưng ít nhất phải so với thiên quyến tông những v õ giả này nhiều bởi vì đối với thiên quyến tông những v õ giả này mà nói muốn nói gì trên chiến trường phối hợp cái kia vốn là không có một cái là không có một cái là chỉ có không ít này sự t r ê n h l ệ n h vậy thì rõ ràng mà cái này cũng là lúc này hung t h ú nhóm còn lại duy nhất một điểm ưu thế liệt lan kiều suy nghĩ một chút nói tạm thời không cần ra tay n h ư ờ n g bọn họ rèn luyện một chút đi tuy rằng lúc trước ý nghĩ là những này nhân tộc đều chỉ là dùng để tàn sát căn bản là không thể cho bọn họ tạo thành phiền phái gì nhưng hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải như vậy thiên quyến tông nhân tộc biểu hiện ra nhường bọn họ không thể lơ là thực lực có thể coi là như vậy liệt lan kiểu cũng vẫn không có nghĩ tới liền muốn tự mình ra tay ý tứ bởi vì ở trong lòng bọn họ nếu như nói bọn họ thật sự cũng đã ra tay rồi như vậy liền đại diện cho trận chiến tranh này không có gì khó tin liệt lan v ậ t suy nghĩ một chút mở miệng nói cũng không sai chỉ là có chút đáng tiếc những kia chết đi tộc dân rất nhanh bọn họ liền đã thống nhất chiến tuyến vậy thì là nhường chiến tranh tiếp tục ít nhất bọn họ không thể nhanh như vậy ra tay mà này nguyên nhân trong đó cũng rất đơn giản vậy thì là khiến loài người thành vì bọn họ những k ê u tộc dân luyện binh đối tượng không thể không nói chính là bọn họ ý nghĩ này cùng tô trường giả ý nghĩ hoàn toàn nhất trí đương nhiên bọn họ cũng không nghĩ ra chiến tranh sẽ trở thành hiện tại r ằ n g rớp cái k ê u kỳ thực cũng là bởi vì tô trường giả muốn luyện binh kết quả có thể nói nếu như không phải tô trường giả muốn luyện binh như vậy những hung thú này sẽ chết đến rất nhanh bao quát bọn họ hai cái này thần những kiểu cảnh đều là giống nhau một bên là muốn luyện binh để cho mình tộc dân ở trong chiến tranh thêm ra một ít phối hợp mà một mặt tô trường dạ là muốn nhường thiên quyến tông thần h ả i cảnh nhóm tăng lên một hồi tâm tình liền thì có chiến tranh bây giờ chiến tranh còn đang kéo dài chậm rãi hung t h ú nhóm bắt đầu xuất hiện t ư ơ n g vong dù sao theo từng cái từng cái v ầ n g sáng triển khai thiên quyến tông đám người thực lực cũng đang tăng thêm mà mấu chốt nhất chính là theo thực lực của bọn họ tăng cường hoặc là nói chiến đấu tiếp tục bọn họ lẫn nhau trong lúc đó phối hợp trình độ cũng đang tăng thêm các loại vầm sáng lẫn nhau hiểu ngầm phối hợp một hồi bắt đầu thu gạt hung thú tính mạng lúc mới bắt đầu mặc kệ là liệt lan kiểu vẫn là liệt lan vật đều không phải rất lưu ý dù sao chiến tranh sẽ có thương vong rất nhanh bọn họ liền phát hiện tình huống không đúng bởi vì những người này sức chiến đấu càng ngày càng mạnh dù sao lúc này phối hợp của bọn họ đã càng ngày càng h i ệ u ngầm vì lẽ đó thương vong bắt đầu xuất hiện hơn nữa càng ngày càng nhiều dáng vẻ nhìn thấy tình huống như vậy liệt lan kiểu lần nữa mở miệng nói tựa hồ không phải chúng ta nghĩ tới như vậy lại lẽ nào thật sự liền vẫn luôn không ra tay sao nhìn thương vong tăng cường liệt lan kiểu đã có chút ngồi không yên dù sao này không tử vong một cái đều là bọn họ tộc dân muốn nói không có chút nào đau lòng ở đương nhiên là không thể liệt lan vật t r ầ n ngâm nửa ngày mở miệng nói nếu như chúng ta ra tay sau khi bọn họ làm sao có khả năng trở nên càng mạnh hơn muốn trở thành bạo liệt lĩnh bá chủ chúng ta cần chịu đựng càng nhiều bọn họ cũng nhất định phải trở nên càng mạnh hơn đào thải rơi cũng chỉ là người yếu mà thôi coi như không chết ở lần này trong chiến tranh sau đó bởi vì sẽ chết ở sau đó trong chiến tranh phải biết cái này nhân tộc chỉ là yếu nhất mặc kệ là nô t h ầ n bộ tộc vẫn là nổ tung tinh chu hoặc là ốc mã bộ tộc bọn họ nếu so với nhân tộc càng mạnh hơn bằng vào chúng ta không cần quá nhiều vì bọn họ lo lắng bọn họ nhất định phải trưởng thành nay lời nói đến mức liệt lan kiểu không thể không tán thành bởi vì chính như hắn nói tới như thế ở bạo liệt lĩnh tranh bá bên trong nhân tộc căn bản là không phải uy hiếp liền không phải khó khăn hoặc là nói liền tranh bá tư cách đều không có bọn họ trung v i phải đối mặt đối thủ cạnh tranh là cái khác ba cái chủng tộc mà cái khác ba cái chủng tộc mặc kệ là người nào thực lực đó đều xa xa không phải là nhân tộc vị trí có thể so sánh như vậy ở nhân tộc trong chiến tranh đều sẽ hy sinh rơi đào thải rơi người yếu ở cùng với những cái khác ba cái chủng tộc so đấu cạnh tranh bên trong lại làm sao có khả năng sẽ tiếp tục sinh sống ở trận này luyện binh trong chiến tranh hy sinh rơi những người yếu kia nên bị đào thải như vậy lưu lại đều là tinh anh bọn họ cần chính là những tinh anh này chỉ cần có những tinh anh này lưu lại hy sinh rơi những người yếu kia thiên phú kém cản trở hoàn toàn là có thể tiếp thu có thể lý giải từ một khía cạnh khác tới nói chỉ cần tranh bá như vậy nhất định phải đến có hy sinh mà một hồi chiến tranh cũng là như thế thế nhưng thương vong số lượng này căn bản là không phải bọn họ suy nghĩ nhìn thấy đương nhiên nếu như chỉ là như vậy như vậy hay là cũng còn tốt dù sao tử vong số lượng còn đang k h ô n g chế bên trong có thể nhường bọn họ không thể tiếp thu chính là thiên quyến tông tử vong nhân số vượt qua dự tính của bọn họ hoặc là chính là nói căn bản là không đạt đến dự tính của bọn họ phải biết mục đích của bọn họ là vì lợi binh để cho mình tộc dân biến đến càng mạnh mẽ mà không phải làm cho người ta tộc thiên quyến tông luyện binh thế nhưng tình huống bây giờ chính là như vậy bọn họ tử vong số lượng so với trong chiến tranh tử vong nhân số càng nhiều n à y từ một mặt tới nói luyện binh tựa hồ là thiên quyến tông mà không phải bọn họ kỳ thực sẽ phát sinh tình huống như vậy là rất bình thường bởi vì thiên quyến tông bên trong những người kia mỗi cái đều là thần hải đỉnh cao đương nhiên cái kia không hề chỉ là cảnh giới thần hải đỉnh cao phải biết tô trường d ạ cho phần thưởng của bọn họ cũng có thể nói là rất tốt nói thí dụ như trừ g a thần hải cảnh nên có lĩnh vực ở ngoài còn có chính là từng cái từng cái vầng sáng phải biết những hào quang này tác dụng là rất mạnh vì lẽ đó có thể nói đối với rất nhiều thần h ả i cảnh võ giả tới nói bọn họ đều là s o n g lĩnh vực cường giả cường giả như vậy không cần nói như vậy giã ngoại lãnh địa bên trong coi như ở tông môn bên trong cũng là rất hiếm thấy nói cách khác thực lực của bản thân bọn họ là rất mạnh chỉ là lúc sớm nhất không có biểu hiện ra mà thôi bởi vì vào lúc ấy bọn họ chỉ là trên chiến trường thái điệu nịu bì căn bản cũng không có trải qua chiến tranh căn bản là sẽ không phối hợp vào lúc đó đương nhiên sẽ bị đánh như con chó thế nhưng theo chiến tranh tiến hành như vậy mỗi một cái đều sẽ nắm giữ cơ bản phối hợp mà ở nắm giữ những này phối hợp sau khi hơn nữa bọn họ vầng sáng phụ trợ sức chiến đấu đương nhiên liền cấp tốc tăng lên đương nhiên còn có điểm trọng yếu nhất vậy thì là theo chiến tranh tiến hành tâm tình của bọn họ cũng được tăng lên rất nhiều mà ở chính là tô trường giả kết quả mong muốn chỉ là rất đáng tiếc điểm này hai cái thần k i ể u cảnh liệt diễm tộc đều không có có thể nhìn ra dù sao bọn họ rất khó tưởng tượng được đã là thần hải đ ỉ n h cao những n à y t h i ê n quyến tông võ giả tâm cảnh sẽ sai đến mức độ như vậy mà dựa vào một cuộc chiến tranh mới sẽ cấp tốc tăng lên đương nhiên còn có trọng yếu hơn một điểm vậy thì là nhân tộc tử vong số lượng hoặc là nói nhân tộc tử vong số lượng không có đạt đến mong muốn một cái trọng yếu nguyên nhân dù sao trận chiến tranh này đối với tô trường dạ mà nói chỉ là vì tăng lên tâm tình của bọn họ muốn nói có một phần nhỏ hy sinh đó là có thể tiếp thu nhưng vấn đề chính là tiếp thu phạm vi này cũng không phải rất lớn vì lẽ đó mỗi khi ở thời điểm mấu chốt cũng chính là thiên quyến tông võ giả bị thương kể bên tử vong thời điểm tô trường dạ đều sẽ đem bọn họ vận chuyển đến một cái chỗ an toàn sao đây đối với nắm giữ hộ tông đại trận tô trường dạ mà nói là một chuyện rất dễ dàng coi như không phải đem chuyển tới một cái chỗ an toàn như vậy trực tiếp cho một cái mánh liệt chữa trị nhuồn bọn họ lần thứ hai khôi phục sức chiến đấu cái này cũng là rất bình thường thao tác đây chính là thiên quyến tông võ giả Ở lần này trong chiến tranh tử vong số lượng như vậy ít h ỏi một cái trọng yếu nguyên nhân chỉ là rất đáng tiếc điểm này tô trường dạ là sẽ không để cho hai cái thần n kiểu cảnh liệt diễm tộc chứng kiến tuy rằng ở lúc sớm nhất vẫn không có có thể phát hiện thế nhưng theo một cái lại một cái hung thú ngã xuống bọn họ vẫn là phát hiện không đúng địa phương liệt lan kiểu gầm lên giận dữ không đúng những này nhân tộc có gì đó quái lạ lúc sớm nhất bọn họ đều là rất dễ dàng dù sao coi như xuất hiện chút ít tử vong vậy cũng là có thể tiếp thu sự tình thế nhưng theo một cái lại một cái tử vong hoặc là nói tử vong số lượng đã chậm rãi vượt vượt qua bọn họ mong bọn họ đối chiến c h ẳ n g quan tâm cũng là trở nên càng thêm nể tâm theo liệt lan kiều gầm lên giận dữ liệt lan vật cũng trầm giọng nói không sai những người này vượt qua chúng ta dự tính liệt lan kiều lạnh lùng nói dáng dấp như vậy chúng ta đều đánh giá thấp cái thành phố này chủ nhân nhìn dáng dấp không hề chỉ là một cái tinh thông trận pháp người nơi đơn giản như vậy liệt lan vật hừ lạnh nói nếu như cho bọn họ một chút thời gian nếu như bị người tộc tông môn phát hiện cái kia đối với chúng ta có lẽ sẽ tạo thành rất lớn thương tổn uy hiếp rất lớn thế nhưng hiện tại đã không thể bất kể như thế nào hắn cũng nhiều nhất chỉ là thần hải đỉnh cao mà thôi bằng vào chúng ta không cần quá lo lắng chương bốn trăm ba mươi trưởng thành đánh đổi vốn là bọn họ liệt lan kiểu là dự định ngừng thủ hạ mình những kia tộc dân chiến đấu thế nhưng làm sao cũng không nghĩ tới kết quả cùng chính mình tưởng tượng xuất hiện sai lệch hơn nữa này sai lệch đã đến bọn họ không thể chịu đựng thực hạ dưới tình huống như vậy chính là như thế nào đi nữa không tình nguyện cũng không thể không lựa chọn ra tay đương nhiên lúc này bọn họ vẫn là tự tin trần đầy dù sao ở như vậy trong thành thị mạnh nhất cũng là chỉ là thần hải cảnh mà thôi mà bọn họ bất kể nói thế nào đều là thần kiều cảnh cừng giả ở thực lực nghiền ép bên dưới coi như thần hải mạnh hơn cũng chỉ là nhận lấy cái chết phân nhi số lượng nhiều hơn nữa cũng vô dụng bởi vì thần hải số lượng đã không thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp sao vì lẽ đó bọn hắn lúc này rất là tự tin liệt lan kiều h ừ lạnh nói như vậy hiện tại ta xuất thủ trước liệt lan kiều lời nói xong một người một mình bay đến trên bầu trời của chiến trường quan sát chính đang chiến đấu chiến trường lúc này đến xem mới phát hiện sự tình cùng hắn tưởng tượng bên trong thật là có trên lệnh rất lớn chính là những n à y nhân tộc thật sự quá mạnh mẽ liệt lan kiều cũng không nhịn được nữa gầm lên giận dữ liệt diễm quân quận nhất thời toàn bộ bầu trời đều là h ỏ a diễm những ngọn lửa này hạ xuống như vậy sẽ chết đến một đám lớn mắt thấy liệt lan kiều cầu h ỏ a diễm sắp hạ xuống như vậy đem đối với thiên quyến tông thần hải cảnh tạo thành tổn thất khổng lộ nhưng là vừa lúc đó liệt lan kiều tựa h ầ nghe đến có tiếng người nói chuyện đây là thuộc về bọn họ trong lúc đó chiến tranh ngươi vẫn là trước ti nghe được thanh âm này liệt lan k i ề u một thân mồ hôi lạnh bởi vì này không hề chỉ là một thanh âm đơn giản như vậy theo thanh âm này phát sinh liệt lan k i ề u sợ hãi cảm giác toàn thân mình lại bị k h ô n g chế ở không muốn nói gì động tác hoặc là nói chém giết nhân tộc hắn lúc này coi như hành động cũng thành vấn đề đó là một loại rất cảm giác vô lực liệt lan k i ề u nội tâm gào thét đáng chết đây rốt cuộc là tình huống thế nào vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy đến cùng là ai ở ra tay với ta lúc này liệt lan k i ề u đã cảm giác được sức mạnh kia không có thể k h ô n g chế này tuy rằng không biết thuộc về ra sao sức mạnh nên còn không đạt đến thần môn cảnh trình độ có thể coi là như vậy ở sức mạnh cũng không phải hắn có khả năng đối kháng dưới tình huống như vậy hắn làm sao có thể không sợ hãi đương nhiên hắn lúc này căn bản cũng không có nghĩ đến loại sức mạnh này sẽ dùng khiến một n h â n tộc đã phát sinh đại gia đều rất rõ ràng một chút tình huống vậy thì là còn ở dã ngoại bên trong trừ ra n h â n tộc bên trong tông môn ở ngoài là sẽ không có thần t i ữ u bên trên nhân tộc cường giá xuất hiện hiện tại ở một cái thành thị tuy rằng có mấy trăm ngàn người thế nhưng ở nội tâm của bọn họ bên trong mạnh nhất cũng là chỉ là thần hải cảnh mà tôi h thần hải đỉnh cao đã là hàng đầu tồn tại đó là trần nhà bình thường tồn tại là không thể đánh vỡ thế nhưng hiện đang tương mình k h ô n g chế người cường g i ả kia không thể nghi ngờ thực lực đó cùng thủ đoạn cũng đã vượt ngơ cả n g ầ n biện cực hạn vì lẽ đó muốn cho liệt lan kiều cho rằng ra tay chính là một nhân tộc đó là đương nhiên là không thể mặc dù đối phương nói chuyện ngự khí cùng khẩu âm thanh tới nghe ở đúng là một người nhưng hắn vẫn là sẽ không tiếp nhận đây thật sự là một nhân tộc ở đối phó hắn theo hắn gầm lên giận dữ tô trường dạ lần nữa mở miệng nói ngươi nên cái gì cũng không c ầ n động ở một bên nhìn là tốt rồi liệt lan vật vốn là cho rằng chỉ cần liệt lan kiều ra tay như vậy chiến tranh lập tức liền sẽ xoay ngược lại thế nhưng rất nhanh hắn ý thức được sự tỉnh cũng không phải là mình nói như vậy liệt lan kiều mặc dù là ra tay rồi thế nhưng lại chẳng mấy chốc sẽ không chế lại hắn lúc này ở giữa không trung mặc kệ thấy thế nào đều không giống như là tức sẽ ra tay hoặc là sắp ra đại chiêu loại hình tình huống huống hồ nếu như chỉ là đối phó một ít thần h ả i cảnh nhân tộc đều muốn nói gì kìm nén đại chiêu vậy cũng quá rơi phần kỳ thực tình huống rất rõ ràng chính là liệt lan kiều chịu đến khó có thể chống cự sức mạnh đương nhiên còn có một chút vậy thì là liệt lan vật có thể rất rõ ràng cảm giác được liệt lan kiều sóng tinh thần bên trong sợ hãi tuy rằng không biết đây rốt cuộc là chuyện ra sao có thể ở xác thực đã phát sinh ở trước mắt mình liệt lan vật không thể không nhận rõ chuyện trước mắt. liệt lan vật không thể không nhìn chuyện trước mắt phát sinh hắn nhất định phải ra tay rồi liền hắn bay người lên trước trong nháy mắt liền bay đến liệt lan n kiểu bên người liền dự định hỏi do liệt lan n kiểu tình huống thời điểm bất ngờ lần thứ hai phát sinh bởi vì vừa lúc đó hắn lần thứ hai nghe được tô r ư ở n g dạ n g vốn là dự định ra tay với ngươi nếu ngươi đã đến hoặc là liền ở đây dừng nghỉ ngơi đi giữa bọn họ chiến tranh này không phải ngươi nên nhung tay liệt lan vật nhất thời kinh hãi cái gì đây rốt cuộc là tình huống thế nào vẫn may cả người pháp lực muốn đối kháng cái kia lên tiếng n ờ i thế nhưng rất nhanh liệt lan vật hoảng sợ phát hiện mình lại chịu đến không chế mà nàng lúc này cũng coi như cảm nhận được thời đó liệt lan kiều tình huống hoặc là nói lúc này liệt lan kiều gặp tình huống tuy rằng có thể rõ ràng cảm giác được loại sức mạnh này vẫn không có vượt qua thần kiều cảnh cũng chỉ là thuộc về thần kiều cảnh bên trong phạm vi nhưng không thể nghi ngờ cái này cũng là bọn họ không thể đối kháng tồn tại đây rốt cuộc là ai đang giúp người tộc ra tay không thể nghi ngờ liệt lan vật cũng giống như vậy cũng không tin ra tay cường giả là một nhân tộc ở trong ấn tượng của hắn nhân tộc là không thể có mạnh mẽ như vậy nếu nhân tộc không thể cường đại như vậy không phải là nhân tộc cường giả ra tay như vậy lúc này ra tay không thể nghi ngờ chính là mặt khắc những chủng tộc khắc cường giả chỉ là hắn rất khó hiểu vì sao ở mấy trăm ngàn người tộc trong thành trì sẽ có n ả y những chủng tộc khác cường giả tồn tại những cường giả này đến cùng là muốn làm gì lẽ nào bọn họ không biết nhân tộc nguy hại sao hoặc là nói bọn họ ở gặp phải những n à y nhân tộc thời điểm lẽ nào liền không có chút nào động lòng sao phải biết đối với h ung t h ú chủng tộc mà nói nhân tộc chính là đứng đầu nhất nguyên liệu nấu ăn chính là đứng đầu nhất đồ ăn đặc biệt những n à y thần h ả i cảnh cùng thần h ả i đỉnh cao nhân vật cái kia càng là trăm năm khó gặp đối mặt nhiều như vậy đồ ăn mê hoặc thời điểm bọn họ thật sự có thể kiên trì ở sao đương nhiên lúc này đã mặc kệ những này có thể kiên trì ở hoặc là không kiên trì được đến cùng là cái gì cái tình huống lúc này bọn họ đều rất muốn biết đến cùng là ai đang ra tay liệt lan kiểu bọn họ là rất muốn biết đến cùng là ai ở ra tay với bọn họ thế nhưng rất rõ ràng tô trường dạ cũng không tính nhường bọn họ biết vì lẽ đó tô trường dạ suy nghĩ một chút liền trực tiếp đem bọn họ kéo vào trong m ộ t cảnh t h â n h ả i cảnh những kia liệt diễm tộc có thể chết lên một phần đương nhiên cũng không thể toàn bộ chết còn thần kiều cảnh hai vị này càng là không thể chết được bởi vì nếu như thật sự bọn họ xuất hiện tử vong như vậy thiên quyến tông nghĩ phải tiếp tục cần giấu đi ẩn giấu ở sau lưng vậy thì rất khó khăn hoặc là nói căn bản là không thể nếu như nói là chu nhận hồi còn chưa có xuất hiện thời điểm như vậy tô trường dạ vẫn không có nhiều như vậy k i ế n kỵ thế nhưng rất rõ ràng hiện tại tự nhiên sẽ đã đại biểu chu ma bộ tộc xuất hiện có chu ma bộ tộc uy hiếp tô trường dạ đương nhiên sẽ có càng nhiều k i ế n kỵ bởi vì hắn là thật sự cảm thấy nơi này không sai mấu chốt nhất chính là có cấm địa tồn tại ở cấm địa bên trong có thể thành công bắc cầu có thể làm cho từng cái từng cái thần hải đ ỉ n h cao sự tính bắc cầu thành công trở thành thần kiểu cảnh thế nhưng thay đổi một chỗ sẽ không có chuyện tốt như vậy dù sao ở dã ngoại muốn bắc cầu cái kia cảnh tượng kỳ dị trong trời đất nhất định sẽ gây nên vô số hung thú đến đây mà căn cứ hắn bản thân biết tình huống chỉ cần xuất hiện bắt cầu cảnh tượng kỳ dị trong trời đất như vậy sắp sửa đối mặt có thể không chỉ là thần kiều đơn giản như vậy thậm chí còn có thần muốn cảnh vì lẽ đó dưới tình huống như vậy muốn bắt cầu thành công trở thành thần kiều cảnh tuyệt đối là chuyện không thể nào thế nhưng ở cấm điệu bên trong sẽ không có như vậy kiên kỵ đã có tiền vị ân ba người bắt cầu thành công kinh nghiệm không thể nghi ngờ đây chính là tô trường dạ coi trọng nhất bạo liệt lĩnh một điểm bởi vì liền hiện nay mà nói vẫn chưa thể nhường càng mạnh hơn chủng tộc phát hiện mình vì lẽ đó tô trường dạ chỉ có thể yên lặng phát triển nếu chỉ có thể yên lặng phát triển bằng không đương nhiên chính là không thể làm quá mức rồi vì lẽ đó cứ việc nó có thể dễ dàng đem hai cái thần k i ể u cảnh đều chém giết đem những n à y thần h ả i cảnh hung thú toàn bộ chém giết nhưng hắn vẫn không có làm như vậy chỉ là đem hai cái thần k i ể u cảnh nốt lại chém giết một phần nhỏ thần h ả i cảnh hung thú đồng thời vì để cho chiến tranh tiến hành thời gian càng lâu một chút tô trường dạ chậm rãi giảm thiểu hộ tông đại trận đối với sự giúp đỡ của bọn họ vì lẽ đó vậy thì tạo thành một cái tình huống vậy thì là nguyên bản thiên quyến tông những n à y thần hải đỉnh cao chậm rãi chiếm cứ t h ư ợ phong nhưng là dần dần mà bọn họ phát hiện bọn họ đối mặt những hung thú này cũng không phải bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy dù sao ở lúc sớm nhất những hung thú này hỏa diễm sức mạnh đều là bị tô trường dạ đã k h ô n g chế một phần thế nhưng ở phía sau tô trường dạ chậm rãi hạ thấp k h ô n g chế sau khi những kia hỏa diễm sức mạnh liền trở nên càng mạnh mẽ hơn điều này sẽ đưa đến thiên quyến tông những n à y thần h ả i đỉnh cao muốn nhẹ n h ó m như vậy chiến thắng bọn họ liền trở nên không có khả năng lắm có điều kết quả cũng khá bởi vì theo chiến tranh tiến hành tuy rằng hung thú tử vong nhân số vẫn là rất ít thiên quyến tông tử vong số lượng cũng có nhưng từng cái từng cái trải qua bị thương trải qua tử vong lại chữa trị sau những n à y thần hại cảnh tâm cảnh tiến bộ vẫn tương đối lớn ít nhất ít nhất bọn hắn bây giờ ở g sẽ không lại biểu hiện như vậy khiếp đảm cùng nhu nhược nay tuy rằng còn không đạt tới chân chính thần h ả i đỉnh cao tâm cảnh nhưng ít nhất đã đạt đến tông sư đỉnh cao tâm cảnh hoặc là nói mới vào thần h ả i cảnh tâm cảnh mà ở đối với hai thần kiểu cảnh mộng cảnh cải tạo bên trong tô trường dạng nhường bọn họ lầm tưởng trận chiến đấu này cũng không phải theo người tộc cũng với hắn thiên quyến tông không quan hệ bọn họ sẽ trải qua như vậy đứng là phát hiện một cái bí cảnh ở cái này bí cảnh bên trong gặp phải thần bí hung thú chủ tộc đang cùng cuộc chiến đấu tiến hành loại cỡ lớn chiến tranh mới tạo thành như vậy thương vong nhưng cuối cùng bọn họ đem bí cảnh bên trong toàn bộ đất giết xong sau khi toàn bộ bí cảnh cũng là biến mất rồi đương nhiên thị trường cũng không có thay đổi trí nhớ của bọn họ bởi vì thần kiểu cảnh ký ức cũng không phải như vậy dễ dàng thay đổi ít nhất hiện tại tô trường dạ còn không làm được vì lẽ đó chỉ là nhường bọn họ trải qua này một giấc mơ mà thôi sau đó đem mới bắt đầu gặp phải thiên quyến tông gặp phải bọn họ những k i a tình huống cho che đậy lên như vậy hiệu quả rất rõ ràng cũng khá chỉ có điều cụ thể có thể ẩn giấu tới khi nào tô trường dạ cũng không biết nhưng cũng may chính là hiện tại tô trường dạ thực lực cũng đang tăng thêm theo nhiệm vụ thưởng trận bản càng ngày càng nhiều hơn nữa điểm nhiệm vụ cũng là càng ngày càng nhiều nếu như có đầy đủ điểm nhiệm vụ sau khi như vậy tô trường dạ cũng sẽ không sợ bọn họ vào lúc ấy coi như chu ma bộ tộc toàn gia cũng sẽ không sợ hãi còn có một chút nếu như không phải thần k i ể u cảnh tử vong nhất định sẽ gây nên chú ý như vậy tô trường dạ đều có khả năng đem bọn họ cho chém giết có điều nếu như cũng chưa chết mà là bị vây ở một nơi nào đó một quãng thời gian này cũng không phải vấn đề gì dù sao đối với bọn hắn những n à y thần k i ể u cảnh cường giả tới nói bọn họ đối với khái niệm thời gian là rất yếu liền như thần k i ể u cảnh một lần bế quan mấy năm mấy chục năm đều là rất bình thường hai cái thần kiều cảnh biến mất một quãng thời gian cũng không là vấn đề mà hiện tại vấn đề lớn nhất chính là lần này bọn họ cùng đi ra đến thần h ả i số lượng thực sự quá nhiều nếu như không phải như vậy tô trường dạ có thể trực tiếp đưa chúng nó mệt mỏi ở một chỗ mấy chục năm sau khi c h ờ mình có đủ thực lực ở đưa chúng nó thả ra cũng không tính là vấn đề đối với trời trong vòng những n à y thần h ả i cảnh mà nói lần này là chiến tranh là trải qua là trưởng thành thế nhưng đối với sách tô trường dạ mà nói lần này là đối với bọn họ rèn luyện trợ giúp bọn họ tăng lên vì lẽ đó tô trường dạ chuyện cần làm không ít không không không kém kém khả chỉ khống chế nhất định thích hướng thấp thải nhiên, phải hết thẻ thật thiên phú nhất tình nhất, nhất chính vong số lượng, còn muốn đem một ít thích năng người Đương cũng vong người người còn lớn năng là số mệnh quá thấp người. lực coi cõi cõi có rất thấp tử một ít tử tâm to đem đào đều số số là là là quá rơi. bởi vì ở như vậy một hồi loại cỡ lớn trong chiến tranh muốn tô trường dạ chú ý tất cả mọi người vậy khẳng định là không thể vì lẽ đó rất nhiều người đều là ở tô trường dạ không có chú ý tình huống bị chém giết dù sao bất ngờ tổ kỳ tổ kỳ đều sẽ phát sinh cũng không ai biết một giây sau liền gặp phải cái gì rất nhiều lúc đều là trực tiếp liền bị tuân h sát dưới tình huống như vậy coi như tô trường dạ h ư u tâm cũng không làm được như bọn họ cứu vớt lại đây nhưng cái này cũng là chuyện rất bình thường dù sao chiến tranh sẽ có tử vong mà những người còn lại ở trận chiến tranh này g bên trong tăng lên cũng là rất lớn mặc kệ là đối với võ kỹ kỹ xảo chiến tranh phối hợp vẫn là tâm tình lên tăng lên này đều là rất to lớn mà tô trường dạ cần phải làm là ở chú ý chiến trường đồng thời còn phải nghĩ biện pháp sửa chữa những này thần h ả i cảnh hung thú ký ức không thể nghi ngờ đây mới là tô trường dạ chuyện khó khăn nhất dù sao lần này tham chiến thần hại cảnh dẫn hung thú số lượng cũng không ít chỉ chỉ mấy trăm ngàn hung thú nếu muốn đem trí nhớ của bọn họ toàn bộ sửa chữa xong vậy khẳng định là rất khó mới bắt đầu tô trường dạ kế hoạch chính là sửa chữa trí nhớ của bọn họ thế nhưng mặt sau tô trường dạ từ bỏ bởi vì phải đem từng cái từng cái ký ức sửa chữa độ khó quá lớn lượng công việc quá lớn nhưng nếu như nói đem bọn họ toàn bộ đều kéo tiến vào trong m ộ t cảnh như vậy sẽ đơn giản rất nhiều nay thậm chí có thể cùng hai cái thần kiểu cảnh đồng thời trải qua không thể nghi ngờ như vậy mới xem như là thiên ý vô phùng có điều cái kế hoạch này phải đợi chiến tranh gần như kết thúc cũng chính là đạt đến tô trường g i mong muốn sau khi mới được hiện tại phụ tại điện t r ờ đã đem chiến trường hoàn toàn bao phủ ở bên trong vì lẽ đó muốn làm đến điểm này kỳ thực cũng không phải quá khó tô trường dạ hiện tại cần phải làm là trước tiên đem giấc mơ của chính mình không gian tăng lên một hồi dù sao nhường mấy trăm ngàn hung thú đồng thời tiến vào mậu cảnh n à y độ khó vẫn có một ít lớn n h ư n g chuyện này cho tô trường dạ cảm giác chính là thời gian vẫn không có như vậy sung t ố c không có đầy đủ thời gian có thể làm càng nhiều chuyện hơn nếu như có đầy đủ thời gian có thể làm càng nhiều chuyện hơn vậy thì đều không là vấn đề bởi vì chỉ cần có đầy đủ thời gian liền có thể được càng nhiều điểm nhiệm vụ được càng nhiều khen thưởng khi đóc tô trường dạ xem như là thần môn cảnh cũng là có thể đối phó chiến tranh tiến hành rồi cực kỳ lâu ít nhất đối với trong chiến tranh người đến nói thời gian trôi qua thật sự quá lâu tuy rằng chỉ là thời gian mấy ngày lúc mới bắt đầu từng cái từng cái khiếp đảm nhu nhược không d á m diện đối với chiến tranh nhìn thấy nhiều như vậy thần h ả i cảnh h u n g thú đều vô cùng tuyệt vọng đặc biệt nhìn thấy còn có thần i ể u cảnh h u n g thú càng là sinh không nổi n ử a điểm phản kháng uy tứ thế nhưng đến hiện ở trải qua mấy ngày chiến đấu sau khi tình huống hoàn toàn khác nhau bọn hắn lúc này chẳng những có thể càng tốt mà chiến đấu càng tốt mà phối hợp thậm chí coi như đối mặt thần hữu cảnh hay là cũng sẽ không như vậy sợ hãi đương nhiên, bọn hắn lúc này căn bản liền không biết hai cái thần kiểu cảnh liệt diễm tộc đã từng có ra tay ý tứ chỉ là bị tô trường dạ ngăn cản mà thôi có thể tưởng tượng được nếu như tô trường dạ không có ra tay như vậy nhất định sẽ tử thương một đám lớn thậm chí là toàn quân bị diệt cũng là có thể thế nhưng ai bảo tô trường dạ kinh ra tay rồi đây mà bọn họ càng thêm sẽ không biết chính là lúc này hai cái thần kiểu cảnh đã không có một chút nào uy hiếp đại gia can đảm cùng tâm tình đều ở cấp tốc tăng lên đương nhiên cũng, cũng không phải mỗi người đều đạt đến loại kia không sợ chết trình độ cũng có như vậy một ít can đảm vẫn không tăng lên tâm tình cũng vẫn không hề tăng lên chỉ là những người này lúc này đều trên căn bản bị đào thải chết ở trong chiến tranh chiến tranh sẽ chết người bất ngờ nhiều lần sinh cũng không ai biết ai lúc nào sẽ chết coi như những kia tâm tình khá là tốt ở chiến tranh thời điểm cũng sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tử vong cái kia thì càng thêm không cần nói những này tâm tình kém tâm tình theo không kịp tuy rằng không nhất định nói liền nhất định sẽ chết thế nhưng không thể nghi ngờ tử vong tỷ lệ sẽ càng to lớn hơn mới bắt đầu chu linh duyệt đang nhìn đến một cái lại một cái tử vong thời điểm trong lòng nàng rất là không lớn tuy rằng thật muốn nói đến những người này tử vong cùng với nàng quan hệ cũng không phải rất lớn cũng trên căn bản đều không có tình cảm gì t h ậ vì lẽ đó như vậy tính ra cái chết của bọn họ cùng với nàng căn bản liền không có bao nhiêu liên hệ nhưng là nhìn những ngày thần hại cường giả tối đỉnh một cái lại một cái chết ở hung thú móng vuốt bên dưới nàng vẫn là lòng sinh không đành lòng nhưng mà quen thuộc là một cái rất đáng sợ vấn đề mặc kệ cỡ nào chuyện kinh khủng chỉ cần quen thuộc như vậy đều sẽ trở nên thưa thất bình thường lúc sớm nhất chu linh duyệt đúng là cực kỳ đau lòng cùng không lớn thế nhưng theo một cái lại một cái tử vong theo thời gian qua đi nàng cũng biến thành trầm mặc cũng biến thành quen thuộc nhìn thấy như vậy hiện trường nay kỳ thực cũng là một loại tâm tình tăng lên chu linh duyệt tuy rằng hiện tại còn chỉ là t ô n g sư đỉnh cao thế nhưng chỉ cần hắn đồng ý tô trường dạ bất cứ lúc nào cũng có thể đem cảnh giới của nàng tăng lên hơn nữa còn có trọng yếu hơn một điểm hiện tại chu linh duyệt số tuổi còn rất nhỏ nói khuyết đại một điểm nàng còn chỉ là một đứa bé mà thôi nhìn trên chiến trường một cái lại một cái nhân tộc thần hải đỉnh cao tử vong cũng có một cái lại một cái hung thú ngã xuống tươi mới máu nhuộm đỏ mặt đất thi thể đã trồng chất thành núi nhỏ nhưng mà này vẫn là tô trường dạ dưới sự k h ô n g chế tận lực giảm thiểu thương vong xuất hiện kết quả dù sao đây là một hồi to lớn hội chiến nhân tộc cùng liệt diễm tộc đều có mấy chục vạn đại quân tham dự nếu như không c h ọ n vẹn k h ô n g chế như vậy cái này tử vong số lượng không thể nghi ngờ sẽ càng thêm to lớn tử vong số lượng thậm chí có thể là hiện tại gấp mười lần trở lên chu linh d u y ệ t kinh ngạc mà nhìn về phía trước chiến tranh đối với tô thành dạ nói ca ca còn muốn đánh tới khi nào hiện tại không thể kết thúc chiến tranh sao tuy rằng chu linh việt không biết tô trường dạ đến cùng có ra sao thủ đoạn thế nhưng nàng có thể cảm giác được một điểm vậy thì là nếu như tô trường Dạ đồng ý như vậy cuộc chiến tranh này sẽ rất nhanh kết thúc những người khác không có phát hiện hai cái thần kiểu cảnh hiện tại đã biến mất thế nhưng chu linh duyệt nhưng là đã phát hiện hai cái thần kiểu cảnh đã hoàn toàn biến mất sự thực liền hai cái thần kiểu cảnh đều có thể ở vô thanh vô tức trong lúc đó làm biến mất như vậy còn lại những n à y thần h ả i cảnh hung thú như thế nào sẽ là uy hết đây chỉ là không biết tô trường Dạ trong lòng có kế hoạch gì cũng không biết hắn đến cùng muốn làm gì vì lẽ đó vẫn chu linh duyệt không có mở miệng thế nhưng hiện tại hắn là thật sự không nhị được ngay x o n nàng sau khi tô trường g i trầm giọng nói nhanh hơn nhanh hơn nghe được câu nói này chu linh duyệt tâm không khỏi c h ì một m hồi bởi vì tô t r ư ờ n g dạ lời này ý tứ rất rõ ràng vậy thì là ở chiến tranh còn muốn tiếp tục nữa mà chiến tranh tiếp tục nữa như vậy sẽ tử vong người sẽ càng nhiều nàng suy nghĩ một chút nói thật sự còn muốn tiếp tục nữa mới được sao nhưng là ta cảm thấy thật sự gần đủ rồi phóng tầm mắt nhìn lại lúc này thần hải cường giả tối đỉnh nhóm ít nhất đã đem thực lực của chính mình phát huy đi ra như trước như vậy nhu nhược nhát gan đã không có lúc này ở trên mặt của bọn họ đã có thể cảm thụ được quân nhân giống như thiết huyết mà dư chi thành chu đạt tinh đám người càng là biểu hiện ra không tầm thường thực lực tuy rằng không đến nỗi nói có thể cùng thần t i ệ u cảnh đối kháng nhưng thật muốn tính ra bình thường thần hải cảnh coi như là thần hải đỉnh cao đã không còn là đối thủ của bọn họ ở chu linh việt xem ra như vậy tâm cảnh nên đã đầy đủ nhưng là tô trường dạ nặng n g ư ờ i nói người yên tâm được rồi hiện tại lưu huyết kỳ thực đều là đáng giá chu linh việt không nói chuyện bởi vì nàng tin tưởng cũng biết tô trường dạ nói là đúng tuy rằng trước mắt chiến tranh xem ra cực kỳ t à n khốc thế nhưng chu linh việt cũng biết vô hạn đại lục nhân tộc tình huống trừ r a tông môn dân tộc ở ngoài muốn có được sinh tồn như vậy chiến tranh là không thể tránh khỏi nếu chiến tranh không thể tránh khỏi như vậy tử vong cũng liền không thể được tránh khỏi chiến tranh sớm muộn đều sẽ bạo phát cho nên nói hiện tại trả giá là có giá trị hơn nữa này so với dĩ vãng không biết tốt hơn bao nhiêu dĩ vãng n h â n tộc đối đầu hung thú có khả năng được thu hoạch căn bản là không phải không được tỷ lệ thuận dĩ vãng coi như chết đến mười cái thần h ả i cảnh n h â n tộc cưng giả đều không nhất định sẽ chết cái trước đồng cấp hung thú thế nhưng hiện tại thương vong tỷ lệ gần như là một đối một vì lẽ đó như vậy tính ra thương vong tỷ lệ hoàn toàn là có thể tiếp thu thậm chí ở một phương diện khác mà nói cái kia càng là có thể nói đủ để k ê u n ạ o chiến tranh vẫn còn tiếp tục nhưng mà coi như tô trường dạ đều không có phát hiện một điểm vậy thì là vô số sinh mệnh tử vong sản sinh hoạt khí chính đang chầm c h ầ m tụ tập cùng nhau sau đó thống nhất hướng về một phương hướng tung bay đi mà phương hướng này chính là bạo bạo liệt lĩnh cấm đ i ệ m chu ma bộ tộc không chỉ là ở cấm điệu bên trong động chân động tay thậm chí có thể nói ở toàn bộ bạo liệt lĩnh đều là động chân động tay không phải tự nhiên tử vong oán niệm rất mạnh đều sẽ bị hấp thu còn tự nhiên tử vong nhưng là rất ít bởi vì tự nhiên tử vong chỉ có thể có không ít oán niệm thậm chí có thể nói không có oán niệm nhưng trên thực tế coi như tự nhiên tử vong cũng sẽ có như vậy một điểm đáng o n h i ệ m chỉ là tự nhiên tử vong đ oán niệm g h bởi vì quá ít hơn nữa số lượng cũng không nhiều vì lẽ đó căn bản sẽ không bị tụ tập cùng nhau nhưng nếu như thị phi tự nhiên tử vong sản sinh đ oán niệm g h thậm chí là ở trong chiến tranh tử vong đ oán niệm g h đó là không thể nghi ngờ rất mạnh mẽ hơn nữa thông thạo cũng không ít mà những n à y mạnh mẽ đ oán niệm g h đều sẽ bị thu thập cùng nhau sau đó chậm rãi bị cấm địa hấp thu cấm địa bên trong có vô số đ oán niệm những n à y oán niệm không hề chỉ là ở cấm địa bên trong tử vong sinh mệnh lưu lại c à n đối với điểm này tô trường dạ căn bản không biết bởi vì hắn căn bản là không rõ ràng cấm địa là một cái ra sao tình huống đây đối với chu ma bộ tộc là cái gì hoặc là nói chuyện này căn bản cũng không có bất luận cái nào ở bạo liệt lĩnh bên trong sinh mệnh năm biết đối với bọn hắn mà nói oán niệm là không thể cân nhắc không thể nói luận tồn tại đương nhiên đối với những này tô trường dạ cũng không phải rất quan tâm lúc này chiến tranh tiến hành từ chiến tranh bắt đầu không đúng hẳn là từ những n à y liệt diễm tộc h u n g thú phát hiện thiên quyến tông vị trí bắt đầu này đã qua gần như mười ngày thời gian nói cách khác cuộc chiến tranh này đã tiến hành rồi cựu thiên cựu thiên thời gian thay đổi rất nhiều bởi vì ở này cựu thiên thời điểm có rất nhiều thần h ả i cảnh đỉnh cao nhân tộc chết ở h u n g thú trào dưới tuy rằng có thể nói cái chết của bọn họ là đáng giá nhưng cũng có thể nói đây chỉ là đào thải những kia nhu nhược sinh mệnh chu linh duyệt trong lúc này không nói gì thêm thế nhưng tô trường dạ nhưng thỉnh thoảng an ủi nàng ngày đó nhìn thiên quyến tông tương ứng thần hại cảnh đỉnh cao từng cái từng cái bộ phát ra sức chiến đấu tô trường dạ nhàn nhạt, nhạt mở miệm nói có thể kết thúc mà nghe được tô trường dạ âm thanh, chu linh duyệt kết nối với cuối cùng cũng coi như xuất hiện một tia rất yếu ớt nụ cười nếu như thời gian đẩy trước một điểm như vậy trên người nàng nụ cười sẽ nhiều hơn rất nhiều chỉ là hiện tại nàng đã yên lặng mà quen thuộc chiến tranh quen thuộc tử vong vì lẽ đó lúc này mặc dù tô trường dạ đã quyết định kết thúc chiến tranh nàng cũng không có biểu hiện ra nhiều như vậy hài lòng đến chỉ là nội tâm vẫn là sung sướng không khỏi nhẹ giọng mở miệng nói cuối cùng kết thúc tô trường dạ gật đầu một cái nói là có thể kết thúc chu linh duyệt cắn cắn môi mình suy nghĩ một chút nói ca ca ta đúng hay không nàng lời còn chưa nói hết tô trường dạ ngăn cản nàng tiếp tục nói sau đó nhìn nàng nói chuyện này với bọn họ tới nói là trưởng thành đối với ngươi đối với ta mà nói về thực cũng là trưởng thành cũng là trải qua tô trường dạ chu linh d u y ệ t tựa hồ nghe đã hiểu cũng tựa hồ không có nghe hiểu nàng yên lặng mà đang suy nghĩ cái gì sau đó đột nhiên đối với tô trường dạ nói ca ca ta muốn phá cảnh lập tức liền có thể trở thành thần h ả i cảnh lời này nhường tô trường dạ không khỏi hơi nhúng mày nhìn chu linh d u y ệ t nói ngươi thật sự quyết định sống chưa chu linh d u y ệ t nhàn nhạc cười tựa hồ thật sự nghĩ rõ ràng cái gì kỳ thực đã sớm nên quyết định ta không nên kéo ca ca người chân sau đối với này tô trường dạ lắc lắc đầu ngươi sai rồi ngươi vẫn luôn không có kéo ta chân sau mặc kệ như thế nào chúng ta gặp gỡ chính là duyên phận ngươi nếu gọi ca ca ta như vậy ngươi chính là em gái của ta chăm sóc ngươi là nên vậy thì có cái gì cản trở lời giải thích không tin lời này nhường chu linh duyệt cảm thấy vô cùng cảm động hoặc là hắn cũng không biết vì sao lại có như vậy cảm động chỉ là trong mắt mang theo nước mắt tầng tầng gật đầu nói ca ca ngươi chính là ca ca của ta tô t r ư ở n g dạ nhẹ nhàng xoa xoa chu linh duyệt đầu nói hiện tại ngươi đi bế q u a n đi ta lập tức liền muốn có một cái thần hại cảnh muộn muộn chu linh duyệt gật gật đầu sau đó một mình bế quan mà đi nhìn rời đi chu linh duyệt t ô trường dạ không khỏi nghiệp t ấ t tiếng cười to bởi vì hắn biết đây là thuộc về chu linh duyệt sự trưởng thành của mình kỳ thực trước lúc này t ô trường dạ thì có qua cho chu linh duyệt khen thưởng làm cho nàng trở thành thần h ả i cảnh chỉ là vào lúc ấy chu linh duyệt vẫn luôn là từ chối nhiệm vụ hoặc là nói c ô ý đem nhiệm vụ thất bại bởi vì là cho chu linh duyệt nhiệm vụ vì lẽ đó t ô trường dạ vào lúc ấy cho nàng chỉ có khen thưởng còn trừng phạt xác thực rất thấp thậm chí nói có thể không nhìn cái kia một loại vì lẽ đó chu linh duyệt đối với từ chối nhiệm vụ hoặc là nói nhiệm vụ thất bại không có một chút nào trong lòng áp lực mà điều này cũng làm cho tô trường dạ biết chu linh duyệt tạm thời tới nói còn không muốn trở thành thần h ả i cảnh tuy rằng không biết trong này đến cùng có ra sao nguyên nhân ở nhưng nếu chu linh duyệt chính mình không muốn nói hoặc là nói nàng không có nói ra dự định như vậy tô trường dạ cũng sẽ không muốn hỏi mà hiện tại nếu chu linh duyệt chính mình cũng đã quyết định trở thành thần h ả i cảnh mặc kệ đến cùng là ra sao nguyên nhân này cuối cùng cũng coi như là bước ra bước thứ nhất cũng coi như là nhường chu linh duyệt nguyện đi ra c h ư n g ngại tâm lý Mà c h u y ệ vì lẽ đó thật muốn tính ra hắn kỳ thực cũng rất quan tâm người ở bên cạnh vẫn không có trở nên bạc tình như vậy lanh huyết cái này cũng là một lần một lần ra tay đem từ cửu môn thế giới mang tới những người kia kéo đến bên người cho bọn họ tốt khen thưởng sợ bọn họ không cẩn thận liền chết đi nguyên nhân những thứ này đều là bởi vì luyện cũ nhưng mà tô t r ư ờ n g dạ lo lắng nhất hoặc là nói ở trong lòng vị trí nặng nhất coi trọng nhất vẫn là chu linh duyệt cái này tiểu lò l y ở bên trong tâm loại rất hay là đã đem chu linh duyệt xem là chính mình chân chính m ộ i m ộ i đối xử vì lẽ đó đang nhìn đến chu linh duyệt bước ra chướng ngại tâm lý bước đi kia thời điểm nội tâm hắn là cực kỳ vui vẻ nội tâm vui vẻ thêm vào cũng sớm đã có quyết định như vậy chiến tranh là thời điểm kết thúc tô t r ư ờ n g dạ đầu tiên nhường một cái lại một cái thần hải đỉnh cao nhân tộc trở lại thiên quyến tông trong thành kỳ thực cũng chính là nguyên bản thiên quyến tông kiến trúc bên trong thành tường chiến tranh từ mới bắt đầu bạo phát đến hiện tại kỳ thực vẫn luôn ở hộ tông đại trận bên trong phạm vi vẫn luôn không có lan đến gần bên trong thành tưởng đương nhiên là bởi vì thần h ả i cảnh hung thú nhóm thực lực không đủ cũng là thiên quyến tông những ngày thần h ả i cảnh trở nên mạnh mẽ cùng tô trường giả hữu tâm k h ô n g chế dưới kết quả hiện tại tô trường giả cần phải làm là nhường toàn bộ thiên quyến tông nhân tộc đều trở lại bên trong thành tưởng nhận được tô trường giả mệnh lệnh những v õ giả này tuy rằng không biết đến cùng là tình huống thế nào thế nhưng đối với chiến tranh bọn họ cũng là có chút mắt hứng tuy rằng cùng người bình thường chiến tranh không giống nhau bọn họ không tồn tại đói bụng kéo dài lực cũng càng mạnh hơn nhưng tinh thần lên vẫn căng thẳng chuyện này đối với tinh thần tiêu hao cũng là rất lớn loại kia tinh thần lên m ệ t m ỏ i cũng vẫn luôn tồn tại hiện tại tô trường dạ nói chiến tranh có thể kết thúc n h ư ờ n g bọn họ trở lại bên trong thành t ư ở n g tuy rằng không biết đến cùng là tại sao nhưng bọn họ từng cái từng cái vẫn là lựa chọn tin tưởng tô trường dạ tuy rằng ở chiến tranh hậu kỳ tô trường dạ vẫn luôn không có mở miệng nhưng lúc sớm nhắc nhường mỗi người bọn họ sử dụng chính mình vầng sáng n h ư ờ n g bọn họ có ứng đối với chiến tranh dũng khí này không thể nghi ngờ cho bọn hắn lớn lao tự tin điều này làm cho tô trường dạ ở trong lòng bọn họ địa vị càng cao hơn như thần ó chương bốn trăm ba mươi hai ấm áp thời khắc bởi vì là trở về thành vì lẽ đó thiên quyến tông những võ giả này tốc độ đều vẫn là rất nhanh hoặc là nói so với t r ư ớ c càng nhanh hơn căn bản cũng không có dùng thời gian bao lâu bọn họ liền toàn bộ đều trở lại thiên quyến tông bên trong thành tường trên thực tế mặc kệ là ở bên trong thành tường vẫn là ở tường thành ở ngoài bọn họ đều là an toàn bởi vì bọn hắn lúc này đều là thiên quyến tông hộ tông đại trận bên trong phạm vi cũng là ở tô trường dạ diện khống chế bên trong cho tới nói đưa các nàng bỏ vào thành một cái trong đó nguyên nhân rất đơn giản vậy thì là đem bọn họ những võ giả này cùng những thú dữ kia ra bởi vì lần này tô trường dạ muốn làm chính là muốn đem hết thẻ hung thú đồng thời kéo vào trong mậu cảnh trong mậu cảnh gấp một vạn lần thời gian gia tốc không thể nghi ngờ sẽ làm tô trường dạ càng dễ dàng địa cho bọn họ chế tạo mậu cảnh chế tạo một hồi cực kỳ chân thực trải qua mà đối với bọn hắn những hung thú này tới nói này trải qua cũng là rất tất yếu thêm vào cùng hai cái thần kiểu cảnh như thế trải qua như vậy ở tuyệt đối có thể đã lừa gạt hết thẻ hung thú tô trường dạ cũng chỉ có như vậy mới có thể càng tốt hơn che giấu mình cùng thiên quyến tông tồn tại nhìn một cái lại một cái nhân tộc trở về thành liệt diễm tộc hung thú nhóm bắt đầu gạt h é t các ngươi những n à y đáng chết h u n đản đừng chạy chạy cái gì tiếp tục chiến các ngươi đều phải chết tất cả đứng lại cho ta ta muốn giết các ngươi nói chuyện đồng thời một cái lại một cái đại chiêu thả ra hướng về thiên quyến tông những kia hài thần h ả i cảnh trên người đ á n h tới có thể nói uy lực của bọn họ vẫn là rất mạnh mẽ chỉ là rất đáng tiếc bọn hắn lúc này căn bản liền không biết đối mặt đã không phải những kia thần h ả i cảnh võ giả mà là tô trừng ư dạ đặc biệt lúc này bọn họ còn ở hộ tông đại trận trong phạm vi cho nên muốn phải cho tô trừng ư dạ nghĩ phải bảo vệ nhân tạo thành phiến phức cũng chính là những kia thiên quyến tông võ giả tạo thành nguy hiểm đây nhất định là chuyện không thể nào căn bản cũng không có dùng thời gian bao lâu hết thảy võ giả đều trở lại thiên quyến tông bên trong thành tường tô trường giả tuy rằng không có cho đem bọn họ kéo vào m ộ t cảnh thế nhưng nhưng cũng nhường bọn họ nhìn thấy một chút nên nhìn thấy kỳ thực chính là không nên xem đều không có cho bọn họ nhìn thấy vì lẽ đó bọn họ đều chỉ là không hiểu ra sao trở lại thành trì trong tường thành liền đang hoài nghi tô trường giả sẽ làm sao đối phó ngoài thành hung thú thời điểm bọn họ kinh ngạc phát hiện tường thành ở ngoài những thu giữ kia trong trước mắt một hồi t r ấ nên n yên tĩnh nhìn những kia đổi có thể yên tĩnh hung thú có người không khỏi kinh ngạc hỏi chuyện này rốt cuộc là như thế nào lẽ nào chúng ta trở về bọn họ thì sẽ không động sao thuyết pháp này đương nhiên không phải hết thể mọi người có thể tiếp thu dù sao hung thú làm sao có khả năng bởi vì bọn họ không tồn tại bọn họ không ở mà đình chỉ đây bình thường tới nói bọn họ hẳn là sẽ toàn bộ đến tiếp sau tiếp tục đến truy giết bọn họ mới đúng vì lẽ đó lập tức có người mở miệng nói nên không phải như vậy hay là bọn họ cũng là sợ đúng đấy bọn họ hẳn là sợ không thể nghi ngờ này một câu trả lời hợp lý có thể làm cho càng nhiều người tiếp thu ngẫm lại mới bắt đầu ở tại bọn hắn nhận thức ở trong hung thú không thể nghi ngờ là nhân vật hết sức mạnh mẽ bởi vì di vãng ở tại bọn hắn vẫn không có gia nhập thiên quyến tông thời điểm chỉ cần gặp phải hung thú như vậy sẽ tạo thành tổn thất thật lớn không biết có bao nhiêu người sẽ chết ở hung thú công kích bên dưới trở thành hung thú đồ ăn khi đó một thôn trang chỉ cần gặp phải một con hung thú rất có thể sẽ tạo thành toàn bộ thôn trang bị rết sạch tình huống mà hiện ở tại bọn hắn gặp được hung thú số lượng vượt xa trước bọn họ dự liệu đến bởi vì lần này bọn họ gặp được hung thú vậy cũng là hơn mấy chục vạn chỉ là mấy trăm ngàn thần h ả i cảnh hung thú còn chưa kịp phải biết trong này còn có hai vị thần kiểu cảnh tồn tại còn nhớ mấy ngày trước ở mới bắt đầu dự tính của bọn họ bên trong những hung thú này sẽ đem toàn bộ thành trì người toàn bộ ăn đi r ằ nhưng g bọn ọ tụ tập mấy trăm mấy ngàn n g ờ i i ở t h ê Quyến n t ô cái kết nhưng、so、với kết thú nhưng những hung thú này so số là ư ợ n cùng cũng g thực lực l còn trải h i ế u ấ t thú trong thần nhiều, bởi vì ở những hung thú này bên trong có hai bởi kiểu ở vì vị có c n Nhưng h là t r ả qua một cuộc chiến tranh trải qua mấy ngày chiến tranh sau khi bọn họ phát hiện hung thú tựa hồ cũng cũng không có mình tưởng tượng cường đại như vậy mà bọn họ cũng không có chính mình tưởng tượng bên trong như vậy nhu nhược yếu đuối như vậy ít nhất liền tình huống bây giờ đến xem bọn họ cảm giác mình còn có thể một trận chiến tuy rằng trước có rất nhiều làm không đúng chỗ địa phương bọn hắn bây giờ xem đến lúc này ngoài thành cái kia còn có vô số hung thú nhưng là một điểm sợ hãi tâm tư đều không có bọn hắn lúc này không chỉ không có khiết đảm ngược lại bọn họ như vậy chiến ý văng r ồ i có thể nói chỉ cần tô trường dạ ra lệnh một tiếng như vậy bọn họ ngay lập tức sẽ lao ra cùng bên ngoài hung thú chiến một cái một mất một còn có điều nếu lúc này n g o à i thành hung thú đều không có hành động mỗi một cái đều ở yên tĩnh chờ ở nơi đó như vậy bọn họ cũng sẽ không thật sự lao ra dù sao đây là có tô trường dạ mệnh lệnh bọn họ có thể đi cùng hung thú chém g i ế t nhưng không thể quên tô trường dạ mệnh lệnh tô trường dạ mệnh lệnh là nhất định phải nghe vì lẽ đó bọn họ chỉ là nhìn bên ngoài hung thú mà ở bên ngoài những thú g ữ kia từng cái từng cái yên tĩnh trở ở nơi đó tựa h ậ ngủ kỳ thực lúc này những thú dữ kia vẫn đúng là chính là ngủ bởi vì lúc này những hung thú này toàn bộ cũng đã bị tô trường dạ kéo vào cái kia trong mộng cảnh đem những hung thú này kéo vào mộng cảnh hơn nữa còn ở trong giấc ngộng cho bọn họ chế tạo một hồi hoa lệ bí cảnh cuộc chiến không sai vậy thì là một hồi hoa lệ bí cảnh cuộc chiến này một hồi bí cảnh trong chiến đấu bọn họ tổn thất to lớn cho trải nghiệm của bọn họ là như vậy hai vị thần thần kiểu cảnh liệt lan kiểu cùng liệt lan vật mang theo bọn họ rét tiến vào một cái phát hiện mới bí cảnh ở này nơi này bí cảnh bên trong có vô số bảo tàng có vô số bảo vật liền ở tại bọn hắn hoan hoan hỉ hỉ chuẩn bị đem những kho báu này đều kéo lúc trở về đột nhiên bọn họ kinh ngạc phát hiện ở lần này bí cảnh bên trong chẳng những có vô số bảo tàng thậm chí còn có vô số đất cư dân những n à y đất hung thú từng cái từng cái thực lực tương đương lợi hại chỉ ít so với đồng cấp bọn họ đó là không có chút nào kém tuy rằng những n à y đất nhiều chủng tộc mấy đều chỉ là thần hải cảnh cùng thần hải đỉnh cao nhưng cũng cho bọn họ tạo thành phiền thoái không nhỏ đương nhiên nếu như lúc này hai cái thần kiều cảnh đồng loạt ra tay tình huống liền không giống nhau kỳ thực lúc đó liệt lan kiểu cùng liệt lan vật cũng nghĩ trực tiếp ra tay rồi nhưng là bọn họ lại muốn đây là một lần một lần không sai luyện binh hành động liền liền để những hung thú này cùng bí cảnh đất bắt đầu rồi chiến tranh đấu ở kế hoạch của bọn họ bên trong đây là một hồi thực chiến luyện binh nhưng kết quả cuối cùng chính là bọn họ không xuất thủ không được mạnh mẽ đem hết thầy đất chủng tộc chém giết bởi vì những này đất biểu hiện ra sức chiến đấu quá mạnh mẽ ở đem hết thầy bí cảnh chủng tộc chém giết sau khi đang định đem bí cảnh bên trong bảo vật chiếm làm của riêng chuẩn bị đi tìm đến bí cảnh hạt nhân thời điểm bất ngờ lại một lần phát sinh bởi vì vừa lúc đó trong c h ư ớ c mắt toàn bộ bí cảnh bởi vì không có đất mà bắt đầu sụp xuống cũng may bí cảnh sụp xuống cũng không phải trong nháy mắt hoàn thành vì lẽ đó bọn họ còn có như vậy một chút thời gian chạy ra sắp sụp xuống bí cảnh bọn họ lao ra cái này sắp hủy diệt bí cảnh thế giới sau đó tận mắt đến bí cảnh thế giới hủy diệt đương nhiên cùng với đồng thời hủy diệt còn có bọn họ kỳ vọng được những kia bảo tàng cũng có những kia đã ở bí cảnh bên trong tử vong thế nhưng bọn họ nhưng không thể mang về an táng cùng tộc di chuyện này với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là một hồi thất bại chiến tranh không sai chính là một hồi thất bại chiến tranh tuy rằng trong cuộc chiến tranh này bọn họ đem hết t h ể bí cảnh t r ù n g tộc cũng đã chém giết hơn nữa hy sinh cũng không lớn cũng mặc kệ là chiến tranh vẫn là cái gì mục đích chủ yếu đều là ích lợi rất rõ ràng lần này chiến tranh bọn họ không có được bất kỳ ích lợi bởi vì bí cảnh thế giới đã hủy diệt tất cả mọi thứ cũng theo hủy diệt mà biến mất vì lẽ đó không quản bọn họ có hay không đánh thắng vẫn là đánh thua một cuộc chiến tranh không quản bọn họ có hay không thừa nhận nhưng có một chút cũng có thể khẳng định đó chính là bọn họ lần này hành động thất bại tử vong mấy ngàn thần hại cảnh c ù n tộc thế nhưng là cái gì đều không được vì lẽ đó có thể nói đây là một hồi thất bại hành động lại đem bọn họ từ bí cảnh mộng cảnh bên trong thả ra thời điểm tô trường d ạ n h ư ờ n g hộ tông đại trận chuyển biến một hồi ở những hung thú này trong mắt liền như một cái đã hủy diệt bí cảnh thế giới đối với điểm này mặc kệ là liệt lan kiểu vẫn là liệt lan vật hai cái thần kiểu cảnh vẫn là những kia thần h ả i cảnh hung thú đều không nhìn ra có chỗ nào không đúng dù sao đây là có thể đối phó thần môn cảnh hộ tông đại trận bọn họ chỉ là thần h ả i cảnh cùng thần kiểu cảnh lại làm sao có khả năng xem xuyên đây vì lẽ đó ở trong đình viện bên trong thành tường những võ dạc kia đều là kinh ngạc nhìn những hung thú này ở trong mắt bọn họ những thu giữ kia đều là thật sâu nhìn bọn họ vị trí sau đó xoay người rời đi. nhìn những n à y rời đi hung thú ở thiên quyến tông các võ giả bắt đầu rồi trở nên hưng phấn bởi vì cuộc chiến tranh này đối với bọn họ mà nói bọn họ là thắng lợi tuy rằng lần này chiến tranh tử vong gần như một nghìn người nhưng đối với như vậy quy mô một cuộc chiến tranh mà nói chỉ là hơn ngàn người tử vong không thể nghi ngờ là rất đáng giá kiêu ngạo đại thắng không sai chính là đáng giá kiêu ngạo đại thắng bởi vì lúc này ở tường thành ở ngoài còn có mấy ngàn hung thú thi thể ở nơi đó những n à y là thi thể cũng là đồ ăn vật liệu càng là luyện khí dùng vật liệu cùng luyện đan dùng vật liệu ở dĩ vãng chiến tranh không đối ứng nên nói là ở dĩ vãng săn bắn trong hành động này vốn là khó có thể tưởng tượng thắng lợi dù sao lần này bọn họ gặp được hung thú cái kia từng cái từng cái có thể đều là thần hải cảnh thậm chí còn có hai vị thần k i ề u cảnh tồn tại đương nhiên bọn họ cũng rất biết rõ điểm này vậy thì là tuy rằng lần này bọn họ đúng là thắng lợi nhưng đây cũng không phải là nói bọn họ có đủ thực lực đối kháng những hung thú này điểm ấy tự mình biết mình vẫn có tuy rằng cũng không biết tô trường dạ là làm sao ra tay nhưng bọn họ rất biết rõ một điểm vậy thì là tô trường dạ khẳng định trong bóng tối có ra tay tình huống bởi vì nếu như không phải có tô trường dạ ra tay như vậy bọn họ khẳng định là đối phó không được cái kia hai con thần kiều cảnh hung thú căn bản là không cần cái khác chỉ là hai vị thần kiều cảnh hung thú cũng đã đủ để có thể mang bọn họ toàn bộ người c h é m giết nhưng bất kể nói thế nào lúc này đều là đại thắng sau khi vì lẽ đó đối mặt những kia rời đi hung thú bọn họ bắt đầu rồi hoan hô bởi vì mặc kệ như thế nào nay đều là thuộc về bọn họ thắng lợi mà ngay tại lúc này đột nhiên xuất hiện một vùng biển m ê n h ngông n à y một vùng biển m ê n h ngông đem toàn bộ thiên quyến tông bao trùm đối với điểm này bọn họ không có một người cảm thấy có chỗ kỳ quái gì bởi vì bọn hắn lúc này cũng đã là thần hải đỉnh cao đối với một cái nào đó cái võ giả lúc này phá cảnh trở thành thần hải cảnh chuyện này quả là chính là quá chuyện không quá bình thường tuy rằng này trở thành thần hải cảnh cảnh tượng kỳ dị trong trời đất tựa hồ có hơi lớn một điểm nhưng cũng là đang tiếp thu bên trong phạm vi nhưng bọn họ không biết nhìn thấy cảnh tượng như vậy tô trường dạ không khỏi hơi s ừ n g sốt một chút bởi vì hắn rất biết rõ đây là chu linh duyệt đến gần thành công nếu như nói có tô trường dạ trợ giút cũng chính là có tô trường dạ cho nàng tuyên bố nhiệm vụ dành cho khách t h ư ở n g như vậy chu linh duyệt sẽ phá cảnh thành công trở thành thần hải đây là rất đơn giản cũng là chuyện rất bình thường nhưng sự tình cũng không phải như vậy bởi vì tô trường giả có thể rất rõ ràng nói này cũng không phải hắn cho khen thưởng bởi vì trước hắn nằm ở chiến tranh trạng thái bên dưới căn bản cũng không có đi quản chu linh duyệt bởi vì ở chu linh duyệt đi bế quan sau khi hắn liền vẫn luôn ở cho những tia thần h ả i cảnh hung thú cùng thần k i ể u cảnh hung thú chế tạo một hồi hoa lệ chiến tranh trải qua khoảng thời gian này căn bản cũng không có nhản dỗi cho chu linh duyệt tuyên bố nhiệm vụ cũng không có cho nàng tưởng thưởng gì nhưng chính là dưới tình huống như vậy chu linh duyệt lại phá cảnh thành công nói cách khác đối với chu linh duyệt mà nói hắn lần này có thể phá cảnh thành công này hoàn toàn dựa vào chính là hắn bản thân mình dựa vào sức mạnh của chính mình chính mình nỗ lực hơn nữa nhìn cái kia thần h ả i dị tượng cũng không phải là rất yếu không đúng phải nói đã rất mạnh ít nhất vượt qua rất nhiều đồng cấp thần h ả i cảnh có thể làm được điểm này đối với tô trường dạ mà nói không thể nghi ngờ là một cái rất vui vẻ sự tình bởi vì ở đại diện cho ở chu linh duyệt bản thân h ắ n tâm cảnh đã là hợp lệ tuy rằng rất sớm trước tô trường dạ cũng đã muốn cho chu linh duyệt phá cảnh thế nhưng chu linh duyệt nhưng là vẫn luôn là từ chối quan thời gian này nói dài kỳ thực căn bản là không dài bởi vì cũng có điều mới thời gian mấy tháng mà thôi thời gian mấy tháng đối với bất cứ lúc nào cũng có thể được khen thưởng mà phá cảnh chu linh duyệt tới nói có lẽ có như thế một ít dài ra thế nhưng đối với một cái bình thường tông sư võ giả mà nói điểm ấy lúc nhỏ kỳ thực là không đủ không cần nói thời gian mấy tháng có lúc coi như lại lâu một chút mấy năm thậm chí mấy chục năm kẹt ở tông sư đỉnh cao nhân số đều có k h i người dù sao rất nhiều lúc tông sư đã là lấy đại đa số võ giả trần nhà đang không có kỳ ngộ tình huống cả đời này cũng không thể từ tông sư đỉnh cao phá cảnh sau đó trở thành thần h ả i cảnh nói thí dụ như lúc đó ở yến dương thành tứ đại gia tộc bọn họ mấy trăm năm thời gian ra bao nhiêu tông sư ra bao nhiêu tông sư đỉnh cao nhưng dù là như vậy bọn họ cũng không có một cái thần hải cảnh tuy rằng bọn hắn lúc này toàn bộ đều đã trở thành thần hải cảnh thậm chí còn là thần hải cảnh đỉnh cao nhưng này cũng không phải bọn họ bản thân nỗ lực bản thân tu luyện phá cảnh mà là tô trường dạy cho phần thưởng của bọn họ vì lẽ đó hiện tại chu linh duyệt dựa vào chính mình nỗ lực phá cảnh là rất chuyện không bình thường tuy rằng tổng sư đỉnh cao t u vi là khen thưởng được nhưng cuối cùng bước đi này là bản thân nàng vượt qua chuyện này đối với chu linh duyệt mà nói không thể nghi ngờ cũng là một cái rất chuyện không bình thường ở chu linh duyệt hoàn toàn phá cảnh thành công mở ra thần hải khoảng thời gian này tô trường dạ yên lặng mà thủ hộ ở n à n g cửa ở ngoài dị tượng kết thúc chu linh duyệt thành công trở thành một tên thần hải cảnh ở chu linh duyệt bách đi ra một khắc đó tô trường dạ hơi mở miệng cười nói chúc mừng ngươi phá cảnh thành công nhìn thấy cho mình chúc phúc tô trường dạ chu linh duyệt cũng là hài lòng cười đa tạ các ca ta có thể thành công này thiếu không được sự giúp đỡ của ngươi hai người tương tự m à c ư ờ i thời khắc này cực kỳ ấm áp cựu môn thế giới lúc trước k ế n dương thành xuất hiện dị độ không gian đường nối sự tỉnh đã qua thời gian m ư ờ tháng tuy rằng đã thời gian mấy tháng qua đi thế nhưng cũng không có nghĩa là chuyện này đã trở thành qua đi trên thực tế thời gian mấy tháng thật sự rất ngắn ngủi trong khoảng thời gian này trừ ra thánh địa ở ngoài trên căn bản hết thệ tông môn cùng vương quốc cũng đều đang dò xét cùng tiếp tục tìm kiếm tìm kiếm liên quan với thiên quyến tông dấu vết tuy rằng lúc trước yến dương thành đã trở thành một vùng cấm địa một vùng phế tích nhưng là liên quan với yến dương thành thiên quyến tông truyền thuyết nhưng vẫn là vẫn luôn truyền lưu có người nỗ lực tìm tới ở yến dương thành trung lưu chuyển ra thiên quyến tông nỗ lực ở mảnh này phế tích bên trên tìm tới liên quan với thiên quyến tông sau đó gia nhập trong đó thế nhưng không thể nghi ngờ đều thất bại. tuy rằng vô số người thất bại nhưng nơi đây như cũng nhường vô số người vì đó n g n g trông dù sao liên quan với lúc trước tiên quyến tông truyền thuyết người thành thật n g n g trông đối với thánh địa mà nói thần h ả i cảnh chỉ là rất cấp thấp một cảnh giới trên căn bản thánh địa đệ tử đều có thể đạt đến thần h ả i cảnh có thể đây chỉ là thánh địa đệ tử phải biết đối với vô số thành trì đối với này cựu môn thế giới võ giả mà nói thần h ả i cảnh là bọn họ tha thiết ước mơ cảnh giới tỷ như lúc trước y ế n dương thành chính là một cái thần h ả i cảnh đều không có thế nhưng mọi người đều biết ở dị độ không gian đường nối mở ra sau khi ngăn ngắn thời gian mấy ngày toàn bộ h ế n dương thành hết thạy võ giả đều trở thành thần hạ cảnh mà bọn họ có thể trở thành là thần hải cảnh nguyên nhân chủ yếu chỉ có một cái đó chính là bọn họ gia nhập thiên quyến tông mặc dù mọi người cũng không biết tại sao gia nhập thiên quyến tông là có thể trở thành thần hải cảnh nhưng có một chút là bọn họ có thể xác định vậy thì là gia nhập thiên quyến tông liền trở thành thần hải cảnh đây là sự thực tồn tại đây là một cái thần bí đại biểu mà lúc này ở bắc minh thánh điệu theo phá cảnh trở thành thần hải cảnh trong n g á y mắt bắc minh thánh điệu một cái đại lao đứng lên hắn nhìn phía trước một viên dấu ấn sinh mệnh cực kỳ kích động cùng hư vấn sau nửa ngày trong mắt dưng dưng tự lẩm bẩm linh duyệt còn chưa có chết vui mừng nhi không chỉ không có chết c ư nhiên đã trở thành thần hải cảnh nàng quả nhiên là thiên tài thế nhưng rất nhanh hắn lại đem này một phần nhi kích động hưng phấn dấu ở trong lòng bởi vì hắn biết tuy rằng chu linh duyệt đã là thần hải cảnh thế nhưng đối với bắc minh thánh địa tới nói cảnh giới này còn rất nhỏ yếu đừng nói là chu linh duyệt thần hải cảnh coi như là chính hắn hiện tại tình hình cũng đều chỉ tính tự thân khó bảo toàn như vậy chu linh duyệt liền sẽ không xuất hiện ở vô hạn đại lục mà làm nên cùng với hắn mới đúng chỉ là rất đáng tiếc đối với bắc minh thánh địa nhân vật như vậy mà nói chu linh duyệt sinh ra có hay không chính là một cái sai lầm nam tử này ngơ ngác nhìn chu linh duyệt dấu ấn sinh mệnh sau nửa ngày hắn tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn nói không được coi như đạp khắp vô hạn đại lục ta cũng nhất định phải đi tìm tới nàng hắn vừa mới dứt lời một người tuổi còn trẻ nữ tử đi vào trong mắt mang theo nước mắt nhìn hắn nói vô hạn đại lục quá to lớn đây là muốn đi nơi đó tìm nàng ngươi đi gặp gặp nguy hiểm nam tử này lắc đầu nói mặc kệ đến cùng lớn bao nhiêu khó khăn ta cũng nhất định phải tìm tới linh duyệt đây là ta nợ nàng lời này cô gái kia nghe xong nhất thời nước nợ nói nếu vui mừng nhi hiện tại cũng đã là thần hạ cảnh vậy thì đại biểu hắn ở vô hạn đại lục cũng là an toàn ngươi còn lo lắng cái gì đây nam tử xem đều không có liếc hắn một cái chỉ là ngơ ngác nhìn chu linh v i ệ t dấu ấn sinh mệnh trầm giọng nói không phải như vậy nếu như vui mừng nhi đi vô hạn đại lục sau khi là đến là ở nhân tộc t ô n g môn như vậy chúng ta cũng sớm đã biết tin tức về nàng mà hiện tại nếu đều không có được tin tức về nàng như vậy liền nói rõ vui mừng nhi vị trí cũng không phải bất cứ người nào tộc tâm môn mà là ở tông môn ở ngoài tội ác nơi lời này vừa nói ra nữ tử s ắ c mặt một hồi trở nên cực kỳ thương tâm bởi vì nàng rất biết rõ nếu như không phải ở nhân tộc tâm môn mà là ở một chỗ tội ác trong hoang dã như vậy chu linh duyệt nên lúc này tình hình là cái gì tuy rằng nàng đã là thần h ả i cảnh có thể coi là nàng thiên phú cho dù tốt thần h ả i cảnh cũng có thể chính là hạn mức tối đa bởi vì ở vô hạn đại lục tội ác trong hoang dã là không thể sinh ra thần kiểu cảnh cờ ư n giả đương nhiên này không phải thiên phú tu luyện hạn mức tối đa là hung thú nhóm đối với nhân tộc giả thiết hạn mức tối đa vì lẽ đó hắn cũng rất biết rõ nếu như chu linh duyệt thật muốn muốn ở tội ác trong hoang dã như vậy chờ đợi nàng hay là liền chỉ có tử vong mà này không thể nghi ngờ là hắn không muốn nhìn thấy chu linh duyệt xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn là nàng không muốn nhìn thấy nhưng trước mắt nam tử nếu như xuất hiện cái gì bất ngờ như vậy cũng không phải nàng muốn xem đến nàng nhìn nam nhân trước mắt nói ngươi thật sự muốn đi không nam tử gật đầu một cái nói nhất định phải đi nam nhân trả lời ký kết mà trầm trọng từ hắn nói lời này nữ nhân liền biết hắn là nhất định phải đi trên thực tế nàng cũng, cũng không phải thật sự ngăn cản nam nhân đi chỉ nói là trong lòng không muốn mà thôi lo được lo mất mà thôi tuy rằng nam nhân rất mạnh thậm chí đi ở cựu môn thế giới dám khinh thị hắn người đều không nhiều nhưng là đối mặt quỷ dị thế giới vô hạn đại lục như vậy coi như mở ra chín cửa cường giả cũng không nhất định dám nói có thể ở vô hạn đại lục toàn thân trở ra đặc biệt bọn họ những này cựu môn thế giới đi đến vô hạn đại lục người càng là sẽ phải chịu ngoại ngạch chăm sóc rất nhiều lúc đều sẽ khiến cho hung bậy t h ú tộc điên cuồng nói cách khác h ắ n so với bản thân vô hạn đại lục những kia nhân tộc tông môn cường giả sẽ gặp phải nhiều nguy hiểm hơn xuyên qua thế giới lá chắn đến cái kia vô hạn đại lục đó là một cái tuy rằng quen thuộc nhưng là nhưng có không gì sánh n ổ i sao thế giới xa lạ thấy đối phương đã hạ quyết tâm nữ nhân gật đầu một cái nói như vậy ngươi nhất định phải chú ý an toàn ngươi phải biết ta còn đang chở ngươi trở về nam nhân hơi cười gật đầu nói ngươi yên tâm được rồi ta là đi cứu người mà không phải đi chịu chết chuyến này ta nhất định sẽ an toàn trở về hay là nét cười của hắn cảm hóa lây nhiễm nữ nhân cũng hoặc là nói muốn phải cho nam nhân to lớn nhất an ủi cho hắn biết chính mình ở phía sau hắn nàng gật đầu lia liệu nhẹ nhàng hôn hắn một hồi sau đó nói ta c h ờ ngươi trở lại nam nhân đem ông lấy sau đó là một trận hôn nồng nhiệt sau khi nói yên tâm được rồi ta đáp ứng chuyện của ngươi nhất định sẽ làm được nhìn nhóc cười sau đó xoay người bắt đầu làm chuẩn bị dù sao lần đi nguy hiểm t ầ n t ầ n muốn nói không hề có một chút chuẩn bị đó là đi chịu chết thế nhưng rất rõ ràng hắn cũng không phải đi chịu chết đối với cựu môn thế giới chuyện xảy ra Ở vô hạn đại lục tự ô không Tô Trường Duyệt biết. Trường thật cùng Linh bọn cũng nói Dạ Dạ Chu Hoặc họ là là s cái cũng gì k hồ ô không. n Linh nhưng này nàng ngầm nhìn hướng thiên g giác giác, biết, Duyệt Tựa mà cảm là Chu có lúc h đầu nghĩ từ nơi nào nhìn thấu thế giới này nhìn thấy mặt khác một mặt nhìn thấy cái kia quan tâm n à người n g chỉ bất quá hắn cái gì cũng không thấy trong lòng yên lặng mở miệng nói nhị thúc ngươi tuyệt đối không nên kích động à c h ờ ta trở lại liệt lan k i ề u cùng liệt lan vật ở một cuộc chiến tranh thất bại sau khi mang theo hắn tộc dân trở lại liệt diễm tộc lánh địa nhìn bọn họ tay không mà quay về tự hồ còn mang có thương vong dáng vẻ cái khác liệt diễm tộc tộc dân không khỏi hiếu kỳ nhưng bởi vì liệt lan n kiểu cùng liệt lan vật đều là thần n kiểu cảnh cừng giả dám đối với nói vậy cái gì nhưng là không nhiều không nhiều đây tuyệt đối không có nghĩa là không có một cái trong đó gọi liệt lan ác lớn mở miệng cười nói các ngươi đây là làm sao rồi lớn như vậy hành động xuất hiện như vậy bên ngoài ta thật không biết các ngươi chuyện gì thế này liệt lan ác âm thanh rất lớn điều này làm cho không ít muốn nói chuyện thế nhưng là lại không dám nói lời nào đều nghe vào trong t hai mà liệt lan n kiểu cùng liệt lan vật sắc mặt một hồi liền trở nên hết sức khó coi liệt lan vật lạnh lùng nhìn liệt lan ác nói không biết nói chuyện cũng đừng mở miệng ta mặc kệ ngươi nói cái gì thế nhưng hiện tại tuyệt đối không nên t r e o c h ọ c ta bởi vì tâm tình của ta rất nguy liệt lan vật cùng liệt lan kiểu lúc này tâm tình đương nhiên là không tốt lần này bọn họ ở bí cảnh bên trong có thể nói là cái gì đều không được được rồi trải nghiệm của bọn họ cũng bị tô trường dại cho bọn họ sắp xếp ở có trong giấc m ộ n g trải qua sau khi bọn hắn lúc này cũng đã quên t r ư ớ c gặp phải nhân tộc thiên quyến tông sự t ì n h ở trí nhớ của bọn họ bên trong bọn họ trải qua chính là phát hiện một cái bí cảnh sau đó tiến vào bí cảnh khai hoang gặp phải bí cảnh đồng tiến vào bí cảnh bên trong khai hoang đây là vô hạn đại lục có chủng tộc đều nóng lòng nhất sự tỉnh đặc biệt vẫn không có bị khai hoang qua bí cảnh cái k i a càng là đại diện cho vô số hy vọng tuy rằng cũng rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm thế nhưng nguy hiểm cùng kỳ nộ g cùng tồn tại chứ không đặc biệt nhắc gan đa số cường giả ở gặp phải tình huống như vậy đều sẽ ngay lập tức tiến vào bởi vì nếu như ngươi không tiến vào như vậy rất có thể chính là cái khác cường giả đi vào dù sao rất có thể cái này bí cảnh sẽ bị cái khác cường giả phát hiện sau đó trước tiên cái thứ nhất tiến vào cái thứ nhất tiến vào bí cảnh cùng thứ hai tiến vào kỳ thực đương nhiên là có khác nhau rất lớn bọn họ cũng không cảm thấy được chính mình có cái gì sai dù sao phát hiện như vậy bí cảnh ngay lập tức chiếm trước đó là chuyện rất bình thường tuy rằng cuối cùng bọn họ khai hoang thất bại thậm chí vì thế còn trả giá không ít đánh đổi thế nhưng bọn họ cũng không cho là mình thật sự có sai hoặc là nói mình thật sự phạm vào sai lầm lớn đến đâu n à y không phải ai có thể trào phúng lý do của bọn họ ít nhất bọn họ cũng không cho là mình có thể tùy ý ai trào phúng hiện ở tại bọn hắn còn rõ ràng cấp ở bí cảnh bên trong trải qua một hồi sinh tử đại chiến ngay ở vốn tưởng rằng đã thắng đồng thời nhưng kinh ngạc phát hiện kỳ thực bọn họ là thua như vậy tâm tình ai có thể lý giải đây mà lúc này liệt lan ác chê cười không thể nghi ngờ đường liệt lan vật bọn họ phi thường tức giận đương nhiên liệt lan kiểu cũng giống như vậy hắn lạnh lùng nhìn liệt lan ác nói có hay không muốn so sánh với đồng rằng dưới liệt lan ác tựa hồ không có nhìn ra sự phẫn nộ của bọn họ chỉ là cười to nói cái kia xem hai người các ngươi xui xẻo dáng vẻ liền biết không có chuyện tốt lành gì hiện tại tộc trưởng ra ngoài không trở về các loại tộc trưởng trở về ta xem các ngươi làm sao bằng dao kỳ thực lúc đó tử vong mấy ngàn thần hải cảnh liệt diễm tộc tộc dân thời điểm liệt lan ác các loại cũng đã kém nhận ra được chỉ có điều vào lúc ấy bọn họ cũng đều biết những này chết đi thần hải cảnh hung thần biện cùng liệt lan kiều cùng liệt lan vật cùng đi ra ngoài vì lẽ đó mặc dù biết đã gắt gao mấy ngàn thần hải cảnh vì lẽ đó từ vào lúc ấy bắt đầu liệt lan ác liền một mực chờ đợi liệt lan kiểu cùng liệt lan vật trở về còn muốn nói bước kế tiếp hành động cũng chính là đi tìm bọn họ đến cùng là vì sao lại xuất hiện lớn như vậy thương vong cái này cũng chỉ là đang suy nghĩ bên trong mà thôi nhưng cũng không có biến thành hành động nếu như hai cái thần kiểu cảnh cũng đã tử vong như vậy bọn họ nhất định sẽ đi tìm này nguyên nhân trong đó ít nhất cũng phải tìm tới hung thủ sau đó vì đó báo thù thế nhưng nếu như nói hai cái thần tiểu cảnh đều vẫn còn như vậy tuy rằng có chút vấn đề thế nhưng rất rõ ràng vấn đề này liền không coi là quá lớn đối ngoại thời điểm có thể sẽ đoàn kết nhất trí thế nhưng không có ngoại tại phe thứ ba thời điểm lẫn nhau trong lúc đó cũng là sẽ có cửa o á n đây là rất bình thường rất có thể hiểu được sự tình mà rất rõ ràng chính là liệt lan ác cùng liệt lan kiểu hai trong lúc đó quan hệ khẳng định liền không hề tốt đẹp gì có thể tìm tới cơ hội trào phúng đối phương như vậy đương nhiên là sẽ không bỏ qua không thể không nói chính là lúc này chính là liệt lan ác đánh giá thấp liệt lan vật cùng liệt lan k i ể u hai nội tâm phẫn nộ dù sao lần này hành động đối với bọn họ tới nói chịu đến đà kích là rất lớn bởi vì này căn bản là không phải thực lực không đủ tội càng nhiều chính là một loại xui xẻo vì lẽ đó liệt lan vật tàn nhẫn mà nói tộc trưởng nơi đó tự nhiên có ta b ằ n giao nếu như ngươi nói nhảm nữa thì đừng trách ta đối với ngươi không k h á c h khí liệt lan ác là cảm nhận được l ử a giận của bọn họ chỉ có điều đối với này nhưng rất không để ý lắm dù sao song phương trong lúc đó thực lực đều không kém nhiều thực lực cùng thế lực đều không khác mấy này còn có thể kiên rẻ gì chứ liệt lan ác cười to nói ngươi muốn đối với ta làm sao cái không khách khí pháp đến thử một chút xem mắt thấy hai phe dương cung b ạ t kiếm liền muốn lúc khai chiến đột nhiên có một thanh âm nói được rồi việc này liền chấm dứt ở đây có chuyện gì các loại tộc trường trở lại h ă n g nói lúc này nói chuyện chính là một cái thần kiều đỉnh cao liệt lan nhiên luận thực lực khẳng định là ở liệt lan vật ba vị bên trên luận danh vọng cũng không phải bọn họ có thể sánh được cho nên khi liệt lan vật cùng liệt lan kiều hư lạnh một tiếng mang theo còn lại những tia tộc dân liền rời đi liệt lan nhiên nhìn những tia còn lại thần hải tộc dân không khỏi lòng sinh một loại cảm giác không giống nhau tự nói tuy rằng hy sinh mấy ngàn tộc dân nhưng nhìn dáng dấp bọn họ tựa hồ trải qua một hồi á c chiến liệt lan ác cũng là sửng ư sốt một chút nhìn những n à y tộc dân tuy rằng hắn cùng liệt lan v ậ t hai trong lúc đó k i ự u hận rất lớn thế nhưng lúc này hắn không thừa nhận cũng không được trước mắt những n à y tộc dân đã có biến hóa rất lớn chí ít ở tinh khí thần mặt trên so với di vãng càng thêm sắc bén so với di vãng càng thêm hưng m ánh như vậy bọn họ đến cùng trải qua cái gì đây liệt lan ác nghĩ hỏi cái này thần tiểu đỉnh cao liệt lan đúng vậy rất muốn hỏi chỉ là rất đáng tiếc chuyện như vậy chỉ cần liệt lan vật cùng liệt lan t i ề u không nói bọn họ cũng không thể ép buộc bởi vì ở liệt diễm tộc tộc quy bên trong chuyện như vậy chỉ có tộc trưởng mới có thể hỏi dò như vậy lúc này tộc trưởng của bọn họ ở nơi nào đây đương nhiên vẫn là ở cấm địa bên trong vì lẽ đó lúc này sẽ không có ai biết nguyên nhân cụ thể mà lúc này chu nhận hồi rất tò mò nhìn liệt lan vật các loại chu nhận hồi nhìn nửa ngày hơi nghi hoặc một chút nói làm sao cảm giác có gì đó không đúng đây chu nhận hồi cảm giác được không đúng là lúc này ở liệt lan kiều ngang lên khí thế ấy chỉ có điều loại khí tức này bình thường cũng không thấy chu nhận hồi vì là tuy rằng có cảm giác rác nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào hắn cũng là không thấy được không thể làm gì khác hơn là bất đắc di đem từ bỏ đương nhiên nếu như lúc này chu nhận hồi không kiêng rẻ chút nào địa đối với một cái thần h ả i cảnh kiểm tra như vậy trong này không đúng hắn liền có thể tra nhìn ra chỉ là rất đáng tiếc chu nhận hồi đối với những này cũng không có coi trọng như vậy dù sao đối với hắn mà nói toàn bộ bạo liệt linh đáng giá hắn coi trọng cũng chỉ có cấm địa bên trong cái k i a một cái hoán niệm c h i loại mà thôi chương bốn trăm ba mươi bốn tao nộ thần môn chu nhận hồi đối với liệt lan kiểu các loại gặp được tao nộ cũng không phải rất lưu ý bởi vì hắn chú ý chỉ có trong cảnh địa hoán niệm tri loại đương nhiên nếu như có thể hắn trên thực tế càng muốn đem này oán niệm chi loại biến thành đồ vật của chính mình chỉ là rất đáng tiếc hắn cũng biết đây là căn bản chuyện không thể nào từ hắn đến bạo liệt lĩnh đã có hơn nửa tháng thời gian mà khoảng thời gian này liệt liệt l y khuyết cũng vẫn luôn ở cấm địa bên trong liệt l y khuyết ở cấm địa bên trong cũng không phải rất thuận lợi theo không ngừng thâm nhập liệt l y khuyết phát hiện coi như rảnh rỗi linh châu tại người nhưng hắn muốn dường như trước như thế dò xét trong cấm địa tình huống cũng là không thể cấm địa bên trong oán niệm thật sự quá khủng bố hơn nữa càng là thâm nhập cũng là càng ngày càng khủng bố đương nhiên nếu như không có kỳ ảo châu tại người cái kiệ bởi vì nếu như trên người hắn không có chu nhận hồi đưa cho hắn kỳ h ảo châu như vậy hắn hắn căn bản là không dám ở cấm địa chi bên trong hành tàu tuy rằng kỳ h ảo châu cũng không thể nhường hắn không nhìn cấm địa chi bên trong á ngắn i ệ m nhưng ít nhất cũng có thể làm cho hắn ở cấm địa chi bên trong hành tàu cùng làm một ít chuyện là kỳ h ảo châu cho hắn cái này tự do cho hắn năng lực này nhưng rất rõ ràng kỳ h ảo châu cũng không phải văn năng ít nhất còn có, có thể sửa đổi tiến vào địa phương trải qua bên trong gần như thời gian nửa tháng điều này làm cho hết thệ trong cấm địa hung thú đều đã biết rồi liệt li khuyết tồn tại chỉ có điều từ nhất bắt đầu thời điểm mỗi cái kinh hoàng đến hiện tại trên căn bản có thể không nhìn liệt l y khuyết tồn tại bởi vì liệt l y khuyết căn bản là sẽ không ra tay với bọn họ nếu đều sẽ không ra tay với bọn họ như vậy bọn họ đương nhiên liền có thể không nhìn liệt l y khuyết tồn tại dù sao đều sẽ không uy hiếp đến bọn họ đương nhiên rồi bọn họ cũng không biết lúc sớm nhất liệt l y khuyết đã làm những gì lúc trước hắn mới vừa vào cấm địa nhìn thấy chu buôn đảo nhưng dù là liền trực tiếp ra tay rồi chỉ bất quá khi đó chu buôn đảo sử dụng tự bạo sau đó thoát thân lúc này chu buôn đảo đã dùng phân con dối phân thân phục sinh ở cấm địa ở ngoài thế nhưng bất kể nói thế nào, cho đến bây giờ, liệt ly k h u y ế t đã không dám đối với cấm địa bên trong bất luận cái nào hung t h ú sinh mệnh độc t h ủ tuy rằng từng cái từng cái đối với liệt ly k h u y ế t đã không như thế nào đi nữa sợ hãi thế nhưng ở trong nội tâm đối với sự xuất hiện của hắn vẫn có một ít ý nghĩ có hung t h ú theo đệ nhẹ g i ọ n a oán giận nói đều là hắn sau khi đi vào nên cái gì đều không còn nếu như hắn không tiến vào hay là chúng ta đã sớm trở thành thần muốn cảnh ở liệt ly k h u y ế t tiến vào cấm địa trước có hai lần đẩy cửa sự t ì n h phát sinh nói cách khác rất có thể có hai vị được c h u y ể n thừa trở thành thần muốn cảnh nếu như nói thêm vào thần hải cảnh bắc cầu thành công ví dụ như vậy cái này thì càng nhiều thế nhưng này cũng đã là nhất bắt đầu thời điểm chuyện đã xảy ra hiện tại có một chút là có thể khẳng định vậy thì là ở cấm điệu bên trong là chân thực tồn tại thần kỳ truyền thừa nếu như vận khí không tệ như vậy liền có thể được truyền thừa sau đó trở thành thần thần môn cảnh ở lúc mới bắt đầu bọn họ ô m hy vọng kỳ thực cũng không phải rất lớn dù sao cấm điệu đã ở bạo liệt l i n h tồn tại mấy trăm năm nhưng là mấy trăm năm bên trong có thể ở cấm điệu bên trong được truyền thừa từ thần t i ệ u đỉnh cao đầy cửa trở thành thần môn cảnh cũng chỉ có một cái chu linh k h u n h mà thôi nếu nhiều năm như vậy đều chỉ có một cái mới được như vậy kinh ngộ như vậy bọn họ đối với có thể hay không được truyền thừa sẽ không coi ô n quá nhiều hy vọng dù sao hy vọng này bản thân liền là rất xa vời đồ vật nếu như vẫn luôn là như vậy như vậy thì thôi có thể vấn đề chính là hiện ở tại bọn hắn là thật sự không muốn tiếp thu dù sao trước lúc này tiền vĩ ân ba người này đến bắc cầu thành công truyền thừa từ thần hải đỉnh cao đã biến thành thần kiểu cảnh sau đó có hai cái thần kiểu cảnh đỉnh cao được truyền thừa đẩy cửa thành công trở thành thần m u ô n cảnh mà không thể nghi ngờ là một khối ném vào mặt hồ tảng đá một hồi đập ra sóng to gió lớn trước đây không lâu có người được truyền thừa cảnh giới được đột phá này không thế nhưng rất đáng tiếc trước tuy rằng có hai cái thần kiều cảnh đỉnh cao thành công được truyền thừa trở thành thần môn cảnh thế nhưng rất đáng tiếc hai cái này được truyền thừa đều không thuộc về bọn họ bạo liệt tinh chu bộ tộc tuy rằng đều không phải bọn họ bạo liệt tinh chu bộ tộc nhưng vào lúc ấy bọn họ vẫn ôm hy vọng nếu liền những chủng tộc khác thần k i ề u cảnh đều có thể có được truyền thừa như vậy bọn họ những n à y bạo liệt tinh chu bộ tộc thần k i ề u cảnh còn có lý do gì không chiếm được truyền thừa đây không sai vào lúc ấy tuy rằng bọn họ đều còn không có được truyền thừa trong đó cũng có rất nhiều phẫn nộ ở trong đó nhưng thật muốn tính ra kỳ thực càng có chút kích động hưng phấn tâm tình ở trong đó bởi vì bọn họ rõ ràng đ ư ợ biết nếu cũng đã có chiếm được truyền thừa như vậy bọn họ liền rất có thể được truyền thừa mà một khi được truyền thừa trở thành thần môn cảnh bọn họ rất biết do trở thành thần môn cảnh sau khi tác phẩm tiêu biểu chính là cái gì? nếu như nói cho tới nay bọn họ đều ôm ấp rất lớn hy vọng đồng thời đều rất kiên định cho rằng khẳng định liền muốn đến phiên chính mình thế nhưng theo liệt ly khuyết tiến vào cấm địa sau khi sau như vậy hết thể tình huống địa hồ đều phát sinh ra biến hóa mới bắt đầu ở gặp phải liệt ly khuyết thời điểm bọn họ kỳ thực đều là có không gì sánh nổi hoang sợ không đối ứng nên nói vào lúc ấy bọn họ đã là tuyệt vọng bởi vì bọn họ đều rất biết rõ thần môn cảnh cùng thần kiều đỉnh cao trong lúc đó kém chính là cái gì tuy rằng mọi người đều biết ở thần kiều đỉnh cao cấp cường giả có lúc chỉ cần bước ra một bước liền có thể đánh phá thiên địa la chắn sau đó trở thành thần môn cảnh đại năng có thể muốn đánh vỡ này l à chắn cũng không phải ai chuyện cần phải làm mà không có đánh vỡ thiên địa này l à chắn như vậy như c ũ vẫn là thần kiều đỉnh cao mà thần kiều đỉnh cao cùng thần môn cảnh trong lúc đó còn có cái kia kém một bước đây chỉ là kém một bước nhưng là lần này liền kém một bước chính là thiên địa sự t r a n l ệ n h vì lẽ đó bọn họ ở gặp phải liệt ly khuyết thời điểm mỗi một cái đều là thấp thỏm lo âu thậm chí tuyệt vọng bởi vì sợ liệt ly khuyết lúc nào ra tay liền để bọn họ đều cho tán sát rơi mất bất quá bọn hắn cuối cùng phát hiện liệt ly khuyết tuy rằng trong mắt tràn ngập c ứ hận tràn ngập sắc cơ nhưng không có ra tay với bọn họ mà mặc kệ liệt ly khuyết đối với bọn họ đến cùng lớn bao nhiêu t ự hận cũng mặc kệ liệt ly khuyết nội tâm là như thế nào nghĩ tới thế nhưng chỉ cần có thể xác định một điểm vậy thì là liệt ly khuyết sẽ không bọn họ ra tay này cũng đã đầy đủ nếu đều sẽ không ra tay với bọn họ như vậy nó mang đến hoảng sợ cùng đương nhiên là có thể lơ là rơi mà trừ ra hắn mang đến hoảng sợ ở ngoài còn lại chính là từ liệt ly khuyết tiến vào cấm địa chi sau chuyện đã xảy ra hoặc là nói tựa hồ chính là liệt ly khuyết tiến vào cấm địa sau khi lại trở về trước đây dáng vẻ liệt ly khuyết tiến vào cấm địa trước ngăn ngắn thời gian mấy ngày thì có hai cái thần tiểu đỉnh cao được chuyển thừa trở thành thần một cảnh thế nhưng hiện tại từ liệt ly khuyết tiến vào cấm địa sau khi hơn mười ngày trôi qua nhưng là cũng không còn ai được chuyển thừa trở thành thần môn cảnh này đương nhiên không phải bọn họ muốn nhìn đến tuy rằng không dám trực tiếp đối với liệt ly khuyết nói cái gì thế nhưng ở sau lưng vô số nghị luận cùng chửi bới những thứ đồ này xác thực sẽ không thiếu đương nhiên rồi thật muốn lên tình huống bây giờ kỳ thực cùng dĩ vãng cấm địa bên trong tình huống là như thế dĩ vãng mấy trăm năm đều qua tuyệt vời đến đến chuyển thừa từ thần kiểu đỉnh cao trở thành thần môn cảnh cũng, cũng chỉ có một chu l i n h khuynh mà thôi mà hiện tại cũng mới chỉ có điều chừng mười ngày thời gian bình thường tới nói không muốn nói gì chừng mười ngày chính là chừng mười năm hơn một trăm năm thậm chí mấy trăm năm đều không có ai có thể trải qua sự tình bên trong được truyền thừa cái kia đều là rất bình thường nhưng là bọn hắn lúc này tựa hồ cũng đã quên điểm này chỉ là nhìn thấy trước có hai cái thần kiều đỉnh cao được truyền thừa trở thành thần môn cảnh sự tỉnh mà ngay ở đại gia đều ông có hy vọng thời điểm liệt l y khuyết đi vào nếu như chỉ là hắn đi vào còn không có gì nhưng vấn đề chính là ở hắn sau khi đi vào nên cái gì đều không có rồi đương nhiên tất cả những thứ này kỳ thực đều chỉ là suy đoán của bọn họ nhưng ai có biết trên thực tế suy đoán của bọn họ là thật sự đây bởi vì đúng là bởi vì có liệt l y khuyết tiến vào cấm địa lúc này mới dẫn đến sau khi không có ai có thể trở thành là thần muốn cảnh đương nhiên tuy rằng suy đoán của bọn họ nguyên nhân là đúng nhưng cũng không phải là bởi vì liệt l y khuyết sau khi đi vào mới không có ai có thể được truyền thừa bởi vì tình huống chân thực là coi như liệt l y khuyết đi vào trước cũng không có ai được mới cái thứ hai cái đẩy cửa thành công cũng không phải cái gì được truyền thừa bởi vì bọn họ được căn bản là không phải cái gì truyền thừa bọn họ chiếm được chính là tô trường dạ nghiệp nhiệm vụ thường mà thôi chỉ là bởi vì hiện tại liệt lý k u y ế t sau khi đi vào tô trường dạ đã không dám cho bọn họ khen thưởng rồi hiện trong khoảng thời gian này ở cấm địa bên trong tô trường dạ cũng chỉ là một cái phân thân mà thôi vì lẽ đó bọn họ còn muốn muốn thưởng cái gì này vốn là chuyện không thể nào bọn hắn bây giờ đều kỳ vọng một điểm vậy thì là kỳ vọng liệt l y khuyết có thể mau chóng rời đi cấm địa chỉ là rất đáng tiếc này chỉ có thể coi là bọn họ kỳ vọng bởi vì nếu như liệt l y khuyết còn không muốn rời đi như vậy bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mở mắt nhìn muốn liệt l y khuyết rời đi cấm địa chỉ là lúc này còn ở cấm địa bên trong thần k i ề u cảnh nhóm kỳ vọng sự tình thế nhưng rất đáng tiếc bọn họ đều rất biết rõ này chỉ là bọn hắn kỳ vọng mà thôi nếu là kỳ vọng như vậy có thể hay không đạt、thành. này đương nhiên không phải bọn họ có khả năng quyết định như vậy liệt ly khuyết sẽ vào lúc nào rời đi đây đây đương nhiên là không chịu được nữa mới sẽ rời đi không sai chính là không chịu được nữa mới sẽ rời đi lúc trước chu nhận hồi cho hắn kỳ h ảo châu sau đó cho hắn nhiệm vụ là nhường hắn đi tới cấm địa trung tâm nhưng mà rất đáng tiếc lúc này liệt ly khuyết đã cảm giác coi như rảnh rỗi linh châu tại người hắn tự hồ cũng đi không tới cấm địa trung tâm bởi vì hắn phát hiện đoán nghiệm đối với hắn ảnh hưởng càng lúc càng lớn hiện tại liệt ly khuyết còn biết mình muốn cái gì chính mình là ai thế nhưng hắn lại có một loại rất mãnh liệt cảm giác cái kia chính là không biết lúc nào hắn liền sẽ bị lạc ở những n à y oán nghiệm bên trong vì lẽ đó liệt ly khuyết cũng không biết chính mình lúc nào liền không chịu được nữa tô trường dạ vẫn luôn đi theo liệt ly khuyết sau lưng vào lúc này tô trường dạ không có phát hiện chính là kỳ thực liệt ly khuyết đã sớm cũng đã phát sinh hắn tuy rằng tô trường dạ cảm giác mình làm được rất bí mật thế nhưng hắn quá khinh thường một cánh cửa thần cảnh mạnh mẽ vì lẽ đó ở tại thực rất sớm trước liệt ly khuyết liền đã phát hiện hắn chỉ là bởi vì từ đem c h u buôn đảo bức cho chiếm được bạo sau khi liệt ly khuyết cũng đã không dám làm sao sử dụng chính mình năng lượng vì lẽ đó liền vẫn luôn không có làm sao để ý tới tô trường dạ Thế nhưng đột nhiên liệt ly khuyết q u a y đầu nhìn tô trường dạ nói nhân loại ngươi tới tô trường dạ nhất thời sướng sở cái gì lại bị phát hiện được rồi nếu cũng đã bị phát hiện như vậy còn có thể như thế nào đương nhiên là nghe hắn lâu la tuy rằng lúc này chỉ là một bộ phân thân coi như bị hủy diệt thậm chí có thể bất cứ lúc nào đem từ bỏ thế nhưng thứ nguyên vẫn là quyết định nhìn liệt ly khuyết đến cùng muốn làm gì k ỳ thực thật muốn tính ra tô trường dạ muốn biết nhất cũng là liệt ly khuyết tiến vào cấm địa mục đích chủ yếu nhìn tô trường dạ đi tới liệt ly khuyết không khỏi mở miệng nói chỉ là một cái thần hải đỉnh cao lại có thể đi tới này đi tới đây nhân tộc coi là thật là được trời cao c h ă m s ó c ca nghe đến lời này tô trường dạ sắc mặt một hồi liền trở nên hơi khó coi nguyên lai đối phương đã sớm phát hiện chính mình đương nhiên còn có một chút chính là hắn lúc này xuất hiện ở đây đúng là một cái chuyện rất kỳ quái bởi vậy địa tuy rằng không tính là cấm địa trung tâm nhưng bất kể nói thế nào cũng là ở khu vực trung tâm mà tô trường dạ chỉ là một cái thần h ả i đỉnh cao thần h ả i cảnh mà thôi thần h ả i đỉnh cao tiến vào cấm địa là cực kỳ nguy hiểm không cần nói lúc này khu vực trung tâm hơi như là ở phía ngoài xa nhất cũng đều rất nguy hiểm dù sao ngay lúc đó tiền vị ân ba người chỉ là phía bên ngoài cũng đã bị oán nghiệm ăn mòn không biết mình nên làm cái gì thậm chí còn suýt chút nữa chết ở oán nghiệm ăn mòn bên trong cho nên đối với cho nên đối với thần h ả i cảnh m à t h ô i trốn cấm địa này cái kia vốn là một cái cấm khu bình thường tồn tại tiến vào đó là một con đường chết tuy rằng cấm địa bên trong tuy rằng cũng có cái khác thần h ả i cảnh h u n g thú nhưng bọn họ tiến vào cấm địa cùng lúc trước tiền vị ân ba người là không giống nhau lúc trước tiền vị ân ba người tiến vào cấm địa mục đích chủ yếu là muốn ở cấm địa bên trong bắt cầu trở thành thần kiểu cảnh bởi vì ở cấm địa ở ngoài bọn họ là không có hy vọng chỉ có ở cấm địa bên trong mới có thể tìm được một đường sinh cơ kia mà những này tiến vào cấm địa thần h ả i cảnh hung thú nhưng không giống nhau bọn họ sở dĩ sẽ đi vào đây cũng không phải là cùng ba người bọn họ như thế mà là bởi vì bọn họ đều là bị đuổi g i ế t hoặc là lạc đường hoặc là lưu vong hoặc là chính là tìm điểm kích thích tự mình nghĩ không mở ra các loại các loại nguyên nhân mà tiến vào cấm địa bên trong chỉ là những n à y thần h ả i cảnh hung thú bọn họ trên căn bản đều chỉ có thể ở phía ngoài xa nhất hoạt động mà thôi gan lớn một điểm cũng sẽ tiến lên trước một bước chỉ có điều những này gan lớn cũng đã, đã biến thành oán n i ệ m một phần mà hiện tại tô trường dạ một cái nho nhỏ thần h ả i cảnh đỉnh cao lại xuất hiện ở cấm địa khu vực trung tâm không thể nghi ngờ đây là ai cũng biết không bình thường tình huống tô trường dạ giả, giả ra rất sợ sệt dáng vẻ không đúng trên thực tế cũng không phải giả ra đến bởi vì ở liệt ly khuyết uy thế bên dưới lúc này tô trường dạ thân thể đã dừng không ngừng run r u dậy đây giống như là thần kinh phản ứng như thế đã không phải là mình có thể k h ô n g chế nhìn hoảng sợ bất an tô trường dạ liệt ly khuyết lạnh nhạt nói đến đứng ở bên cạnh ta đến lúc này liệt ly khuyết có một ý nghĩ vậy thì là cái này nhân tộc nếu không sợ ám niệm như vậy đem mang theo bên người đúng hay không sẽ khá một chút đây đương nhiên hắn cũng không biết đến cùng có hiệu quả hay không chỉ là nghĩ nghiên cứu một chút tô trường dạ trên người đến cùng có cái gì có thể nhường hắn không nhìn đoán niệm nếu như mình có thể được như vậy này chính là một vui mừng thật lớn tô trường dạ run dậy đi tới bên cạnh hắn liệt ly khuyết trên dưới đánh giá một hồi tô trường dạ sau đó mở miệng nói ngươi tên là gì nay kỳ thực có hỏi hay không đều không có quan hệ gì hoặc là nói liệt ly khuyết căn bản là không quan tâm tô trường dạ thật sự tên gọi là gì vì lẽ đó hắn đang hỏi xong những câu nói này sau khi lại nói tiếp bắt đầu từ giờ ngươi chính là ta nô lệ ngươi nghe rõ chưa chương bốn trăm ba mươi năm rời đi cấm đ i ệ liệt ly khuyết cảm giác được cấm điệu bên trong oán niệm càng ngày càng mạnh càng ngày càng cảm giác kỳ ảo châu đã không đủ để bảo vệ mình không bị oán niệm ảnh hưởng vì lẽ đó liệt ly khuyết quyết định chính mình là thời điểm nên ra cấm điệu thần tiêu cảnh cường giả ở tiến độ cùng bên trong nghĩ muốn đi ra ngoài cái kia trên căn bản là chuyện không thể nào bởi vì ở cấm điệu ngoại vi cũng còn tốt nhưng theo thâm nhập kết quả cuối cùng lại như ngay lúc đó bảy màu chim khổng tức như thế d á m to gan đi trở về liền trực tiếp sẽ bị vô số oán niệm liền thốn vệ mà thần môn cảnh cường giả có thể ra cấm đ i ệ này hoàn toàn là bởi vì bọn họ có thể sẽ rách không gian trong nháy t h ầ nhưng kiều c ả n c ờ giả cũng có là trên h ể xé á c h h k thực là tế đây là chu ma bộ tộc lưu lại chu ma bộ tộc ở cấm địa bên trong bố trí súng oán nghiệm trí loại muốn bồi dưỡng được oán nghiệm còn dối vì lẽ đó toàn bộ cấm địa cũng đã bị c h ú ma bộ tộc lớn có thể cải tạo ở đây thần môn bên dưới cường giả chỉ cần đi vào đều sẽ tử vong ở trong này sau đó tinh khí thần đều biến thành đoán niệm một phần kỳ thực chính là biến thành đoán niệm c h i loại chất dinh dưỡng mà đoán niệm c h i loại đang hấp thu hoán niệm đồng thời nhưng sẽ không đem đoán niệm tiêu hao h ắ n sẽ một bên hấp thu hoán niệm một bên phun ra nuốt vào ra hoán niệm nói cách khác trải qua đoán niệm c h i loại những kia đoán niệm sẽ trở nên càng thêm hung ác mãi đến tận đoán niệm tri loại thành thuộc chỗ vỡ mà ra hình thành đoán niệm con dối khi đó mới sẽ đem tất cả đoán niệm toàn bộ hấp thu sạch sẽ chỉ là rất đáng tiế Thời gian trong nháy mắt mà qua, mấy trăm năm thời gian trôi qua, thế nhưng chi loại vẫn không có thành thục. tại ở cấm địa bên trong liên tục xuất thì tộc nháy nhưng nghiệm chi không hiện hiện chu chú gian gian loại điệu liên kiện, đại game qua, qua, cửa ma năm oán vẫn bên lần lên năng mấy đẩy vậy mà Mà cấm có ở bộ sự ý. Mặc dù nói này cũng không oán nghiệm thành này bên trong xuất hiện có phải chi loại tiêu điều đại biểu điệu thục chí, thể cấm một xuất ở sao ố bất ngờ. Dù s bình thường tới nói muốn ở trong cấm địa đ ẩ y cửa trở thành thần môn cảnh căn bản không phải chuyện đơn giản như vậy ngay lúc đó chu linh khuynh cũng là số may m à thôi mấy trăm năm mới xuất hiện chu linh khuynh như thế một cánh cửa thần cảnh như vậy liền có thể tưởng tượng muốn ở cấm địa bên trong được cái gọi là truyền thừa đó là có bao nhiêu khó sự tình hoặc là nói ở tỷ lệ đến cùng có bao nhiêu tiểu vì lẽ đó ở ngăn ngắn mấy ngày thì có hai cái đẩy cửa thành công chuyện này làm sao nói cũng đại diện cho không bình thường tình huống vì lẽ đó chu ma bộ tộc phái ra chu nhận hồi chính là muốn điều tra rõ sở ở cấm địa bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế nhưng bởi vì hoán niệm tri loại c g u a h n h i ệ m tri loại căn hệ trọng đại chu ma bộ tộc vị này đại năng cũng không muốn để cho chu nhận hồi đi thử nghiệ bởi vì vạn nhất chu nhận hồi thật trực tiếp sắp thành quen chín h o á n niệm c h i loại chiếm làm của riêng như vậy vậy thì đại diện cho hắn nhiều năm tính toán thất bại rất rõ ràng này đương nhiên không phải hắn suy nghĩ nhìn thấy sự tình liên liên phái ra chu nhận hồi để cho đến bạo liệt lĩnh cấm địa kiểm tra tình huống cụ thể còn nói tại sao không tìm một cái thần kiều cảnh tiến vào cấm địa mà là muốn tìm một cánh cửa thần tiến vào trong này này nguyên nhân đương nhiên là rất đơn giản bởi vì thần kiều cảnh căn bản là không đánh tan được cấm địa không gian vì lẽ đó thần kiều cảnh chỉ có thể vào căn bản không thể đi ra mà thần môn cảnh liền không giống nhau trong h cảnh cường có thể ầ n môn cường có giả a v à cấm địa, tuy r ằ ở ở t ì này h huống bình thường thần môn cảnh không môn căn bản không dám v o vào vào địa địa. nào Trong vẫn là à cấm chỉ cần có thể bất cứ lúc bất địa địa, đi đi ra. thế tới thể nhưng nhớ họ ngươi, bọn n to lớn nhất độ khó đương nhiên chính là ở chỗ cấm đ ị a bên trong đ oán nghiệm ảnh hưởng kỳ hảo châu tác dụng chỉ có một cái vậy thì là thu thập oán nghiệm không sai kỳ hảo châu kỳ thực chính là một cái thu nhận đ oán nghiệm chứa đựng chi dụng cụ mà hiện tại liệt ly khuyết sẽ cảm giác được hắn càng ngày càng không chịu nổi những kia oán n i ệ m những kia oán n i ệ m cũng càng ngày càng lớn mạnh này nguyên nhân trong đó kỳ thực rất đơn giản vậy thì là kỳ ả o châu đầy nếu kỳ ả o châu cũng đã đầy như vậy n g h ĩ phải tiếp tục hấp thu hoán niệm đương nhiên là chuyện không thể nào nếu đã không thể lại tiếp tục hấp thu hoán niệm liệt lý quyết sẽ cảm giác mình không chịu nổi những kế hoán niệm ảnh hưởng này đương nhiên cũng là chuyện rất bình thường thần kiều cảnh tuy rằng có thể tiến vào cấm địa thậm chí có thể đến cấm địa nhất khu vực trung tâm thậm chí vị trí trung tâm nhất thế nhưng rất đáng tiếc thần kiều cảnh tiến vào cấm địa sau khi liền cũng không thể ra ngoài được nữa vì lẽ đó thần kiều cảnh tiến vào cấm địa dò xét nguyên nhân là không thể nhưng thần môn cảnh đây nếu như ở cấm địa bên trong chờ thượng i gian quá dài như vậy đem sẽ trở thành đoán linh chủ yếu đối tượng công kích dù sao ở trốn cấm địa này bên trong có rất quý giá chu ma bộ tộc đại năng cũng không muốn chính mình nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng được đến oán m i ệ m con dối bị những người khác hái được quả đảo vì lẽ đó thì có như vậy thiết chí càng mạnh cường giả tiến vào chịu đến oán m i ệ m công kích lại càng lớn chỉ có điều nếu như nói thực lực của đối phương quá mạnh vượt qua thần môn ba cảnh đã đạt đến thần môn bốn cảnh như vậy ở cấm địa bên trong oán m i ệ m muốn đối phó đối phương trên căn bản đã không có khả năng lắm hoặc là nói là căn bản là chuyện không thể nào có điều thật sự có cái gì thần môn ba cảnh trở lên cường giả tiến vào cấm địa như vậy ở chu ma bộ tộc cái kia lớn có thể đều sẽ ngay đầu tiên phát hiện nói cách khác đối với hoán niệm c h i loại cái kia chu ma bộ tộc đại năng có thể là phi thường coi trọng chỉ cần có một điểm uy hiếp hắn liền ngay lập tức sẽ xuất hiện liệt ly k h u y ế t đã cảm giác được hắn ở trốn cấm địa này bên trong không cách nào sinh tồn dù sao kỳ h ảo châu đã đầy không thể sẽ giúp hắn hấp thu hoán niệm mà hoán niệm cũng không phải hắn có thể đối kháng vì lẽ đó hắn ngay đầu tiên nghĩ muốn đi ra ngoài bình thường tới nói hắn muốn ra cấm địa đó là rất đơn giản chuyện rất bình thường nhưng là lúc này hắn là mang theo tô mà tô trường dạ đối với liệt ly khuyết muốn ra cấm địa sự tình cảm giác cũng không kỳ quái bởi vì hắn cùng liệt ly khuyết cùng nhau thời điểm cũng có thể rõ ràng cảm giác được liệt ly khuyết chịu đến ảnh hưởng càng lúc càng lớn bây giờ còn có thể miễn cưỡng kiên trì thế nhưng ở kiên trì cũng rất rõ ràng là kiên trì không được thời gian quá dài làm hắn không thể kiên trì nữa thời điểm rất có thể liền sẽ trực tiếp bị hoán niệm ăn mòn vì lẽ đó liệt ly khuyết muốn đi ra ngoài điều này cũng ở tô trường dạ như đã đ o ó n trước thế nhưng tô trường dạ nhưng không nghĩ là nhanh như thế liền đi ra ngoài dù sao hắn tiến vào cấm địa nguyên nhân chủ yếu là tìm tới phương pháp đột phá rất rõ ràng hiện tại cái phương pháp này tô trường dạ đã tìm tới vậy thì là chỉ cần ở cấm địa bên trong trực tiếp bắc cầu là có thể trước có liệt ly khuyết ở trốn cấm địa này bên trong tô trường dạ muốn bắc cầu sợ chịu đến đối phương ảnh hưởng vì lẽ đó vẫn luôn không có hành động hiện tại liệt ly khuyết ra cấm địa như vậy chính là tô trường dạ bắc cầu thời điểm thấy liệt ly khuyết lập tức liền muốn phá tan không gian tô trường dạ nhìn hắn nhàn nhạt mở miệng nói n g ư ơ i muốn ra cấm địa sao lúc này ra tô trường dạ biểu hiện cực kỳ bình tĩnh cực kỳ bình tĩnh chuyện này làm sao xem đều cùng với trước dáng vẻ rất không phù hợp đối với này liệt ly khuyết không khỏi tóc mày làm sao lẽ nào ngươi không nghĩ ra đi không bình thường tới nói đây là một chuyện rất kỳ quái tình dù sao đối với tiến vào cấm địa sinh vật tới nói ra cấm địa đó là một cái rất vui vẻ sự tình đặc biệt tô trường dạ như vậy thần hại cảnh cường giả bởi vì bình thường tới nói bọn họ là căn bản là ra không được cấm địa mà hiện tại liệt ly khuyết muốn đem măng ra vốn tưởng rằng đối phương sẽ rất vui vẻ nhưng nhìn hiện tại tô trường dạ cái kia bình tĩnh mà bình tĩnh g á n g vẻ đối phương tựa hồ cũng không phải như vậy tình nguyện vì lẽ đó liệt ly khuyết trong lúc nhất thời cảm giác thấy hơi kỳ quái đối với này tô trường dạ nói người muốn ra bản thân đi ra ngoài ta cũng không muốn đi ra ngoài không thể nghi ngờ câu trả lời này nhường liệt l y khuyết cảm giác càng thêm kỳ quái tuy rằng trước tô trường dạ biểu hiện chính là không vẫn ra thế nhưng hắn chỉ làm chính mình nhìn lầm dù sao lúc này hắn đã thu được oán nghiệm ảnh hưởng ở này oán nghiệm ảnh hưởng bên dưới nhìn lầm một ít chuyện hoặc là nói ra hiện một ít t ảo tưởng đó là rất bình thường thế nhưng hiện khi chiếm được tô trường dạ sáng tỏ trả lời liệt l y khuyết vẫn là cảm giác rất có chút khiếp sợ cùng không rõ hắn không sai biệt gì hỏi ngươi nói cái gì ngươi không nghĩ ra cấm địa sao có thể có chuyện đó lẽ nào ngươi muốn chết khắp nơi cấm địa bên trong sao trước bảy màu chim khổng tức nhưng là thần kiểu cảnh đỉnh cao. thế nhưng đều trong nháy mắt tử vong như vậy tô trường dạ chỉ là một cái thần h ả i cảnh ở này đ oán nghiệm ăn mòn bên dưới khẳng định là không thể có còn sống cơ hội không đúng suýt chút nữa đã quên tô trường dạ tựa hồ không sẽ phải chịu đ oán nghiệm ảnh hưởng nhưng là coi như không chịu đến đ oán nghiệm ảnh hưởng cái kia có thể thế nào bởi vì ở trốn cấm địa này bên trong vậy thì đại diện cho hắn căn bản là không ra được như vậy coi như không bị đ oán nghiệm ảnh hưởng ngươi vẫn luôn không ra được như vậy không bị ảnh hưởng có thể có tác dụng đâu này to lớn cấm địa cũng chỉ là một cái lao tù mà thôi mặc dù nói cái này lao tù lớn một chút nhưng bất kể nói thế nào cũng chỉ là một cái lao tù mà hiện tại theo liệt ly khuyết ra cấm địa bất kể nói thế nào tựa hồ cũng là một cái rất đáng giá sự tình tuy rằng ra cấm địa sau khi liền sẽ biến thành liệt ly khuyết nô lệ thế nhưng một cái tự do nô lệ cũng hầu như so với một cái bị giam cầm ở cấm địa bên trong chờ chết người thân thiết chứ tô trường dạ khẳng định đến ta sẽ không đi ra ngoài chính ngươi đi thôi nghe nói như thế liệt ly khuyết không khỏi lựa giận lòng sinh cũng đã nói rồi sẽ làm hắn đi ra ngoài hắn còn không nghĩ ra đi mà chuyện như vậy là hắn muốn thế nào thì được thế đó sao liệt ly khuyết không, khỏi cười lạnh, việc này không phải là ngươi định đoạt ta nhồi ngươi đi ngươi liền đi không có lựa chọn khác lời nói xong liền phá tan không gian hắn muốn mang theo tô trường dạ ra cấm địa ở này phá tan không gian trong nháy mắt toàn bộ cấm địa bên trong oán nghiệm trong nháy mắt trở nên cực kỳ cực kỳ cuồng mánh mánh liệt tựa hồ đang trong chấp nhoáng này đem liệt ly khuyết cái này cái gì cảnh cường giả kéo xuống thế nhưng rất đáng tiếc phá không trong nháy mắt liệt ly khuyết cũng đã trực tiếp tiến vào vết nứt không gian đi ra cấm địa bởi vì hắn rất biết rõ mặc dù mình có thể phá tan không gian ra cấm địa thế nhưng lưu cho thời gian của chính mình căn bản là không nhiều chỉ là như vậy ngắn ngủi một chút thời gian mà thôi vì lẽ đó ở phá tan không gian trong nháy mắt hắn trực tiếp đi ra ngoài thế nhờ vào lần này đi ra ngoài trong nháy mắt hắn tuy rằng đi ra ngoài nhưng là nhưng đem tô trường dạ ở lại cấm địa bên trong hoặc là nói hắn căn bản cũng không có đem tô trường dạ cho mang đi ra ngoài ở hắn tiến vào vết nước không gian trong nháy mắt đó hắn tự a hồ nhìn thấy tô trường dạ biến mất rồi hóa thành một đống năng lượng tự a hồ là sản nghiệp căn bản là không tồn tại kết quả như thế nhường liệt l y khuyết rất là bột r ộ n chuyện này rốt cuộc là như thế nào muốn nói là nhìn lầm đây nhất định là không thể có thể dĩ nhiên không phải nhìn lầm như vậy tô trường dạ đến cùng là làm sao biến mất đây, đây là một cái không do vấn đề tô trường dạ đương nhiên không phải biến mất rồi nó chỉ là từ bỏ này một cái phân thân mà thôi tuy rằng theo liệt ly khuyết xuất cảnh địa cũng không có cái gì bao lớn quan hệ có thể dù sao tô trường dạ vẫn là không muốn làm như vậy bởi vì hắn là rất biết rõ liệt ly khuyết lần này đi ra cấm địa sau khi hắn sẽ đi tìm chu nhận hồi người cường dạ này chu nhận hồi cảnh giới không biết muốn so với liệt ly khuyết cao bao nhiêu ít nhất cho tô trường dạ rất mạnh loại kia cảm giác ngột ngạt vì lẽ đó tô trường dạ cũng không muốn đối mặt như vậy một cánh cửa thần cảnh cường dạ đương nhiên theo liệt ly khuyết khoảng thời gian này kỳ thực tô trường dạ cũng là rất cũng rất thất vọng dù sao hắn muốn biết chính là liệt ly khuyết tiến vào cấm địa nguyên nhân chủ yếu thế nhưng trong quá trình này tô trường dạ cái gì đều không có đánh ngay ra đương nhiên hắn không biết chính là kỳ thực không cần nói hắn có thể hỏi tham gia cái gì bởi vì liệt ly khuyết bản thân đều căn bản không biết khắp nơi cấm địa bên trong đến cùng có cái gì hắn nhiệm vụ chỉ là lẳng lặng, lặng d ò xét một phen sau đó đem chính mình chứng kiến lấy ảnh lưu niệm phương thức nói cho chu nhận hồi mà thôi nói cách khác kỳ thực hắn đều là cái gì cũng không biết c tô trường dạ như thế nào sẽ từ trên người của đối phương biết tình huống cụ thể đây có điều tuy rằng không có dò xét ra này nguyên nhân trong đó thế nhưng tô trường dạ đối với này cũng không đáng kể dù sao hiện tại lệ liệt l y khuyết đã ra cấm địa như vậy cũng là thời điểm bắt cầu hắn ở thân h ả i cảnh thời gian đã quá dài hơn nữa được ký ức cùng trải qua đều là không ít tuy rằng thời gian chỉ qua m ấ y tháng thế nhưng tô trường dạ ở vạn lần mộng cảnh không gian bên trong qua thời gian có thể không chỉ là m ấ y tháng đương nhiên hơn nữa những sinh vật khác ký ức tô trường dạ cảm giác mình đối với thực lực cơ sở n ệ n vững chắc đến vẫn tính rất tốt có điều kỳ thực này cũng không phải hắn bản thân mình tu luyện được đến cơ sở mà là hệ thống khen thưởng dù sao hắn từ võ sư bắt đầu được chính là mạnh nhất mạnh nhất tông sư mạnh nhất thần hải cảnh khen thưởng điều này làm cho tô trường giả cơ sở cực kỳ nện vững chắc thậm chí không tìm được mấy cái có thể so sánh cùng nhau có điều nghiêm túc nói đến cái khác đều là giả quan trọng nhất vẫn là điểm nhiệm vụ nhi đã đầy đủ có đầy đủ điểm nhiệm vụ cho mình khen thưởng mạnh nhất thần kiểu cảnh ở r ã ngoại căn bản cũng không có bắt cầu địa phương bởi vì một khi bắt cầu như vậy sẽ đưa tới thần môn cảnh cừng giả vào lúc ấy rất có thể trực tiếp bị đối phương bóc chết vì lẽ đó tìm rất nhiều địa lúc này tìm tới cấm địa hiện tại cấm địa bên trong đã an toàn như vậy chính là thời điểm bắt đầu bắt cầu có điều ở này b ắ c cầu trước tô trường dạ còn muốn xác định một điểm vậy thì là liệt l y khuyết có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn lại tiến vào hoặc là nói sẽ không có cái khác thần môn cảnh cường dạ tiến vào cấm điệp vì lẽ đó hắn đã bắt đầu chuẩn bị nhưng cũng không có ngay đầu tiên b ắ c cầu đương nhiên cái này các loại thời gian chắc chắn sẽ không bao dài lúc này đã ra cấm địa liệt l y khuyết quay đầu lại liếc mắt nhìn cấm điệp lúc này trong lòng của hắn còn đang suy nghĩ tô trường dạ sự t ì n h đây rốt cuộc đúng hay không một nhân tộc thần hại cạnh đây hoặc là nói hắn vốn là chịu đến đoán niệm ảnh hưởng sản sinh ảo giác đối với những này là không được biết rồi chỉ là lòng tràn đầy nghi vấn chương bốn trăm ba mươi sáu chuẩn bị bắt cầu liệt ly khuyết ra tuyệt đối thế nhưng hắn phát hiện tô trường dạ cũng không có cùng chính mình cùng đi ra đến nhưng là hắn liền không thể xác định tô trường dạ đến cùng là hắn ở cấm địa bên trong gặp phải một cái người chân thật tộc hay là bởi vì chịu đến đoán nghiệm ảnh hưởng mà xuất hiện ảo giác có điều nghiêm túc nói đến những n à y tựa hồ cũng đã không trọng yếu bởi vì theo sự xuất hiện của hắn chu linh khuynh người cũng quan tâm đến hắn nếu như là di vãng chu linh khuynh các loại nhất định sẽ đến đây bên trong đi hỏi hắn tiến vào cấm địa đến cùng là vì làm gì thế nhưng hiện ở tại bọn hắn từng cái từng cái xác thực đều không nói lời nào dáng vẻ chỉ là t h ở phào n h ẹ nhóm bởi vì bọn họ thật sợ liệt l y khuyết ở trong cấm địa nhường mặt khác liệt diễm tộc lần thứ hai đẩy cửa thành công cho tới nói không dám đi hỏi liệt l y khuyết nguyên nhân cũng rất đơn giản dù sao bọn họ hiện tại đã biết ở liệt diễm tộc lãnh địa còn có mặt khác một cánh cửa thần cảnh mà khác một cánh cửa thần cảnh càng là so với liệt l y khuyết càng mạnh mẽ hơn thậm chí so với bọn họ đều phải cường đại hơn rất nhiều này cho sự uy hiếp của bọn họ không thể nghi ngờ là to lớn dù sao bọn họ cùng liệt l y khuyết thực lực cách biệt cũng không phải rất lớn chu linh khuynh làm lúc mặc dù nói muốn so với liệt l y khuyết các loại lớn lớn mạnh một chút thế nhưng chu linh khuynh rất rõ ràng cảm giác được ở liệt diễm tộc lãnh địa chu nhận hồi thực lực càng ở trên hắn lúc trước cái kêu bột phát ra khí thế đã đủ để chấn áp hắn nếu đối phương có như vậy một cái lá bài t ẩ y như vậy một nhân vật mạnh mẽ như vậy chu linh khuynh các loại đương nhiên cũng sẽ không cho chính mình tìm khó chịu liệt l y khuyết lúc này chỉ là đang nghi ngờ tô trường dạ sự tình cho nên đối với chu linh k u y n h đám người không có tìm chính mình chuyện phiền phức cũng không làm sao để ở trong lòng chỉ là tùy ý suy nghĩ một ch sau đó phá tan không gian trở lại liệt d i ễ m tộc lãnh địa liệt l y khuyết trở lại liệt d i ễ m tộc lãnh địa sau khi đương nhiên chính là đem chính mình ở cấm địa bên trong gặp được sự tình d ù n g ảnh lưu niệm phương thức phát hình cho chu nhận hồi xem ảnh lưu niệm kỳ thực liền không hề chỉ là ảnh lưu niệm trên thực tế chẳng những có hình ảnh thậm chí còn có âm thanh hơn nữa là ba d hiệu quả có thể nói là phi thường bằng diện đương nhiên nếu như chu nhận hồi thật sự không muốn tiếp thu phương thức như thế như vậy cũng có thể dùng mặt khác một loại phương thức được mình muốn nghĩ ti thức có điều cái này đối với liệt li k u y ế t ta mà nói chính là càng tàn khốc hơn một loại phương thức bởi vì phương thức này chính là ký ức đối với phương thức như thế liệt l y khuyết đương nhiên là không muốn kết hợp tiếp thu người bình thường ai cũng sẽ không tiếp nhận nhường trí nhớ của chính mình bị người khác chọn đọc bất kể là ai trong lòng đều sẽ có như vậy một điểm bí mật thật nếu như bị người chọn đọc như vậy sẽ không có chút nào bí mật có thể nói kết quả như thế này không phải ai đều có thể tiếp thu có thể tiếp thu khẳng định cũng không phải tự nguyện ít nhất liệt l y khuyết l i ề n không chịu nhận vì lẽ đó hắn không chút do dự đem chính mình ở cấm địa gặp phải đều phóng ra chu nhận hồi l ặ n g lặng xem xong liệt lý khuyết ở cấm địa bên trong trải qua cùng hắn nghe thấy sau khi lắc lắc đầu sau đó mở miệng nói này lần này sự tỉnh liền như vậy ta đi trước điều này làm cho liệt l y khuyết rất hơi kinh ngạc làm sao chính là như vậy phải không bởi vì hắn đến hiện tại đều vẫn không có làm rõ chu nhận hồi để cho mình tiến vào cấm địa đến cùng là tại sao suy nghĩ một chút không khỏi mở miệng nói chờ đã nghe nói tiếng nói của hắn chu nhận hồi xoay người nhìn hắn xem liệt l y khuyết sau đó hỏi người muốn nói cái gì nay vừa nói liệt l y khuyết vội nói ta ở cấm địa bên trong nhìn thấy người kia hắn là chân chính nhân tộc vẫn là ả o ra đây kỳ thực liệt l y khuyết muốn hỏi căn bản không phải cái này hắn muốn hỏi chính là ở cấm địa bên trong đến cùng có cái gì hoặc là chính là muốn biết đối với chu ma bộ tộc mà nói ở cấm địa nơi này đến cùng có bí mật như thế nào thế nhưng ở lời này sắp ra câu nói này thời điểm liệt ly khuyết đột nhiên n g h ĩ đến này nếu ở chu ma bộ tộc trọng bí mật lớn như vậy chắc chắn sẽ không nhường tự mình biết mà một ít bí mật chính mình sẽ đi có thể quan sát có thể biết nhưng một ít bí mật cũng là chính mình không thể biết không thể đi t r a h hỏi bởi vì biết quá nhiều rất nhiều lúc liền đại diện cho nguy hiểm càng lớn đặc biệt chu ma bộ tộc như vậy hàng xóm như vậy thì càng thêm như vậy nếu như nói chính mình thật sự biết rồi quá nhiều chuyện như vậy rất có thể trực tiếp sẽ bị đối phương cho chém g i ế t rồi dù sao đối với chu nhận hồi đối với chu ma bộ tộc mà nói muốn chém g i ế t hắn liệt l y khuyết đó là rất chuyện dễ dàng tình huống như thế không phải liệt l y khuyết suy nghĩ nhìn thấy vì lẽ đó liệt l y khuyết ở lúc mấu chốt đưa ra mặt khác một cái đề tài hoặc là nói là nói sang chuyện khác cũng may liệt l y khuyết ở thời điểm mấu chốt rời đi đề tài bởi vì nếu như hắn không nói sang chuyện khác như vậy nhất định sẽ chịu đến chịu đ ế nhận c hồi trừng phạt dù sao đây chính là chu ma bộ tộc vị kia đại năng kế hoạch nếu như thật sự nhường liệt ly khuyết biết rồi đó cũng không là chuyện chơi vui nếu không chủ động nói như vậy chính là nhường liệt ly khuyết biết có một số việc nên hỏi có một số việc là hỏi cũng không thể hỏi chu nhận hồi nhìn liệt ly khuyết đi lạnh lùng nói người kêu chỉ là hoán niệm hóa thân là hoán linh mà thôi n g ư ờ i không cần quá để ý còn có cái gì cũng muốn hỏi sao đối mặt loại này trả lời liệt ly khuyết không khỏi sửng sốt một chút cái kêu nhân tộc là hoán linh chỉ là ở cấm địa bên trong chỉ có hoán niệm thế nhưng nhưng vẫn không sản sinh qua hoán linh à, có thể hiện tại chu nhận hồi cũng đã nói như vậy như vậy tô trường giả đúng là một cái hoán linh sao mặc kệ chu nhận hồi là nói thế nào ngược lại lúc này liệt l y khuyết căn bản cũng không tin điểm này thế nhưng rất rõ ràng chu nhận hồi cũng mặc kệ hắn có tin hay không chỉ là đem lời nói cho hắn nghe là được tuy rằng trong lòng rất là nghi hoặc cũng căn bản không tin tưởng nhưng liệt l y khuyết vẫn là chỉ có thể gật gật đầu nói hẳn là không cái gì người cứ đi như thế sao chu nhận hồi gật đầu một cái nói yên tâm chỉ cần kế hoạch của ta thành công như vậy khẳng định liền có thể cho ngươi liệt diễm tộc trở thành bạo liệt linh bá chủ nhường ngươi trở thành bạo liệt lĩnh lanh chúa ngươi cũng có thể muốn cũng biết đối với chúng ta mà nói mặc kệ ai trở thành bá chủ quan hệ cũng không nặng lớn coi như hiện tại bạo liệt tinh chu bộ tộc ở chúng ta trong mắt cũng không tính được cái gì đối với chu nhận hồi l ờ i này liệt ly khuyết sắc thực t i n tưởng nếu như nói ở mấy trăm năm trước vào lúc ấy bạo liệt tinh chu bộ tộc còn có thể cùng chu ma bộ tộc t á c h một hồi cổ tay đương nhiên sự thực chứng minh vậy cũng chỉ là có thể vật tay mà nói sau đó chính là bi thảm kết cuộc vào lúc ấy bạo liệt tinh chu bộ tộc đã trưởng thành đến rất mạnh mẽ mức độ cũng bởi như thế tiến bộ nhường bọn họ coi trời bằng vùng cho rằng đã có cùng chu ma bộ tộc so đ ấ u sức mạnh kết quả cuối cùng chính là hết hệ thần môn cảnh bị chém giết thậm chí không ít thần kiểu đỉnh cao cũng đã chết ở trên chiến trường cũng chỉ để lại một chút thần hải cảnh cùng cảnh. phục mức cảnh cũng chỉ có một cái Chu có thần mắn thần dùng năm thành hiện như nhưng thành thần môn Linh Quynh mà thôi. Tuy rằng đã phát triển trở thành có thể tranh hải khôi thế, thôi. phát thể để đó độ đã tiểu lại tại mới một may mấy trăm một mà trở Tuy trở Sau bởi vì đối với hiện tại bạo chu ma bộ tộc bộ tộc mà nói muốn chém giết chu linh khinh muốn tiêu diệt rơi toàn bộ bạo liệt tinh chu bộ tộc cái kia không thể nghi ngờ là chuyện rất đơn giản tình cho tới nói tại sao bọn họ đến hiện tại cũng không hề độc thủ này nguyên nhân trong đó liệt ly khuyết liền không biết hắn chỉ có thể xác định một điểm vậy thì là chu ma bộ tộc rất mạnh nếu đã đáp ứng rồi nhường hắn trở thành bạo liệt lĩnh lãnh chúa nhường liệt diễm tộc trở thành bạo liệt lĩnh bá chủ như vậy ở liền nhất định sẽ nhường hắn thành công tuy rằng coi như mình trở thành bạo liệt lĩnh bá chủ cuối cùng vẫn là không thể không khuất phục với chu ma bộ tộc thế nhưng đối với này liệt ly khuyết tựa hồ cũng không có cái gì không hài lòng địa phương bởi vì hắn rất biết rõ có chu ma bộ tộc ở bên người nhìn như vậy không quản lý mình phát triển đến ra sao trình độ cũng là không thể uy hiếp đến chu ma bộ tộc dù sao giường bên dưới há để người khác ngủ say coi như mình cũng không cho phép có một người uy hiếp đến chính mình hàng xóm tồn tại như vậy chu ma bộ tộc đương nhiên cũng là đồng dạng nếu như mình phát triển không đủ mạnh như vậy chu ma bộ tộc hay là sẽ không để ý tới thế nhưng nếu như thật sự coi chính mình phát triển đến mức độ nhất định như vậy nhất định sẽ chịu đến chu ma bộ tộc c h r ẻ ép mấy trăm năm trước bạo liệt tinh chu bộ tộc bị diệt nguyên nhân mặc dù là bởi vì một lần bí cảnh thuộc về nhưng càng có thể trực tiếp chính là chu ma bộ tộc cảm giác được bạo liệt tinh chu bộ tộc uy hiếp sau đó tìm cứ dù sao ngay lúc đó bạo liệt tinh chu bộ tộc đã phát triển đủ mạnh đối với những ngày liệt l y khuyết cũng chỉ là suy đoán mà thôi tình huống cụ thể hắn đương nhiên cũng không biết có điều liền ở đây lời sau khi nói xong chu nhận hồi gật đầu một cái nói ta đi rồi cố gắng làm việc chúng ta là sẽ không bạc đãi ngươi lời nói xong phá tan không gian trực tiếp biến mất ở liệt d i ễ m tộc chỉ là lưu lại liệt l y khuyết rất nhiều nghi vấn liệt l y khuyết trước sau không tin tô trường dạ là một cái hoan linh dù sao lúc đó tô trường dạ mang đến cho hắn một cảm giác chính là một cái thần hại cảnh nhân tộc loại cảm giác đó thật sự quá chân thực này vốn là một cái chân thực thần h ả i đỉnh cao nhân tộc làm sao có khả năng sẽ là một cái đoán linh đây hơn nữa nếu như đúng là đoán linh như vậy như thế nào sẽ không phải những chủng tộc khác cường giả ở cấm địa bên trong tử vong vô số trong cuộc sống kỳ thực thần h ả i cảnh số lượng là rất ít nhân tộc thần h ả i cảnh số lượng thì càng ít đi đại đa số đều là thần n k i ể u cảnh cường giả thậm chí trong đó không ít đều là thần n k i ể u đỉnh cao dù sao mọi người đều biết ở cấm địa bên trong lại c h u y ể n thừa có thể thu được mà được c h u y ể n thừa sau khi liền có thể trở thành là thần môn cảnh tiến vào cho tới thần h ả i cảnh sinh mệnh bình thường là không thể tiến vào cấm địa dù sao bọn họ tiến vào cấm địa coi như số may được c h u y ể n thừa cũng có điều trở thành thần kiểu cảnh mà thôi nhưng coi như trở thành thần kiểu cảnh vậy cũng không thể đánh vỡ cấm địa không gian mà rời đi cấm địa nói cách khác chỉ có ở cấm địa bên trong đời cửa trở thành thần môn cảnh mới có thể ra cấm địa không phải vậy là không có cơ hội rời đi dưới tình huống như vậy bình thường tới nói liền thần hải cảnh sẽ rơi vào cấm địa mà điều này sẽ đưa đến ở cấm địa bên trong tử vong thần kiểu cảnh số lượng là cách xa ở thần hải cảnh bên trên ở như vậy một cái tình huống coi như oán nghiệm hóa thần à là n oán linh, như vậy bình thường tới nói nên cũng h h tới vậy t kiểu cảnh thậm chí là thần kiểu đỉnh cao mới đúng có thể hiện tại chỉ là một cái thần hải đỉnh cao thành toán niệm hơn nữa còn là một nhân tộc nay bất kể nói thế nào đều là không còn gì để nói tuy rằng rất kỳ quái thế nhưng đối với này hắn cũng không hề nói gì bởi vì chu nhận hồi không muốn tự nói với mình mà vì lẽ đó coi như là hiện tại liệt lý khuyết cũng không biết kỳ hảo châu có thể giúp hắn ngăn chở hoán niệm dựa vào chính là cái gì nay căn bản là không phải ngăn cản mà là hấp thu hoán niệm như vậy đương nhiên không thể mang theo hoán niệm ra cấm điện dù sao đối với cấm điệu bên trong hoán niệm chi loại mà nói hoán niệm là rất trọng yếu một món đồ m ì kỳ hảo châu là cấm h a b ộ t ộ c cái kia đại n ă n g l u y ệ n c h ế ra Kỳ h ả o Châu, đây c h ỉ l à muốn c h o người ở cấm địa bên trong hành động mà thôi nhưng cũng không muốn nhường ai đem hoán niệm cho mang ra ngoài bị mang ra cấm địa địa sau khi hoán niệm như vậy đây chính là cướp đi hoán niệm chi loại chất dinh dưỡng chuyện như vậy chu ma bộ tộc đại năng đương nhiên không thể làm vì lẽ đó tuy rằng kỳ hảo châu ở cấm địa bên trong vì lẽ đó liệt ly khuyết xuất hiện ở cấm địa thời điểm cái k i a kỳ h ảo châu trở về đến cấm địa sau đó đem thu thập án niệm đều thả ra ngay ở hắn suy nghĩ vấn đề thời điểm liệt lan ác đột nhiên đi tới trước mặt hắn nói tộc trưởng gần nhất chúng ta phát hiện một chuyện sau đó đem liệt lan kiều cùng liệt lan vật các loại trước gặp phải sự tình nói ra đương nhiên liệt lan ác cũng không biết bọn họ đến cùng là gặp phải chuyện gì chỉ nói là liệt lan kiều các loại đã từng mang theo mấy trăm ngàn thần h ả i cảnh tộc dân đi ra ngoài sau đó tử thương mấy ngàn sự tình cho tới có hay không là đi lang bạt một cái bí cảnh sau đó ở bí cảnh bên trong đại chiến những chuyện này hắn cũng không biết mà liệt lan kiều ở sau khi nghe xong không khỏi hơi nhúng mày sau đó quyết định tìm liệt lan kiều các loại hỏi do đây rốt cuộc là tình huống thế nào mà đối với liệt lan kiều các loại mà nói bọn hắn lúc này cũng rất hồi hộp dù sao đó là một lần thất bại hành động cho t ớ i ở liệt diễm tộc chuyện đã xảy ra tô trường dạ đương nhiên là không biết tô trường dạ vẫn luôn ở cấm địa bên trong chờ chính là muốn biết những n à y thần môn cảnh đại lao còn có thể hay không tiến vào cấm địa nếu như chúng ta không tiến vào cấm địa như vậy chính là hắn bắt đầu hành động thời điểm đương nhiên, muốn liền như vậy biết những kia thần môn cảnh còn có thể hay không tiến vào này nhưng là một cái có rất chuyện khó khăn vì lẽ đó tô trường dạ thử một hồi đem một nhân tộc mang tới cấm địa sau đó để cho bắc cầu xuất hiện ở hiện dị tượng thời điểm nhìn những người này sẽ xuất hiện hay không chỉ là đến cùng lựa chọn ai đó dù sao này tương đương với là một cái thí nghiệm không làm được là sẽ bị hy sinh cuối cùng tô trường dạ tìm tới dương giác thôn dương lượng làm dương lượng nghe được tô trường dạ nói muốn dẫn chính mình đi đột phá thần hải cảnh thời điểm càng là cực kỳ hưng phấn bởi vì bọn họ đều rất biết do ở này hoang dã muốn đột phá bắc cầu là chuyện không thể nào thế nhưng hiện tại tô trường dạ nói mang chính mình đi bắt cầu như vậy hắn đương nhiên lựa chọn tin tưởng dù sao tô trường dạ ở trong lòng bọn họ đã như thần o bình thường tồn tại chỉ cần tô trường dạ nói sự tình không thể nghi ngờ đều là thật sự húng chi hắn hiện tại còn nhìn thấy tiền vị ân ba cái thần t i ể u cảnh sau đó nói tô trường dạ đầu tiên đem dương lượng bỏ vào bên người thế giới sau đó trực tiếp tiến vào cấm địa bên trong làm dương lượng từ bên người thế giới đi ra đến cấm địa thời điểm không khỏi giật này cả mình sợ hãi hỏi đây rốt cuộc là nơi nào tô trường dạ nhàn nhạt mở miệng nói đây chính là bạo liệt lĩnh cấm địa chương bốn trăm ba mươi bảy quen thuộc cảnh tượng dương lượng vừa nghe nói đây là ở bạo liệt lĩnh cấm địa bên trong nhất thời liền giật n ả y cả mình rất rõ ràng hắn là rất rõ ràng bạo liệt lĩnh cấm địa đó là một cái ra sao địa phương dù sao đây chính là cấm địa a trốn cấm địa này coi như là đối với thần kiểu cảnh cường giả mà nói đều là có tiến vào không thể ra thế nhưng hiện tại tô trường giả lại còn nói đem chính mình cho mang theo vào hắn lúc này giật mình đó mới là bình thường mà không kinh hai đó mới là thật sự không bình thường hắn nhất thời sợ hãi hỏi tông chủ ngươi nói đây chính là bạo liệt lĩnh cấm địa cái kia đã từng bạo liệt tinh chu bộ tộc đại bản doanh sao rất rõ ràng liên quan với cấm địa sự tình đại gia đều là biết đến nay ở bạo liệt lĩnh cũng không phải bí mật gì chỉ cần biết rằng cấm địa tồn tại tựa hồ cũng biết cấm địa là làm sao hình thành tô trường dạ gật đầu một cái nói không sai chính là nơi này dương lượng không khỏi lần thứ hai kinh ngạc hỏi như vậy tông chủ chúng ta tại sao muốn tới nơi này đây dương lượng tuy rằng cũng đã là thần hải cảnh đỉnh cao thế nhưng rất rõ ràng hắn trở thành thần hải cảnh đỉnh cao thời gian căn bản là không dài vì lẽ đó hắn căn bản là sẽ không dường như lúc trước tiền vị ân ba người như thế khắp nơi đi tìm từ thần hải đỉnh cao đến thần n i ể u cảnh hy vọng dù sao đối với dương lượng tới nói tương lai thời gian còn rất dài thậm chí có thể nói bọn họ rất nhiều đều còn không có suy nghĩ qua muốn trở thành thần kiểu cảnh sự tình bởi vì đối với bọn hắn rất nhiều người mà nói có thể trở thành thần hải đỉnh cao này cũng đã là gặp may thậm chí có thể nói đây là trước bọn họ căn bản là không dám tưởng tượng cảnh giới vì lẽ đó rất nhiều người ở trở thành thần hải đỉnh cao sau khi thậm chí cũng đã thỏa mãn vì lẽ đó căn bản là sẽ không nói cái gì muốn đi tìm bắc cầu biện pháp cái này cũng là rất nhiều thần hải cảnh đều có tình huống nói thí dụ như nhất bắt đầu thời điểm tiền vị ơ n ba người bọn họ cũng không phải ở trở thành thần hại cảnh đỉnh cao sau khi sẽ nghĩ muốn bắt cầu sau đó nghĩ xem tiến vào cấm địa đúng hay không có một chút hy vọng sống bọn họ kỳ thực cũng là trải qua rất nhiều hơn nữa tuổi thọ cũng đã không có bao nhiêu mới không thể không tiến vào cấm địa bởi vì này đã là bọn họ cuối cùng một tia hy vọng dù n g lúc trước bọn họ tới nói vậy thì là nếu như tiến vào cấm địa như vậy còn có thể trở thành thần kiểu cảnh còn có thể sống tiếp thế nhưng nếu như không tiến vào cấm địa mà là ở trong vùng hoang dã như vậy kết quả cuối cùng rất có thể chính là tuổi thọ tiêu hao hết tình huống như vậy là dương lượng bọn họ những n à y trực tiếp từ tông sư thậm chí là võ sư cảnh trực tiếp trở thành thần hải cảnh thậm chí là thần hải đỉnh cao võ giả chuyện không thể tưởng tượng đối với này tô trường dạ cũng không có để ý chỉ là mở miệng nói như vậy ngươi cho là tiền vị ân bọn họ là ở nơi nào bắt cầu đây nếu như nói dương lượng bản thân liền đối với tô trường dạ đó là cực kỳ tín nhiệm như vậy lúc này tô trường dạ nói ra tiền vị ân ba cái ví dụ như vậy dương lượng thì càng thêm không có cái gì không tin lý do dù sao tô trường dạ cũng đã dùng sống sờ sờ sự thực nói cho hắn ở nơi này liền có thể bắt cầu thành công đương nhiên kỳ thực coi như là ở bên ngoài Bọn bắt bắt họ hay là cũng có thể Bắc cầu thành công, nhưng then chốt chính là Bắc cầu trong quá trình có thể hay không chịu ảnh hưởng. Dương mắt sáng một hồi liền sáng lên, thật sự có thể không, hay thể chốt thể hay chịu hồi thật thể là là có cầu cầu có có mắt một quá sự vậy thì a i tại liền kiều rồi. cái nói, tốt lắm, ngươi bắt đầu chuẩn bị đi.、Không、sai ệ n dẫn thần trường chuẩn Không chính là nhường dương lượng chính Tô gật một tốt bắt lắm, là dạ ra đầu đầu được m bị n chuẩn hắn sẽ chọn nhường dương h bị, sẽ là ư ợ n đến cấm địa Bắc cầu. nguyên nhân then g địa cấm cầu thực có một chút rất then chốt. rất một bắt Vậy kỳ thì l hiện tại dương lượng không chỉ là một cái thần h ả i đỉnh cao càng then chốt chính là tâm tình của hắn cũng như thế đạt đến thần h ả i đỉnh cao trình độ vì lẽ đó mặc kệ từ phương diện kia tới nói dương lượng đều là rất thích hợp b ắ t cầu một người trên thực tế người như hắn không cần nói là ở cấm địa bên trong b ắ t cầu coi như là ở bên ngoài cũng đã đầy đủ b ắ t cầu chỉ là rất đáng tiếc ở bên ngoài tình huống căn bản là không thể để cho bọn họ b ắ t cầu cái kia vốn là ai b ắ t cầu ai chết tình huống thế nhưng ở trốn cấm địa này bên trong liền không giống nhau cấm địa bên trong t r ư ớ c đã có tiền vị ân ba người thành công b ắ t cầu trải qua cho nên nói hiện tại dương lượng ở cấm địa bên trong b ắ t cầu hẳn là không có vấn đề gì v ề phần tại sao nói nên vậy thì là ai đều sẽ không biết đến cùng sẽ có ra sao bất ngờ phát sinh dù sao thế giới này so với không nhiều nhưng bất ngờ chuyện như vậy nhưng là rất khó nói rõ ràng vốn là kế hoạch rất khá sự tình thế nhưng rất nhiều lúc chính là như vậy không hiểu ra sao liền xuất hiện bất ngờ chuyện như vậy vốn là rất bình thường tình huống bình thường tình huống đến nói đúng không sẽ có cái gì bất ngờ đương nhiên rồi đó là dưới tình huống bình thường có thể như quả thực sẽ xuất hiện ra sao bất ngờ này ai cũng nói không rõ ràng mà tô trường d ạ ở đây cái k i a chính là vì đối phó bất ngờ dương lượng bắt đầu bắt cầu một tòa thần kiều từ trong hư không trực tiếp kéo ra ngoài trực tiếp ngang qua ở dương lượng thần hải bên trên như vậy chỉ cần đem tòa này thần kiều do hư huyện biến thành sự thật như vậy liền đại diện cho bắc cầu thành công ngay ở thần kiều xuất hiện trong nháy mắt toàn bộ cấm điệu bên trong bị thần kiều xuất hiện dị tượng hấp dẫn vô số k h á n nghiệm cũng trong nháy mắt này điên cuồng đưa tới bởi vì lần này dương lượng là bản thân chính mình một người bắc cầu cũng không phải được hệ thống khen thưởng vì lẽ đó hắn lúc này cùng lúc trước tiền vị ân ba người bắc cầu tình huống căn bản là không giống nhau lúc đó tiền v ị ân ba người có thể bắt cầu thành công đó là bởi vì có hệ thống sức mạnh ở cái tiêu hệ thống sức mạnh nhưng là đem đoán niệm chặn lại ở bên ngoài thế nhưng hiện tại dương lượng tình huống căn bản là không giống nhau bởi vì hắn chữ bắt cầu thần tiêu cũng là chính hắn dẫn ra vì lẽ đó những n à y đoán niệm trực tiếp liền hướng hắn tuân lại đây đây chính là ở tình huống bình thường ở cấm địa bên trong bắt cầu gặp phải tình huống không thể không nói coi như dị tượng sẽ không xuất hiện ở cấm địa ở ngoài thế nhưng nếu muốn nói có thể bắt cầu thành công này căn bản là không phải một chuyện đơn giản hoặc là nói này vốn là chuyện không thể nào dù sao những n à y đoán niệm có thể là phi thường hưng mánh phải biết bọn hắn lúc này tuy rằng không phải ở cấm địa khu vực trung tâm nhưng cũng không tính là ở cấm địa ngoại vi mà ở chỗ này oán nghiệm không cần nói thần h ả i cảnh liền coi như là bình thường thần kiều cảnh đều không chịu nổi vì lẽ đó thật muốn là ở đây bắt cầu như vậy căn bản là nhận không chịu được những kia oán nghiệm bởi vì lúc này oán nghiệm nhưng là so với trước càng thêm điên cuồng ở bình thường tình huống những n à y oán nghiệm liền không phải thần kiều cảnh có thể chịu được mà lúc này thì càng thêm không giống nhau bởi vì lúc này oán n i ệ m là cực kỳ điên cuồng có thể nói qua chính là thần kiều đỉnh cao ở đây cũng đều chịu đựng không được vì lẽ đó ở như vậy oán nghiệm bên dưới dương lượng muốn nói có thể chống đỡ được á n nhiệm thành công bắt cầu cái kia vốn là chuyện không thể nào cũng là vào lúc này tô trường dạ mới biết nguyên lai còn có chuyện như vậy không thể không nói điểm này là trước hắn cũng không nghĩ tới qua tuy rằng trước lúc này hắn nhìn tiền vị ân ba người bắt cầu thành công có thể vào lúc ấy tiền vị ân ba người là được nhiệm vụ khen thưởng có thể bắt cầu thành công cái này căn bản là không phải bọn họ bản thân bản lĩnh mà là hệ thống trợ giúp thật muốn nói đến hiện tại dương lượng so với ngay lúc đó tiền vị ân ba người đó là không biết mạnh mẽ bao nhiêu dù sao hắn là dựa vào bản lãnh của chính mình đem thần kiều dẫn ra ngoài muốn biết những chuyện này ngay lúc đó tiền vị ân ba người đó là một cái đều không có làm được chỉ là coi như như vậy cũng là không có cách nào ngay lúc đó tiền vị ân ba người có thể bắt cầu thành công này không phải là dựa vào chính mình mà là dựa vào hệ thống thế nhưng hiện tại dương lượng đây nhưng là chỉ có thể dựa vào chính mình mà ở trốn cấm địa này bên trong muốn dựa vào bản lãnh của chính mình thành công bắt cầu không thể không nói này không phải không thể chỉ là có thể nói cái tia tỷ lệ liền không cần phải nói ngược lại so với loại giải thưởng lớn còn khó hơn liền lấy dương lượng tới nói hắn ở bên ngoài nếu như không phải chịu đến những thu giữ kia ngăn cản như vậy khẳng định là có thể bắt cầu thành công thế nhưng ở trốn cấm địa này bên trong nhưng là không thể bởi vì ở trốn cấm địa này bên trong có so với những thu giữ kia càng thêm đáng sợ đồ vật vậy thì là vô số h á n niệm tô trường dạ vào lúc này ra tay rồi bởi vì hắn còn không ra tay như vậy những n à y h á n niệm đều có thể đem dương lượng cắn nuốt mất rồi đây nhất định không phải tô trường dạ muốn xem đến tình huống trong nháy mắt mở ra mộng cảnh không gian sau đó đem vô số oán nghiệm đều hút vào ngộng cành không gian bên trong lần này liền để xung quanh oán nghiệm đều ít đi rất nhiều lại nói dương lượng ở dẫn r a thần k i ể u thời điểm vẫn là rất vui vẻ dù sao chỉ cần dẫn r a thần k i ể u như vậy bắt cầu tỷ lệ thành công liền lớn trên căn bản có thể dẫn ra thần k i ể u người có rất ít không thể bắt cầu thành công ngay ở dương lượng tự đắc viên mãn thời điểm đột nhiên hắn cảm nhận được vô số oán nghiệm kéo tới lúc này dương lượng nhất thời rất là sợ hãi tuy rằng hắn căn bản liền không biết những n à y oán n h i ệ m đến cùng là thứ độ gì thế nhưng có một chút là có thể khẳng định vậy thì là những n à y oán nghiệm đối với hắn sản sinh ảnh hưởng vốn tưởng rằng chính mình bắt cầu thành công cái k i a đã là chuyện khẳng định thế nhưng không nghĩ tới ngay trong nháy mắt này những k i a oán niệm liền để hắn sản sinh giao động lúc này trong đầu của hắn đã quên chính mình đang làm gì không hiểu ra sao liền xuất hiện phẫn nộ cùng nếu muốn giết lục tâm tình nhưng cuối cùng một k i a thần trí nói cho dương lượng hắn không thể bị cái này tả hữu liền hắn t ử thủ chính mình cuối cùng thần trí chỉ là rất đáng tiếc hắn bất kể nói thế nào cũng chỉ là một cái thần hại đ ị n h cao mà thôi mặc dù nói về mặt tâm cảnh cũng được tăng lên có thể thỏa mãn tăng lên tới thần kiểu cảnh thế nhưng muốn nói thật sự đã tâm tình viên mãn đó là chuyện không thể nào dù sao có thể làm được tâm tình viên mãn căn bản cũng không có mấy cái ít nhất hắn dương lượng vẫn không có làm được vì lẽ đó ở này oán nghiệm ảnh hưởng bên dưới căn bản là không cần thời gian bao lâu gần như chỉ là mấy cái trong nháy mắt liền có thể làm cho hắn triệt để t a n g vỡ ngay ở dương lượng coi chính mình liền muốn xong đời ngay ở hắn đều dự định từ bỏ thời điểm trong chấp mắt hắn cảm giác mình bên người những kia oán nghiệm đều đã biến mất rồi đương nhiên đây tuyệt đối không phải thật sự biến mất rồi mà là bị hấp thu vào lúc này dương lượng mới nhìn thấy cái kia hấp thu những này oán n i ệ m người không thể nghi ngờ đây chính là bọn họ tông chủ lúc trước hắn còn tin tưởng tô trường dạ là thật có thể giúp mình tăng lên tới thần k i ề u cảnh thế nhưng hiện tại hắn mới biết ý nghĩ của chính mình có bao nhiêu ấu t r í dù sao ở t r ố n cấm địa này bên trong đó là vô biên đoán nghiệm ở những ngày đoán nghiệm bên dưới hắn muốn trở thành thần k i ề u cảnh lẽ nào thật sự quá to lớn có thể vẫn không có chờ hắn từ bỏ tô trường dạ ra tay rồi hắn đây là ở dùng sự thực nói cho dương lượng nói rồi sẽ làm hắn thành công b ắ t cầu như vậy liền thật có thể nhường hắn thành công b ắ t cầu lúc này dương lượng chỉ là trong lòng xuất hiện như vậy một điểm kỳ quái vậy thì là tô trường dạ đến cùng là làm thế nào đến có điều sự nghi ngờ này cũng chỉ là xuất hiện trong nháy mắt mà thôi sau đó hắn liền đem chính mình toàn bộ tâm tư đều đặt ở bắc cầu bên trên dù sao đối với hắn bây giờ tới nói bắc cầu mới là chuyện quan trọng nhất ở dương lượng dẫn r a thần kiều thời điểm toàn bộ cấm điệu bên trong đều là thần kiều xuất hiện sản sinh dị tượng mà đang nhìn đến này dị tượng xuất hiện trong nháy mắt nhưng kia còn ở cấm điệu bên trong sinh mệnh mỗi một cái đều kích chuyển động bởi vì tình cảnh này là quen thuộc như vậy ở hơn mười ngày trước ở trốn cấm điệu này bên trong thì có ba người tộc thành công bắc cầu mà hiện tại lại bắt đầu đương nhiên nếu như chỉ là có loài người ở cấm địa bên trong bắc cầu như vậy khẳng định không đủ để nhường bọn họ kích động dù sao chỉ là một nhân tộc bắc cầu mà thôi nay không chỉ sẽ không cho bọn họ chỗ tốt gì thậm chí còn có thể xuất hiện một gì đó bất ngờ thế nhưng sẽ làm bọn họ kích động như vậy nguyên nhân chỉ có một cái đó chính là bọn họ đều biết liệt l y khuyết đã ra cấm địa không sai liệt l y khuyết ra cấm địa sự tình bọn họ đều đã biết rồi dù sao bất kể nói thế nào liệt l y khuyết đều là một cánh cửa thần cảnh đại năng ở cấm địa bên trong nếu muốn nói không bị quan tâm đó là đương nhiên là chuyện không thể nào vì lẽ đó tuy rằng cho tới nay chính là từ đem chu buôn đảo cho làm ra cấm địa sau khi liệt ly khuyết vẫn cũng không hề độc thủ thế nhưng bất kể nói thế nào hắn đều là chịu đến những tia thần tiểu cảnh quan tâm cũng chính bởi vì có liệt ly khuyết tiến vào cấm địa lúc này mới nhường bọn họ đều cho rằng là hắn sau khi đi vào cấm địa bên trong mới không có bị chuyển thừa xuất hiện mà hiện tại liệt ly khuyết vừa rời đi cấm địa lập tức liền có người bắt c ầ u này tựa hồ cũng là đang nói rõ lúc trước vẫn đúng là cũng là bởi vì có liệt ly khuyết ở cấm địa bên trong mới sẽ không có những chuyện này xuất hiện hiện tại liệt ly k h u y ế t vừa rời đi cấm địa này không phải tới ngay nếu cũng đã xuất hiện nhân tộc bắc cầu tình huống như vậy đúng hay không cũng cùng trước như thế căn bản là dùng không được thời gian bao lâu sẽ có thần tiểu cảnh cường già được truyền thừa trở thành thần môn cảnh đây tuy rằng bọn họ cũng không biết cái này truyền thừa sẽ vào lúc nào xuất hiện hơn nữa cái này thần môn cảnh truyền thừa coi như xuất hiện thì là ai có thể được thế nhưng có một chút là có thể khẳng định vậy thì là chỉ cần có truyền thừa xuất hiện vậy thì đại diện cho bọn họ có cơ hội lấy được điểm này đều là không có sai chỉ cần có coi như tỷ lệ lại tiểu bất kể nói thế nào cũng đều vẫn có hy vọng nhưng nếu như nói căn bản là không tồn tại không có chút nào xuất hiện như vậy này nhưng là một điểm tỷ lệ đều không có dưới tình huống như vậy bọn họ làm sao có thể không kích động đây đương nhiên từng cái từng cái thần kiểu cảnh cường giả lúc này vẫn là hướng về dương lượng bắc cầu địa phương tới rồi tuy rằng trước tiền vị ân ba người bắt cầu tình huống đến xem coi như mình đến bên người cũng không chiếm được chỗ tốt gì thậm chí còn có thể bên trong những kia hôn loạn đ oán nghiệm cho ảnh hưởng đến nhưng muốn nói bọn hắn lúc này không có chút nào đi quan tâm vậy cũng là chuyện không thể nào dù sao bọn họ còn là nghĩ nhìn một chút có cơ hội hay không đem cái này thần kiều cảnh nhân tộc cho chiếm được nếu như nói lúc sớm nhất muốn đối với mới vừa bắt cầu thành công nhân tộc ra tay đó chỉ là miệng thèm thế nhưng hiện ở tình huống của bọn họ đã không giống nhau bọn hắn bây giờ muốn tìm được mới vừa bắt cầu thành công nhân tộc vậy chỉ có một cái nguyên nhân chính là muốn biết hắn đến cùng là làm sao dẫn ra thần kiều là thật sự chỉ là dựa vào tu vi của chính mình vẫn là nói ở cấm điệu bên trong được cái gì nếu như là người trước còn không có gì nhưng nếu như là người sau như vậy vấn đề này là lớn